Quy 1 chương 110, thiên cơ bất khả lộ. Nghe xong tình minh theo như lời nói, Lữ An nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng thay đổi, mang theo một tia đồng tình còn có một sợi không đành lòng. Lý Lý một hồi than thở, mà Vệ ương thì là khuôn mặt hâm mộ cùng với không cho là đúng. Tình minh đưa hắn mấy năm này sự tình toàn bộ nói một lần, theo phụ thân hắn qua đời lại đến hắn trốn đi, cuối cùng bây giờ có chút thực lực, chọn vẹn 5 năm trải qua toàn bộ nói một lần. 5 năm trước, Tình minh còn là tỉnh phủ đại thiếu gia, suốt ngày trừ ăn ra quát chính là vui đùa, cái này quốc phong thành tất cả lớn nhỏ quán rượu kế viện đô phường, song bài đều lưu lại qua Tình minh thân ảnh. Có thể nói tính toán trên là nước gió một phương bá chủ. Bất quá tuy rằng nghe quần áo lùa là nhưng mà tỉnh minh cái này, não người còn còn là không nấp đấy, sở hữu sự tỉnh đều làm vô cùng có độ, cho tới bây giờ cũng không khác người, ăn cơm uống rượu, qua đêm lưu tình, hoa tranh hoa điệu chim, xúc sắc bài 9 nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu, chưa bao giờ ít, chỉ biết thêm nữa, tại nơi này vòng tròn luân quần coi như là độc nhân vật số 1. Tại tăng thêm hắn trọng nghĩa khinh tài, nói đến đây một phương bá chủ, người cùng thế hệ đều không thể không giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng, đều đối với hắn kính nể có ra. Bất quá đây cũng là có nguyên nhân đấy. Cái kia chính là tỉnh minh phụ thân, tỉnh thủy hà, bị người Tôn xương tỉnh ra, Quốc Phong Thành bên trong một phát chân, toàn bộ thành đô muốn run run lên nhân vật, nửa cái thành sản nghiệp đều là thuộc về hắn, chỉ cần là nước có quan hệ sản nghiệp toàn bộ bị, được hắn bỏ vào trong túi, có thể nói là một nhà độc đại. Tỉnh ra hai chữ tại Quốc Phong Thành bên trong có thể so sánh thành chủ hai chữ đến nặng hơn, mà bản thân hắn cũng là một cái ngũ phẩm cường giả, tại nho nhỏ này Quốc Phong Thành bên trong cũng là số một số hai tổ tại, nếu như đem tỉnh phủ đội ngũ toàn bộ kéo ra, thậm chí có thể cùng phụ thành chủ bé xoay cổ tay, đương nhiên có thể sống đến tình trạng như thế nhân vật khẳng định không có ngu như vậy. Tỉnh Thủy Hà là một cái dị thường nhân vật khố khéo, dù cho thế lực cường đại như thế, nhưng đều là người, cùng thành chủ thuộc về anh em kết nghĩa, quan hệ của hai người rất không tầm thường. Vì vậy tại 5 năm trước, cái này quốc phong thành rất là an ổn, cũng bây giờ hôn loạn hoàn toàn bất đồng, một đen một trắng, hai nhân vật đem nơi đây sửa trị dễ bảo. Nhưng mà ngay tại 5 năm trước, Tỉnh Thủy Hà đột nhiên chết bất đắc kỳ từ bỏ mình, hết thảy đều cải biến, vốn là bền chắc như thép tỉnh phủ lập tức liền sụp đổ. Nguyên bản tỉnh minh tại kế thừa gia nghiệp sau đó, trước kia Tỉnh Thủy Hà phía dưới đám kia chính là tụi hạ tuy rằng dục dịch nhưng nhìn tại mặt của hắn trên coi như an ổn. Bất quá từ khi Tỉnh Minh bị Được hắn hai cái thúc thúc đuổi ra khỏi cửa sau đó, hết hệ cũng thay đổi, Nguyên Lai thuộc về tỉnh phụ sản nghiệp trong một đêm toàn bộ phân liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này quốc phong thành trong nháy mắt biến thành vô số khối, thế lực khắp nơi đều tại tranh đoạt lấy, cũng chính là theo khi đó bắt đầu, quốc phong thành biến thành một ngày hai khung bộ dạng. Mà thảm nhất không ai qua được tỉnh Minh tỉnh đại thiếu gia, trước kia một mực trải qua áo cơm không lo sinh hoạt, kết quả phụ thân đột nhiên qua đời, tại kế thừa gia nghiệp một tháng sau, lại bị người Vũ Doan tỉnh Minh cũng không phải là tỉnh thủy Hà thân sinh, rồi sau đó hai người kia lại tìm tới một cái cùng tỉnh thủy Hà lớn lên dị thường tương tự chính là thanh niên thì cứ như vậy Tỉnh mình trực tiếp lại bị hắn hai cái thúc thúc đuổi ra khỏi cửa. Tỉnh Minh tại trong tháng này không chỉ có đã mất đi phụ thân, còn đã mất đi gia nghiệp, thậm chí còn liền thân phận đều bị người cho cấp đi, may mắn quản gia tốt toàn lực bảo vệ, nếu không Tỉnh mình cái này mệnh đều có thể đã không còn. Mà sau đó, Tỉnh phủ đã bị mặt khác mấy phương hướng đội ngũ kiểm chế rồi, đem Tỉnh Minh cái này việc nhỏ cho quên lãng rồi. Tỉnh Minh tại chán trường một hai năm sau đó, lập tức tỉnh lại mà bắt đầu, lập trí đều muốn làm mất đi đoạt lại, theo cầm lấy đao một khắc này bắt đầu, Tỉnh Minh coi như là đi tới Tỉnh phủ mặt đối lập rồi, bất quá tốt lúc trước Tỉnh Thủy Hà làm người coi như có thể Thế hệ trước mọi người tính so sánh trông non tình minh, nhất là phụ thành chủ, lại nhiều lần bảo vệ tình minh, làm cho tình minh đã có trưởng thành thời gian. Lúc trước tình phụ thực lực đại tổn, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mấy năm gần đây, lại đem cục diện chậm rãi cho ổn định, một lần nữa đã trở thành cái này quốc phong thành bên trong số một số hai thế lực rồi, rồi sau đó bọn hắn lại bắt đầu tìm tình minh phản thoái. Sau đó quản gia vì cứu hắn, mà sống sợ sợ bị người chém chết, từ đó, tình minh liền hận không thể lập tức liền vọt tới tình phụ đưa hắn cái kia hai vị thúc sống nhưng cuối cùng lý trí còn là chiến thắng tự hận, đơn giản chỉ cần nhịn được, ở chỗ này sống tạm lấy. Lữ An tại sau khi nghe xong, cho Tình Minh rót một chén trà, nhìn qua hắn đỏ bừng hai mắt, cùng với vẻ mặt tràn đầy nộ khí mặt, chỉ có thể nhàn nhạt nói một câu, ta giúp ngươi. Bất quá chỉ có thể thử nhìn một chút. Tình Minh lập tức toàn bộ người đều hưng phấn lên, vội vàng kéo lại Lữ An tay, không ngừng lẩm bẩm, "Đa tạ, đa tạ." Lý Ly cười tủm tìm nhìn xem một màn này, vớt dâu mà nói, "Thiện, đại thiện đấy." Vệ ương tại bên cạnh mắt liếc, cắt một tiếng, giữ im lặng. Lý Ly nghe được cái này thanh âm, tiến lặng trừng mắt liếc, sợ tới mức Vệ Ưng tranh thủ thời gian cất miệng, không dám tiếp tục nhiều chuyện. Mọi người tản đi sau đó, thấy chó hai người ngồi cùng một chỗ. Vệ Ưng đối với Lý Lý không hiểu hỏi: "Phu tử, ngươi phía trước tại sao phải giúp đỡ cái kia tỉnh lão đại nói chuyện, công tử đã đáp ứng sau đó, chúng ta chẳng phải là lại phải ở chỗ này tiêu phí thời gian rất lâu rồi?" Lý Lý hừ lạnh một tiếng, trả lời: "Mọi thứ đầu cân nhắc bản thân như vậy sao được? Du lịch một năm thời gian, chẳng lẽ ngươi điểm ấy cũng còn không có học được sao?" Vệ Ưng nghe xong lời này, biểu lộ một đen, lầm bầm một tiếng: "Mỗi ngày cân nhắc người khác, kết quả đem mình cân nhắc thành cái dạng này." Lý Lý nhướng mày, biểu lộ cũng là một đen, cả giận nói: "Ngươi nói cái gì?" Vệ Ưng đầu đốn chuyển hướng qua bên, không để ý tới Lý Lý lời này. Lili sắc mặt quay lại đi qua, đối với Vệ ương tốt nói nói ra, bây giờ cùng lúc trước tình huống không giống nhau, tuy rằng đoạn thời gian kia so sánh thảm, nhưng là chúng ta xác thực giúp không ít người, cái này không được sao?" Vệ Ưng yên lặng nhẹ gật đầu, "Đúng, đúng, nói cũng đúng." Lili hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Nếu như hiện tại theo công tử, vậy muốn lấy công tử làm chủ, công tử nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, điểm ấy nhận thức hay là muốn có, nếu không đến lúc đó công tử bờ mông vô, đem chúng ta tùy ý quăng ra, chúng ta đây thật có thể tiêu trời không ngứ gọi đất mất linh rồi." Vệ nghe được công tử hai chữ, toàn bộ người đều nghiêm túc trở lại chung thực nhẹ gật đầu, nhưng vẫn có chút không xác định hỏi ngược lại một tiếng, cho nên nói phu tử ngươi là cố ý hay sao? Lý Lý cười tủm tìm xem cái này Vệ ương, vui mừng nuốt dâu mà thán, trẻ con là dễ dạy. Vệ ương xin lỗi gãi gãi đầu. Lý Lý tiếp tục nói, tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, những lời này chính là người đọc sách mục tiêu cuối cùng nhất, nếu như đem công tử hình dung thành một cái đế vương, như vậy chúng ta bây giờ chính là gia thần, vậy ngươi cảm thấy chúng ta ứng với nên làm cái gì đây? Vệ Ưng nghe xong lời này, trực tiếp ngây ngẩn cả người, khó được không có phản bác một chút, mà là thành thành thật thật lắc đầu. Lily lập tức trả lời, phù long thẳng lên trời. Vệ Ương lập tức sắc mặt đại biến, toàn bộ người đều ngây dại, trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt xung ra, khỏe miệng run rẩy mà hỏi: "Phu tử, đây chính là muốn giết đầu đấy?" Lý lý vô một cái vệ Ương đầu, bất mắt nói: "Hình dung." Vệ Ương quay đầu tưởng tượng, giống như cũng thế, lập tức lại thở dài một hơi, nhưng là cả người lập tức có thẳng băng rồi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hỏi ngược lại: "Phu tử, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì?" Lý lý ánh mắt híp lại, nhìn phương xa, suy nghĩ thoáng cái tản mở đi ra, thản như nói: "Hiện có Điêu Long chi thuật hẳn tự thực, sao không thể có phụ Long chi thần vệ Ương?" Vệ Ương nghe không hiểu: "Phu tử, Điêu Long Hàn Tử Thực: "Là ai?" Lý Lý thu hồi suy nghĩ, cười cười trả lời: "Không có việc gì." Đột nhiên nhớ tới từng đã là một cái thầy, "A không, bằng hưu mà thôi. Vệ Ưng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi: "Nhưng mà phu tử ngươi nói cái gì phù lòng, hiện tại chúng ta trôi qua thảm như vậy, liền ăn no cũng không thể cam đoan, có phải hay không muốn có chút trà, huống hồ, đưa hai đó." Tuy rằng công tử quả thực rất ưu tú, nhưng mà ngươi làm cho hắn làm hoàng đế có phải hay không có chút quá giật lấy? Lý, Lý không để ý đến vệ cái này liên tiếp vấn đề, chỉ là ngược lại hỏi một câu: "Ngươi cảm thấy hiện tại nơi này thế, đạo như thế nào nha?" Vệ Ưng không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời, âm hiểm xảo trá, vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ, liên tiếp nói nhiều cái danh từ, Lý Lý tranh thủ thời gian dừng lại, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lời nói tức giận mắng, đừng mỗi ngày nhớ thương những chuyện kia, Hảo Hảo nói. Vệ ương bình tĩnh lại, chầm tư một chút, chậm rãi trở về bốn chữ, dân chúng lầm than, đạo tạc hình hành. Lý Lý lập tức cao nhìn thoáng qua Vệ ương, hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, bây giờ thế đạo sát thực chính là như thế, đối với người bình thường mà nói, quả thực rất đau khổ thời gian, đại hán này hướng tương lai tràn đầy nguy cơ ai. Lời này vừa ra, Sợ tới mức vẻ ương lại là run dậy tranh thủ thời gian chớ lên tiếng nói ra, "Phu tử, ngươi nhỏ giọng một chút." Lý Lý cũng là phản ứng tới đây, ánh mắt lập lòe hai cái, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là tiếp tục nói, "Bất quá làm sư phụ cảm giác chính là như thế, ta sư đệ, ngươi sư thúc lúc trước tại đến trong thư cũng là loán trách không ít, cái này người đọc sách thế giới càng ngày càng nhỏ rồi, càng ngày càng khó rồi, có thể thấy được kia đối với thế đạo này bất mãn, hơn nữa làm sư phụ xem tính tượng, từ năm trước bắt đầu, huynh hoặc thủ tâm, cái này tính tượng liền xuất hiện ba lượng, sẽ khiến ta quả thực kinh ngạc không thôi, có thể thấy được đây không phải là lâu sau đó" Thế đạo này sắp đại biến nha, đây cũng là ta nguyện ý đi ra ngoài nguyên nhân." Nói xong còn cảm khái hai tiếng. Vệ Ương cây làm cản nhẹ gật đầu, cũng không có đem lý lý những lời này làm lục chuyện quan trọng, bất quá hắn mặc dù biết phu tử học rộng tài cao, nhưng mà nhưng lại không biết phu tử lại vẫn gặp xem tính tượng, đây chẳng phải là còn có thể xem phong thủy, thầy tướng số. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt đều sáng một tia, hỏi một câu, "Phu tử, người gặp tính nhân duyên sao?" Lý Lý lắc đầu. Vệ Ương thất vọng thở dài một hơi. Lý, lý mày, trực tiếp rút ra trực tiếp đánh vào Vệ Ương trên đầu, "Máng, mở cái gì ra ngủ?" Vệ Ương tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Ngồi thẳng, Lily tiếp tục nói, thiên hạ hợp lâu nhất định phân, phân lâu nhất định hợp, cái này bắc cảnh đã phân đủ lâu rồi, nên hợp nhất hợp rồi. Cái này lời vừa nói ra, lại đem vệ ương sợ hãi kêu lên một cái, hoán giận nói, "Phu tử, ngươi không thể hảo hảo nói chuyện sao? Dù sao vẫn là như vậy vội vàng hấp tấp đấy, muốn hủy chết ta nha." Lily mắt liếc về ương, "Bây giờ cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng không biết về sau ngươi có cần hay không đến, bất quá ngươi còn là nhiều nghe một chút đi, bất ngươi về sau trách ta không có dạy ngươi những chuyện này." Vệ ương cong lên miệng, sau đó nhẹ gật đầu. Công tử trời sinh đại tài, nhưng mà tất nhiên không phải vương quần người, nhưng lại trên thân rồi lại người mang tử khí, khả năng tương lai tất nhiên sẽ đụng phải trắc lòng, lúc kia, ngươi có thể phải hào hảo nắm chặt cơ hội." Lý Lý nhắc nhở một câu. Thế nhưng là ta lại nhìn không tới cái này tức giận cái gì, ta như thế nào nắm chặt cơ hội?" Vệ ương mở ra tay vừa hỏi. Lý Lý tưởng tượng, giống như cũng thế, vút ve sợi râu, nghĩ tới một cái biện pháp, lập tức nói ra, "Ngươi muốn không bái công tử làm sư phụ, học võ đi, như vậy có thể một mực cùng theo công tử, đến lúc đó có thể tại công tử đám kia trong bảng hữu hào hào phân biệt một cái." Vệ Ưng nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại: Phu tử, làm sao ngươi biết công tử người mang tử khí?" Lý lý Cao Thâm nhìn thoáng qua Vệ Ương, bấm chỉ, cười nhạt nói, "Thiên cơ bất khả lộ." Quy một chương 111, chủ động hay không? Vệ Ương đứng ở Lữ An trước mặt, vẻ mặt chờ mong, mà Lữ An thì là vẻ mặt phiền muộn. "Công tử, ngươi vì cái gì không đáp ứng nha?" Vệ Ương hỏi. Lữ An cười khổ hai tiếng, "Ta bây giờ còn không xứng làm lục sư phụ, lúc trước cũng có một người muốn bái ta làm thầy, rằng co thật lâu, ta cũng không có đáp ứng." Vệ Ương có chút mất mát nhìn xem Lữ An. Nhìn xem Vệ cái này bức biểu lộ, Lữ An chỉ có thể lén lấy mà hỏi. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn học võ đây? Sách nghiệm phải hào hảo đấy." Vệ Ưng con ngươi đảo một vòng, biểu lộ trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp đi qua, hâm mộ nói, "Công tử một quyển thượng kia làm cho ta có cái ý nghĩ này." Lữ An thấy như vậy một màn, nội tâm núi lở một miệng lớn tức giận đến, hoàn hảo cùng tiết năm không giống nhau, không, có chết như vậy lở góc, đọc qua sách đúng là không giống vậy. Luyện võ rất đau khổ rất mệt ta đấy, còn là nghiên cứu học vấn tương đối nhẹ nhõm một chút." Lữ An tranh thủ thời gian khuyên một tiếng. Vệ ánh mắt tọt tọt, tọt qua một vòng lại một vòng, lắc đầu, hỏi ngược lại, "Nhưng mà phụ tử nói?" Thiên hạ này lớn nhất sự tình không ai qua được nghiên cứu học vấn, nói như vậy lời nói, học vấn chuyện này hẳn là khó khăn nhất đi. Lữ An trực tiếp bị, được cái này vừa hỏi cho hỏi khó rồi, thân cả buổi cũng đắp không được. Lý Lý ở một bên tức giận nói, ta cũng không đã từng nói qua, đừng lại đến trên người ta, trên đời mọi sự vốn liền không thể so sánh, nghiên cứu học vấn cùng luyện võ căn bản chính là hai chuyện khác nhau, đối với người mà nói, luyện võ so với nghiên cứu học vấn khó 1000 gấp bội. Vệ Ưng nhìn xem lật lọng Lý Lý, trực tiếp mắt liếc. Lý Lý lung túng đối với Lữ An cười hắc, hắc sau đó hạ thấp người nói ra, đã thế như vậy, phái giày công tử Hai bảo tiểu tử này đột nhiên tâm huyết dâng trào đâu rồi, nếu như công tử tạm thời không thu đồ, cái kia làm cho tiểu tử này trước cùng theo công tử học tập quân cước, luyện liền một chút phòng thân kỹ xảo, có thể. Lữ An nghe xong cái đề nghị này, vui mừng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, học một chút phòng thân quân cước, cái này ngược lại là không có vấn đề. Vệ Ưng nhãn tỉnh sáng lên, sung sướng hô, đà tạ công tử. Lập tức Lý Lý liền mang theo vệ Ưng cáo lui. Lữ An vừa mới đưa tiễn hai người, đang chuẩn bị ngồi xuống, cửa phòng lại bị gõ. Mở cửa nhìn qua, dĩ nhiên là Tình Minh. Lữ An không hiểu hỏi, Tình lão đại, như vậy có chuyện gì không? Tình Minh tranh thủ thời gian nói ra, "Công tử khách khí, Tỉnh lao đại ba chữ kia thật sự đảm đương không nội nha." Lữ An hơi sững sở, suy nghĩ một chút, trả lời, "Ngươi đã so với ta lớn hơn vài tuổi, vậy bảo ngươi tỉnh đại ca đi, quyết định như vậy đi." Tình Minh nhăn nhó một cái, nhìn xem Lữ An vẻ mặt thành thật biểu lộ chỉ có thể gật đầu cười. "Tỉnh đại ca, muốn như vậy có chuyện gì không?" Lữ An lại hỏi một câu. Tình Minh tranh thủ thời gian đứng dậy, đối với Lữ An xoay người, đang chuẩn bị hành đại lễ, Lữ An nhìn tranh thủ thời gian dùng hai tay nâng Tình Minh hai tay, đưa ra chỉ cần không cho Tình Minh tiếp tục quý đi xuống. Tình Minh thử hai cái Kết quả còn không có biện pháp quy xuống, lập tức chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này, chậm rãi đứng lại, đối với Lưu An Ôn Quyền, công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này ngươi giúp ta, mặc kệ là tốt là xấu, phần này tâm ta đều ghi tạc trong lòng rồi, tương lai sinh thời có thể có chỗ hồi báo mà nói tất nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt không chối tử, thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể tiếp sau báo ân rồi. Lữ An khoát tay áo, đối với tình mình từ chối nói, tình đại ca, ngươi khách khí, hiện tại ta chỉ là đã đáp ứng mà thôi, có thể hay không đến giúp còn rất khó nói, hiện tại đã nói lời này, vậy thì còn sớm, đợi đến lúc cái gì thật sự giúp đỡ đã thành Ngươi lại cùng ta nói lời này đi." Tình Minh suy nghĩ một chút, vẫn là cường điệu một lần, mặc kệ có thành công hay không, phần này tâm khiến cho hắn vô cùng cảm kích. Hai người ở chỗ này nhường tới nhường lui, khách khí cả buổi, Lữ An thật sự nhịn không được, chỉ có thể hỏi câu, "Tình đại ca, đã chế thế như vậy, chẳng lẽ ngươi tới đây chính là vì cùng ta nói cái này sao?" Tình Minh vô cái ốc, tranh thủ thời gian trả lời, "Thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự rồi, của ta một một trưởng đối vừa mới cho ta biết, nghe nói Tình phủ đã đến cao thủ, khả năng muốn để đối phó ta." "Cao thủ?" "Rất cao." Lữ An hỏi ngược lại, Bạch bảng người trên vật, nghe nói cũng là vừa vận đi ngang qua, sau đó đã nghị thuận tay lợi nhuận một khoản. Thỉnh Minh trả lời một câu, Lữ An chép miệng, vẻ mặt không cho là đúng, trong lòng suy nghĩ chỉ cần không phải Triệu Nhật Nguyệt là tốt rồi, những thứ khác có lẽ đều có thể bảo vệ Tình Minh không chết đi. Tình Minh chứng kiến Lữ An cái kia vẻ mặt khinh thường một chú ý, vội vàng nhắc nhở một câu, tuy rằng ta biết rõ công tử thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mà cũng phải chú ý, bởi vì có thể trên bạch bảng người khẳng định không phải đơn giản mặt hàng, chớ ăn này người anh huy, bị thiệt thoải, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Lữ An cũng là nhẹ gật đầu, cười nói, Tình đại ca, ngươi yên tâm Nếu là Bạch Bảng người trên vật, ta chắc chắn sẽ không phất lờ đấy. Hôm nay cái kia Lương Hàn Thủy cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó nhân vật, cái này ta tâm lý nắm chắc. Nghe được Lữ An khẳng định trả lời, Tình Minh cũng cuối cùng là yên lòng, bên người có một cao thủ cảm giác chính là không giống nhau, tuy rằng vẫn có chút chờ đợi lo lắng, nhưng mà lần này, chẳng biết tại sao có chút chờ mong cảm giác, trong đáy lòng thậm chí có một loại xúc động cảm giác, toàn bộ người đều hưng phấn lên. Tình Minh suy nghĩ điên cuồng nhảy bắt đầu chuyển động, trong đầu thoáng cái đã hiện lên rất nhiều cảnh tượng, làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại trước kia cái chủng loại kia sinh hoạt, những người kia cuối cùng cảnh tượng như ngừng lại hắn đi ra tỉnh phủ đại môn một khắc này. Ta phải đi về." Thình Minh chăm chú nắm chặt nắm đấm, đối với không khí nói ra. Lữ An ở một bên đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, không nghe thấy là có ý gì, ngược lại hỏi một câu, "Cái gì?" Tình Minh thu hồi suy nghĩ, đối với Lữ An mỉm cười, lắc đầu, sau đó liền cáo tử. Lữ An khép lại cửa phòng, ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ hồi tưởng ban ngày tình Minh theo như lời những chuyện kia, nếu như đáp ứng phải giúp hắn, vậy thì phải hảo hảo nhớ tới nên như thế nào giúp đỡ, chuyện này hẳn không phải là giết hai người đơn giản như vậy. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khôi lỗi thừa vị gia tộc Phất Liệt, thành chủ bảo vệ, loại này loại dấu hiệu cho thấy, đây nhất định là có dự mưu đấy, cũng chính là hầu như có thể khẳng định cái này liên tiếp sự tỉnh nhất định là có người ở âm thầm thao tác. Hiện tại có thể khẳng định là, cái kia hai cái thúc thúc khẳng định là một cái trong số đó, có phải hay không chủ đạo liền không nhất định rồi, cái này cần đi nghiên cứu một cái. Theo vừa mới tỉnh minh làm cho miêu tả chuyện xưa mà nói, trong lúc này có một cái rất lớn kỳ quái địa phương, cái kia chính là phụ thành chủ cách làm, tại tỉnh Thủy Hà chết bất đắc kỳ từ sau đó, phụ thành chủ không hành động, sau đó tại tỉnh Minh bị, được đổi sau khi ra ngoài, phụ chủ rồi lại cố hết sức bảo vệ. Trong khoảng thời gian này phụ thành chủ cách làm rất là kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì xem tại Tỉnh Thủy Hà khi còn sống trên mặt mũi, mới cố ý đi che chở Tình Minh. Vậy tại sao gặp chuyện không may thời điểm không có đi hắn giúp đỡ một cái đây? Lữ An suy nghĩ một hồi sau đó, đầu có đau một chút, cảm giác chuyện này nhìn như là tranh quyền, nhưng rất có thể là tại tranh danh lợi, có thể làm cho một cái ngũ phẩm vũ phu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được, cái kia hai cái thuốc độc, một cái tứ phẩm, một cái tam phẩm, đối với Tỉnh Thủy Hà mà nói, quả thực sẽ không ở một cái cấp bậc. Hạ độc, ám sát, cường sát. Chỉ có cái này ba loại khả năng mới có thể để cho một cái ngũ phẩm vũ phu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, huống hồ Tình Thủy Hà thi thể, tình minh đều không có nhìn thấy, huống chi là cái chết của hắn bởi vì rồi, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lữ An vô vô cái hốc, thở dài một hơi, chuyện này càng nghĩ càng không đúng rồi, xem tới nơi này trước mặt khẳng định có từ bên ngoài đến thế lực can thiệp, đã như vậy mà nói, bắt tay vào làm điểm, có lẽ trước điều tra rõ ràng Tình Thủy Hà nguyên nhân cái chết, mới có thể biết chuyện này tiền căn hậu quả, bằng không mà nói, chống chân đối phó một cái tình phụ cũng vô dụng, người sau lưng không tìm ra, tình minh dù cho đi trở về sớm muộn cũng muốn gặp chuyện không may. Lữ An cứ như vậy suy tư suốt cả đêm. Ngày hôm sau, Lý Lý sáng khoé tinh thần ngồi ở chỗ kia kiếm cháo, thần tình rất là nhàn nhã, chứng kiến có chút tiểu tùy Lữ An tranh thủ thời gian đánh cho. Lữ An thuận thế ngồi xuống, ăn xong rồi màn đầu. "Công tử, sắc mặt không thật là tốt nha, là ngày hôm qua ngủ không ngon sao?" Lý Lý hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, "Ừ" một tiếng, lông mày một mực nhăn vô cùng nhanh. Gặp Lữ An giống như không có nói chuyện dục vọng, Lý Lý cũng là thành thật phối hợp an điểm tâm, không nghĩ muốn đánh nhiễu Lữ An ý tứ. Lữ An còn đắm chìm tại trong đầu của mình, nghĩ đến các loại do, cũng không có để ý bên cạnh Lý Lý. Hai người cứ như vậy rất là kỳ quái ngồi chung tại một cái bàn lên, một người phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, một người cau mày. Vệ hương áp cũng theo dưới lầu đi xuống, phát hiện cái này kỳ quái một màn, lập tức toàn bộ người đều biến phải cẩn thận mà bắt đầu, ngồi ở bên cạnh cái bàn, không dám tới gần. Qua hồi lâu, Lữ An nuốt hạ tối hậu một cái màn đầu, đánh cho một cái ở một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên đang uống trà Lý Lý, hỏi một câu, "Tiên sinh, cảm thấy việc này như thế nào?" Lý Lý bị sợ một cái, nước trà nóng một cái miệng, tranh thủ thời gian để chén trà xuống, lau miệng, ngược lại hỏi một câu, "Công tử chỉ là cái gì?" Ngày hôm qua tỉnh Minh nói những chuyện này, tiên sinh ngươi có ý kiến gì không sao? Lữ An lại hỏi một lần. Lý Lý ha ha cười cười, bình tĩnh đốt dâu, sau đó trả lời, việc này mấu chốt cũng không tại tỉnh phủ mà là đang tỉnh phủ sau lưng chính là cái người kia, công tử có thể chọn dùng quanh co vòng vèo chiến lược, cũng không nhất định cùng với tỉnh phủ chính diện đối kháng. Lữ An sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, cao chặt lông mày núi lòng một kia, sau đó tiếp tục hỏi, tiên sinh là cảm thấy tỉnh mình cái kia hai cái thúc thúc sau lưng có người xài khiến. Lili gật đầu tiếp tục nói, dù cho công tử quyết tâm phải rút, như vậy phải theo ngọn nguồn xuất phát, giải quyết xong ngọn nguồn, như vậy sự tỉnh phía sau khẳng định liền giải quyết dễ dàng rồi, tỉnh Minh cũng có thể một lần nữa nhập chủ Tình phủ. Lúc trước tỉnh Minh bị được đổi ra khỏi cửa, hai cái thúc thúc chiếm trước Tình phủ, tỉnh phủ thế lực sụp đổ, bây giờ hết thảy đều là mặt ngoài mà thôi, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất có chú ý. Chú ý? Như thế nào cái thuyết pháp? Lữ An thoáng cái hứng thú. Thứ nhất, Tình Thủy Hà đột nhiên chết bất đắc kỳ từ chuyện này, đối với còn lại mấy phương hướng mà nói, người nào sau cùng mới có lợi. Thứ hai, phụ thành chủ thái độ rất là quá dị. Bởi vì lúc trước tỉnh mình có đề cập qua Tỉnh Thủy Hà cùng Thành chủ hai người là anh em kết nghĩa, quan hệ đến đấy được không vẫn không thể xác định. Thứ ba, cái kia khôi lỗi có hay không Tỉnh Thủy Hà thân sinh chuyện này cũng rất mấu chốt. Thứ tư cũng là điểm trọng yếu nhất, cái kia hai cái thúc thúc có phải là hay không chủ động động thủ đấy. Lý Lý thoáng cái nói bốn giờ. Lữ An đối với ba thứ hạng đầu có một chút còn dễ lý giải, nhưng mà điểm thứ tư thì có điểm mơ hồ, có chút không phải rất lý giải, hỏi ngược lại, nếu như Tỉnh Thủy Hà chết bất đắc kỳ từ sau đó, chỗ tốt không chính là bọn họ sao, vì sao phải nói chủ động cái này một từ? Lý Lý cười cười, không có trả lời ngay. Lữ An sau khi hỏi xong, dừng hai cái, thần tình thoáng cái sáng tỏ thông suốt, tiên sinh nói chủ động, nhưng thật ra là bị động ý tứ đi. Lý Lý hặc hặc phá lên cười, khen, công tử quả nhiên cơ trí hơn người, nhanh như vậy liền có thể hiểu được lao phu ý tứ, đương nhiên cùng công tử so với, quả thực kém quá xa." Lữ An cảm tạ nhìn xem Lý Lý, vừa mới cái kia 4 giờ, có thể nói đem Lữ An đem qua suy tính sự tình toàn bộ tổng kết một lần, hơn nữa còn nói ra một cái điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là cái này chủ động hai chữ, có thể nói chỉ cần đem cái này làm cho rõ ràng, như vậy hết thảy liền làm theo rồi, sau đó có thể đúng bệnh hốt thúc rồi. Nếu không phải giống như con rồi không đầu giống nhau bay loạn đi loạn. Vệ Ương, buổi chiều theo giúp ta ra đi mở mang kiến thức một chút." Lữ An ngồi đối diện tại sát vách Vệ Ương nói ra. Vệ Ương trên mặt lập tức vui vẻ, tranh thủ thời gian gật đầu. Lý Lý nghiêm túc đối với Vệ Ương nói ra, "Đi ra ngoài có thể, nghe công tử mà nói, đừng lắm miệng." Vệ Ương tranh thủ thời gian đồng ý. Lữ An lập tức lại đi tìm tỉnh Minh rồi. "Công tử, có cái gì phân phó mời nói?" Thịnh Minh rất là khách khí mà hỏi. Lữ An mở miệng nói, "Cha ngươi thủ hạ chính là đám người kia ngươi bây giờ quen thuộc sao?" "Vậy khẳng định quen thuộc nha, bọn họ đều là từ nhỏ xem ta lớn lên." Trên cơ bản cũng còn rất vấn đấy, ngoại trừ có mấy cái." Thỉnh Minh trả lời, "Vậy ngươi tín nhiệm nhất chính là cái nào mấy cái?" Lữ An hỏi, "Tín nhiệm nhất đấy sao?" "Hả? Có hai cái, một thứ tên là Tần Luân, nghiên kỷ hơi chút lớn một chút, ta gọi hắn Tần Úc, một người khác là Tôn Thiên, tuổi còn nhỏ một chút, hai người kia trước kia đều là cha ta phía dưới người ngươi tín nhiệm nhất, xuất hiện ở này việc sau đó, bọn hắn cũng hiểu được có điểm gì là lạ, liền từ tỉnh phủ đã đi ra, hiện tại Tần Luân ngay tại Quốc Phong thành, cũng biết cái không lớn không nhỏ thế lực gọi là thế ta có mấy lần gặp chuyện không may, chính là hắn giúp ta giải quyết, mà Tôn Tiên Đức thì quanh năm du lịch bên ngoài rồi, có đôi khi gặp trở về, mỗi lần trở về đều mời ta uống rượu nói chuyện phiếm, cho ta ra đề nghị, ta mời hắn nhiều lần muốn cho hắn giúp ta, bất quá đều bị hắn cự tuyệt rồi. Thỉnh Minh trả lời, vậy cũng chỉ có thể trước cùng Tần Luân nói một chút. Lữ An thì thầm một tiếng, cái kia cũng được, ta mang công tử đi thì tốt rồi." Thỉnh Minh đề nghị. Lữ An cười một tiếng, ngón tay vỗ phẳng hai cái. Quy một chương 112, Thô Trung lưu ý. Lữ An vệ Ưng hai người tại tỉnh Minh dưới sự dẫn dắt đi tới một tòa trà lâu. Tần Đức biết rõ công tử đáp ứng giúp ta sau đó, thật cao hứng. Muốn cùng công tử hào hảo tâm sự, bất quá hắn là một người thô hậu, công tử chớ để ý. Thình Minh tại vào cửa lúc trước đột nhiên nói ra. Lữ An nhíu mày, vẻ mặt không sao cả. Ba người lập tức đi vào trà lâu, một đường trực tiếp tiến vào phòng. Vừa mới vào phòng, Lữ An liền phát hiện một tia khát thường, xem ra đây không phải một cái tốt cùng nha. Sau khi vào cửa, Lữ An liền chứng kiến một cái mày rậm mắt to, mặt lộ vẻ hùng tướng trung niên cháng hắn nghiêng ngồi ở trên mật đế, phải là cái kia tần Luân rồi, mà phía sau hắn đứng năm cái dầu trong khí độ người, biểu lộ rất là kiêu ngạo, vẻ mặt cười tà nhìn chăm chú lên Lữ An mấy người. Tại Thình Minh sau khi đi vào Năm người kia tranh thủ thời gian cung kính không người quát lên, tỉnh lại thiếu ra. Tân Luân cởi mở cười cười, đứng dậy, chạy ra đón chào, vỗ vô, vô Tỉnh Minh bà vai, nói ra, "Tiểu tử, không tệ, vị nào là Lữ công tử?" Nói xong nhìn xem Lữ An hai người. Tỉnh Minh mau để cho đã đến một bên, chỉ vào Lữ An nói ra, "Tần thúc, vị này chính là Lữ An Lữ công tử, Bạch Bảng cao thủ." Nghe được Bạch Bảng hai chữ, Tần Luân rõ ràng kinh ngạc một cái, mặc dù chỉ là trong mấy mắt, nhưng vẫn là bị Lữ An cho bắt được. "Lữ công tử, ta là Tần Luân," hặc "đến mời ngồi." Tần Luân cười cười, chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Lữ An bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, thuận thế ngồi xuống. Bốn người ngồi xuống, Thần Luân cầm lấy ấm trà, hướng lên trước mặt chén lớn ngược lại một tách trà lớn nước. Một màn này, xem Lữ An mí mắt thẳng run, trong nội tâm rất là quái dị, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là một bên vệ ương nhìn sau đó, trên mặt toàn bộ là khinh thường biểu lộ, còn kém lên tiếng chảo phúng hai tiếng rồi. Tình Minh cầm lấy ấm trà, cho Lữ An rót một chén, may mà Lữ An trước mặt ly là bình thường chén trà. "Lữ công tử, đừng chịu không nổi, ta chính là người thô không lên được trên mặt bàn, chớ để ý ha." Thần Luân đột nhiên lên tiếng nói. Lữ An nhẹ gật đầu, trả lời tính tình người trong. Đúng, đúng, chính là cái này từ, tính tình người trong, nghe xong đã biết rõ công tử là đọc qua sách đấy, nói chuyện chính là không giống nhau. Hặc hặc. Tân Luân lập tức tiếp đi lên. Vệ Ương càng thêm kinh mỉ, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cắt một tiếng. Lữ An nhìn thẳng Tân Luân, nhưng mà tay tại phía dưới bàn trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ về Ương đùi, Vệ Ương lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian trung thử cũng trả, không dám còn nữa biểu hiện. Tân thúc, người cũng biết công tử nguyện ý giúp ta, vì vậy ta liền mang theo công tử tới đây, muốn tìm ngươi hiểu được một ít tình huống. Thịnh Minh đột nhiên lên tiếng nói. Tân Luân cười, Không có trả lời tỉnh minh mà nói, mà là quay đầu nhìn về phía Lưu An, hỏi: Lưu công tử, không biết, ngươi có cái gì tầm nhìn?" Lữ An nghe nói như thế, sững sốt một chút, nghe không hiểu, sững sờ nhìn xem Tân Luân. Tân Luân gặp Lưu An là cái này bất phản ứng, lập tức trùng trùng điệp điệp lại nói một câu: "Con mắt của ngươi mà. Tại sao phải đột nhiên giúp đỡ Tiểu Minh?" Tân thúc: "Ngươi đang nói cái gì? Lần này là ta xin công tử." Hắn mới tốt tâm đáp ứng, "Ngươi đừng ăn nói bậy bạ." Thịnh Minh có chút không vui nói: "Tiểu Minh, ngươi đừng nói chuyện, ta vậy mới không tin, có người gặp hảo tâm như vậy đáp ứng hỗ trợ, hơn nữa là loại chuyện này." Tần Luân vẻ mặt không tin nói. "Công tử, thực xin lỗi, ta không nên." Thẩm Minh nói phân nữa trực tiếp bị Lữ An cắt đứt. "Ngươi cảm thấy ngươi dám có đồ vật gì đó đáng giá ta làm như vậy đây?" Lữ An ngược lại hỏi một câu. "Sú tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện?" Thần Luân sau lưng một người đột nhiên lạnh giọng hô. Lữ An sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. "Tần lão đại, dưới tay ngươi không dạy, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không dạy nhất giáo?" Người nọ nghe nói như thế, lập tức tính khí đổi lớn lên, thiếu chút nữa liền xông lên rồi, hoàn hảo bị bên người bốn người cho kéo lại, cũng thích hợp lên tay, người nọ mới yên tĩnh. Nhưng nhìn hướng Lữ An ánh mắt không có chút nào biến, một bộ muốn ngươi mạnh khỏe xem ánh mắt. Lữ công tử, tính khí rất lớn ha ha. Tần Luân cười khan một tiếng. Lữ An khì khì nở nụ cười một tiếng, nhìn xem Tần Luân, che miệng cười cười, sau đó dừng lại, toàn bộ người trong nháy mắt khí thế toàn bộ trên khai, một cỗ kiếm ý trực tiếp tràn ngập toàn bộ phòng, Tần Luân sáu người cảm nhận được một cỗ trùng trùng điệp điệp cảm giác các bác, cảm giác giống như có thanh kiếm treo ở đỉnh đầu, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí làn da đều cảm nhận được một cỗ kim đâm đau đớn cảm giác, liền hô vào không khí cũng là như thế, đâm tất cả mọi người khó chịu không. Tôi, sau lưng năm người hít thở hai cái. Tiết hầu kẹt khó chịu, ho khan hai tiếng, vậy mà trực tiếp ho ra máu, khuôn mặt hoảng sợ. Mà Lữ An nhìn thẳng Tần Luân càng là đứng mũi chịu sao, sở hữu kiếm ý toàn bộ đều chỉ hướng Tần Luân, tuy rằng Tần Luân là một cái tam phẩm vũ phu, nhưng mà tại kiếm ý này phía dưới, cũng chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng, sắc mặt rất là ngưng trọng, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, tiếp nhanh bắt được cái bản, ngón tay đều dùng sức đến trắng bệ. Tần Luân giờ phút này trong nội tâm dị thường hoảng sợ, tuy rằng nghe nói Lữ An là bạch bảng cao thủ, nhưng mà hắn phỏng đoán hơn phân nửa là giả dối, dù sao cái này bạch bảng cao thủ cũng không phải là rau cải trắng, tùy tiện có thể nhìn thấy. Hùng chi Cao thủ làm sao có thể gặp danh rối như vậy để ý tới loại sự tình này, nhưng mà hiện tại hắn đã hối hận, Lữ An thực lực làm cho hắn muôn phần hối hận, hắn hiện tại bị Lữ An khí thế hung hăng đặt ở trên mặt ghế, nếu như không phải lấy tay bắt lấy cái bàn, giờ phút này hắn đã sớm ngã tại mặt đất rồi, nhưng là vì không ngã ngồi đến trên mặt đất cũng đã làm cho hắn đã dùng hết toàn lực. Ánh mắt cũng theo vừa bắt đầu tùy ý biến thành của rối, thậm chí hồ, liệt tâm trong đều sinh ra làm cho hắn cầu xin tha thứ ý tưởng, nhưng là muốn há muộn, rồi lại như thế nào đều trường không ra, ánh mắt trong nháy mắt biến thành sợ hãi, một loại tử vong sợ hãi trực tiếp xông lên trong lòng, toàn bộ mặt đều bị dọa trợn nhìn. Ngay một khắc này, Lữ An thu hồi kiếm ý, thở nhẹ thở ra một hơi. Tân Luân tại kiếm ý biến mất trong nháy mắt, trực tiếp đem cái bản cho chảo nước ra rồi, toàn độ người đột nhiên đứng lên, cả người mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem Lữ An ánh mắt vậy mà tràn đầy cảm kích. Mà sau lưng đám người kia cũng là thở dài một hơi, lao đi khỏe miệng ho ra máu. Một màn này phát sinh cực nhanh, Tình Minh cùng Vệ Ương đầu cảm nhận được không khí đột nhiên trầm trọng một tia, một cố cảm giác mát, sau đó liền chứng kiến năm người cùng một chỗ ho ra máu, lại sau đó, Tân một cái đứng lên, miệng lớn thở hổn một màn này, xem hai người trợn mắt há hốc Lữ An giơ lên ngón tay chỉ Tần Luân, sau đó tay trưởng hơi hơi dưới đập hai cái. Tần Luân cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, ánh mắt lập lòe không dám nhìn thẳng Lữ An, thân thể trước có lại, đầu đã ngồi non nửa cái ghế, hai bàn tay cũng trung thực đặt ở trên mặt bàn. Tần lão đại, người thu kệ không thô, còn mang theo chọn vì sao? Hiện tại có thể hảo hảo hàn hơn sao? Lữ An hỏi một câu. Tần Luân tranh thủ thời gian gật đầu, cho sau lưng 5 người một cái ánh mắt, 5 người nhanh chóng ra phòng. "Công tử, ngươi có cái gì muốn hỏi đấy, cho dù hỏi, a không, tại hạ tuyệt đối không dám có bất kỳ dấu vết nào." Tần Luân khẩn trương nói. Vệ Ưng cùng tỉnh mình hai người hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hồi lâu sau, Lữ An nhẹ gật đầu, mang theo hai người đã đi ra trả lâu. Tần Luân xoa xoa mồ hôi trên mặt, thở nhẹ thở ra một hơi, đối với sau lưng 5 người nói ra, chuyện ngày hôm nay người nào đều không thể nói ra đi, nếu là có người dám biểu lộ một chữ, ta liền đối ra các ngươi rồi năm cái ra. 5 người tranh thủ thời gian gật đầu, sợ tới mức một câu không dám nói. Ba người quay về đến khách sạn, Vệ ương lập tức hưng phấn lên, trực tiếp chạy tới Lý Lý trước mặt bắt đầu khoe khoang Lữ An là cỡ nào cỡ nào lợi hại, đùng đùng, không, rực, nói một tràng. Mà Tình Minh thì là mặt sắc mặt ngưng trọng đích bỏ đi rồi. Lữ An vẻ mặt bình tĩnh tại Lý Lý bên người ngồi xuống. Nghe vẻ ương cảm giảm một lúc sau, Lý Lý cầm một quyển sách đã đánh qua, nói ra, nên sao chép sách rồi. Vệ Ương sắc mặt một đau khổ, vẻ mặt buồn rời rượi, cầm lấy sách đã đi. Lý Lý chi đi Vệ Ương sau đó, nhìn về phía Lữ An, hỏi, công tử chuyến này còn có thu hoạch? Thu hoạch rất lớn. Lữ An bất đắc di cười cười. Lý Lý thoáng cái hứng thú, chỉ giáo cho, tiên sinh lúc trước nói 4 giờ, chuyến này đi hỏi sau đó, không nghĩ tới còn có thứ năm điểm. Cái kia chính là cái kia tỉnh phủ cũng không phải là bền chắc như thép, vậy mà vốn là phá thành mảnh nhỏ đấy, cái này người phía dưới vậy mà đối với cái này tỉnh thủy hà rất là bất mãn. Lữ An trả lời. Lý Lý lông mày trực tiếp cau chặt, thoáng cái lâm vào trầm tư, Lữ An đoạn văn này, Lý Lý không có dự liệu được. Lữ An tiếp tục nói, ngoại trừ điểm ấy vẫn còn tốt, thông qua cái kia tần luân miêu tả, tỉnh thủy hà chết bất đắc kỳ từ nhất định là có dự như đấy, hơn nữa rất có thể là nhiều mặt đội ngũ tham dự tiền đến, nhưng mà cụ thể nguyên nhân cái chết nhưng lại không biết, người nào động tay, lúc nào động tay cũng không biết hiểu, càng lớn đến người, liền thi thể của hắn đều không nhìn thấy. Điều này sao có thể đây? Lý Lý rất là không hiểu hỏi. Lữ An giang tay ra, ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, theo Lý, thi thể luôn có người xử lý, luôn luôn cái thuyết pháp mới đúng, nhưng mà cái kia tần luôn để lộ ra một cái tin tức, chính là chỗ này thi thể có thể là phụ thành chủ xử lý, hơn nữa chết bất đắc kỳ từ địa điểm là trên đường, cũng không phải tại cái nào đó địa điểm, càng không phải là tại tỉnh phủ Cường sát, đích thị là một cao thủ, tỉnh Thủy Hà liền kịp phản ứng cơ hội đều không có, sau đó trực tiếp tiểu chết rồi, nếu là như vậy, chẳng phải là đại sự không ổn Hiện tại lấy công tử thực lực đối phó loại nhân vật này có phải hay không có chút khó khăn." Lý Lý đột nhiên lo lắng nói ra. Lữ An cũng là nhẹ gật đầu, đang nghe xong Tần Luân lời nói sau đó, trong đầu sắc thực cũng thoáng hiện loại này suy đoán, nếu quả thật có nhân vật như vậy tham dự trong đó, cái kia mình quả thật còn chưa đủ xem, quả nhân cũng là cho mình treo chọc một cái đại phiền bái. Công tử xác định còn muốn chuyến cái này vung nước được sao?" Lý Lý hỏi một câu. Lữ An dừng một cái, nhưng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu, nếu như nói lời này, ta cảm thấy được cần phải muốn chuyến một cái rồi hay nói, nếu không chứng minh cửa này đều không qua được. Lily vớt dâu mà cười, khen Công tử tâm tính thật là tinh khiết đến cực điểm, nói là làm, lao phu mà cảm. Lữ An nghe được lý lý cái này không mặn không nhạt tiếng than thở, khoát tay áo, hết sức không cho là đúng. An ngay nói thật mà tôi, không làm được phổ độ chúng chuyện phát sinh tình, như vậy tùy liền làm điểm ơn huệ nhỏ hoạt động có lẽ coi như là không ảnh hưởng chút nào đi. Lữ An tự giễu một cái. Lý Lý nghe xong lời này, toàn bộ người đều nghiêm túc, nhìn về phía Lữ An ánh mắt cũng thay đổi, rất nghiêm túc nói ra, công tử nói đùa, có thể nói ra lời nói như vậy, nói rõ công tử thì có một viên bình thiên hạ chi bất bình sự tình chi tâm, còn đây là đại đức. Tuy rằng Lữ An sách xem không nhiều lắm, Nhưng mà cái này đại đức hai chữ hay là nghe đã từng nói qua đấy lập tức cũng là sắc mặt lúng túng một cái tranh thủ thời gian từ chối nói tiên sinh ngươi nói vừa rồi ta đây cùng thánh nhân so với chẳng phải là làm cho thánh nhân cũng hổ thẹn rồi hả lý lý không có tiếp tục nói hết nhưng mà cũng không có phản bác lời này chỉ là cười há Lữ An chỉ có thể bắt đầu không biết lao đầu tử này đầu góc nghĩ cái gì vội vàng hấp tấp đấy thật là có chút sở không rõ đường lối lý lý sau khi cười xong hỏi công tử tiếp theo ý định như thế nào làm đây chưa nghĩ ra không biết tiên sinh có cái gì tốt để nghị sao Lữ An ngược lại hỏi một câu Lily suy nghĩ thật lâu, cũng không có lên tiếng, Lữ An cũng không nóng nảy, an vị tại bên cạnh uống trà, không nói một lời. Cảnh ban đêm chậm rãi chạy ra đón chào. Hai người cứ như vậy khâu ngồi xuống bầu trời tối đen, Lily còn là một bộ cao mày bộ dạng, mà Lữ An tức thì hơi tốt một chút, dường như nghĩ thông suốt cái gì, thần tình tự nhiên, đối với trong tay trà nóng, thôi thôi, nhấp một miếng. Vệ ương qua lại mấy lần bưng vài đạo đồ ăn đã đi tới, đặt ở trên mặt bàn, vui mừng mà nói, tỉnh lại ca mời đấy. Lữ An cũng là không có khí, mỉm cười, lại muốn một bầu rượu, trực tiếp cho mình rót một chén, gấp hai chiếc đũa bắt đầu ăn. Duy trì có Lý Lý, cầm trong tay búa, trong chén có rượu, nhưng vẫn không chút sức mẻ. "Phu tử, người đang suy nghĩ gì? Cái này đồ ăn đều nguội lạnh." Vệ ương không hiểu hỏi. Lữ An chỉ chỉ trước mặt đồ ăn ý bảo mặc kệ hắn. Vệ ương thở dài một hơi, sau đó trong bụng nở hoa, ít cá nhân đoạt thời ăn. Lý Lý đột nhiên buông đũa xuống, cười hì hì nhìn xem hai người, "Ta đã biết." Vệ Dương trong miệng cắn thịt, không hiểu hỏi, "Biết rõ cái gì?" Lữ An cũng là buông đũa xuống, cười hỏi, "Tiên sinh, như thế nào? Nghe xong cái kia Trần làm cho cung cấp tin tức, lão phu cảm thấy chuyện này khả năng là như vậy." Như vậy có thể khẳng định là cái này tỉnh thủy hà là bị cao thủ giết chết, hơn nữa cái này cao thủ có thể là mấy phương hướng người tới, hoặc là chính là tại đây quốc phong thành đấy, nếu như là tại quốc phong thành bên trong đấy, có thể có như thế cao thủ lợi hại rất có thể ngay tại phủ thành chủ rồi. Lý Lý nói xong gấp một cái đồ ăn. Lữ An nghe xong lời này, biến sắc. Lý tiếp tục nói, lạc lục nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán, khả năng trùng hợp liền có một cao thủ lại tới đây, sau đó vì kiếm tiền mà đi làm chuyện này, tựa như công tử giống nhau. Bất quá sau đó lại là phủ thành chủ tới đây xử lý thi thể, như vậy ta cảm thấy được phủ thành chủ khả năng đội lớn một chút. Lữ An nhẹ gật đầu, cảm thấy chuyện đó rất có đạo lý. Sau đó chính là tỉnh phủ bản thân sự tình rồi, theo như cái kia Trần Luân theo như lời, giá tỉnh phủ vốn cũng không phải là bền chắc như thép, như vậy lời này cơ bản có thể kết luận, trừ hắn ra cái kia hai cái thúc thúc bên ngoài, trong tỉnh phủ có lẽ còn có người tham dự việc này, hơn nữa cái này người có lẽ cùng tỉnh thủy hạ quan hệ rất thân dày, đầu phải tìm được người kia chúng ta có thể cân nhắc cái kia hai cái thúc thúc rốt cuộc là chủ động vẫn bị triển khai, trong này khả năng lại có một. Cái trước sau quan hệ mà nói. Lily nói xong lại gấp một cái đồ ăn. Lữ An sau khi nghe xong, không ngừng gật đầu. Lý Lý làm cho miêu tả vẫn rất có đạo lý đấy, cái này khi nào để gõ, như vậy chỉ cần lại đi tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm tới trọng yếu nhất mấy người, như vậy cả chuyện có thể nhìn thấy tận mắt rồi, hơn nữa người này Lữ An khả năng có chút đầu mối. Mấy người này khẳng định chính là người biết chuyện một trong, biết rõ đấy sự tình khẳng định so với Tần Luân nhiều rất nhiều. Công tử có cái gì tốt ý nghĩ sao? Lý Lý bưng đuôi xuống trầm rãi hỏi. Thiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Bước đầu tiên điểm vào có lẽ tìm ai? Lữ An tỉnh nói. Những người khác tạm thời không thể xác định, vậy hay là trực tiếp cùng cái kia hai cái thúc thúc trao đổi một chút đi. Lý Lý đề nghị một tiếng. Lữ An nhẹ gật đầu, dù sao có lẽ có người sẽ phải đưa tới cửa, không nóng nảy, đến lúc đó cũng có thể tìm lý do. Quy một chương 113, lại là ngươi. Lữ An cơm nước xong xuôi, chính muốn đi tìm Tỉnh Minh lại tinh tế trò chuyện một cái, kết quả tìm cả buổi đều không nhìn thấy Tỉnh Minh, kéo cái tiểu nhị hỏi thăm một cái, mới biết được Tỉnh Minh buổi chiều sau khi trở về liền lại đi ra ngoài rồi, đến bây giờ đều vẫn chưa về. Lữ An cảm nhận được một tia không ổn, tranh thủ thời gian chất vấn hai tiếng, Tỉnh Minh đến cùng đi làm cái gì? Tiểu nhị hoảng sợ lắc đầu, tỏ vẻ không biết, chỉ là đại khái nghe nói Tỉnh Minh giống như lại đi tìm Tần Luân rồi. Lữ An Tâm trầm xuống, thầm mắng một tiếng, tên ngu ngốc này, chẳng lẽ là muốn đi chất vấn Tần Luân? Không khỏi cũng quá vọng động rồi, biết do tỉnh phủ tìm một người đến nhằm vào hắn, bây giờ lại còn xúc động như vậy, thật sự là không cho người bất lo nha. Nghĩ đến chỗ này, Lữ An trực tiếp đi ra ngoài. Bên kia, tỉnh phủ. Thiếu hiệp, lần này liền đã làm phiền ngươi. Một trung niên nhân ân cần nói ra. Một cái so với Lữ An không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên mặc áo đen, vướt vướt cổ tay, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Hiện tại người nọ ngay tại thanh bang bên trong, đến lúc đó cũng không dùng lưu thủ a tốt nhất đem cái kia tẩn luận cũng cho cùng nhau giải quyết xong. Khác một trung niên nhân sốt rồi nói: "Thiếu niên lông mày hơi động một chút, coi như có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn là há mồm nói ra, cái kia được thêm tiền." Hai người trung niên hơi sững sở tranh thủ thời gian gật đầu, "Thêm, thêm, nhiều hơn nữa thêm gấp đôi." Thiếu niên hài lòng nhẹ gật đầu, buộc chặt ngay lưng, đem trên lưng kiếm chói chặt, sau đó loé lên rồi biến mất, biến mất tại trong bóng đêm. Hai người trung niên nhìn nhau cười cười, biểu lộ rất là vui sướng. Lữ An dựa theo ban ngày trí nhớ đi tới này tòa trà lâu, phát hiện tình minh cũng không giống như trong này, lần này con liền lạm khó Lữ An rồi. Nơi đây lớn như vậy, giếng này mình cùng Tần lão đi nơi nào, Lữ An thật đúng là khó tìm. Lữ An đi tới trà lâu trưởng quầy chỗ đó, gõ cái bàn, trưởng quay đấy, Tần Lao đại nhận thức sao? Trưởng quầy cười ha hả nhìn Lữ An liếc, trả lời, vậy khẳng định nhận thức, Tần Lao đại nơi đây người nào không biết, không biết vị thiếu hiệp kia hỏi cái này muốn làm gì. Đây không phải là lúc ban ngày cùng Tần Lao đại tại người nơi đây uống trà, ngươi còn nhớ rõ sao? Lữ An cười hỏi. Trưởng quầy quay về suy nghĩ một chút, hình như là có như vậy một sự việc, nhẹ cái đầu, nhớ kỹ, chết không được xem thiếu hiệp có chút nhìn quen mắt đâu rồi, không biết thiếu hiệp muốn phân phó chút gì đó. Thái độ thoáng cái càng thêm ân cần mà bắt đầu. Lữ An mỉm cười, lúc ban ngày cùng mời Tần lao đại hẹn rồi, buổi tối ở chỗ này gặp mặt đấy, ta đã đến có chút thời gian rồi, nhưng mà một mực không có gặp người khác, vì vậy muốn hỏi một chút, trưởng quầy có chứng kiến hắn sao? Trưởng quầy ánh mắt chuyển một cái, cười ngây ngô một cái, vậy ngươi khả năng đã tới chậm, trước đây không lâu, tỉnh đại thiếu ra đến tìm Tần lao đại, hai người giống như đi ra. Chắc không được, đoán chừng là tỉnh đại thiếu ra chuyện nơi đó trọng yếu một chút, vì vậy Tần lão đại đem ta đây cha sự quên mất, trưởng quý chứng kiến bọn hắn hướng chạy đi đâu sao? Lữ An tiếp tục hỏi hẳn là hướng tần lão đại thanh bang nơi đóng quân phương hướng, phía trước bọn hắn đi chính là cái kia điểm cũng nhanh là cơm điểm rồi." Trưởng quay trả lời, "Thanh bang nơi đóng quân, tại phương hướng nào?" Ăn cơm cũng không gọi ta, "Mẹ." Lữ An vỗ một cái cái bàn mắng một tiếng. Trưởng quay nhìn xem Lữ An cái này dầu trong khí đốt bộ dạng, tranh thủ thời gian chỉ chỉ phương hướng. Lữ An hùng hùng hổ hổ chạy sau đó, trưởng quay mới đau lòng sợ lên bị Lữ An đập cái bàn. Lữ An vừa ra trà lâu, toàn bộ người trực tiếp nhảy lên lên nóc phòng, mượn cảnh ban đêm, hướng phía trưởng quay chỉ phương hướng chạy đi, không có một hồi. Lữ An đã đến vừa mới trưởng quậy, nói cái kia tòa kiến trúc nó phòng, nhẹ nhàng ngồi xổm ở phía trên, lúc này thời điểm trong phòng cũng truyền đến thanh âm quen thuộc, Tần Luân cùng Thẩm Minh thanh âm, bất quá còn có người thứ ba thanh âm, Lữ An cho tới bây giờ không nghe thấy qua, bất quá nghe thanh âm có lẽ so với tỉnh Minh lớn không ít mấy tuổi, chỉ là hơi có vẻ khàn khàn mà thôi. Tần Thúc, chuyện này ngươi vì cái gì lúc trước không cùng ta nói? Thẩm Minh trầm thấp mà hỏi. Tiểu Minh, đừng nóng giận, cái này là vì tốt cho ngươi, mới cố ý không nói cho ngươi. Tiên còn lại nói. Tôn ca, cái gì gọi là vì ta tốt, vì ta tốt gia hiện tại liên ra tất cả đều không còn rồi, ở đâu tốt rồi?" Thỉnh Minh kích động hô. "Tiểu Minh mà, ngồi xuống trước, sự tình dĩ nhiên phát triển từ đó, không nói cho ngươi tất nhiên là có đạo lý đấy, nếu không ngươi biết sau đó, ngươi có thể làm cái gì đấy? Ngay cả chúng ta đều không làm được cái gì, chỉ có thể bị ép rời xa." Thần Luân thản nhiên nói. "Tình Minh đột nhiên vừa gõ cái bản, hô lớn, các ngươi không dám đi làm, nhưng ta phải đi làm, cha ta đều chết hết, mà ta thậm chí đều bị đuổi ra khỏi gia môn, với ta mà nói thật sự là quá không công bằng, cho dù là thành chủ, vậy thì như thế nào, ta cũng muốn đi đòi lại một cái công bằng." Tần Luân hừ lạnh một tiếng, "Như thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy trên bảng một cao thủ có thể tại đây Quốc Phong Thành bên trong tùy ý làm bậy rồi hả? Ngươi nghĩ cũng rất đơn giản, huống hồ họ lưu kia ý định đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Đó là ta quỷ xuống cầu đến người, ta không tin hắn ta đi tin ai. Nếu như không phải ta khẩn cầu, ngươi cảm thấy hắn gặp nguyện ý đột nhiên tới giúp ta. Còn là Tần thúc ngươi cảm thấy hắn tại tham luyến nhà ta tài vụ. Vậy ngươi đem hắn xem quá thấp điểm, hắn không phải là người như thế." Thôn ca nghi hoặc hỏi một câu, "A, cái này Quốc bây giờ còn có nhân vật như vậy? Ta như thế nào không biết?" Một cái người qua đường mà thôi, đi ngang qua, sau đó đụng phải Tiểu Minh, giam ba câu đáp ứng Tiểu Minh, phải giúp hắn đòi lại cái công bằng, ngươi tin sao?" Thần Luân khinh thường trả lời. "Như vậy lấy sao? Vậy cũng phải hào hảo tra một chút người này rồi, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo đức nha, chơi ta đám một chuyến này người, đều muốn màu đen đồ đặc của chúng ta, cũng phải suy nghĩ một cái thực lực của hắn." Tôn Ca hừ lạnh một tiếng. "Các ngươi cũng đừng đoán, đối với lưu công tử, ta là trăm tín nhiệm, nếu như điểm ấy tín nhiệm cũng không cho hắn, ta đây cũng quá không phải người rồi." Minh rất nghiêm túc nói ra. Lữ An tại nóc nhà nghe nói như thế, không khỏi nhẹ gật đầu, cái kia xem ra giúp hắn chuyện này là giúp đỡ đúng rồi, nếu không vừa mới nếu như cái kia tỉnh mình có chỗ do dự, Lữ An lập tức liền sẽ rời đi, ngày hôm sau liền chuẩn bị rời đi, loại này không định nọ sự tình đối với Lữ An mà nói chính là vương hữu, tốt nhất chính là việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên tâm tính, cũng may không có làm cho Lữ An thất vọng. Lữ An đang chuẩn bị xuống dưới cùng mấy người câu thông một cái thời điểm, đột nhiên tại cách đó không xa thấy được một thân ảnh đang tại rất nhanh tiếp cận, hơn nữa một bộ khí thế hung hăng Lữ An trong nội tâm cười cười, xem ra chính là hắn, tỉnh minh nói chính là cái kia cao thủ May mắn bản thân suy nghĩ nhiều một chút nếu không đêm nay ba người này khả năng đều muốn nói rõ ở chỗ này rồi nếu như tỉnh mình như thế tín nhiệm bản thân vậy cũng chỉ có thể ra tay giúp một năm rồi cái kia thân ảnh tại trên nóc nhà qua lại tán loạn tốc độ cực nhanh ngay tại nhanh tiếp cận thời điểm thấy được đồng dạng tại nóc nhà lư An toàn bộ người một cái mọi người sau đó tâm tình trong nháy mắt kích bắt đầu chuyển động tốc độ đổi nhanh Lữ An chứng kiến người nọ đột nhiên ra tốc lao đến hướng phía bản thân mà đến một bộ càng thêm hung mánh bộ dáng không có minh bạch là tình huống như thế nào bởi vì sớm phát hiện hắn sau đó hắn muốn giết người gì khu Lữ An nhìn xem cái kia thân hấp ý cười lạnh một tiếng, tay cầm vẫn thiết kiếm, toàn bộ người chuẩn bị, nhưng mà kế tiếp một màn, làm cho Lữ An kinh ngạc một cái. Hấp tại phát hiện Lữ An sau đó, toàn bộ phong cách hành sự cũng thay đổi, lúc trước còn là cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, không có có bất cứ động tinh gì, nhưng mà hiện tại, cái này người tốt giống như bắt đầu không quan tâm rồi, toàn lực hướng về Lữ An vọt tới rồi, dọc theo con đường này, nóc nhà đều bị hắn khiến cho rẽ ngước, thanh âm rất là trói tai. Cái này rõ ràng thanh âm hiện nhiên cũng đưa tới tỉnh Minh ba người chú ý, từ trong nhà chạy ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhà, liền thấy được hai cái thân ảnh, một đen một trắng. Lữ An công tử? Hắn chính là Lữ An sao? Đúng. Lữ An cũng không có quản phía dưới đám người này rảnh rỗi nói vỡ lời nói, bởi vì dĩ nhiên đều ở căng tập, mãnh liệt vừa dùng lực, người nọ trực tiếp đem một cái nóc phòng cho đả mặc, tốc độ đạt đến đỉnh phòng, trong tay rút kiếm hướng phía Lữ An lao đến. Lữ An cầm trong tay vẫn thiết kiếm, lạnh nhạt tương đối, hất ít một kiếm bổ ngang. Lữ An giơ kiếm chống đỡ, sau đó toàn bộ người sắc mặt cũng thay đổi, vẫn thiết kiếm truyền đến một cỗ mãnh liệt lực đạo, giống như đưa tay đều cho chấn đá tê dần một kia, toàn bộ người tại trên nhà trượt lui vài bước. Đùng đùng, không giữ, đều hết rơi xuống, ngã cái yểm vỡ. Hắc một kiếm đắc thế sau đó, cũng không có thay đổi mục tiêu, mà là dùng càng thêm hung manh thế công đợ theo. Lữ An tại chủ quan sau đó, toàn bộ người đều lâm vào bị động, trước mặt thực lực của người này có thể nói là tương đối mạnh mẽ, sử dụng kiếm trình độ có lẽ tại chính mình phía trên, kiếm tiến vừa lui, một chương một chỉ rất có độ, làm cho người ta nhìn thậm chí có một trong đẹp mắt đẹp lòng cảm giác, nhưng mà Lữ An cũng không có loại cảm giác này. Chỉ có thể vội vàng chống đỡ, cảm nhận được đối phương có chút tràn ngập tu hận cảm giác, làm cho Lữ An đã có một tia không hiểu. Hắc Hi Y trường kiếm trong tay đột nhiên biến thành đen, một cỗ An trong nháy mắt kinh hãi, vẫn tiếp kiếm trong nháy mắt trắng bệ một đen một trắng, trong nháy mắt đụng nhau, một cỗ kình phong bay thẳng đến bốn phía quét tán ra, xung quanh ngói nóc nhà đều cho bay lên, hai người đều riêng phần mình bị đánh bay một khoảng cách. Lữ An bay bổng đã rơi vào nóc phòng, lắc lắc cổ tay, quả thật là không thể khinh địch, cái này người thực lực có thể so với mình không kém, bất quá người nọ địch ý có phải hay không có chút quá lớn, vừa thấy mình cùng với một cái chó điên giống nhau, theo đuổi không bỏ. Vừa mới suy tư một kia, Hắc lần nữa vào lên, kiếm trong tay màu đen càng thêm hoàn hốt, tại đây đêm đen như mực màu ở bên trong, Lữ An thậm chí đều nhanh nhìn không tới người nọ kiếm rồi, chỉ thấy người nọ cầm chặt một cái chuôi kiếm tại đó huy lai huy khứ. Thanh kiếm kia quả thực cùng với cảnh ban đêm hòa thành một thể, làm cho Lữ An rất cảm thấy khó chịu. Hắc một kiếm đưa ra, một đạo đen kịt kiếm quang đột nhiên đâm đi qua, Lữ An chật vật cuồn cuộn một vòng mới hiểm hiểm tránh thoát. Kiếm quang trực tiếp đem Lữ An sau lưng phòng ở chém thành hai nửa, lập tức truyền đến tiếng két chói tai cùng tiếng kinh hô. Bạch bảng đệ cửu, có tiếng không có miếng mà thôi, dừng. Hắc Ý khinh thường nói. Lữ An nghe cái này thanh âm quen thuộc, nhưng mà thoáng cái nghị không ra chỗ đó đã nghe qua. thế không dung người, trực tiếp lần nữa vọt lên, một đạo càng thêm vừa vừa to đen kịt màu kiếm tại trong bóng đêm lộ ra càng thêm rực rỡ tuyệt đẹp. Rất là thần kỳ, đó là một cậu ngưng trọng đến làm cho người ta sợ hãi hà quang. Lữ An trong tay vẫn thiết kiếm trong nháy mắt kia sáng trắng tư tán, đem cái này cảnh ban đêm theo tựa như ban ngày, một kiếm cương ép đôi đi lên, cùng lúc đó, bên người đột nhiên xuất hiện 10 đạo màu vàng kim óng ánh kiếm khí, cũng là theo sát phía sau, hướng phía người nọ mà đi. Hà Ấn cả kinh, hiển nhiên thật không ngờ Lữ An vẫn còn có dư lực dám như thế làm việc, còn có tâm tư điều khiển kiếm khí, trong nội tâm một hồi cười lạnh, kiếm trong tay mang trong nháy mắt lần nữa bành trướng một vòng, trở nên càng thêm vừa thô vừa to, hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực. Màu đen kiếm quang trong chốc lắt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp xuất hiện đã đến Lữ An trước mặt, Lữ An ngang kiếm mà ngăn cản, một cú càng thêm kịch liệt, kình phong hướng phía bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, trực tiếp đem xung quanh phòng ốc đều cho chấn lắc lư đứng lên, mái ngói mặt tường đều hết rơi xuống, lần này, tất cả mọi người từ trong nhà chạy chuyển đến, đi tới trên đường. Thật mạnh. Thần Luân ngược lại hít một hơi khí lạnh nói ra. Lữ An trong lòng cũng là đồng dạng ý tưởng, thật sự thật mạnh, một kiếm này trực tiếp làm cho Lư An chật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa không có ngăn trở, bị một kiếm đánh chết, hiện tại toàn bộ người đầy bụi đất, chỗ ngực áo bảo trắng xuất hiện hai cái cửa con, có thể thấy được một kiếm này uy lực thì cỡ nào cường đại. Bất quá Hắc Ý cũng không chịu nổi, cái kiếm 10 đạo màu vàng kim móng ánh kiếm khí trong khoảnh khắc đó trực tiếp thẳng đâm tới, nếu không phải cái này kiếm khí kiềm chế, làm cho Hắc Ý sớm thu lực, Lư An bộ dáng khả năng muốn thảm hại hơn. Bất quá Hắc Ý cũng thu bị thường, vô định một kiếm liền đem Lư An giải quyết hết, kết quả phát hiện giống như không được, sau đó 10 đạo kiếm khí liền đã đến, chỉ có thể vội vàng thu kiếm, nhưng cũng chỉ có thể đỡ được đại bộ phận kiếm khí, còn có một đạo kiếm khí không đỡ ở, đâm tới Hắc Ý trên mặt, đem trên mặt khẩu chàng cho làm mất rồi, để lại một cái lỗ hổng nhỏ đang tại chảy máu. Lữ An đứng lên, nhìn xem đối diện chính là cái kia Hắc Ý, ấy. ánh mắt co rúm lại, "Là ngươi?" "Đúng, chính là ta." Hắc Ý nhìn xem Lữ An chật vật dạng cười nói, "Lương Hàn Thủy." Thình minh sắc mặt trầm thấp nói, "Lần trước không có bị đánh đủ, hôm nay lại tới nữa?" Lữ An cười nhạo nói, vừa nhắc tới chuyện này, Lương Hàn Thủy toàn bộ người sắc mặt đều âm trầm xuống, người muốn chết. Lữ An mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy." Lương Hàn Thủy xoa xoa trên mặt tơ máu, trong tay màu đen kiếm quang lần nữa đột nhiên hiện lên. Lữ An ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Trong tay màu trắng kiếm quang cũng là đột nhiên xuất hiện ở bên người, bất đồng chính là 10 đạo màu vàng kiếm khí lơ lửng ở hiện tại bên cạnh thân. Một trắng một vàng một đen ba loại màu sắc tại bầu trời đêm rất là dễ làm người khác chú ý, trực tiếp đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. "Hôm nay, ngươi hẳn phải chết." Lương Hàn Thủy đối với Lữ An hô. "Yên tâm, hôm nay ngươi không dùng chết." Lữ An nghiêm nghị nói ra. Lời nói vừa kết thúc, Lữ An đột nhiên lập mạnh, toàn bộ nóc nhà trực tiếp ầm ầm mà lại, hình thành một cái bùi mù, mà Lữ An tức thì trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Lương Hàn Thủy trước mặt. Hai tay nắm ở vẫn thiết kiếm, nâng quá mức đỉnh. Trực tiếp đối với Lương Hàn Thủy bổ chém xuống dưới, màu trắng kiếm quang tại trong bóng đêm tạo thành một đạo nguyệt hồ, dẫn tới mọi người tốc tắc kêu kỳ lạ. Lương Hàn Thủy thật sự không nghĩ tới, Lữ An tốc độ gặp nhanh như vậy, so sánh với lần giao thủ tốc độ còn phải nhanh hơn, điều này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Nguyệt hồ trong nháy mắt bổ bổ xuống, Lương Hàn Thủy thậm chí cũng còn không kịp làm cái gì chuẩn bị, trong lúc bối rối chỉ là nhấp lên kiếm, ngăn cản trước người, màu đen kiếm quang đột nhiên tăng vọt đứng lên, đã đi ra kiếm, ở trước mặt hắn tạo thành một cái màn mỏng. Lữ An thật sự không nghĩ tới kiếm này mang lại vẫn có thể như vậy dùng, toàn bộ người đều kinh ngạc một cái. Xuất kiếm động tác cũng không khỏi chậm một tia rồi. Chính là trong chấp nhóm này, cho Lương Hàn Thủy một cái cơ hội, Lương Hàn Thủy toàn bộ người đột nhiên hoảng hốt hai cái, trực tiếp thời gian dần qua biến mất. Màu trắng kiếm quang, còn có 10 đạo kiếm khí toàn bộ chém hụt, nhưng mà Lưu An dĩ nhiên thu lại không được lực lượng, kiếm quang cùng kiếm khí trùng trùng điệp điệp chém vào Lương Hàn Thủy đứng ngóc nhà, cả tòa phong ở ầm ầm sụp đổ, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, tất cả mọi người thét chói thai vang lên chạy ra. Lữ An nhanh chóng nhảy lên đá đến một bên, đối với cảnh ban đêm tìm kiếm nổi lên Lương Hàn Thủy, phía trước trong nháy mắt hắn đột nhiên liền biến mất, thật sự là quá mức quỷ Quan sát rất lâu, cũng còn không có xuất hiện lần nữa, Lữ An sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Quy 1 chương 114, khinh thường. Người đâu? Tình Minh khẩn trương nhìn xem Lữ An một người tại trên nóc nhà nhìn xung quanh, một loại nguy hiểm khí tức bất chi bất giác theo trong nội tâm hiện lên đi ra. Tân Thúc, chúng ta có muốn hay không trước tránh một chút? Cái kia Lương Hàn thủy khả năng chính là tới giết ta đám bọn chúng. Thẩm Minh bất đắn nói. Tần Luân nhẹ gật đầu, nếu như là như vậy, Tiểu Thiên ngươi mang theo Tiểu Minh đi tránh một chút đi, ta ở chỗ này nhìn chầm chầm vào. Tuân Thiên gật đầu. Hai người vừa định rời đi, Lữ An đột nhiên rơi xuống, đã rơi vào bên cạnh hai người. Ngăn cản Tôn Thiên cùng Thẩm Minh, cái nào đều không cho đi. Tôn Thiên không vui hỏi, người tính là toàn cái gì? Thẩm Minh tranh thủ thời gian cản lại Tôn Thiên, cùng Lữ An xin lỗi. Lữ An nhìn xem Tôn Thiên, từ đầu đến chân đều xem kỹ một lần, bất quá sau đó cũng không có tiếp tục để ý tới người nọ. Đầu là đối với Thẩm Minh nói ra, Lương Hàn Thủy đang ở phụ cận, vừa chia tay, liền nguy hiểm. Người nói nguy hiểm, liền nguy hiểm sao? Tôn Thiên vẫn là không tuân theo không buông tha mà hỏi. Lữ An hơi có không vui, cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới hai người chiến đấu, chẳng lẽ cái này người không thấy được. Rốt cuộc vẫn là thực lực của mình như vậy tự tin. Cố ý khiêu khích. Tiểu Tiên, ngươi đang làm gì đó? Tranh thủ thời gian cho Lữ Công tử xin lỗi. Tân Luân cũng là đối với Tôn Tiên cách làm có chút nhìn không được rồi, lên tiếng quá lớn. Tôn Tiên vẻ mặt không kiên nhẫn, cười lạnh hai tiếng, chỉ bằng hắn. Lữ An như trước không để ý đến Tôn Tiên khiêu khích, toàn bộ người lực chú ý chuyển hướng về phía trong bóng đêm, nhìn quanh mà bắt đầu. Tôn Tiên liền Lữ An không có phản ứng bản thân, mặt đều đỏ lên rồi, dường như thẹn quá hóa giận giống nhau, đều muốn tiến lên đi tranh luận, kết quả bị Tần Luân cùng Tỉnh Minh hai người liên thủ cho giữ chặt, tốt nói khuyên bảo mà bắt đầu. Sau đó Tỉnh Minh cùng Tần Luân nheo nhau, nhau đi đến Lữ An trước mặt. Thầy Tôn Tiên xin lỗi, bất quá Lư An cũng không có phản ứng hai người, vẫn đang đang nhìn bầu trời. Quá mức không tầm thường một chút, chẳng lẽ cái kia Lương Hàn Thủy cứ như vậy rút lui? Rất không có khả năng đi. Lữ An nhẹ nhàng nhảy xuống rồi, lần nữa đi tới nóc nhà, ngồi xổm ở phía trên tỉ mỉ quan sát rất lâu, kết quả đều không có phát hiện Lương Hàn Thủy tung tích. Lúc này mới yên lòng lại, thu hồi vẫn tiếp kiếm, một lần nữa về tới Tỉnh Minh ba người phụ cận. "Công tử, thế nào?" Tỉnh Minh khẩn trương hỏi. Lữ An lắc đầu, không rõ ràng lắm, đoán chừng là rút lui đi. Nghe nói như thế, Tỉnh Minh cuối cùng là thở dài một hơi, vẻ mặt hư phấn. Lần này đa tạ công tử rồi, nếu không phải công tử đột nhiên đi đến, ba người chúng ta đoán chừng liền mất mạng. Xác thực, đa tạ Lữ công tử rồi. Thần Luân cũng là lên tiếng cảm tạ nói. Duy chỉ có Tôn Tiên vẻ mặt khinh thường nói một câu, không chừng chính là hắn hai đang diễn cho đây. Lữ An Tại nghe nói như thế về sau, toàn bộ người trong nháy mắt đi về phía trước hai bước, trôi kiếm hơi hơi trên giơ lên, nhắm ngay Tôn Tiên bụng, đông một tiếng, Tôn Tiên trực tiếp bị trôi kiếm đụng bay ra ngoài, trên mặt đất lăn hai vòng mới dừng lại đến. Một màn này phát sinh thật sự là quá là nhanh, hai người khác kịp phản ứng tới điểm, cũng đã chứng kiến Tôn Tiên trên mặt đất ôm bụng kêu rên. Người lại nói nhiều lắm. Lữ An dưới cao nhìn xuống, nhìn qua nằm rạp trên mặt đất Tô Thiên, thản nhiên nói: "Tình Minh tranh thủ thời gian đi đỡ Tô Thiên, Tân Luân thì là lập tức đi tới Lữ An trước mặt, vẻ mặt dưới cười, thân người con lại, nói qua lời khách sáo, làm cho Lữ An buông tha Tô Thiên, vân vân." Lữ An cũng là không có nói tiếp cái gì, đối với Tình Minh nói ra: "Đi thôi, đi trở về." Tình Minh do dự một chút, nhẹ gật đầu. Tần Luân ở một bên đem hai người cho đi ra ngoài đón. Lữ An vừa đi vài bước liền nhớ ra cái gì đó, chỉ, chỉ phụ cận rách dưới phòng ốc, ngầm hiểu nói: "Công tử yên tâm, những thứ này đều là chỗ của ta." Ta sẽ tu sửa tốt." Lữ An báo lấy một cái ấy náy mỉm cười. Sợ tới mức Tần Luân tranh thủ thời gian lúc đầu, gấp gáp nói, "Công tử cái này là vì bảo hộ chúng ta, mới sẽ như thế làm việc đấy, ta còn muốn cảm tạ công tử đây." Như thế, Lữ An liền yên tâm thoải mái nhẹ gật đầu. Tần Luân đang nhìn đến Lữ An rốt cuộc quay người rời đi, mới thở dài một hơi. Đang chuẩn bị quay người đi tìm Tôn Tiên, liền cảm nhận được thân thể có chút khác thường, chẳng biết tại sao ngực có chút nữa, con hai cái, lại cảm nhận được một tia đau đớn, trên tay cũng là hỏa hoạn, Tần Luân rất kỳ quái, cúi đầu nhìn qua trong tay, vậy mà tất cả đều là màu đỏ tươi máu, toàn bộ người lập tức kinh hãi. Lui về sau một bước, liền cảm nhận được sau lưng cũng là đồng dạng đau đớn, sau đó cảm thấy trong thân thể có cái gì chạy ra, hai đạo huyết tuyến theo ngực cùng phía sau, lưng chạy ra đi ra, chạy ra ra đến mấy mét xa. Tần Luân đột nhiên cảm giác toàn thân cũng không có lực, chân vừa mới động cũng cảm giác chân mềm nhũn, cái này người cứ như vậy đột một quỷ xuống, ánh mắt trống giống, trong đầu trống giống, cái này người đều muốn đứng lên, rồi lại như thế nào đều không nhúc nhích được, ý thức dần dần mơ hồ đứng lên. Lương Hàn Thủy thời gian dần qua theo chỗ tối hiện ra, cầm trong tay một thanh đao, đi tới Tần Luân sau lưng, một tay bắt được đầu của hắn. Sau đó một cái thanh thúy tan vỡ âm thanh vang lên. Sau đó nơi đây khôi phục bình tĩnh, liền tựa như cảnh ban đêm bình thường, màu đen vô cùng yên tĩnh. Nhanh tận lực gọi tiếp Tôn Thiên vang lên một tiếng thê lương tiếng la, tại đây vừa an tĩnh lại trong đêm, lộ ra là đặc biệt trói tai. Lữ An ngay lập tức tới, chứng kiến trước mắt một màn này toàn bộ người đều ngây dại. Tình minh sau đó tới, chứng kiến nửa quỷ trên mặt đất Tần Luân, toàn bộ người trong nháy mắt ta vỡ, trong nháy mắt khé quỷ trên đất, sau đó điên rồi giống nhau bỏ qua, ôm lấy Luân, lên tiếng khóc giống lên. Một bên Tôn Thiên nước mắt giàn giụa nước, rất là không hiểu nhìn xem Lữ An, trực tiếp vọt lên, giận dữ hét: Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Lữ An mày nhíu lại vô cùng nhanh, nhìn thoáng qua Tôn Thiên, vừa liếc nhìn Ôn Tần Luân tỉnh minh, toàn bộ người tâm tình đều thấp chìm xuống, sắc mặt màu đen đáng sợ, trừng mắt Tôn Thiên, biệt quát nói, ta sẽ thay hắn đòi lại một cái công bằng đấy. Chẳng biết tại sao, Tôn Thiên lại bị Lữ An cái ánh mắt này chừng có chút sợ, ánh mắt phi hốt bất định đứng lên, thậm chí cũng không dám cùng Lữ An đối mặt. Sau đó Tần Luân người nhà cũng đều chạy tới, lập tức tiếng khóc nổi lên một phía. Lữ An cùng Tần Minh hai người ở chỗ này chờ đợi một lúc sau, cũng rời đi rồi. Hai người tâm tình cũng không phải rất tốt, một đường không nói chuyện, trực tiếp quay về đến khách sạn, Tình Minh không nói một lời liền trở về phòng. Lữ An ngồi ở trong phòng, sắc mặt dị thường âm trầm, thời điểm này, Lý Lý đột nhiên gõ cửa, đi đến. Chứng kiến Lưu An sắc mặt không thật là tốt, không hiểu hỏi, "Công tử, đã xảy ra chuyện gì?" Lữ An nhàn nhạt mở miệng nói, "Thần Luân chết rồi." Lý Lý lập tức kinh hãi, kinh ngạc nói, "Vì sao là hắn?" Lữ An lập tức đem chuyện này tiền căn hậu quả đều nói một lần. Lý Lý sau khi nghe xong, cũng là cười khổ một phen. Cái kia hai cái thúc thúc cũng không phải là dễ dàng đối phó nhân vật, xem ra chúng ta lúc trước đi đường đều đi nhầm, công tử, ngươi cũng nên động điểm thủ đoạn." Lữ An nhẹ gật đầu, xác thực như thế, bất quá lại nói tiếp đêm nay bản thân cũng là có chút điểm khinh thường, mới khiến cho cái này Lương Hàn Thủy đắc thủ rồi, nếu như tỉnh phủ đã bắt đầu làm loại này lên không được mặt bản sự tỉnh rồi, cái kia cũng đừng trách mình cũng để cho bọn họ khó coi. "Công tử định làm gì?" Nhìn xem Lữ An một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Lý Lý tò mò hỏi. "Đương nhiên là đến nhà bái phóng. Lữ An híp mắt nói ra, mang theo tỉnh minh trở về bái phỏng một cái. Lý Lý cả kinh, công tử xác định sao? Đi bái phòng có thể, nhưng mà mang theo tình mình có phải hay không có chút quá mức hung hiểm rồi hả? Hung hiểm? Hôm nay nếu không phải ta tại, hắn cùng với cái kia tần luân cùng chết rồi, không mang theo lấy cái kia mới kêu hung hiểm. Lữ An trả lời. Lý Lý nhẹ gật đầu, không có phản bác. Vốn nghĩ đến đem sự tình làm theo lại đi tình phụ là mồn nào, hiện tại xem ra chỉ có thể đảo lại rồi, trước làm mồn nào rồi hay nói, nhìn xem có người hay không nảy ra, giúp chúng ta đem sự tình làm theo. Lữ An có chút chờ mông nói. Lý Lý dường như nghe hiểu lời này tiềm ẩn ý tứ, công tử chỉ chính là phụ thành chủ. Lữ An nhẹ gật đầu, nếu như bọn hắn không muốn lộ diện, ta đây liền nghĩ biện pháp làm cho hắn chủ động lộ mặt nhìn xem. Như vậy có thể hay không có chút qua. Nơi đây dù sao vẫn là Quốc Phong thành, là phụ thành chủ địa bàn, hơn nữa cái kia cao thủ chúng ta đến bây giờ đều còn chưa có xác định là thế lực nào. Lily có chút lo lắng nói ra. Lữ An nhíu mày suy tư một cái, sau cùng rồi nói ra, sợ cũng vô dụng, trước mặt kệ người kia, ngày mai trước đi thử một chút rồi nói sau, bằng không thì một mực như vậy lo trước lo sau, chuyện này như thế nào đều không giải quyết được. Lily chỉ có thể lo lắng nhẹ gật đầu, vẽ mặt táo náo, cảm giác cho lúc trước sai rồi đề nghị. Ngày hôm sau. Cái gì? Trực tiếp đi tỉnh phủ? Thỉnh Minh Quân mặt không thể tin được. Lữ An nhìn xem Tỉnh Minh tiểu thụy bộ dáng, nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Đứng, đi tỉnh phủ." "Vì cái gì? Chúng ta như vậy không phải dê vào miệng cỏ sao?" Thẩm Minh nghi ngờ hỏi. "Dê vào miệng cỏ? Ai là dê? Ai là hổ?" Giá tỉnh phủ tuy rằng thoạt nhìn giống như rất mạnh, nhưng là vừa có người nào là lấy được xuất thủ. Lữ An trực tiếp hỏi ngược lại. Thẩm Minh thoáng cái bị hỏi khó rồi, hiện tại trong tỉnh phủ có thể chống gom lại trước mặt cũng liền cái kia hai cái thúc thúc, nhưng mà hai cái này thúc thúc một cái tứ phẩm một cái tam phẩm, đối với Lưu An mà nói, đúng là cầm không ra tay. Ngày hôm qua cái kia Lương Hàn thủy. Thịnh Minh lo lắng hỏi một tiếng, tìm đúng là hắn, dám lộ diện, hẳn phải chết. Lữ An nói như đinh trăm sắt. Thịnh Minh bị Lữ An cái này ngữ khí cho lại càng hoảng sợ, chỉ có thể nhẹ gật đầu, thật là vẻ mặt kích động. "Công tử, tận lực đừng làm rộn được quá lớn." Lily ở một bên đột nhiên lên tiếng nói. Lữ An nhẹ gật đầu, nhưng mà Lý Lily đứng ở một bên, cảm nhận được Lữ An trên thân phát tán cái chủng loại kia cảm giác các bác, trong lòng nhất thời liền xuất hiện một loại dự cảm bất hảo. há mồm đều muốn tiếp tục khuyến bảo. Nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Lữ An giờ phút này tâm tình rất là áp lực, trong nội tâm giống như có một hơi nặng lấy, như thế nào cũng thở gấp không đi ra, rất là bị khuất, thậm chí cảm giác trong nội tâm đều có điểm khó chịu, đều muốn cong rồi lại như thế nào cũng con không đến, toàn bộ người liền ở vào loại này kỳ quái trạng thái xuống, hôm nay chỉ có thể cố nén. Lữ An hấp khí hơi thở qua lại nhiều lần, biểu lộ chậm rãi biết tốt, đối với bên người tỉnh Minh mỉm cười, nói ra, đi thôi. Thỉnh Minh nhẹ gật đầu. "Công tử, ta cũng muốn đi." Vệ Ương đột nhiên lên tiếng nói. Lý Lý tranh thủ thời gian cản lại Vệ Ương, "Quá lớn, đừng thêm phiền." ngoan ngoãn chờ. Lữ An đối với Lý Lý nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Tỉnh Minh rời đi. Hai người lập tức thẳng đến thành phủ. Lữ An tại Tỉnh Minh dẫn đường xuống, rẽ vào mấy con phố đã đến giếng cửa phủ. Một cái thật lớn tấm biển, phía trên hai cái lưu kim chứa to, thành phủ, tại ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra kim quang lừng lẫy. Thật là khí phách. Lữ An cười lạnh một tiếng. Tỉnh Minh nhẹ gật đầu, vẻ mặt tràn đầy đều là dễ dụa biểu lộ, mí môi không đành lòng ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia hai cái lưu kim chứa to. Lữ An vỗ nhẹ nhẹ Tỉnh Minh bả vai, nhỏ giọng nói ra, "Chuẩn bị về nhà." Tỉnh Minh nghe nói như thế, cho là mình nghe lầm. Mợ to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin được nhìn về phía Lữ An. Lữ An xác định nhẹ gật đầu, "Hôm nay về trước đến xem, lần sau chính là nhập chủ thời điểm." Tình Minh ánh mắt kiên định xuống, hăng hái gật đầu, "Đợi gặp ngươi chờ đằng sau ta là được rồi." Lữ An tiếp tục nói, Tình Minh tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là trung thực nhẹ gật đầu. Lữ An một thân một mình hướng về tình phủ đi đến. Giếng trước cửa phủ hai cái thủ vệ rất là khinh thường nhìn xem tiến lên Lữ An, bất mãn mà hỏi, "Số tiểu tử, biết rõ nơi này là chỗ nào sao?" "Tỉnh phủ." Lữ An nhàn nhạt trả lời. "Biết rõ còn đi lên trước, muốn chết phải không?" Một người trong đó kêu ngạo nói: "Ta tìm Lương Hàn Thủy." Lữ An thản nhiên nói: "Hai người vẻ mặt mị hoặc, không biết rõ Lưu An nói tới ai. Cút, nơi này là tỉnh phủ, không có người nói Lương Hàn Thủy." Một người nói xong cũng tiến lên chuẩn bị đem Lữ An đuổi đi, nhưng là dụng quyền đầu đổi người, trực tiếp một quyền đánh cho đi lên. Lữ An cười nhạt một tiếng, không núc núc, trong nháy mắt lên một cước, trực tiếp sắp xuất hiện quần người nọ cho đạp bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập vào trên tường, ngất đi. "Đi vào thông báo, đã nói đệ cựu tìm hắn." Lữ An đối với tên còn lại nói ra. Người nọ bị dọa đến lui về sau hai bước, nhìn thoáng qua ngã xuống đất ngất đi đồng bạn. Tranh thủ thời gian vừa lăn vừa bỏ chạy đi vào. Quy 1 chương 115, Sana. Không lâu lắm, tỉnh phủ thoáng cái đã tuôn ra rất nhiều người, đứng núi chịu sào chính là hai người tướng mạo thoát nhìn có chút ấm hiểm trung nhân nhân, đều lưu lại dê sợi dâu, dáng người cũng rất là nhỏ gầy, ánh mắt lại nhỏ lại dài. Mà bên cạnh bọn họ chính là một người mặc rất là hoa lệ thanh niên, trên cổ một căn rất thô dây chuyền vàng, trên thân bọc lấy một thân màu đen lông trồn tướng mạo vẫn cùng cái kia hai người trung niên có chút giống nhau. Sau đó lộ diện mới là Lương Hàn Thủy, nhìn xem Lữ An vẻ mặt vui vẻ, cuối cùng còn có một đại bang trắng hắn. Một đám người kia trực tiếp theo tỉnh phủ trong phố ra, sau đó thuận Thế liền đem Lữ An cho vây lại. Kia trong một trung niên nhân nhìn thoáng qua Lữ An, xem kỹ một phen, kết quả không nghĩ qua là thấy được Lữ An sau lương tình minh, toàn bộ người trong nháy mắt khẩn trương lên, lên tiếng chất vấn, người là ai? Tại sao tới náo sự hay sao? Lữ An mỉm cười, hỏi ngược lại, không biết là tỉnh ra mới ra? Ở nhà xếp hạng thứ hai, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Tỉnh Nghị gia không kiên nhẫn trả lời một câu. Lữ An nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Tỉnh Nghị sau đó vừa chỉ chỉ bên người người nọ, cái này vị chính là Tỉnh Tam gia rồi hả? Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào, liên quan gì đến ngươi?" Tình Nghị ra quát lớn. Nghe nói như thế, Lữ An ngược lại cũng không có sinh khí, chỉ là vừa cười vừa nói, "Không, có việc gì? Hôm nay tới đây nhận thức nhận thức, bằng không thì lần sau gặp gọi không ra tên liền lúng túng." Tình Nghị ra nghe thế đừng có ý tứ mà nói, lập tức ánh mắt đều hiếp mắt mà bắt đầu rồi, làm cho Nguyên Bản liền rất ánh mắt lộ ra càng thêm nhỏ hơn, đự khi Âm Linh nói, "Số tiểu tử, ta xem ngươi là thành tâm đến tìm cái chết đi." Lữ An bất đắc dĩ tay, lắc đầu nói ra, "Tình ra ta hôm nay không phải tới tìm các ngươi lấy, ngươi không cần thần trương, ta là tìm hắn đấy." Nói xong dùng ngón tay hướng về phía Tỉnh nhị ra bên người Lương Hàn Thủy. "Lương thiếu hiệp bây giờ là chúng ta tỉnh phủ khách quý, ngươi muốn tìm tìm. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tỉnh Nghị Gia bất mãn nói. Lương Hàn Thủy cười khẽ một tiếng, nghĩ như thế nào báo ngày hôm qua kẻ thù. "Đúng." Lữ An gọn gàng dứt khoát trả lời. "Ta đây dựa vào cái gì cấp cho ngươi cơ hội này đây?" Lương Hàn Thủy đột nhiên phá lên cười, dùng một bộ treo tức biểu lộ nhìn xem Lữ An. Tỉnh phủ người cũng tức thời nở nụ cười hai tiếng, trực tiếp làm cho cái chảng diện này trở nên vô cùng quái dị đứng lên. Tỉnh Minh ở một bên nhìn xem, nghe tiếng cười kia đều cảm nhận được một tia vũ nục chi ý, hận không thể bản thân sông lên vái lạ lư an lớn tiếng biện bác vài câu. Giờ phút này Tỉnh phủ trước người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều, thoáng cái liền náo dữ dỗ, đối với Lư An cùng Tỉnh phủ người chỉ trỏ mà bắt đầu. Lại không rời đi, hôm nay ngươi khả năng nằm đi trở về, hơn nữa đây chính là chính ngươi đưa tới cửa đến đấy, chắc không được ta. Lương Hàn Thủy tiếp tục đâm kích lấy Lư An. Lư An nghe xong mấy câu nói đó, cũng là không khỏi phá lên cười, nụ cười này trực tiếp làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, toàn trường chỉ còn lại có Lư An tiếng cười, càn rỡ mà đường hoàng. Ngươi đang cười cái gì? Tình Nghị gia bất an hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Lữ An trực tiếp đổi trở về. Tình Nghị gia trực tiếp bị một câu nói kia bị nẹn nói không ra lời. Lương Hàn Thủy hơi hơi đưa tay, ngăn lại Tình nhị ra động tác, nói thẳng, "Hôm nay ta sẽ không cùng ngươi đánh chính là, ngươi đi đi." Lữ An nhíu mày, "Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta." Vừa dứt lời, trong tay một đạo màu vàng kiếm khí trực tiếp ngưng tụ đi ra, đối với cách đó không xa Lương Hàn Thủy chạy ra bạn đối. Lương Hàn Thủy toàn bộ người cả kinh, trong nháy mắt nhanh lùi lại hai bước, từ phía sau lưng rút ra trường kiếm đem cái này đạo kiếm khí đánh nát. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, dưới một đạo kiếm khí theo sát tới. Trúng phía trên mặt của hắn mà đến, không kịp thu kiếm, chỉ có thể hết sức xoay người một cái, trên không trung dạo qua một vòng, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi, nhưng mà trên mặt vẫn bị tìm một đường vết rách, một đạo huyết tuyến chậm rãi theo miệng vết thương chảy xuống. Trên mặt tổn thương nhanh như vậy thì tốt rồi. Ta đây cho ngươi thêm thêm một cái." Lữ An nhìn có chút hả hế nói. Lương Hàn Thủy xoa xoa miệng vết thương, nhìn thoáng qua trên tay máu tươi, toàn bộ người hỏa khí trực tiếp dâng lên, giơ kiếm trực chỉ Lữ An, "Ngươi muốn chết." Lời này theo chúng ta lần thứ nhất gặp trước mặt bắt đầu, người đã nói nhiều lần rồi, ta đến bây giờ cũng không chết, ngược lại là người khát chết rồi. Lữ An nói chuyện ngữ khí càng ngày càng thấp, càng ngày càng lạnh. Lương Hàn Thủy cảm thấy một loại dự cảm bất tưởng, toàn bộ người nhanh chóng hướng về sau triển hồi, nhưng mà thì đã trễ. Lữ An một kiếm trực tiếp rút ra, một đạo cự đại đấy, Nguyệt Hồ hình dáng kiếm quang đột nhiên giở kiếm mà ra, hướng phía Lương Hàn Thủy mà đi. Tình phủ mọi người bị cái này một đạo kiếm quang cho lại càng hoảng sợ, nhao nhao lui về sau vài bước, nương tựa đến bên tường, không ít người đều bị dọa đến mới ngã trên mặt đất. Lương Hàn Thủy vừa triển khai hai bước, đã bị đạo này cho đuổi theo, không có biện pháp đạo thoát, chỉ có thể kiên trì đi tới rồi. Trong tay màu đen kiếm quang xuất hiện lần nữa. Cái này màu sắc dưới ánh mặt trời nhìn xem càng thêm đẹp mắt, như màu đen lưu vân bình thường, đang từ từ lưu động, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền mê cái chủng loại kia. Quát to một tiếng, đối với gần trong gang tập kiếm quang một kiếm bộ đi lên. Lương Hàn Thủy trong nháy mắt đã bị đẩy lui đến mấy mét, một hồi bụi mù lập tức tràn ngập đi lên, lực An thoáng cái liền đã mất đi Lương Hàn Thủy thân ảnh. Lữ An trong tay cầm kiếm, chậm rãi đi vào tỉnh phủ, bất kể là tỉnh nhị gia còn là tỉnh tam gia đều sững sờ nhìn xem Lữ An, không dám chút nào tiến lên ngăn trở, cứ như vậy tùy ý lưu An đi vào tỉnh phủ, đi tới cái kia trong ngùi ngủ. Ngươi đừng hơi quá đáng. Lương Hàn Thủy thanh âm đột nhiên theo trong bụi mù truyền tới, tràn đầy phẫn nộ. "Ta quá phận." "Vậy người đi phía dưới hỏi một chút tần luân xem, rốt cuộc là người nào quá phận." Lữ An nhàn nhạt trả về một tiếng. "Cái kia đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí." Lương Hàn Thủy ngữ khí chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng mấy chữ lộ ra đặc biệt hư vô mà mịt. Lữ An không có chút nào để ý tới loại này uy hiếp lời nói, một kiếm cắt ngang, lập tức bụi mù trực tiếp bị chặt đã thành hai bộ phân, chính giữa xuất hiện một luồng khối rõ ràng trên không. Ở nấp tại cách đó không xa Lương Hàn Thủy đột nhiên cảm nhận được một trận gió thổi đi qua, sau đó liền thấy được xa xa đang tại đến gần Lữ An sắc mặt biến đổi. Bây giờ là ban ngày, không là buổi tối, sẽ không lại cho ngươi chạy thoát đấy." Lữ An vừa đi vừa nói chuyện. "Ban ngày thì như thế nào? Như vậy ta sợ ngươi giống nhau." Lương Hàn Thủy mặt sắc mặt xanh mét nói. "Cậu ngươi đừng sợ." Lữ An mặt tím tím xanh xanh gần phát nổ đi ra, toàn bộ người sâu hít hai cái tức giận đến, hai chân bỗng nhiên phát lực, trực tiếp hướng về Lương Hàn Thủy vào tới, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem chung quanh bụi mù toàn bộ dơ lên. "Một kiếm, O O N J." Không có chút nào lượi lượn, túy trên lực lượng đối kháng. Hai thanh kiếm trực tiếp cứng đối cứng đụng vào nhau, rung động lắc lư kiếm minh thanh âm trực tiếp đem tình phụ bốn phía tất cả hoa cỏ cho đánh sơ xác, lập tức không trung dương lên vô số cánh hoa. Nghe thế kiếm minh thanh âm, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng la qua, bắt đầu nhìn lên náo nhiệt, Tình nhị ra vẻ mặt phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, không lo lắng chút nào, bởi vì hắn biết rõ cái này Hạ Y Lương Hàn Thủy không phải người bình thường, bất kể là thực lực còn là bối cảnh cũng không phải hắn có khả năng đi phòng đơn đấy. Tình Minh còn là vẻ mặt hần trương, hắn mặc dù biết Lữ An thực lực rất mạnh, nhưng mà mạnh bao nhiêu, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, trước mắt cái này Lương Hàn Thủy thực lực thật đúng là không thể khinh thường lại chứng kiến bên người tỉnh nhị ra bình tĩnh tự nhiên miểu lộ, tình mình không khỏi trầm xuống tâm, càng ngày càng lo lắng. Lữ An cùng Lương Hàn Thủy giữa hai người khoảng cách chưa đủ một thước, song kiếm chạm nhau, riêng phần mình nắm chặt kiếm trong tay, gần như vậy khoảng cách, hai người đều có thể thấy do đối phương, cái kia bạo khởi cơn xanh rồi. Bất quá Lương Hàn Thủy tay chính tại không ngừng run rẩy, hai chân cũng có loại nhanh nhịn không được cảm giác, mà trái lại Lữ An thì là vẻ mặt tỉnh táo, vẫn còn đang tiếp tục tăng lực, đem vẫn thiết kiếm thời gian dần qua hướng phía Lương Hàn Thủy tới. Lương Hàn Thủy tay run hai cái, toàn bộ người sắc mặt đỏ lên, thật sự không chịu nổi. Không tự giác lui về sau một bước, Lư An nhãn tỉnh sáng lên, bắt được cơ hội này, trong cơ thể ngũ hành bí quyết trực tiếp toàn lực vận chuyển, quát nhẹ một tiếng, cánh tay trong nháy mắt thu một tia, trên tay lực đạo tùy theo tăng lớn, một kiếm tìm đi ra ngoài, xì, si, lập tức kia lửa vàng khắp nơi, một cái âm thanh chói tai trực tiếp vang vọng toàn trường, tất cả mọi người cao chặt lông mày. Lương Hàn Thủy tại lui về sau một bước, trực tiếp bị bắt nhanh cơ hội Lư An cho một kiếm bổ bay ra ngoài, toàn bộ người đánh bay đến mấy mét, đập lấy sau lưng trên mặt tường, phanh một tiếng, mặt tường đều chấn động hai cái, mất không ít bức tường. Lương Hàn Thủy trên ngực, lực một hồi khó chịu, đều nhanh không thở được, vừa mới cái kia thoăn cái, lực lượng mạnh thiếu chút nữa khiến cho hắn có chút chống đỡ không được, thậm chí đều cảm giác chịu chút nội thương. Lữ An cầm theo kiếm, ánh mắt rất là băng lãnh nhìn chằm chằm vào Lương Hàn Thủy, thời gian dần qua hướng hắn đi tới, Lương Hàn Thủy sắc mặt lập tức khó coi, thật đúng muốn gạch nói cùng tan. Lời này của ngươi hay là đi phía dưới cùng Tần Luân nói đi. Lữ An không lưu tình chút nào nói. Lương Hàn Thủy lập tức kinh hãi, nhưng mà cũng không có mất đi lý trí, chân đạp sau lưng mặt tường, đột nhiên đạp một cái, mặt tường trực tiếp nứt ra ra vài cái lỗ. Mà kiếm trong tay hắn cũng trong nháy mắt biến thành đen kịt, liền độ nóng đều giảm xuống vài độ. Lữ An cảm nhận được độ nóng biến hóa, cũng là cả kinh, ngày hôm qua màu đen kiếm khí cũng không phải là cái dạng này đấy, nhưng mà còn không kịp cẩn thận suy nghĩ, Lương Hàn Thủy vung một đạo dị thường rét lạnh màu đen kiếm khí bổ chém đi qua, Lữ An tranh thủ thời gian trở lại triệt thoái phía sau. Vừa mới đứng lại mặt đất trực tiếp bị chặt ra một cái dây nhỏ, sau đó này màu đen dây nhỏ trầm rãi hương bốn phía khuyết tán ra, mặt đất vậy mà trực tiếp bị ăn mòn rồi. Lữ An thấy như vậy một màn, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Lương Hàn Thủy cười lạnh nói, ngươi thực cho là ta sợ ngươi? Đồng dạng là kiếm khí cảnh, kiếm khí của ta so với sự lợi hại của ngươi hơn nhiều, hừ. Lữ An nghe nói như thế, không có trả lời, nhưng nhìn trước mắt một màn này, quả thực có chút bị dọa, Lương Hàn Thủy cái này màu đen kiếm khí vậy mà có thể ăn mòn mặt đất, trong miệng cũng lầm bầm một tiếng, Hàn Thủy, Hàn Thủy, xem ra thật là đủ âm chấm đấy. Lương Hàn Thủy trực tiếp phá lên cười, ngươi biết cái gì, ta tu luyện công pháp cũng không phải là loại người như ngươi mà ba chân công pháp có thể so sánh với đấy, ngươi đã hiện tại muốn can thiệp vào, như vậy ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vừa dứt lời, lương hàn thủy trong tay màu đen kiếm khí trực tiếp giống như một cái du long bình thường bơi bắt đầu chuyển động, đem Lữ An cho vây lại, một cú gay muối mùi vị bốc hơi đi lên, toàn bộ tỉnh phủ đều tràn ngập một cỗ khói đen. Lữ An tại không có làm hiểu thứ này lúc trước, cũng không có là gan dám đó đỡ, tranh thủ thời gian bưng kín miệng mũi. Che liền hữu dụng, người nghĩ rất đơn giản. Lương hàn thủy bắt đầu đặc ý. Sương mù tại tiếp xúc đến Lữ An trên thân áo bảo trắng sau đó, áo bảo trắng bắt đầu mát ra một cỗ nhàn nhạt bạch quang, còn phát ra xì âm thanh. Áo bảo trắng tuy rằng đem cái này khói đen chặn lại, nhưng mà cái này khói đen cũng đang điên cuồng ăn mòn cái này áo bảo trắng. Thế cho nên làm cho cái này áo bảo trắng trên bạch quang càng ngày càng mờ nhạt. Lữ An cảm nhận được một tia nguy cơ, nếu như không đem cái này khói đen giải quyết hết, như vậy bản thân khả năng thật sự phải ở chỗ này ngã quỷ rồi, nhìn thoáng qua cách đó không xa Lương Hàn Thủy, chính nhất mặt nhẹ nhõm nhìn mình, Lữ An toàn bộ người lập tức âm trầm xuống. Lập tức rút tay ra, mười đạo màu vàng khi óng ánh kiếm khí lập tức xuất hiện ở bên người. Ai ngờ, kiếm này tức giận đến vừa xuất hiện, tình cảnh thoáng cái liền thay đổi, màu vàng cùng màu đen hai loại màu sắc trực tiếp đã xảy ra kịch liệt phản ứng, sương mù màu đen trực tiếp bị kiếm khí cho bốc hơi, xì xì âm bên thai không dứt. Chứng kiến hiện tượng này, Lưu An lập tức vui vẻ, Lương Hàn Thủy thì là vẻ mặt không thể tin được, không rõ vì sao lại như vậy. Cái này không lâu lắm, Lữ An chung quanh sương mù màu đen đã bị bốc hơi không sai biệt lắm, cười nói, xem ra ngươi công pháp này cũng không lớn hay sao. Lương Hàn Thủy vẻ mặt tâm trầm ít đáp ý. Nói xong, trực tiếp cầm theo kiếm, vọt lên, lúc này kiếm trong tay hắn dường như thay đổi một cái bộ dáng, dĩ nhiên đã không có kiếm bộ dáng, trực tiếp biến thành nước hình dáng, chính đang không ngừng lưu động, thỉnh thoảng còn có vài giọt giọt nước nhỏ tại rơi xuống, nhìn xem rất là kỳ dị. Lữ An nhìn xem cái này, nước hình dáng trường kiếm trong lòng cũng là nổi lên nói thầm lại nhìn một chút trước mắt còn tràn ngập sương ngủ, cau chặt lông mày, thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lương Hàn Thủy cầm trong tay nước chạy trường kiếm, nhắm ngay Lữ An đột nhiên hất lên, trường kiếm trên giọt nước bay thẳng đến Lữ An chạy ra bàn tới, Lưu An lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian một tránh, nhưng vẫn là có vài giọt màu đen giọt nước vùng đã đến áo bảo trắng phía trên, áo bảo trắng trực tiếp sủi sủi rung động, bốc lên khói đen, Lữ An tranh thủ thời gian lấy tay đánh cho vài xuống, mới đưa cái này nước đánh sạch sẽ, sẽ. Cái gì đồ chơi? Lữ An máng một tiếng. Đại Chu, Hàn Thủy môn, Hàn Thủy quyết, Lương Hàn Thủy lạnh lùng nói. Lạnh cái đầu ngươi. Nghe đều chưa nghe nói qua. Lữ An trực tiếp đôi trở về, trong tay mời đạo kiếm khí, trực tiếp đối với cái kia nước chảy trưởng kiếm mà đi, cả hai tiếp xúc, lập tức toàn bộ tỉnh phủ bị cái này màu đen sương mù nói bao phủ. Lương Hàn Thủy thấy như vậy một màn, coi như mưu kế thực hiện được giống nhau, cười lạnh một tiếng, sau đó toàn bộ người thời gian dần qua theo Lữ An trước mặt biến mất, tựa như đêm qua giống nhau, cứ như vậy đột một tại trước mắt biến mất. Lữ An chứng kiến Lương Hàn Thủy biến mất, thoáng cái tâm đều chìm đến đáy cốc, ngày hôm qua cũng là như thế, cuối cùng mới ăn nhiều thiệt tỏi. Lúc này đây, Lữ An toàn bộ người đều bị dọa đến căng thẳng, không dám có chỗ chủ quan. Vừa đi động liền lại càng hoảng sợ, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện Lương Hàn Thủy thân ảnh, bất quá rất là mơ hồ, đối diện lấy Lữ An, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, "Sana." Lữ An trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong nháy mắt cảm giác được sau lưng một cố cảm giác mát dâng lên, đồng thời Lương Hàn Thủy thanh âm cũng từ phía sau lưng chuyển tới, nói nhỏ, "Sana." Lữ An lập tức một tiếng kêu đau đớn. Quy một chương 116, can thiệp. "Công tử?" Tình Minh tại cửa ra vào kinh sợ âm thanh hô to lên, vẻ mặt không thể tin được. Lương Hàn Thủy đứng ở Lữ An sau lưng, khuôn mặt vui vẻ, mà Lữ An bên hông cắm một thanh kiếm, thanh kiếm này trực tiếp đem Lữ An cho xuyên rồi. Phản ứng rất nhanh, nhưng mà cũng vô ích. Lương Hàn Thủy vừa cười vừa nói, lập tức thỏ tay đem Lữ An trên thân thanh kiếm kia cho rút ra. Một đạo huyết tuyến trực tiếp theo miệng vết thương chảy ra đi ra, Lữ An lại là một tiếng kêu đau đớn toàn bộ người đều mềm nhũn, lão đảo hai bước, miễn cưỡng dùng vẫn thiết kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, không, có té ngã. Bạch bảng đệ cửu. Có tiếng không có miếng, ta cũng không biết, tiêu giao các như thế nào sắp xếp đấy, chỉ bằng ngươi loại thực lực này cũng có thể sắp xếp đến đệ cửu. Lương Hàn Thủy nhìn xem lung la lung lay Lữ An, cười nhạo hai tiếng. Thần Luân, cũng là chiêu này sao? Lữ An bụm lấy bên hông miệng vết thương trầm dãi mà hỏi. Đúng, ngày hôm qua cũng là như thế này, ta đứng ở sau lưng, một kiếm trực tiếp đưa hắn chạm mặt, sau đó ta một kiếm cắt lấy đầu của hắn, bất quá ngươi so với hắn lợi hại một chút, ta một kiếm xuống dưới, hắn sẽ không phản ứng, nhưng mà đâu rồi, kết quả đều không sai biệt lắm, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy toàn thân vô lực, sử dụng không xuất lực tức giận đến. Bởi vì ngươi đã trúng Hàn Thủy độc, sống không được bao lâu, muốn trách thì trách ngươi hêm đẹp đưa tới cửa, bạch bảng để kỷ. Lương Hàn Thủy đem mặt bu lại, cười thủ tìm nói. Lữ An nhìn xem đem mặt tiếp cận tới đây, gần trong gang tấc Lương Hàn Thủy, yên lặng cười cười. Sau đó toàn bộ người đột nhiên đứng lại, nhắm ngay lương Hàn Thủy bụng chính là một cước. Lương Hàn Thủy không kịp làm phản ứng chút nào, toàn bộ người trong nháy mắt đẳng không nửa mét, sau đó trùng trùng điệp điệp quang xuống đất, trong miệng một búng máu trực tiếp phun tới, sau đó ôm bụng nằm rạp trên mặt đất, khó có thể tin nhìn xem Lữ An. Lữ An đá như vậy một cước, cũng là kéo đá đến miệng vết thương, lập tức nghe răng trận mắt mà bắt đầu, đưa tay theo miệng vết thương lấy ra, nhìn nhìn trên tay máu, nghe răng nói ra, thực đầu nhà, ngươi lại dám gạt ta. Lương Hàn Thủy chậm rãi theo trên mặt đất bò lên, cung kính thân thể, miệng đổ máu, sắc mặt đỏ lên trừng mắt Lữ An. Lữ An vẻ mặt người vô tội Ta nào có lựa ngươi, vừa mới thiếu chút nữa một kiếm bị ngươi giết đi. Ngươi vì cái gì, vì cái gì, không có chúng độc. Lương Hàn Thủy hỏi trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn, tại hắn trong nhận thức biết, Hàn Thủy quyết làm cho có độc tính xâm nhập nội phủ, không có thuốc nào cứu được, một chiêu này, hắn là trăm phát trăm chúng. đây cũng là hắn có thể vị ở bạch bảng thứ 50 dựa, tiêu giao cắt cho hắn đánh giá, chỉ có một câu, Hàn Thủy sát na, một chiêu định thắng bại. Cái này là đối với thực lực của hắn lớn nhất tán thưởng, mà hắn cũng làm lục được rất tốt cái này một đánh giá, đối với chính người thường mà nói, cái này Hàn Thủy quyết, chí âm chí hẳn, chỉ cần khiến nó tiến vào trong cơ thể Cái này Hàn Thủy quyết độc tính trong nháy mắt sẽ tuấn hướng lục phủ ngũ tạng, đem nội phủ đan điền toàn bộ ăn mòn, cơ bản sống không quá một ngày, nhưng bây giờ gặp Lư An cái này thì một cái quái thai, trời sinh khắc chế hắn. Lữ An tại chúng một kiếm sau đó, lúc mới bắt đầu đồng dạng cũng là như thế, trong cơ thể đột nhiên vào được một cô âm hàn khí tức, trong nháy mắt thuận theo toàn thân huyết dịch bốn phía khuyết tán ra, trong nháy mắt đó, Lữ An toàn bộ người đều run dậy một cái, cảm giác toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, nhưng mà sau đó chuyện đã xảy ra khiến cho Lữ An vui lên. Mạch này âm hàn khí tức thuận theo huyết mạch đi tới vùng đan điền, kết quả trong nháy mắt đã bị ngũ hành bí quyết cho toàn bộ chấn vỡ, hóa thành luống đa luống đốn hội tụ đến trong đan điền. Mà một cố khác trở lên đi khí tức, đánh thức tại linh thức chi hải chu tước, chu tước lập tức đột nhiên giận dữ, một cố dòng nước gầm theo linh thức chi hải hướng toàn thân quét tán, dọc theo đường đụng phải âm hàn khí tức, trong nháy mắt tan thành mây khói. Theo hơi thở này tiến vào Lữ An trong cơ thể đến nó biến mất, có thể nói chính là dùng mình một cái thời gian, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, Lữ An thậm chí đều còn chưa kịp quan sát hơi thở này, nó liền biến mất. Sau đó Lưu An liền chứng kiến Lương Hàn Thủy đem mặt tiến tới bên cạnh của mình, nhất thời nhịn không được, liền đạp một cước. Bất quá vừa mới còn là rất hung hiểm đấy, nếu không phải Lữ An tại cảm nhận được sau Lương Hàn ý một khắc này, toàn bộ người trong nháy mắt nghiêng di chuyển một bước, nếu không Lương Hàn Thủy một kiếm, kia liền trực tiếp có thể đã muốn Lữ An mệnh rồi, vì vậy một cước này đạp vô cùng gặp. Lữ An kìm vài cái miệng vết thương, đem máu ngừng, sau đó hơi chút sống đông lúc đích, tuy rằng bên hông còn là rất đau, nhưng mà cái này đau vẫn có thể tiếp nhận, xem bộ nếu so với Lương Hàn Thủy tốt hơn không biết. Giờ phút này Lương Hàn Thủy vẫn như cũ thẳng không nổi eo, hai mắt tràn đầy tơ máu. Trừng lão đại còn đang không ngừng chảy máu bọn. Vừa mới một cước kia, thiếu chút nữa đưa hắn nội phủ đều cho đạp đi ra, liền hắn người này đều bị đạp đẳng không nửa mét, có thể thấy được Lữ An một cước này đa dụng lực lượng, bây giờ có thể đứng lên, dĩ nhiên rất không dễ dàng. Lữ An chỉ hoan sau đó đi tới, trực tiếp trước Di chuyển hai bước, xông tới, vừa mới còn không người không người lương Hàn Thủy, đột nhiên thẳng rứt, sợ tới mức tranh thủ thời gian lui về hai bước, tránh thoát Lữ An một kích. Lữ An âm trầm cười cười, bây giờ nhìn ngươi còn có cái gì tùy Nói xong, mười đạo kiếm khí cấp tốc hướng về lương Hàn Thủy đầu lâu mà đi, thế tất đều muốn nhất kích tất sát. Lương Hàn Thụy hiện tại toàn bộ người đều làm động, theo Hàn Thủy môn đi ra du lịch cho tới bây giờ, dĩ nhiên qua vài năm, cái này Hàn Thủy quyết cơ hội là trăm phát trăm chúng, cho tới bây giờ chưa từng thất bại, hôm nay đụng phải Lư An, có thể nói là lần thứ nhất thất thủ, điều này làm cho hắn lập tức thoáng cái liền bối rối, bản thân lớn nhất ác chủ bại bị người dễ dàng cho phá, đổi lại là ai cũng gặp hoàng hồn. Lương Hàn Thủy sắc mặt dữ tợn, như là hạ quyết tâm giống nhau, trong tay màu đen nước chạy trường kiếm, lần nữa hóa thành một cái màu đen thủy long, trực tiếp đem Lư An cho bao vây lại, sau đó cái này thủy long càng lúc càng lớn, trực tiếp xoay tròn tạo thành một cái sâu sắc màn nước, mà Lữ An ngay tại ở giữa nhất, mời đạo kiếm khí tại trong nháy mắt đã bị cái này màn nước cho quấy không còn. Lữ An nhìn trước mắt cái này một cái nước bức tượng, cười nhạt một tiếng, cái này là ngươi cuối cùng thủ đoạn sao? Lương Hàn Thủy toàn bộ biểu lộ đều bóp méo, hai tay đang tại toàn lực thao túng, cái này màn nước càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, màu sắc cũng là càng ngày càng sâu, toàn bộ tỉnh phủ độ nóng thoáng cái đều thấp vài độ. Tình nghị ra đám người rụt lại thân thể, nhìn xem cái này đến mấy mét cao màn nước, cả đám đều sợ ngây người, trong miệng một mực lẩm bẩm, đừng, có dùng lực lượng, đừng, có dùng lực lượng, bảo chủ của ta tỉnh phủ Tình Minh đang nhìn đến Lư An một lần nữa đứng dậy sau đó, tuy rằng chúng một kiếm, nhưng mà thế cục trong nháy mắt lại thay đổi đi qua, sắc mặt vui lòng thật nhiều, nhưng mà lại nhìn nữa trước mắt một màn này thời điểm, lại bắt đầu chờ đợi lo lắng mà bắt đầu, không tự giác vài lạ Lư An lo lắng. Thân ở màn nước ở giữa Lư An giờ phút này biểu lộ cũng là nghiêm túc, tuy rằng lúc trước ngoài miệng nói chẳng thèm ngó tới, nhưng mà trong nội tâm nhưng là rất nghiêm túc đối đãi, không dám, có chỗ chủ quan, cái này Lương Hàn Thủy nói thật cũng không phải là như vậy tùy tiện có thể đối phó, nhất là giống như hắn hiện ở loại tình huống này, chó nóng nảy còn nhảy tường đâu rồi, huống chi là một cái pháp ngọc cảnh cao thủ. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhìn qua cái này trước mắt màn nước, cảm nhận được cái này bỗng nhiên hạ thấp độ nóng, liền Lữ An thở ra khí đều biến thành trắng khí, thậm chí còn cái này rét lạnh liền áo bảo trắng đều không ngăn cản được, tay chân đều chậm rãi bắt đầu trở nên chết lặng, cái này một tình huống làm cho Lữ An chân mày cau lại, chân nguyên trong cơ thể rất nhanh vận chuyển, đem cái này hàn khí trực tiếp số tán. Nhưng mà vừa mới số tán, hàn khí giống như giỏi trong xương bình thường, trực tiếp lần nữa dâng lên, toàn bộ người trở nên càng thêm cứng ngắc lại, thậm chí ngay cả áo bảo trắng cũng bắt đầu kết màu trắng rồi. Lương Hàn Thủy đột nhiên lên tiếng nói, ngươi ở nơi này màn nước bên trong chịu chết đi. Hự, nói xong toàn bộ người đều điên cuồng nợ nụ cười. Lữ An giật giật bản thân cái kia cứng ngắc tứ chi, toàn bộ người mặt sắc mặt xanh mét, giờ phút này Lữ An đều muốn hoạt động vài bước đều có chút khó khăn, bởi vì này hàn khí trực tiếp ăn mòn đã đến Lữ An trong cơ thể, thậm chí đều nhanh đến đang điên rồi, bất quá hoàn hảo ngũ hành hoàn chính đang nhanh chóng vận chuyển, đem cái này hàn khí xua tán, bất quá cái này xua tán tốc độ xa không kịp hàn khí xâm nhập tốc độ. Toàn bộ người đều nhanh không thể nhúc nhích, nhất là nửa người dưới, nền móng vốn đã bị đông cứng rồi, nửa người trên vẫn còn tốt, còn có thể nhúc nhích một chút. Lữ An nghĩ tới điều gì? lập tức suy nghĩ chìm vào linh thức trí hại, chứng kiến chu tước cùng thành kiếm kiệt đều rất yên tĩnh chờ tại nguyên chỗ, vẫn không núc núc. Đi thẳng tới cái kia đoàn màu đỏ sương mù đoàn bên cạnh, Lữ An vừa vừa tiếp cận, chu tước trong nháy mắt liền tỉnh lại, lộ ra một đôi bước lên lên hỏa diễm ánh mắt, chịu không nổi nhìn xem Lữ An. Chứng kiến chu tước tỉnh lại, Lữ An cũng không dám dễ dàng tiếp cận, cũng không dám dễ dàng dùng linh thức tới đối thoại, chỉ có thể hoa chân múa tay vui sướng khoa tay múa chân một phen. Chu tức như cũng là một bộ chịu không nổi ánh mắt, không chút nào muốn cùng Lữ An giao thông, lập tức kêu to một tiếng, chuẩn bị tiếp tục lâm vào ngủ say. Lữ An chứng kiến Chu Tức lần nữa lâm vào ngủ say, thoáng cái phạm và khó, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi phía trước hái. Chu Tức hiển nhiên dị thường chẳng ghét, tại Lữ An động trong nháy mắt đó, trực tiếp thăm dò, phẫn nộ kêu kêu lên, Lữ An tử linh thức tạo thành thân thể trực tiếp bị chấn run dậy lên, coi như lập tức muốn giải thể giống nhau, tranh thủ thời gian lui về sau vài bước. Lữ An thân thể trực tiếp phun ra một búng máu, toàn bộ người đều lắc lư hai cái. Bất quá cũng may Chu Tức cái này kêu to đầu rằng có như vậy trong nháy mắt, lập tức dịu đỉnh chỉ rồi, Lữ An linh thể đi lang thang hai cái, chống được, nhưng cũng không dám nữa dễ dàng tiếp cận Chu Tức rồi. Vượt qua cái này linh thức chi hại bên trong, cũng không phải là chỉ có chu tức tồn tại, tại chu tức tiêu to 2 lần sau đó, một mực lơ lửng tại chính giữa cây đoàn kiếm kia, đột nhiên bắt đầu chuyển động, chậm rãi bay tới, cuối cùng dừng ở Lư An phía trước, Lư An nhìn xem đoạn kiếm này, không rõ ràng cho lắm. Đoạn kiếm gặp Lư An không hề độc làm, lần nữa bắt đầu chuyển động, lúc này đây, đoạn kiếm trực tiếp bay đến Lư An trong tay. Lữ An cầm cây đoạn kiếm này, đoạn kiếm trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hào quang lóe lên, đoạn kiếm trực tiếp biến thành vận thiết kiếm bộ dáng, bất kể là bên ngoài còn là cảm giác, giống như lúc, Lữ An toàn bộ người đều kinh ngạc một cái. Vừa suy tư một hồi, Vẫn Thiết Kiếm trực tiếp dắt Lữ An hướng phía Chu Tước bay đi, Chu Tước tại cảm thụ Lữ An lần nữa tiếp cận, trực tiếp hiện ra nguyên hình, khuôn mặt phẫn nộ, hai mắt bốc hỏa, vừa định kêu to, kết quả là thấy được Lữ An trong tay thanh kiếm kia, trực tiếp ngây ngẩn cả người, không ngừng lui về phía sau, thoáng cái lui về phía sau đã đến linh thức chi hải biên giới vị trí, vẻ mặt hoảng sợ. Vẫn Thiết Kiếm trực tiếp đem Lữ An kéo xuống Chu Tước trước mặt, mũi kiếm trực chỉ Chu Tước đầu lâu. Lữ An xem lên trước mặt Chu Tước, cũng là khuôn mặt sợ hãi, một người một chim liếc nhau một cái, cũng không dám tùy ý lại cánh, Giảm thấp xuống đầu, động cũng không động. Lữ An lập tức chỉ chỉ nửa người dưới Dùng linh thức nói rõ một tia tình huống, Chu Tước vẻ mặt chịu không nổi, càng ngược bội, không có bất kỳ động tác gì. Vẫn Thiết Kiếm đột nhiên khẽ động, mũi kiếm trực tiếp chọc vào đã đến Chu Tước trên thân thể, lập tức một cổ cường bạo kiếm ý trực tiếp tràn ngập toàn bộ linh thức chi hải, Chu Tước trên thân màu đỏ lông chim trong nháy mắt bị kiếm ý chấn rơi là tả mà bắt đầu, tràn ngập toàn bộ linh thức chi hải, Chu Tước phát ra một tiếng thê lương rung động mãnh liệt thanh âm, cả người đều mở đi một tia. Vẫn Thiết Kiếm sau đó lại ổn định lại, không có tiếp tục đối với Chu Tước tạo thành tổn thương, Lữ An vội đem kiếm theo trên thân rút ra. Lúc này Chu tức thần tình dị thường bề ngoài, thân thể màu sắc đều mở đi không ít, nhìn xem Lữ An phát ra một tiếng bi thảm tiếng kêu to. Lữ An cũng có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nghiêm túc lần nữa đem tình huống tố nói một lần. Chu Tước khuôn mặt phẫn nộ, toàn thân trong nháy mắt bạo phát nồng đậm màu đỏ sắc qua mang, Lữ An lập tức cảm nhận được một cô ấm áp, một cô nóng hổi lâm áp, theo linh thức chi hải bắt đầu, chậm rãi kéo dài rời khỏi thân thể, sau đó là tứ chi. Ấm áp trực tiếp đem Lữ An trên thân hàn ý toàn bộ xua tán, Lữ An thoải mái rên đứng lên, toàn bộ người đều run rẩy lên. Lương Hàn Thủy đột nhiên nghe được cái này âm, toàn bộ người đều sửng sốt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lập tức mặt tím tím xanh xanh gần toàn bộ bạo khởi, đột nhiên quát to một tiếng, cái này mà nước màu sắc trực tiếp biến thành đen kịt, màu đen không thấy đáy cái chủng loại kia màu đen, nước sau đó cái này màn tưởng khép lại mà bắt đầu, biến thành một cái cầu, đem Lưu An cấp bao tại chính giữa. Lương Hàn Thủy sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt răng nước tại, hai tay chậm rãi hướng vào phía trong khép lại, hình cầu chậm rãi nhỏ đi. Lữ An vừa hồi phục xong, đông nhúc nhích tay chân, toàn độ người liền lại càng hoảng sợ, trước mắt màn nước hướng phía hắn trực tiếp hấp xuống dưới, áp lực trong nháy mắt tăng gấp đôi. Tuy rằng độ nóng cấp tốc hạ thấp, nhưng mà có chu tức hỗ trợ, điểm ấy rét lạnh đã đối với Lữ An không tạo được ảnh hưởng, mà cái này nước hình dáng hình cầu mới là hiện tại lớn nhất vây khốn trên muộn. Lữ An vạn kiếm quyết vẫn còn như đá ném vào biển rộng bình thường, không có chút nào tác dụng, mà trong tay vẫn thiết kiếm đối với cái này nước hình dáng hình cầu cũng là không tạo được bất luận cái gì tổn thương. Choang cái phạm và khó. Lương Hàn Thủy giờ phút này đã đem hết toàn lực, toàn bộ người đều nhanh sức cùng lực kiện rồi, nhưng mà vẫn đang còn đang kiên trì, nhìn xem bị hình cầu vây quanh Lữ An, vẻ mặt điên bổng. phát hiện Lữ An thử mấy lần sau đó, không có công phá viên tổ này, Toàn bộ người trong nháy mắt điên cuồng mà bắt đầu. Lữ An, ngươi nhất định phải chết. Quy một chương 117, tinh quang bốn phía. Bị băng bó khóa lại thủy cầu bên trong Lữ An giờ phút này nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, trước mặt chỉ có không ngừng thu nhỏ lại màu đen nước bức tường. Lữ An tại thử nhiều lần sau đó đều đã thất bại, hình cầu không có chút nào bị hao tổn, hình dạng mặc dù có biến thành động, đây không phải là đoạn bắt đầu khởi động thu nhỏ lại hình cầu vẫn như cũ còn là như thế, bảo chỉ vô cùng hoàn hảo. Lữ An càng nghĩ, chỉ còn lại có một chiêu, khi hắn vang lên ý nghĩ này thời điểm, Linh tức chi hải bên trong cái thanh kia vẫn thiết kiếm lập tức vui mừng mà bắt đầu. Lữ An nhắm mắt, hấp khí hơi thở, cầm trong tay vẫn thiết kiếm, toàn bộ người dường như thay đổi một người giống nhau. Thoạt nhìn yên tĩnh không tầm thường, tất cả khí tức toàn bộ nội liễm, trong tay vẫn thiết kiếm cũng trở nên như là bình thường trường kiếm bình thường, cũng đã mất đi nó nguyên bản sáng bạc sắc qua mang, biến thành một thanh phổ thông trường kiếm. Áo bào trắng quần áo dính máu, cột tóc ngọc trầm, nhung tu diện bạch, cầm kiếm néo kiếm, một cái hoạt thoát thoát tư sinh bộ dáng, cùng vừa mới cái kiêu cương bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Giờ này khắc này, Linh thức chi hải bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cùng lư an giống như lúc bóng người, cầm trong tay vẫn thiết kiếm, nhắm mắt buông xuống, lạnh nhạt mà đứng. Đột nhiên, bóng người kia đột nhiên ngầm đầu, trận mắt, trong mắt toát ra một tia ánh sáng, một tia quang mang màu vàng, trong mắt hào quang giống như cái này trong tinh không giống như sao băng, lóe lên rồi biến mất, cái này linh thức chi hải bên trong đồng dạng cũng xuất hiện như vậy một vì sao rơi, trực tiếp xe qua. Một bên chu tức cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía viên kia sao băng, thật lâu không có hoạt động Thích sâu Trong tay đoạn kiếm biến ảo mà thành vẫn thiết kiếm đột nhiên phát sáng lên, tia sáng này cũng như cái kia giống như sao băng, theo chui kiếm một đường vọt đến mũi kiếm, cuối cùng định dạng ở đằng kia trên mũi kiếm. Mũi kiếm giờ phút này giống như trong bầu trời đêm khải minh tinh bình thường, lợn lánh nổi lên vô cùng xinh đẹp thảo quang. Bóng người mắt nhìn phía trước, há miệng khẽ nhúc đích. Thân ở hình cầu ở trong lựa an theo sau linh thức chi hài bên trong bóng người động tác mà động. Lúc này trong tay vẫn thiết kiếm nhọn cũng là như thế, đột nhiên chợt hiện một chút cũng không có so với sáng ngời hào quang, cái này một vòng ánh sáng trực tiếp xuyên thấu qua cái này đèn kịt nước bướm tưởng, làm cho nguyên bản có chút đen kịp tỉnh phủ trực tiếp sáng rộ mà bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này tất tắc tiêu kỳ lạ, tình minh treo lấy tâm lập tức hơi chút buông xuống một chút, nói rõ lư an cũng không có buông tha cho chống cự. Lương Hàn thủy chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện ánh sáng, trong nội tâm nổi lên một loại dự cảm bất tường, lập tức vừa ngẩn tâm, vốn là mặt tái nhợt thoáng cái biến thành trắng như tuyết, không, có chút huyết nào, khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Run rẩy hai tay lập tức ra tăng độ mạnh yếu, thủy câu áp súc tốc độ tùy theo nhanh hơn, mắt thấy trận banh này càng ngày càng nhỏ rồi. Lương Hàn Thủy trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười tà, cái này một màn quỷ dị làm cho người ta nhìn đều cảm thấy có chút trái tim băng hứng giá, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng chảy màu đỏ, vẻ mặt tràn đầy cười ta. Lúc này Lữ An không có chút nào cảm nhận được ngoại giới biến hóa, bởi vì hắn bản thân biến hóa đem hắn tập trung chú ý toàn bộ hấp dẫn. Môi kiếm xuất hiện sáng ngời hào quang sau đó, trong tay vẫn thiết kiếm tựa như một cái vòng xoáy giống nhau, bắt đầu điên cuồng hấp thụ Lữ An trong cơ thể chân nguyên cùng nội lực, trong nháy mắt liền đệm kia rút sạch Sau đó Ngũ Hành Hoàn bắt đầu điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể Ngũ Hành lực lượng lập tức đã bị vẫn thiết kiếm hút lấy lấy. Trên mũi kiếm hào quang càng ngày càng sáng, đw lưu An ánh mắt đều không mở ra được rồi. Lữ An giờ phút này biểu lộ cũng là trắng bệnh, chân nguyên trong cơ thể thoáng cái bị rút sạch rồi, toàn độ người dường như bị ép khô giống nhau, lại thừa nhận vô cùng áp lực cường đại, bắt đầu lung la lung lay mà bắt đầu, liền đứng cũng không vững. Lữ An cũng cảm nhận được một tia không đúng, lần này như thế nào cùng lúc trước không giống nhau, cái này tiêu hao chân nguyên thật sự là quá nhiều khẩm lỗ, đều nhanh không chịu nổi, nhưng mà cũng không có biện pháp, muốn ngăn cản cũng không có biện pháp. Lúc này cái này vẫn Thiết kiếm nặng như người, Lữ An đều muốn bắt nó giơ lên, rồi lại như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Nhìn trung quanh càng ngày càng gần nước mạnh mẽ, cái này phong bế không gian sinh ra áp lực cũng càng lúc càng lớn, Lữ An cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn rồi, tại không hành động, khả năng thật sự cũng bị lệ chết. Lữ An nghĩ đến chỗ này, hai tay cầm kiếm, nắm chặt hầm răng, đã dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên đem vẫn Thiết kiếm giơ lên, nhắm ngay ngay phía trước, sau đó thở sâu thở ra một hơi, trực tiếp chặt đứt Vân Thiết kiếm cùng thân thể liên hệ. Cái này thao tác trực tiếp làm cho Lữ An phun ra một máu tươi. Sau đó trong nội tâm tuân ra hiện ra một cô mãnh liệt bất an, trong tay vẫn thiết kiếm trực tiếp run lên, nguyên bản dị thượng sáng ngợi mũi kiếm giờ phút này vậy mà cũng lập lòe mà bắt đầu. Linh thức chi hải bên trong bóng người hơi sức sở, chậm rãi giơ kiếm, nhắm ngay chính phía trước, một cô điên cuồng bạo phát kiếm ý trực tiếp tràn ngập toàn bộ linh thức chi hải, toàn bộ linh thức chi hải kịch liệt run bắt đầu chuyển động. Điểm tinh. Đột nhiên một cái đinh thai nhức góc trực tiếp vang dội lư an trong đầu, sau đó mũi kiếm cái kia sáng ngợi hào quang trực tiếp kiếm hướng phía chính phía trước chạy ra đi ra ngoài, tựa như sao băng, lên rồi biến mất, sau đó trong đầu đột nhiên nhớ tới thở dài một tiếng âm thanh. Lữ An lúc này đầu đau một nước, liền miệng mũi đều chảy ra máu, nhưng mà Lữ An vẫn còn đang kiên trì, thẳng đến cái này hai chữ vang vọng trong óc, Lữ An lập tức cũng là theo chân giống lớn một tiếng, điểm tinh. Vẫn Thiết kiếm đột nhiên đi phía trước một đâm, và màu đen kia nước bức tường bên trong. Vẫn Thiết kiếm nhọn cái kia sáng ngời hào quang, tựa như đã nhận được phong thích giống nhau, một viên sáng ngời tình trong nháy mắt rời kiếm, đồng dạng cũng là chạy ra đi ra ngoài, đạo này cây gai ánh sáng Lữ An trực tiếp nhắm lại mắt, sau đó chính là một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm, tiếng nổ vang, sau đó Lữ An trực tiếp bị tức sóng cho đánh bay, trùng điệp điệp đâm vào sau lưng trên tượng, toàn bộ người đều khảm đi bảo. Lữ An bị bụi mù hướng hai tiếng, trong miệng cũng chảy ra chút huyết sợi, mở mắt ra, khi mắt thấy được trước mắt một màn, không chung để lại một cái lốn đa lốn đốn nuôi tuệ, vẫn còn chậm rãi tiêu tán. Mà Tỉnh Phủ lúc này bụi mù nổi lên bốn phía, Lữ An phía trước trong kiến trúc lúc giữa xuất hiện một cái thật lớn động, không ít phong ốc đều sụp đổ, bây giờ còn đang liên tục rơi xuống vỡ ngói. Tỉnh Phủ người xem lên trước mặt rách nát không chịu nổi Tỉnh Phủ, vẻ mặt kinh hãi, đầu một kích này liền đã tạo thành như thế kịch liệt tổn thương, nhất là Tỉnh Nghị ngồi dưới đất ôm cái đầu bắt đầu gào khóc. Lữ An chậm trì hoãn, mới từ trên tầng xuống, thân thể ở đâu đều là đau đấy toàn bộ người cảm giác cũng đã kết lực, vừa vừa đưa ra, thiếu chút nữa trực tiếp quỵ rạp xuống đất lên, không người bắt đầu miệng lớn tỏ hỗn hện, ngẩng đầu quan sát nơi xa thành quả chiến đấu, khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Mạnh mẽ chống đỡ đau đớn thân thể, đứng lên, từng bước một hướng phía bụi mù đi tới. Hất lên tay, trước mặt bụi mù lập tức tiêu tán, thấy được nằm trên mặt đất chính là cái kia thân ảnh màu đen. Lương Hàn Thủy giờ phút này toàn thân là máu, phần bụng một cái máu lôi thủng chính đang không ngừng ra bên ngoài bước lên máu. Phía trước Lương Hàn Thủy toàn lực khống chế được màu đen thủy quỷ. Lập tức có thể khép lại rồi, nếu như khép lại rồi, bằng vào cái này ngưng tụ toàn thân hắn chân nguyên màu đen thủy cầu, có lòng tin có thể đem Lữ An cho nghiền nát, nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là sáng lên thủy cầu bên trong đột nhiên chạy ra ra một đạo tinh quang, thủy cầu lập tức bị tạt vỡ, màu đen nước chạy trong nháy mắt bị cái này tinh quang cho bốc hơi ánh sáng, mà Lương Hàn Thủy chính hắn căn bản không kịp. Làm bất kỳ phản ứng nào, tinh quang liền trực tiếp xuyên thủng bụng của hắn, sau đó kích xạ đến đằng sau phòng Úc, đem phòng ốc cũng xuyên thủng. đi đến Lương Hàn Thủy bên người, ngồi xuống, cười một tiếng, "Thế nào, còn có tuyển sao?" Lương Hàn Thủy hai con mắt trừng mắt Lữ An, Lư An không ngừng phập phồng, há miệng, một bãi màu đen máu trực tiếp theo trong miệng phun ra, một câu đều nói không nên lời. Lữ An gặp Lương Hàn Thủy không có có phản ứng chút nào, nhấp lên vẫn tiếp kiếm, nhắm ngay Lương Hàn Thủy đầu lâu, "Nếu mày nói ra, kiếp sau hảo hảo làm người." Lương Hàn Thủy thấy như vậy một màn, toàn bộ người đều kích bắt đầu chuyển động, trong mắt trừng càng lớn, dùng khan khan thanh quát, "Không thể giết ta, sư phụ ta là đại chu." Lữ An nghe được Lương Hàn Thủy thanh âm, nhưng là không do dự chút nào, một kiếm trực tiếp kiếm xuống. Lương Hàn Thủy co quắp một cái, liền bất động. Lời này còn là đến dưới mặt đất cùng tần Luân nói đi. Lữ An lạnh nói. Tình Nghị Gia còn không có theo vừa mới một màn kia khôi phục lại, liền chứng kiến Lữ An một kiếm đi xuống, toàn bộ người trong nháy mắt tan vỡ, lớn giống lên, không thể giết hắn, sư phó hắn là Đại Chu Quốc Sư. Lữ An thanh kiếm rút ra, lão đảo đi tới tỉnh nhị ra trước mặt, ha ha cười nói, Đại Chu Quốc Sư, Thiên Vương láo tử cũng vô dụng. Tình Nghị Gia ngơ ngác nhìn hết thể trước mắt, đặt ngông lại ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nói lẩm bẩm, "Đã xong, đã xong." Tình Minh tranh thủ thời gian đã đi tới, chán ghét nhìn xem ngồi dưới đất Tình Nghị sau đó lại nhìn quanh một vòng. Tình phủ hết thảy mọi người ánh mắt đều lập mà bắt đầu không dám tới đối mặt, nhất là cái kia đang mặc hoa lệ thanh niên, khuôn mặt sợ hãi, không tự giác tối lui đến bên tường. Tình Minh ha ha cười cười, tự giải quyết cho tốt, của ta tốt để để. Nói xong trực tiếp vịn Lữ An muốn rời khỏi. Người không thể đi. Giết người, hủy ta tình phủ, hiện tại đã nghĩ như vậy rời đi. Thẩm Tam gia âm trầm nói. Lữ An nghe nói như thế, xoa xoa mặt, khép mắt nhìn xem tỉnh Tam gia, vừa mới thu hồi kiếm, lần nữa rút ra, người nói cái gì? Thẩm Tam gia bị Lữ An cái kia không có sinh khí ánh mắt lại càng hoảng sợ, mọi người không tự giác lui về sau một bước. Lữ An nhẹ nhàng cười cười, quát to Dứt lương Hàn thủy người, họ Lữ Danh An, không sợ chết liền tới tìm ta đi. Nói xong, lại móc ra hơn 10 khối linh tinh đã đầy qua, phòng này ta bồi thường. Có đủ hay không? Hoa lệ thanh niên chứng kiến linh tinh, vừa mới còn là vẻ mặt sợ hãi, lúc này lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, tranh thủ thời gian chen lần tới, đem linh tinh đặt lên, vui vẻ nói, đã đủ rồi đã đủ rồi. Lữ An hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người cùng Tỉnh mình cùng nhau rời đi, không ai lại dám ngăn trở. Một hồi khách sạn, Lữ An trực tiếp về tới gian phòng bắt đầu chữa thương, chỉ để lại hai mặt nhìn nheo lí lí thời chờ hai người cùng trầm không nói Tỉnh Minh. 3 ngày về sau, Lưu An theo trong phòng đi ra, ngoại trừ sắc mặt còn có chút trắng bệnh, còn lại đã khôi phục như thế. Công tử! Lý Lý kinh hỉ hô. Lý Lý chậm dãi đi tới Lý Lý bên người, ngồi xuống, nhìn xem khách sạn không hiểu hỏi, nơi đây làm sao vậy? Lý Lý nhìn nhìn Lý An ánh mắt phương hướng, đã biết Lý An chỉ là cái gì, cười khẽ một tiếng, công tử bế quan ba ngày, nghĩ đến đối với mấy ngày nay chuyện đã xảy ra không phải rất rõ ràng đi. Lý Lý nhẹ gật đầu. Từ khi công tử tại tỉnh phủ đang tại tất cả mọi người trước mặt cường sắt này Lương Hàn Thủy, công tử đại danh dĩ nhiên vang dội toàn bộ quốc phong thành, gian phòng này khách sạn 2 ngày trước thiếu chút nữa bị người cho là bằng, đều là muốn tới bái phòng công tử đấy, tỉnh đại thật sự là không chịu nổi, vì không ảnh hưởng công tử chữa thương, chỉ có thể đi đầu đem khách sạn cho đóng, tạm thời không muốn bán, còn tìm mấy chục người đem nơi đây vây lại. Lý Lý giải thích một tiếng. Lữ An nếu mày, cho mình rót một chén trà, nhìn xem cái này quãng khuế khách sạn, nhẹ gật đầu, an tính chút cũng tốt. Hai người khác đây. Lữ An hỏi một câu. Vệ ương trong phòng sao chép sách, tỉnh lại ra cửa. Hai ngày này hắn bệ bội nhiều việc, nhưng mà hắn có lẽ rất vui vẻ, cũng rất thương tâm. Lý Lý trả lời: "Tiên sinh, mấy ngày không thấy, lời này nói ta càng ngày càng nghe không hiểu rồi." Lữ An cảm khái một câu. Lý Lý thò tay đánh một cái miệng của mình, cười làm lành nói: "Nhìn ta đây cái miệng, làm cho công tử chê cười." Lữ An khoát tay áo: "Công tử, tình đại hai ngày này một mực ở bệnh viện Tần Luân tang sự, Tần Luân đột nhiên qua đời, làm cho nguyên bản thành bằng trang cái rắn mất đầu, có chút muốn loạn ý tứ, Tần phụ người bất đắc dĩ mới đến đã tìm được tình đại. Tình đại hiểu rõ tình hình sau đó, là chuyện phải làm tiếp nhận cái này trọng trách." Sau đó liền biến thành người bận rộn rồi, một bên lo liệu lấy tần luân tang sự, một bên chỉnh hợp thành bang thế lực. A đúng rồi, hai ngày này một mực có một người tìm đến công tử. hán. Nói hắn gọi Tôn Thiên, là tỉnh đại bằng hữu, lúc trước cùng ngươi đã gặp mặt. Lý Lý giải thích nói. Lữ An nghe được thẳng gật đầu, bất quá đối với Tôn Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tôn Thiên, hắn tới tìm ta làm gì? Lữ An không hiểu hỏi. Lý Lý lắc đầu, cũng là vẻ mặt mở miệng. Thiên Sinh, cảm thấy ta lần này làm đúng sao? Lữ An đột nhiên nói ra một câu như vậy. Lý Lý vô dâu, nhàn nhạt mà hỏi. Công tử là đang lo lắng phương diện nào đó sự tình đi. Lữ An nhẹ gật đầu, ta chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, mấy ngày nay có chút tiến tĩnh. Lý Lý cười nói, công tử xác thực có lẽ cân nhắc một cái đến tiếp sau rồi, mấy ngày hôm trước cái này Huyền Náo Quả thực có chút lớn hơn, toàn bộ thành cũng biết rồi, nhưng mà duy chỉ có cái kia phủ thành chủ dường như không biết giống nhau, tiến tĩnh thần kỳ, công tử, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ chủ động đi bái phòng một cái, bằng không thì chuyện này cũng không biết lúc nào là một cái đầu, nếu không chuyện này kết quả cuối cùng chính là tỉnh đại thu nạp đội ngũ cùng tỉnh phụ trực tiếp hai. Chiến, nhưng mà cái này không biết phải chết bao nhiêu người nha. Thiên sinh muốn thật xa nha." Lữ An khen một câu. "Lý Lý lắc đầu, tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, ta mới chuẩn bị đi bước thứ ba mà tôi, không coi là cái gì." Thiên sinh cảm thấy khi nào so sánh phù hợp đây?" Lữ An hỏi. Nên sớm không thích hợp mượn, liền đêm nay." Lý Lý lập tức cấp ra đáp án. Quy một chương 118, niềm vui ngoài ý muốn. Lữ An đối với Lý Lý lộ ra một cái nghi hoặc biểu lộ. Lý Lý lập tức giải thích nói, "Ban ngày người nhiều thái mắt nhiều, hiện tại cái này quốc phong thành bên trong chú ý công tử người nhiều vô số kể, nếu giữa ban ngày mạ đi phụ thành chủ, Sợ là sẽ phải khiến cho phiền thoái không cần thiết, hơn nữa hiện tại giá tỉnh phủ động tắc cũng là không ít, nếu như là buổi tối đi, tự nhiên hơi tốt một chút, hiện tại chủ yếu nhất là không rõ ràng lắm cái kia phủ thành chủ thái độ rút cuộc là như thế nào, không chừng còn có chút nguy hiểm. Lữ An nghiến lặng cười cười, nguy hiểm? Ngay cả ta Lương Hàn Thủy cũng dám giết, sau đó thành chủ này phủ một chút phản ứng đều không có, tám phần cũng là có chút điểm suy tính đấy, nếu không mấy ngày nay ta đã sớm phơi thay nơi khác rồi. Lý Lý nghe xong cũng là nhẹ gật đầu, lập tức ngược lại hỏi một câu, công tử có phải hay không còn có một át chủ bài nắm ở trong tay? Lữ An nhìn xem Lý Lý Không có trả lời lý lý cũng ý thức được chính mình lời nói đường đột lung túng nở nụ cười lao phu thất lễ Lữ An khoát tay náo ý bảo lý nói tiếp Lily uống một ly trà mấy ngày nay giá tỉnh phủ đã tại bắt đầu liên lạc mặt khác mấy phương hướng thế lực rồi Tuy rằng nhất về công con tồn tại bây giờ còn không dám đối với tỉnh đại là một ít khác người sự tỉnh nhưng mà cái này nhỏ xung đột gần nhất là càng ngày càng kích liệt nói khó nghe điểm hiện tại tỉnh đại đã bị toàn bộ quốc phong thành cho cô lập rồi sở hữu thế lực cũng bắt đầu nhằm vào tỉnh đại trưởng thủy bang cùng với Thanh bang ta cảm thấy được sớmộ muốnồn nào ra chuyện lớn nghiêm trọng như vậy rồi hả Lữ An ngược lại hỏi một câu. Lý Lý nhẹ gật đầu, đây cũng là ta vì cái gì đều muốn công tử đi dò thám phủ thành chủ ý, bởi vì bọn họ thật sự là quá an tĩnh, cái gì cũng không quan, thật sự là làm cho người ta khó có thể cân nhắc nha. Xem ra còn phải cùng bọn họ lại đánh một trầu, cái kia tỉnh phủ người thật là không là vật gì tốt. Lữ An chúm mắt một trận. Không phải vậy, công tử, nếu như ngươi có thế để cho phủ thành chủ đứng ở tỉnh đại bên này, như vậy tất cả mọi chuyện liền tự sụp đổ rồi, hiện tại cùng theo tỉnh phủ vui vẻ đám người kia chắc chắn sẽ không nguyện ý cùng phủ thành chủ đối nghịch, từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu, như vậy cuối cùng là Chẳng phải biến thành tỉnh phủ cùng giếng chuyện đại sự rồi sau đó lại chọn cái phù hợp thời gian đem tỉnh Thủy Hà Tần luân chuyện này ném đi ra khi đó lại có bao nhiêu người hoàng nguyện ý cùng theo tỉnh phủ đây dạng như vậy chuyện này là tốt rồi xử lý hơn nhiều lý lý nói miệ khô lại uống một con trà Lữ An sau khi nghe xong không ngừng gật đầu tiên sinh nói rất có đạo lý buổi tối ta liền đi công tử người trước nghỉ ngơi thật tốt làm cho tỉnh đại đi trước giúp ngươi chào hỏi chỗ đó dù sao cũng là phủ thành chủ vẫn phải là chú ý một chút lý, lý đề nghị một tiếng cái kia vất vả tiên sinh nữ ăn nhẹ ở đầu Đây kia, công tử, chúng ta lên đường đi." Thỉnh Minh cung kính nói. Lữ An không được tự nhiên nhìn vài mắt. Tình Minh đối với Lữ An thái độ chẳng biết lúc nào trở nên dị thường cung kính, cùng lúc trước hoàn toàn bất động, bất thình lình biến hóa làm cho Lữ An có chút không thinh đứng. "Tình đại ca, người không dùng như vậy khách khí, bình thường là tốt rồi." Lữ An trách một câu. Tình Minh kiên định lắc đầu, vẫn đang cung kính nói, "Công tử, đi nhanh đi, thành chủ đang đợi người." Lữ An bất đắc dĩ chỉ có thể theo đi, lập tức cùng theo Tình Minh xuất phát. Tình Minh mang theo Lữ An tại đèn kịt đường đi bên trong đổi tới đổi lui, cuối cùng lại vây quanh một cái trong hẻm nhỏ. Lữ An tuy rằng rất tín nhiệm tỉnh Minh, nhưng đối với điểm ấy Lộ tuyến, vẫn có chút nghi vấn, không hiểu hỏi, vì cái gì đi loại địa phương này? Tỉnh Minh trở lại, không người trả lời, công tử, con đường này tuyến là ta cố ý điều tra qua đấy, tuyệt đối không ai có thể biết chúng ta hướng đi, Lý Phu tự dặn dò công tử tạm thời không muốn quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài, vì vậy ta mới tìm một con đường như vậy. Nghe xong tỉnh Minh giải thích, Lữ An chỉ có thể nhẹ gật đầu, tiếp tục cùng theo tỉnh Minh tiếp tục đi tới, sau đó hai người lại lộn vòng vào một cái sân, sau đó lại từ chuyển tiến vào một một lâu, vòng rất lâu cuối cùng đã tới một cái cửa miệng, phát hiện có một người đã tại đó chờ rồi. Công tử, đã đến, nơi này là phụ thành chủ cửa sau, vị này chính là tới đón chúng ta Lý đại nhân." Thành Minh đối với Lữ An nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu. Vị kia Lý đại nhân nhìn xem Lữ An, rất cung kính ôn quyền hành lễ, Lữ An thấy vậy tranh thủ thời gian đáp lễ. "Lữ công tử, bên này mời, thành chủ đã đang đợi ngươi rồi." Lý đại nhân nói xong cũng nghiêng người chỉ đường. Lữ An nhìn thoáng qua Thành Minh. Thành Minh nhẹ gật đầu, "Công tử ta ở chỗ này chờ ngươi." Lữ An gật đầu, lập tức cùng Lý đại nhân cùng đi vào. Mới vừa đi hai bước, cái này Lý đại nhân mà bắt đầu cùng Lữ An bắt chuyện mà bắt đầu, "Lữ công tử, Đợi chút nữa muốn uống gì chà? Lữ An nghe được cái này vấn đề, thoáng cái không có kịp phản ứng, sững sốt hai cái, tranh thủ thời gian trả lời, "Trà xanh đi." Lý đại nhân mỉm cười gật đầu, công tử cùng thành chủ khẩu vị nhất trí, trong phủ vừa vặn có một đống trà mới, tên là Thanh Phong trà xanh, mùi vị thật tốt, cũng là thành chủ yêu nhất. Lữ An nhãn tỉnh sáng lên, cái này trà hắn nghe nói qua, nhẹ gật đầu. "Lý đại nhân, ta muốn thỉnh giáo một chút, tại hạ vừa tới Quốc không có vài ngày, không biết thành chủ cao tính đại danh." Lữ An hỏi. "Thành chủ tên là Lý Mục." Lý đại nhân lập tức trả lời một câu. Lữ An nhẹ gật đầu. Sau đó Lý đại nhân đem Lữ An dẫn tới trong một cái phòng, "Lữ công tử, chờ một chốc một lát, thành chủ lập tức tới ngay, ta đi cấp người pha trả. Lữ An nói một tiếng cảm ơn, sau đó mà bắt đầu quan sát gian phòng này, hẳn là Lý Mục Thư phòng, trang trí vô cùng một mạc, thậm chí có thể nói có chút lành lạnh, bàn đọc sách, giá sách, một bộ chế tạo thức khôi giáp, hai cái ghế dựa, sau đó sẽ không có những vật khác rồi. Lữ An có chút khó hiểu vì sao phải đem gặp mặt địa phương chọn ở chỗ này, Lữ An rõ ràng chứng kiến trên bàn sách còn bày ra một quyển sách. Đang tại Lữ An nghi hoặc thời điểm, sau lưng truyền đến một thanh âm, "Lữ An, Lưu An tranh thủ thời gian đứng dậy, ôm quyền hành lễ, hỏi, thành chủ đại nhân. Lý Mục nhẹ gật đầu, ý bảo lữ An ngồi xuống, sau đó đi đến, ngồi xuống chủ vị. Thời điểm này, cái kia Lý Đại Nhân, đang cầm hai chén trà, đi vào, vương trà, lập tức lại lui xuống. Lý Mục nâng chung trà lên, nhấp hai phần, lộ ra thỏa mãn thần tình Thời điểm này, Lưu An cũng bắt đầu quan sát lên Lý Mục rồi, một thân thanh sam, tóc dài rất là tùy ý tản ra lấy, vẻ mặt gốc dâu càng con, toàn bộ người rất là gầy. Thế cho nên làm cho cái này thành sam nhìn xem đều lộ ra có chút lớn, một cố nồng đậm dáng vẻ thư sinh đập vào mặt, nhất là cặp tia thâm sâu ánh mắt, làm cho người ta một loại đa sầu đa cảm cảm giác, tại phối hợp cái kia thân trạng phục, cái này lý mục làm cho người ta một loại chán trường cảm giác, người như vậy dĩ nhiên cũng làm lạ. Là. Cái này quốc phong thành thành chủ, không uống trà sao? Lý Mục không hiểu nhìn xem Lữ An. Lữ An lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian nâng chung trà lên, thổi thổi, nhấp một miếng, sau đó mỉm cười nhìn về phía Lý Mục. Bạch bảng đệ cử, cái tiết nhưng là chân chính thiên tài, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lý Mục đột nhiên nói ra. Lữ An suy nghĩ một chút, còn là không nói chẳng ra, trực tiếp hỏi, không biết thành chủ có hay không nhận thức Tỉnh Thủy Hà sao? Lý Mục nghe được Tỉnh Thủy Hà ba chữ, toàn bộ người lập tức thay đổi, có chút ngoài ý muốn, vừa mới còn rất chán trường ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, hỏi ngược lại, nhận thức? Hắn là ta anh em kết nghĩa, sau đó thì sao? Cái kia thành chủ biết do hắn đã chết sao? Lữ An tiếp tục hỏi. Lý Mục gật đầu, biết rõ, vậy thì như thế nào? Cái kia thành chủ biết do hắn là chết như thế nào sao? Lữ An nhanh hỏi tiếp. Lý Mục dừng một cái, trả lời, không phải rất rõ ràng. Lữ An đối với cái này cái trả lời, lộ ra rất là ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy tại hợp tình lý, cái kia thành chủ biết rõ con của hắn tình mình sao? Lý Mục nhẹ gật đầu. Cái kia thành chủ đại nhân biết rõ hắn tình cảnh hiện tại sao? Lữ An hỏi. Lý Mục trả lời, ta biết rõ, ta còn phải người giúp hắn xử lý qua mấy lần phiền toái. Cái kia thành chủ vì cái gì lúc trước không đi giúp đỡ đây? Lữ An hỏi trong lòng lớn nhất cái này nghi hoặc. Người hôm nay chính là đến hỏi cái này hay sao? Lý Mục hưu khí vô lực, thậm chí có hơi thất vọng nói. Lữ An nhẹ gật đầu. Lý Mục rất thất vọng lắc đầu, thở dài một hơi. Nhìn xem Lữ An thẳng như nói, ngươi rất sẽ khiến ta thất vọng, ta phóng túng các ngươi nhiều ngày như vậy, kết quả các ngươi rồi lại cái gì cũng không có hiểu rõ, còn tự cho là thông minh đi tỉnh phủ làm ra như vậy một đương sự tình. Lữ An nghe xong lời này, toàn bộ người nhìn xem Lý Mục ánh mắt cũng thay đổi, sương sợ không biết như thế nào mà miệng. Tình Minh từ khi ra tỉnh phủ sau đó, ta vẫn đang nhìn hắn, cũng biết hắn muốn báo thủ, muốn đoạt lại thuộc về mình hết thảy, ta mặc cho từ hắn đi dày vò, ta bảo vệ hắn không chết là được rồi. Lý Mục tiếp tục nói, nhưng ta còn là không rõ, vì cái gì ngươi muốn bảo vệ hắn đây? Lữ An như trước hỏi lời này, Ngươi hôm nay tới đây ý định là cái gì?" Lý Mục không có trả lời vấn đề này, mà là ngược lại hỏi một câu. Lữ An suy tư một chút, không có trả lời, mà là hỏi một cái bản thân vấn đề lo lắng nhất, cái kia, rốt cuộc là phương nào giết được Tình Thủy Hà? Lý Mục không có trả lời, cầm lên chén trà, bắt đầu uống trà. Lữ An cảm giác toàn bộ bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, trong nội tâm sinh ra một loại dự cảm bất tưởng, nhưng mà cũng chỉ có thể ra vẻ chấn định cầm chén trà, nhấp một miếng. Hai người rất có ăn ý đều không có lên tiếng, riêng phần mình uống một hồi trà. Lý Mục đột nhiên để chén trà xuống, cười hỏi một câu, "Lữ An, Ngươi cảm thấy ta đây quốc phong thành như thế nào? Lữ An có chút ngượng ngùng trả lời, thành chủ, ta mới đến không có vài ngày, liền cái này quốc phong thành đều còn chưa đi lần, rất khó nói rất xấu nha. Cũng là bởi vì ngươi không có đợi mấy ngày cho nên mới hỏi như vậy ngươi đấy, nếu không sống lâu rồi, không thành thói quen, liền nhìn không ra tốt cùng hỏng mất. Lý Mục nhàn nhạt trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, cảm thấy lời này rất có đạo lý, suy tư một cái, trả lời, loạn mà có thứ tự. Lý Mục hặc hặc phá lên cười, giở khóc dở cười dùng tay chỉ Lữ An, đường đường bạch bảng trên thiên tài, vậy mà cũng sẽ vướt ngựa. Lữ An cười cười xấu hổ loạn mà có thứ tự. Loạn chính là loạn, sao có có thứ tự cái này vừa nói, ta mấy năm này bởi vì có chút sự tình nguyên nhân, đối với cái này nội thành sự tình trên căn bản là chẳng quan tâm, tùy ý bọn hắn tùy ý làm vậy, chỉ cần không lay được thành này căn bản, ta cũng liền tùy bọn hắn rồi, tựa như cái này thành phong trà xanh giống nhau, chỉ có ta chỗ này có, ta nghĩ uống, có thể uống, nhưng mà nếu như ngươi muốn uống, phải xem ta có nguyện ý hay không cho ngươi uống." Lý Mục thở dài một hơi nói ra. Lữ An nghe nói như thế, hai đầu lông mày lộ ra mỉm cười. Lý Mục chứng kiến Lữ An cái này thần tình, gấp gấp nói, đừng cao hứng quá sớm." Ta còn chưa nghĩ ra chuyện này phải nên làm như thế nào, hôm nay trước hết như vậy đi, qua mấy ngày ta sẽ tìm ngươi nói, ta cân nhắc thật kỹ một cái cái này trả ứng với làm như thế nào uống mới tốt uống, ngươi đã có thể chủ động tới gặp ta, cái này chút mặt mũi hay là muốn cho. Lữ An mẫn người, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, đã tạ thành chủ đại nhân cái này chân trả. Đừng cảm ơn ta, muốn tạ liền tại chính ngươi đi, nơi đây dù sao cũng là đại hàn hướng. A đúng rồi, tuy rằng chuyện kia làm vô cùng đận, nhưng mà cái kia đại chu lương hàn thủy rất được tốt. Lý Mục nói xong trực tiếp phất phắt tay, ý bảo Lữ An có thể rời đi. Lữ An lập tức cáo lui, cùng theo vị kia Lý đại nhân đường cũ phản hồi. Lý Mục tại Lữ An rời đi sau đó, đứng dậy đi tới cái kia phó khôi giáp bên cạnh, dùng một loại vô cùng hài hỉ ánh mắt nhẹ nhàng vuốt ve một cái, thở dài một tiếng, "Thủy ca, ta thực xin lỗi ngươi nha." "Lý đại nhân, ta muốn hỏi một vấn đề." Lữ An đột nhiên hỏi. "Lữ công tử, xin hỏi." Lý đại nhân cung kính trả lời. "Ta muốn hỏi một chút, thành chủ lúc trước là đang làm gì?" Lữ An hỏi. Vị này Lý đại nhân mỉm cười, trả lời, "Thành chủ tại đây Quốc đã chờ đợi 10 năm rồi, lúc trước hắn là kiếm chương doanh phó tướng, từ nhỏ liền tiến vào kiếm chương doanh." Chờ đợi rất nhiều năm. Lữ An trong nội tâm một hồi nghi hoặc, dĩ nhiên là võ tướng, nhưng nhìn Lý Mục hiện tại nơi này bộ dáng, nào có nửa phần võ tướng bộ dạng, lập tức hỏi một vấn đề khác, cái kia thành chủ cùng Tịnh Thủy Hạ quan hệ đây? Lý đại nhân mỉm cười lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, dù sao theo ta cùng theo thành chủ bắt đầu, bọn hắn tiểu lấy vinh đệ xưng hô. Lữ An mỉm cười nhẹ gật đầu, tạm một câu. Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện phía một hồi, thẳng đến đem Lữ An đưa ra phụ thành chủ. Lập tức tỉnh minh cùng Lữ An hai người đường cũng phản hồi, quay về đến khách sạn. Đã chế thế như vậy Lý Lý vẫn như cũ đang ngồi lấy uống trà. Vệ Ưng cũng ở một bên phục ngồi, chứng kiến hai người đã trở về, trực tiếp đứng dậy chạy ra đón chào. "Công tử, các ngươi đã trở về nhà, không sao sao?" Vệ Ưng vui vẻ nói, làm cho công tử ngồi xuống rồi hãy nói. Lý Lý nói ra. Lữ An đối với Vệ ương cười cười, sau đó ngồi xuống. "Công tử, như thế nào nha?" Lý Lý hỏi, bên kia tỉnh mình cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn xem Lữ An. Coi như cũng được đi, thành chủ đối với chuyện này kỳ thật vẫn luôn là hiểu rõ tình hình đấy, nếu không ngươi đã sớm chết rồi." Lữ An nói xong lời này, đối với Thịnh Minh cười cười. Minh lúng túng cười cười. "Cái kia đến tiếp sau đây." Lý, Lý quan tâm mà hỏi: "Đến tiếp sau?" "Đến tiếp sau chính là chờ, gần đây gặp có động tính, cụ thể làm như thế nào, tạm thời cũng không có nói cho ta biết." Lữ An trả lời. Lili ngầm hiểu đối với Tỉnh Minh chúc mừng nói: "Tỉnh đại, chúc mừng nha, xem ra ngươi trở lại tỉnh phủ ở trong tầm tay nha." Tỉnh mình vẻ mặt nghi hoặc, nhưng mà tại nghe nói như thế thời điểm, toàn bộ người đều hưng phấn lên, tranh thủ thời gian đứng dậy đối với Lữ An đều muốn quỷ xuống đến. Lữ An nhanh tay trực tiếp đem Tỉnh mình kéo lên, đối với Lili hoán dẫn nói: "Nói cái gì đó, bây giờ còn sớm đây." Lili ra vẻ đánh cho miệng mình một cái. Cươi khan nói, "Đều tại ta cái này há muồm." Hắc hắc hắc. Sự tình tuy rằng hơi chút sáng suốt một chút, nhưng mà chuyện này còn không có chấm dứt liền đường cao hứng quá sớm. Lữ An dặn dò một tiếng. Thẩm Minh nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người riêng phần mình trở về phòng. Lữ An móc ra cái kia khối lượng nghi thạch, trong tay áng chừng lại ước lượng. Quy một chương 119, lấy thế để người. Lý Quan, ngươi cảm thấy cái này Lữ An như thế nào? Lý Mục đối với cái kia Lý Đại nhân hỏi. "Hồi thanh chủ, Bạch bảng đệ cửu, cái kia tất nhiên là một vị chính thức thiên tài." Lý Quan trực tiếp trả lời. Lý Mục cười khẽ một tiếng, "Cái này còn cần ngươi nói?" ngươi nha, vậy mà cũng học được vốt ngông ngựa rồi." Lý Quan mỉm cười, không có phản bác. Người là không tệ, chính là quá chưa đủ kinh nghiệm, mới bước chân vào giang hồ, giết người cấp của cũng đều không hiểu, bất quá hắn lần này coi như là giúp đỡ đại hắn Lạc Công, cái ngọc bội kia còn hắn đi, đây là chiến lợi phẩm của hắn, cái này Lương Hàn Thủy vẫn có không ít thứ tốt đấy." Lý Mục điều khiển một tiếng. Lý Quan nhẹ gật đầu. "Mấy năm này, đều là người đang nhìn cái kia Tình Minh, cảm thấy hắn có thể sử dụng sao?" Lý Mục tiếp tục hỏi. "Tình đại thiếu gia mấy năm này thật sự thảm, tính thật sự theo tầng dưới chốt sở bò lăn đánh nhau người, năng lực là có." Không nói lòng dạ đoạt, cũng là hữu mô hữu dạng, ra dáng, là một cái tri ân đồ báo, có ơn tất báo, người ngay cả có một cỗ chấp nghiệm, làm cho người ta có chút nắm lấy bất định. Lý Quan đúng trọng tâm nói, "Chấp nghiệm, không có phần này chấp nghiệm mà nói, cũng sẽ không có hắn người này rồi." Lý Mục cười cười. Lý Quan nhẹ gật đầu, "Thành chủ nói có lý, nếu như không có phần này chấp nghiệm, khả năng hắn sớm đã chết ở cái kia mấy lần náo động bên trong. Người đối với hắn đánh giá cao như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn đoán mua?" Lý Mục mắng. Lý Quan á chua nở cười hai tiếng, "Thành chủ nói đùa. Đã như vậy, Vậy ngươi liền an bài xong xuôi đi, cái này quốc phong thành loạn đủ lâu rồi, nên sửa trị sửa trị rồi, mau chóng khôi phục lại như trước bộ dạng đi." Lý Mục Phân phó nói. Lý Quan gật đầu, lập tức cáo lui. Ngày hôm sau, Lữ An vừa mới đứng lên, đang chuẩn bị ăn điểm tâm, Tình Minh liền nhanh chóng chạy vào, cao hứng nói, "Công tử, phủ thành chủ có động tác." Nhanh như vậy, Lữ An cũng là cả kinh. Tình Minh nhẹ gật đầu, "Hiện tại trên đường cái tất cả đều là phủ thành chủ binh sĩ, nghe nói là muốn chỉnh điều trị quốc phong thành." Lữ An lên cái cằm, nhẹ đầu, "Nếu như phủ thành chủ bắt đầu động thủ, cái kia chính là chuyện tốt nha." Thịnh Minh lập tức nói ra, "Hôm nay Lý đại nhân còn tới tìm ta rồi." Lý Lý tỏ mặt hỏi, "A, tìm ngươi làm gì?" "Cô ý tới đây giao cho ta một cái chuyện, nói là sẽ khiến ta quy củ điểm, ta cũng không có hiểu là có ý gì, cho nên mới chạy về tìm đến công tử đấy, còn sẽ khiến ta đem cái ngọc bội này trả cho công tử, nói là lương hàn thủy độ vận." Thịnh Minh trả lời. Lữ An hơi sững sở, vậy mà đã quên cái này gốc dạ sự tình, thuận thế tiếp nhận ngọc bội. "Thiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào?" Lữ An lập tức nhìn về phía Lý Lý. Lý, lý suy tư một cái, gắp một tia con dương mối, nếu như Lý đại nhân cố ý tới đây thông báo một tiếng, như vậy nói rõ hai ngày này phụ thành chủ phải có lớn động tính rồi, tỉnh đại, hai ngày này ngươi được coi trọng ngươi người của mình, đừng xúc động nhất thời gây xảy ra chuyện gì, bằng không thì Phủ thành chủ chỗ đó liền nói không được. Tình Minh dù cho lại đần thời điểm này cũng nghe đã hiểu lý lý tại môn ngoại, tranh thủ thời gian gật đầu, đã biết, mấy ngày nay, ta sẽ nhượng cho người phía dưới, đánh không hoàn thủ mãng không nói lại đấy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Lý lý đã cắt đứt Tình Minh, lời nói không phải nói, gặp chuyện báo quan thì tốt rồi. Nếu như hiện tại phụ thành chủ đứng ở chúng ta bên này, vậy thì phải hợp lý vận dụng cái này tài nguyên, không thể bị người cho rằng thanh niên sức trâu, phải hiểu được xem xét thời thế. Tình Minh nhịn không được gật đầu, hưng phấn vô vô lý lý, nói ra, sớm biết như vậy phu tử liền lợi hại như vậy, ta liền đối với ngươi tốt điểm rồi. Vệ Ương bất mãn thì thầm một tiếng, "Hừ, tại ngươi nơi đây ra ra vào vào nhiều lần, liền cái bánh bao đều không bỏ được cho, hiện tại biết rõ định bợ rồi hả?" Tình Minh cười cười xấu hổ, liền Lữ An đều bị vệ Ương cái này tiếng oán giận đều chọc cười. "Ăn thật ngon ngươi màn đầu, nhiều lời như vậy." Lý Lý tức giận râu ria đều bắt đầu về lên. Vệ Ương lúc này mới không tình nguyện gặm nổi lên màn đầu. Mấy ngày nay bên ngoài sẽ phải rất náo nhiệt, có thể ra đi xem náo nhiệt." Lữ An đột nhiên nhắc nhở. Vệ Ương trực tiếp duỗi dài cổ, chờ mong nhìn qua Lữ An, "Mang người đi ra ngoài xem náo nhiệt." Lữ An có chút bất đắc gì nói. Vệ Ương vui vẻ điểm nổi lên đầu. Chính như Lữ An theo như lời, quốc phong thành mấy ngày nay gió dục mây vẩn, bất kể là bên ngoài còn là sau lưng, một lớp bắt lấy một lớp, bất tình lình mấy cái pháp lệnh làm cho tỉnh phủ đám người kia khổ không thể tả, thuộc hạ không biết có bao nhiêu người đều bị phủ thành chủ cho triệu tiến vào, tỉnh phủ mấy phương hướng thế lực đều có đau khổ nói không nên lời. Dối loạn đã nhiều năm quốc phong thành cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh, một ngày hai khung truyền thống cũng rốt cuộc biến mất được lại, cái này cải biến đối với người bình thường mà nói đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi, nên ăn ăn nên uống liền uống, dường như hết thể đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển. Tình Nghị Gia, ngươi xem hiện tại cái này làm cho là chuyện gì nha. Trong tỉnh phủ chen lấn nhiều cái người, Tình Nghị Gia sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị, lạnh lùng nhìn xem phía dưới đám người này. Tình Nghị Gia, ngươi ngược lại là lời nói lời nói nha. Đúng đấy, cùng Tình Nghị Gia trước ngươi nói có thể không giống nhau nha. Chúng ta thủ hạ chính là huynh đệ đều đi vào hơn phân nửa rồi. Ánh sáng là vì kiếm bọn hắn đều bỏ ra tốt mấy ngàn lửa bạc. Một đám người lũ dữ kêu hô lên, Tình Nghị ra sắc mặt càng ngày càng âm trầm, giống lớn một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tình huống bây giờ đột nhiên biến thành như vậy, chúng ta cũng không rõ ràng lắm tình huống, nhưng là các ngươi gấp cái gì đây? Cũng không phải chỉ có người của các ngươi tiến vào, ta tỉnh phủ đi vào người không thể so với các ngươi ít, từng cái một đụng với một ít chuyện đã biết rõ làm ở Mỹ, cái gì đồ chơi? Tình ra tức miệng mắng to. Cái kia không biết Nghị gia có ý kiến gì không đây? Các huynh đệ đều là vì Nghị gia mới đi vào. Một cái độc nhãn trắng hán đột nhiên lên tiếng, "Lưu Đại Lăng Tử, ngươi quản tốt ngươi ký viện thì tốt rồi, nói lời vô dụng làm gì?" Thẩm Tam Gia đột nhiên cả giận nói, "Ngươi!" Lưu Đại Lăng Tử tức giận trừng mắt liếc, "Tốt rồi, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn là hảo hảo thương lượng một chút đi." Trong tay bàn lấy hai quả hạt đào một cái tăng thương lão nhân nói, "Hứa lao nói cũng đúng, trước hào hảo thương lượng một chút." Lưu Lăng Tử tán thành nói, tình nghị ra ngón tay đưa tay ra mời, làm cho tất cả mọi người ngồi xuống, âm ầm đám người này lập tức tìm cái ghế ngồi xuống. Mấy vị đều lưng ngồi, gấp có cái gì hữu dụng. Chẳng lẽ đi cùng phụ thành chủ khai chiến không? Việc cấp bách còn là câu thông, cái này quốc phong thành rối loạn nhiều năm như vậy, đột nhiên bắt đầu sửa trị, vấn đề này muốn trước biết rõ ràng, bằng không thì lúc nào đã thành kẻ chết thay cũng không biết. Tình nghị ra nói ra, rừng, còn không phải ngươi tỉnh phủ gây ra sự tình, em đẹp tìm người đem tần ra cho tiêu diệt, như vậy cái kia tỉnh mình trực tiếp dẫn người tới cửa báo thủ, huyên náo xôn xao, hứ, lưu lại lăng tử hứ lạnh một tiếng. Tần ra, tần luân liền tần luân. Kêu Lưu Đại Lăng tử trực tiếp một cái tắt liền đem trước mặt bản trà cho đập nát rồi, cả giận nói, Tình Tam, ngươi nói cái gì đó? Có tin ta hay không hiện tại liền quan ngươi. Tốt rồi, người chết là lớn, Lưu Đại Lăng tử lúc trước nhận qua tần Luân ấn huệ, gọi như vậy cũng không thành vấn đề, nhốn náo cái gì mà nhốn náo, lại nhao nhao ta đã đi, việc này ta cũng không tham dự rồi. Hứa Lao ngừng bàn hạt đào động tác, đứng dậy, chắp tay đến sau lưng, bắt đầu đi qua đi lại. Tình cảnh thoáng cái liền yên tĩnh trở lại rồi, tất cả mọi người không có lên tiếng, lặng lặng chờ Hứa lão. Hứa lão vốn tên là Hứa Kim Vong. Tại đây trên đường bối phận thật lớn, bất kể là làm người còn là làm việc đều có chính mình chỉ có một bộ, rất được người kính trọng, liền Tỉnh Thủy Hà khi còn tại thế, nhìn thấy hắn đều tôn sưng một tiếng hứa thúc, hứa Kim Phong cũng là ứng với yên tâm thoải mái, không có chút nào đầy ủy ý tứ, có thể thấy được kia tại Quốc Phong Thành bên trong thân phận cao bao nhiêu. Tuy rằng niên kỷ của hắn đã nhanh bảy tám chục rồi, phàm là có chuyện trọng yếu đều sẽ đi qua trộn lẫn một cước, danh nghĩa sản nghiệp cũng là rất nhiều, nhất là song bạc, cái này Quốc Phong Thành làm cho nổi danh đầu song bạc có một nửa đều là hắn đấy. Bất quá người này cũng rất kỳ quái. Tuy rằng mọi thứ thậm chí nghĩ trộn lẫn một cước, nhưng là từ đến không sẽ chủ động muốn chỗ tốt gì, đều là nhặt người khác còn giữ lại, cái này thường xuyên qua lại đấy, cũng không không đắc tội người, thời gian dần qua nấu cho tới bây giờ, nói chuyện sức nặng cũng là càng lúc càng lớn, danh nghĩa một mỗ ba phần mà tức thì bị hắn một mực chảo trong tay, không ai có thể cùng chi chống lại, hơn nữa thực lực này cũng một mực ở chậm rãi tăng cường, là trong, trang thế lực lớn nhất một cái, cũng là sau cùng kiên cố một cái. Nếu không phải niên kỷ quá lớn, Tỉnh thủy Hà sau khi chết, quốc phong thành trên đường cái này một khối khả năng chính là của hắn rồi. Vì vậy lúc này, Hứa Kim Phong khẽ động, tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng, bất kể là bởi vì kính kỵ hay là bởi vì tôi kính, dù sao cũng cho cái này Hứa Kim Phong ứng với mặt mũi. Gặp Hứa Kim Phong thật lâu không có mở miệng, Tỉnh Nghị Gia không khỏi hỏi một câu, "Hứa lão, có cái biện pháp gì sao?" Hứa Kim Phong bất mãn nhìn thoáng qua tình Nghị ra, ho khăn một tiếng nói ra, tình Minh tiểu tử này tạm thời sẽ không động đến hắn rồi à, qua trong khoảng thời gian này rồi nói sau, các vị cảm thấy như thế nào?" "Dù sao ta không có ý kiến, ta căn bản không có ý định đi làm cho hắn." Lưu Lăng đồng ý nói, mặt khác mấy người cũng không khỏi nhìn về phía Tỉnh Nghị Gia ánh mắt đột nhiên lập loè mà bắt đầu. "Hứa lão, cái này có thể hay không không tốt lắm nha, huyên áo lớn như vậy, hiện tại chúng ta lại bất động hắn, nếu hắn tới tìm chúng ta phiền thoái làm sao bây giờ?" Một người đột nhiên lên tiếng nói. "Đúng đấy, Hứa lão, lời này nói quá tùy tiện đi." Tình Nghị ra hỏi ngược lại. Hứa Kim Phong một lần nữa coi lại hạ đảo, tùy ý nói, Lao già ta lớn tuổi dù sao chính là như vậy vừa nói, các người có nghe hay không cùng ta không quan hệ, ta còn là thủ lấy của ta một mô ba phần đấy, an hưởng lúc tuổi già tương đối trong yếu, có thời gian đánh bạc hai thanh, nếu có thể chơi nữa mấy một đứa con cũng rất thỏa mãn." Lưu Đại Lăng Tử nghe nói như thế cười hắc hắc, lệnh mợ nói, "Hứa Lao, có rảnh người đến ta cái kia uống trà." Hứa Kim Phong cười xấu xa nhìn xem Lưu Đại Lăng Tử, đưa tay vỗ nhẹ hai cái, cười mắng, "Lưu Lăng Tử, ngươi cái này là muốn cho ta đây cái lao già khòm mệt ra rời." Lưu Đại Lăng Tử cười hắc hắc, "Sao có thể chứ, Hứa Lao hùng phong như trước." Hứa Kim Phong có thăm ý nhìn thoáng qua Lưu Đại Lăng Tử, cái kia cải lương không bằng bạo lực, ước hẹn cái gì ước hẹn, liền hôm nay đi. Nói xong lời này, liền đứng dậy đối với mấy người liền ổn quyền, "Ta đây bức lão có thể chịu không được tỉnh nhị ra rằng co, cáo từ trước, các vị nhìn xem làm." Sau đó cùng với Lưu Đại Lăng tử hai người tỷ lệ rời đi trước. Hai người này vừa đi, để lại hai mặt nhìn nhau không biết vì sao như thế mấy người, cùng với mặt sắc mặt xanh mét tỉnh ra huynh đệ. Tại Hứa Kim Phong đi rồi, mấy người cũng là Hàn Nguyên vài cậu, lẫn nhau cười cười xấu hổ, đứng dậy cáo tử, coi như cũng không có ý định chuyên cái này vũng nước đục rồi. Giá tỉnh phủ trong nháy mắt chỉ còn lại có tỉnh nhị ra cùng tỉnh Tam ra rồi, hai người sắc mặt đều khó coi. Nghị ca, làm sao bây giờ? Đám này xúc sinh thời điểm này đặt xuống trọng trách không làm." Tỉnh Tam gia lo lắng hỏi. Tỉnh Nghị không nói một lời, đã trầm mặc rất lâu, phẫn nộ vỗ một cái cái bàn. Nói ra, lão già kia. Vậy mà dẫn đầu đuổi người ta, muốn an hưởng lúc tuổi già, ta đây trước hết tiền đưa người tiến quan tài. Hứa lão, hôm nay có thể hay không quá không cho tỉnh phủ mặt mũi? Lưu Đại Lăng Tử lo lắng nói. Sợ cái giấm, lao tử đi ra lăn lộn thời điểm, hắn tỉnh nhị tỉnh tam cũng còn không dứt sữa đâu rồi, hai cái này cũng là ngu đốc, đã chúng thiết bản cũng không biết, còn ở nơi này tìm đường chết. Hứa Kim Phong chẳng thèm ngó tới nói. A, Hứa lão, nói ra nói ra. Lưu Đại Lăng Tử tranh thủ thời gian cùng nhau đi lên. Dù sao đừng chuyến cái này vũng nước đục là được rồi, phủ thành chủ đều làm như vậy cũng không biết có chút nhãn lực độc đáo. Tốt rồi không nói cái này, đi trước ngươi ở chỗ đó nhìn xem có mặt hàng nào tốt, hắc hắc. Thửa Kim Phong đột nhiên cười xấu xa một tiếng. Lưu Đại Lăng Tử vốn còn muốn nghe nữa điểm tin tức, nghe nói như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Thửa Kim Phong chứng kiến Lưu Đại Lăng Tử cái này bước biểu lộ, trực tiếp một cái tắt vô vào sau hốt của hắn môi, "Sú tiểu tử, nhìn ngươi cái này bức chết mẹ bộ dạng, nói cho ngươi biết được chưa, Lý đại nhân cô ý tới đây đã phân phó rồi." Lưu Đại Lăng Tử nghe nói như thế lập tức vui vẻ, giống như an thuốc an thần giống nhau, ý cười đầy mặt nói, "Loại người tốt, sau cùng nó đấy, cho ngài lưu lại đây." Sau đó dẫn hứa Kim Phong trở về chỗ của mình. Ngày hôm sau, Tôn Tiên đột nhiên xuất hiện ở trong khách sạn, nói là muốn tìm Lữ An nói chuyện. Lữ An rất là kinh ngạc nhìn qua bất thình lình Tôn Tiên, không hiểu hỏi: "Nghe nói trước người liền đã tới tìm ta?" Tôn Tiên nhẹ gật đầu, ngày đó tìm đến công tử, kết quả phát hiện công tử đang bế quan, sau đó liền đi bận việc tần luân hậu sự, cho tới hôm nay mới không nhàn rỗi. Lữ An cho Tôn Tiên rót một chén trả, hỏi: "Đột nhiên tìm ta, là có chuyện gì không?" Tôn Tiên nhẹ gật đầu, sắc mặt rất là nghiêm trọng, thậm chí có thể nói có một vẻ khẩn trương, rất là bất an chơi nổi lên tay. Lữ An nhìn xem Tôn Tiên bộ dạng này biểu lộ, trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định, lập tức lại bất an hỏi một câu, về tình minh, còn là Tỉnh Thủy Hà. Tôn Tiên nuốt từng ngụm nước bọn, nhìn qua Lữ An trả lời, Tỉnh Thủy Hà. Hắn chết như thế nào? Người nào giết được? Lữ An trực tiếp nói chúng tim đen hỏi vấn đề này. Tôn Tiên nhìn thoáng qua bốn phía, gãi gãi cái mũi, bắt đầu nói ra, ta từ nhỏ hay theo Tỉnh ra, có thể nói là hắn nuôi lớn, lúc ấy hắn vẫn còn kiếm trương doanh đảm nhiệm ngũ trưởng, sau bởi vì có chút sự tình đã đi ra, sau đó liền trở về cái này Quốc Phong Thành. Sau đó bỏ ra không mấy năm liền đem người trên đường ngựa toàn bộ chỉnh hợp. Theo lúc kia bắt đầu, quốc phong thành rất an bình, sau đó. Lữ An lặng lặng nghe Tôn Thiên nói những thứ này vị vặt, không có đánh đọt hắn. Tôn Thiên cứ như vậy đem Tình Thủy Hà sự tích trên cơ bản đều nói một lần, cũng coi như trên anh anh liệt liệt rồi, cuối cùng rốt cuộc giáng đã đến một sự kiện. Có một ngày, tình ra cùng bình thường giống nhau sáng sớm đi ra ngoài ăn điểm tâm sáng, lúc trở lại ta phát hiện tâm tình của hắn giống như không thật là tốt, sau đó hắn lại ra cửa, ai cũng không màng, nhưng mà ta biết rõ hắn đi tìm ai rồi, đi tìm thành chủ rồi. Hai người cho tới đã khuya mới vừa về, từ ngày đó bắt đầu tỉnh ra liền thay đổi, trở nên bắt đầu cẩn thận, đúng, chính là cẩn thận, đối với sự tình gì đều trở nên dị thường cẩn thận. Tu Tiên nói đến đây, uống một ngụm trà. Cẩn thận? Sau đó thì sao? Lữ An tranh thủ thời gian truy vấn. Tuy rằng ta cảm thấy được có chút kỳ quái, nhưng mà ta cũng không có đem hắn làm lục chuyện quan trọng, dù sao tỉnh ra thế nhưng là một cái ngũ phẩm vũ phu, thực lực mạnh vô cùng, tại đây quốc phong thành bên trong tính toán trên là cao thủ số một số 2 rồi, trên cơ bản có thể nói không ai là đối thủ của hắn, trừ là từ bên ngoài đến những người kia, tựa như công tử giống nhau người ngoại lai. nói ra. Ý của ngươi là Tỉnh ra là bị ngoại nhân giết được, không phải tỉnh nhị ra bọn hắn. Lữ An không thể tin được nghe thấy được. Thôn tiên nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như thế đi? Là chính là, không phải cũng không phải là. Lưu An có chút căm tức nói. Thôn tiên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trả lời, vâng. Rồi hãy nói xong lời này sau đó, đột nhiên liền khóc lên, một cái đại lao ra cứ như vậy nằm ở trên mặt bàn gào khóc khóc giống lên, trực tiếp đem Lữ An cho dọa phát sợ rồi. Quy một chương 120, có thể là sắp đẹp đi Tôn Tiên tiếng khóc trực tiếp đem lý lý cùng vẻ ương ánh mắt cho hấp dẫn tới đây, Lily dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng về phía Lữ An, Lữ An tranh thủ thời gian lúc đầu, tỏ vẻ cũng rất ngượng. Lữ An cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn xem Tôn Tiên khóc rất lâu. Tôn Tiên tâm tình hơi chút ổn định một chút, ngẩng đầu, dùng ống tay áo lau nước mắt, hấp vài cái cái mũi, thở hồn hển mấy hơi thở. "Tốt rồi." Lữ An thăm dò tính hỏi một cái. Tôn Tiên lúng túng nhìn xem Lữ An, nhẹ gật đầu. "Vậy bây giờ nói tiếp đi." Lữ An nói ra. Tôn Tiên ho khan hai tiếng, làm cho cuống họng thư một cái, tiếp tục nói, "Ngày đó tỉnh phủ đã đến một người, tỉnh gia cùng hắn hàn huyên thật lâu." Bất quá cuối cùng vẫn cùng hắn lớn nhau nhau một cái, cuối cùng người nọ đã đi ra, Tỉnh ra đã nói muốn đi ra ngoài tìm thành chủ, sau đó liền không còn có đã trở về. Nói như vậy, ngươi cảm thấy là cùng Tỉnh thủy hà cãi nhau chính là cái người kia giết hắn đi. Lữ An hỏi. Tôn Thiên nhẹ gật đầu, không phải hoài nghi, mà là ta thấy, một người áo đen đột nhiên xuất hiện, một đau tơi mạng, Tỉnh ra liền cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp gục rồi, lúc kia ta vừa mới đi theo Tỉnh ra sau lưng, coi như là âm thầm bảo hộ đi, sau đó ta liền đi theo, muốn đi xem tên kia là ai, kết quả mất dấu rồi, chờ ta lại lúc trở về, Tỉnh gia thi thể đã không thấy. Nếu là hắc y nhân, ngươi như thế nào xác định người nọ chính là cùng Tỉnh Thủy Hà cãi nhau chính là cái kia đây?" Lữ An hoài nghi nói. "Bởi vì hai người thân hình vô cùng tiếp cận, là quan trọng nhất chính là kia thân cao, ta đã thấy cây dao kia, toàn thân đen thui, hẹp dài, thân cao so với bình thường muốn ngắn rất nhiều, vì vậy rất tốt nhận thức." Tôn Tiên nếu mày nói ra. Nghe ngươi nói như vậy, tình nghĩ ra bọn hắn căn bản cũng không biết rõ những chuyện này." Lữ An ngoài ý muốn mà hỏi. "Không, ta cảm thấy phải là biết một chút, bởi vì bọn họ hai người đã từng thấy qua một lần, nhưng mà cụ thể Hàn cái gì ta cũng không biết." Tôn Tiên trả lời. Nói có chút loạn Ta để ý một cái, thứ nhất, Tỉnh thủy hà là bị ngoại nhân giết được, đây là khẳng định, thứ hai, người này cùng Tỉnh nhị ra tiếp xúc qua, là hai cái này ý tứ đi. Lữ An tổng kết một cái. Tôn Thiên gật đầu. Vậy bọn họ là lúc nào gặp mặt hay sao? Trước khi chết còn là sau khi chết? Lữ An tiếp tục hỏi. Tôn Thiên lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, bởi vì vãi là chuyện này là tần thúc cùng ta nói, không có tinh tế trò chuyện. Lữ An gãi gãi cái cằm, có thể là đã đến tuổi rồi, rồi, Lữ An suy nghĩ thời điểm cảm giác, cảm thấy cái cảm ngữ đấy, theo bản năng đi công hai cái, bất tri bất giác đều nhanh trở thành Lữ An thói quen rồi. Cái kia ngươi hôm nay tới đây là muốn nói cái gì? Lữ An suy tư sau đó, hỏi cái này này một vấn đề. Báo thủ. Muốn cho công tử thay ta, thay Tỉnh Minh báo thủ, tìm được người kia, giết người kia. Tôn Tiên thần tình trong nháy mắt nghiêm túc. Vậy ngươi cũng quá để mắt ta, gọi ngươi nọ có thể một đao giết Tỉnh Thủy Hà, thực lực tất nhiên tại ngũ phẩm phía trên, thậm chí là một vị tông sư cũng có thể, ngươi cảm thấy ta có thể giúp ngươi báo thủ. Hơn nữa, người nọ là ai, rải cái dạng gì, bây giờ đang ở ở đâu, đều không rõ ràng lắm, thu này như thế nào báo? Ta hiện tại giúp đỡ Tỉnh Minh, không phải là muốn làm cho hắn trở lại Tỉnh phủ cầm lại hắn nên được mà thôi, những chuyện khác ta cũng sẽ không quá nhiều thăm dự, bởi vì ta cũng sợ chết. Lữ An trực tiếp cự tuyệt Tôn Thiên đề nghị. Tôn Thiên bị Lữ An lời nói này đối không lời nào để nói, ngốc nó ngồi ở trên mặt ghế. Thế nhưng là, công tử ngươi không đem người nọ giải quyết, Tình Minh làm sao có thể trở lại Tình phủ? Không chừng hắn chính là tỉnh nhị ra người đứng phía sau. Tôn Thiên vẫn đang kiên trì nói, nếu là như vậy, cái kia cũng chỉ có thể thứ cho ta vô năng vô lực rồi, loại người này còn phải làm cho phủ thành chủ ra mặt, ta không có biện pháp. Lữ An thở dài nói, phủ chủ. Hừ hừ, dán chuột một ổ mà tôi trong chờ bọn hắn, Tôn Tiên khinh thường mắng. Lữ An bất đắc dĩ trả lời, nếu là như vậy, ta cũng không có biện pháp, ngươi đem ta xem quá cao điểm. Tôn Tiên biểu lộ run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, cách bắt đầu chuyển động, vù vù thở phi for, lực kịch liệt phát bùng, cả giận nói, ngươi đây không phải tại giúp đỡ tỉnh minh, ngươi đây là hại hắn, đem hắn đưa lên bề lộ. Nói xong lời này, Tôn Tiên trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại đã đi. Lữ An nhìn xem Tôn Tiên rời đi thân ảnh, bất đắc dĩ thở dài. Lý Lý tại Tôn Tiên đi rồi, đi tới Lữ An bên người, không hiểu hỏi, cái này là vì sao? Nói xong còn chỉ chỉ Tôn Tiên rời đi phương hướng. Lữ An lập tức đem vừa mới những lời kia cùng Lý Lý nói một lần. Lý Lý cũng là khẽ thở dài một cái, việc này chẳng trách công tử, chuyện này không giúp là bạn phận, giúp là tình cảm, công tử hết sức là tốt rồi, tựa như công tử đáp ứng tiễn đưa ta thời cho hai người đi đại chu giống nhau, công tử đã hết lòng lấy hết. Lữ An nhẹ gật đầu, bất quá ánh mắt phiêu hốt bất định đứng lên, xem ra còn phải cùng thành chủ tâm sự. Chạng vạng, Thành Minh đầy người mệt mỏi trở về, thẳng đến đến Lữ An trước mặt. Lữ An nhìn xem hắn khuôn mặt mệt mỏi bộ dạng, nhưng mà trong mắt rồi lại lộ ra một tia kinh hỉ, không khỏi hỏi, hôm nay lại có tin tức tốt gì sao? Tình Minh đứng dậy cho mình rót một chén trà, cười nói: "Công tử làm sao ngươi biết?" Lữ An cũng là mỉm cười một cái, xem trong mắt ngươi vui sướng đều nhanh dấu không được rồi. Tình Minh gãi gãi đầu, hắc hắc nở nụ cười: "Hôm nay trong thành hai thế lực lớn phái người đến cùng ta lấy lòng rồi, vẫn cùng ta nói một cái tin tức tốt, cái kia chính là tình phụ bên trong cũng gãy nhau mà trở mặt rồi. Cái kia thật đúng là cái tin tức tốt nha." Lý Lý vớt dâu cười nói: "May mắn mà có công tử." Tình Minh cười tủm tìm nói: "Lữ An khoát tay áo, chỉ có thể nói rõ chuyện này bắt đầu hướng mong muốn đi tiếp thôi, không nóng này, từ từ sẽ đến, đúng rồi, Ly đại nhân, có tin sao?" Thịnh Minh lắc đầu. "Tiên sinh, ngươi cảm thấy ta có muốn hay không lại đi tìm thành chủ tâm sự?" Lữ An quay đầu nhìn về phía Lý Lý. "Ừ, chuyện này thành chủ hẳn là biết do đấy, bất quá hắn lúc trước không có đề cập, khả năng có hắn suy tính đi, hơn nữa hiện tại này chuyện sự tình đã tại hướng tốt phương hướng phát triển, ta cảm thấy được tạm thời không cần phải đi, trừ phi thành chủ chủ động mời." Lý Lý đề nghị. Thịnh Minh vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết hai người cái này đối thoại chỉ là cái gì, "Công tử, lại xảy ra chuyện muốn gì sao? Ngươi trước quản chuyện của mình ngươi đi, cái này tạm thời ngươi không cần phải xem vào." Lữ An dặn dò. Thình minh nhẹ gật đầu. Lập tức ba người bắt đầu ngồi nói chuyện thiếm, một hồi kéo đông kéo tây, nói đến một cái mẫn cảm sự tình. "Công tử, ta cảm thấy được nếu như Tỉnh Đại đều muốn kiêu ngạo mà nói, cái này thanh bang không có hai nhân tuyển." Lý Lý nói ra. "Cái kia tại sao có thể? Thanh bang thế nhưng là tần thúc tâm huyết cả đời, ta cứ như vậy chiếm đi, cũng quá không phải người rồi à. Thỉnh Minh phản đối một tiếng. "Nhưng mà nếu như ngươi bây giờ không bắt lấy, cái này thanh bang khả năng sẽ phải cùng lúc trước Tỉnh phụ giống nhau, qua không được bao lâu liền sụp đổ rồi." Lý Lý lo lắng nói. Lữ An cũng là nhẹ đầu, "Tỉnh đại ca, Cái này ta cảm thấy cho ngươi có thể hơi chút cân nhắc một cái, bây giờ không phải là có muốn hay không vấn đề, mà là chiều hướng phát triển vấn đề, ngươi muốn quay về tỉnh phủ, đều muốn cầm lại tỉnh phủ hết thảy, dựa vào ngươi cái này gà mở trường thủy nhai cũng không đủ sức nặng. Tình Minh Lâm vào chấm tư, cao chặt lông mày, nhưng mà, ta như thế nào hạ thủ được đây? Lý lý mắng, không quả quyết, có thể nào thành tựu lại sự? Huống hồ cũng không phải cho ngươi đoạt quyền trợ vị, thuận thế mà thôi, sau đó hảo hảo trông người nhà là được rồi. Thế nhưng là hắn cái kia hai đứa con trai chưa hẳn đã ứng, bọn hắn có thể là từ nhỏ liền kêu ca của ta đấy. Minh Kinh sợ nói, Lữ An nghe nói như thế, cũng bắt đầu lộ vẻ do dự, trái lại Lý Lý toàn bộ người thái độ dường như đều không giống nhau, dị thường kiên định. Từ xưa vương hầu tướng tướng thượng vị đều là vượt qua một đường huyết hải, trong đó sẽ không mệt mỏi phụ thân huynh trưởng, như vậy ngươi thì sao? Đều muốn tại đây quốc phong thành đặt chân, dựa vào chính ngươi quả thực là người si nói ngộng, hiện tại như vậy tốt một cái cơ hội, ngươi buông tha, sẽ thành toàn cho người khác, Tần Luân hai đứa con trai niên kỵ con nhỏ, làm sao có thể thủ được phần này gia nghiệp? Ngươi muốn bọn hắn trở thành kế tiếp ngươi sao? Lý Lý liên tiếp lời nói đối tỉnh minh một câu đều nói không nên lời, bất quá rất hiển nhiên, hắn động tâm rồi. Một bên Lữ An nghe xong lời này, cảm giác rất không thoải mái, lên tiếng nói: "Tiên sinh, lại nói quá tuyệt, Vương hầu tướng tướng là Vương hầu tướng tướng, Quốc phong thành là Quốc phong thành, cả hai không thể so sánh, hơn nữa đạo này trên chủ yếu nói là đạo nghĩa, cũng không hoàn toàn đều là lòng dạ độc ác." "Công tử, lời ấy sai rồi, một thành cùng một hướng, kỳ thật cũng không có chênh lệch lớn như vậy, chỉ là lớn nhỏ có khác mà thôi, cái này tiền nhân đường máu đối ứng tới đây, ở chỗ này cũng là hoàn toàn đi được thông, thành ngại sự người không, câu nệ tiểu tiết, huống chi là loại này không đáng nhắc đến việc nhỏ." Lý Lý trầm rãi mà nói, Lữ An cũng bị đối nghẹn ở, chỉ có thể nhẹ gật đầu, đề nghị Vấn đề này còn là tỉnh đại ca chính ngươi cân nhắc đi. Tình minh đều nhăn đã thành một cái chữ xuyên, nhưng mà trong mắt hảo quang càng ngày càng sáng. Lý Lý nhìn xem cái này cực nóng ánh mắt, rất là vui mừng, ý cười lấy mặt. Lữ An đối với cái này loại thuyết pháp cũng không phải rất đồng ý, cái gọi là tranh quyền đoạt thế, tại Lữ An xem ra còn không bằng trong tay màn thầu ăn ngon, càng không có trong lòng tô một cái mắt, vì cái này hư vô mở mịt danh hiệu liều chết liều sống, cần gì chứ? Trước kia một mực nghe hồ dung phàn nàn, cái này đại tướng quân một chút cũng không tốt lắm luk, trên đầu mũ nặng có thể đè chết người, trong tay nắm bắt mấy vạn người sinh tử. Sau lưng càng là hơn 10 vạn người an nguy cũng đặt ở trên đầu của hắn, hơi có sai lầm, quả thực không mặt mũi nào đối mặt dưới cửu tuyển đàng, kia đồng chí, còn không bằng trước kia làm lục tên lính quèn thời gian trôi qua thoải mái, vui chơi giải trí, đánh đánh rất giết, giết, chỉ muốn đánh thắng là tốt rồi, mà không phải. Đi suy nghĩ những cái kia 7 8 phần việc vật đánh, cái này đại tướng quân quả thực không phải người làm sự tình. Lữ An sâu sắc loại này lý luận tới não, nếu như khổ như vậy vì sao nhất định phải đi tranh giành vị trí này đây? Nhưng mà tình minh hiển nhiên đã bị lý lý lần này thuyết pháp cho thuyết phục, quét qua lúc trước mọi mệnh, trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn mà bắt đầu. Đứng dậy không biết đi làm cái gì. Tại tình Minh đi rồi, Lý Lý đột nhiên đứng dậy, hướng Lữ An túi người chào, sợ tới mức Lữ An vội vàng đem Lý Lý đỡ lên, tiên sinh đây là cần gì chứ? Lý Lý lắc đầu, công tử chớ trách Lao phu của cường, tại Lao phu xem thường già, công tử đối với cái này loại thế tục sự tình hiển nhiên rất không quan tâm, cho nên mới phải phản đối Lao phu vừa mới theo như lời đấy. Lữ An xoắn xuýt một cái, trả lời, nói như thế nào đây, ta chỉ là không có trải qua mà thôi, vì vậy cảm thấy rất kỳ quái, cũng không phải là phản đối đi, chẳng qua là cảm thấy không cần phải, cái này thật sự có cần phải sao? Lý Lý thở dài một hơi. Phạm Mộ nhìn xem Lữ An nói ra, công tử Đam Chiêu suy nghĩ vượt xa chúng ta phàm nhân, lão phu mà cảm, nhưng mà trên đời này lại có mấy cái có thể cùng công tử đánh đồng tiên nhân đây. Lữ An tranh thủ thời gian cắt ngang, khoát tay áo, "Tiên sinh, lời này nói quá mức." Lý ấy Nai cười cười, dù cho không phải, nhưng mà trong khoảng thời gian này cùng công tử ở chung xuống, chẳng qua là cảm thấy công tử thật sự quá siêu phàm thoát tục một chút, nhưng là vừa rất tiếp địa khí, làm cho lão phu thật sự là có chút đoán không ra nha. Lữ An đối với cái này cái đánh giá cảm thấy có chút hư nhược cao, "Tiên sinh, đem ngươi ta giơ lên được quá cao." Lily lắc đầu, Lão phu ít nói cũng sống mấy thập niên, ra mắt nhân tài đâu chỉ hơn 1000, bất kể là cái gọi là tông môn thiên tài, còn là triều đỉnh trên trị quốc có thể thần, hoặc là những cái kia mua danh chột tiếng tài tử phong lưu, nói cho cùng tổng kết lại đều là định lợi, hoặc danh, hoặc lợi, hoặc quyền, hoặc sắc, hoặc trường sinh, nhưng mà công tử đến bây giờ ta còn không có nhìn thấy, công tử ngươi đến cùng nghĩ môn cái gì? Lữ An nghe được cái này vấn đề trực tiếp sử sốt, có chút cả lăm, vừa mới suy nghĩ, trong đầu liền tự động xuất hiện Tô một bộ dáng, cuối cùng cũng là chất phác cười cười, có chút ngượng ngùng nói, theo tiên sinh nói như vậy lời nói, có thể là sắp đi đi. Lý, lý nghe nói như thế thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, khuôn mặt lúng túng, ho hai tiếng, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, cười khan nói, "Chết không được, chết không được." Vệ ương đột nhiên chạy tới, "Công tử, phu tử, hai người các ngươi đang nói chuyện cái gì đây? Cho chuyện được vui vẻ như vậy. Đi một bên." Lý Lý trợn mắt nhìn, sợ tới mức vệ ương lại chạy lên lầu. Quy một chương 121, rối loạn. "Hứa gia, ngươi lại thua rồi, nên ngươi uống rượu rồi." Một cái tuổi trẻ thiếu nữ bưng một chén rượu, nằm ở Hứa Kim Phong trong lực giọng. Hứa Kim Phong hặc hặc cười không ngừng, vui cười trên bụng thịt đều run lên, ngoan, ngoan tiếp nhận chén rượu này. Vuốt một hơi cạn sạch, tay kia cũng thành thật tại thiếu nữ trên thân nhích tới ních lui, trong nháy mắt liền rời khỏi trong quần áo, gây thiếu nữ lại là một hồi hừ rối. Một bên khác Lưu Đại Lăng Tử trong lực cũng ôm một cái nửa thân Trần Thiếu Nữ, cười ha hả nhìn xem một màn này, "Tiểu Linh Nhi, có được hầu hạ tốt hứa lão, bằng không thì đánh cái mông ngươi à. Nói xong đùng một tiếng, chung chung điệp điệp đánh một cái trong ngực thiếu nữ bả mông, gây mọi người cười lên ha hả. "Ta nhất định sẽ hảo hảo a, Lưu ra, phía sau ngươi." Tiểu Linh Nhi đột nhiên chỉ Lưu Đại Lăng Tử sau lưng kinh sợ âm thanh hét lên. Lưu Đại Lăng Tử vừa vừa quay đầu, liền thấy được một đạo máu tươi bĩu đi ra. Hắn cả cái đầu trực tiếp bay lên. Hứa Kim Phong lập tức đẩy ra trong ngực Tiểu Linh Nhi, sắc mặt giữ tợn đứng lên, nhưng mà không có chú ý tới sau lưng, một thanh kiếm trực tiếp từ phía sau chọc đi qua. Nghe nói Hứa Lao muốn ăn độ lúc tuổi già, vậy chết sớm sớm siêu sinh. Hắc nhân tiến tới Hứa Kim Phong bên thai nhẹ nhàng nói ra, chỉ là thanh âm này nghe có giống như hở cảm giác. Một đêm này, nhất định là một cái đồ máu ban đêm. Lữ An chính trong phòng ngồi xuống, đột nhiên đã nghe được một tia âm thanh, toàn bộ người tùy theo động, trực tiếp theo trong phòng ra, liền chứng kiến hai hắc nhân, gión ra gión vén hành động lấy, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Lữ An. Hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không nói hai lời bay thẳng đến chạy ra ngoài. Lữ An cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, đúng rồi hai người chính là nhất quyền nhất tướng, bất quá hai người này vậy mà chặn, còn mượn nhờ Lữ An quyền cước lực lượng, trốn nhanh hơn. Lữ An trong nháy mắt nhấc lên tốc độ, đi theo, nhưng mà làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái này tốc độ của hai người này cũng nhanh, cực kỳ linh hoạt, thậm chí có điểm đuổi không kịp, cùng theo hai người một hồi lâu, hai người kia đột nhiên tại một cái trên đường phố dừng lại, xoay người lại nhìn xem Lữ An. Lúc này đường đi phụ cận đột nhiên lại thoát ra vài hạt ý nhân, trực tiếp đem Lữ An bao quanh vây lại. Lữ An lập tức phát hiện chúng kế, sắc mặt đặc biệt tâm trầm Lữ An Lữ công tử, trong truyền thuyết Bạch bảng đệ cửu, thật sự là trẻ tuổi nha, quả thật là một thiên tài, tương lai trở thành một tông sư sát suất thật lớn nha. Ha ha. Đột nhiên một cái thanh âm giản mùa theo Lữ An sau lưng chuyển tới. Lữ An quay người, nhìn về phía người nọ, tỉnh phủ người. Đầu lĩnh người nọ lắc đầu, người cũng quá để mắt tỉnh phủ rồi, chúng ta ngũ huynh đệ cũng không phải là tỉnh phủ người, chỉ là nhận ủy thác của người cho người ra đi mà thôi. Lữ An cười lạnh một tiếng, nhận ủy thác của người? Nhận chính là chính là tỉnh phụ người đi. Giả bộ cái rắm. Ngươi tốt người tên tiểu từ rúi, đủ cắn dỡ Người nọ tức giận nói. Lão đại, đừng tìm hắn nhiều lời, động thủ đi. Bên người một người sốt ruột nói. Gấp cái gì? Chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn là được rồi, đám người đến đông đủ, phơi hắn cũng trốn không thoát. Lão đại nói ra. Lữ An dường như ý thức được cái gì, toàn bộ người trực tiếp căm tức đứng lên, điệu hổ lý sơn. Xem ra không ngu ngốc sao. Nhưng mà hiện tại đã đã chậm, hôm nay người chết cũng không ít, các ngươi cùng tiến lên đường sẽ không cô đơn lạnh leo đấy. Lão đại cười ha ha rồi. Lữ An toàn bộ người trực tiếp nóng nảy, vẫn thiết kiếm trong nháy mắt cầm ở trong tay, 10 đạo kiếm khí cũng là lập tức xuất hiện bên người, nhắm ngay lao đại trực tiếp toàn lực lao đến. Cái kia lão đại không chút nào sợ, bên cạnh hai người, cùng với Lưu An sau lưng hai người lập tức xuống tới, bốn thanh đao trực tiếp nhắm ngay Lữ An bổ xuống. Lữ An cảm nhận được bốn phía lưỡi đao chi lợi, lập tức không dám tiếp tục song lên, trực tiếp dừng lại, 10 đạo kiếm khí bay thẳng đến bốn người mà đi. Lập tức kiếm khí nghiền hóa thành màu lốn lốn trực tiếp kiếm khí toàn bộ đã bị năm người này bao quanh, năm người kia phần mình lộ ra ánh mắt hoạt không tiến công cũng không lui về phía sau. Lữ An trong nội tâm lo lắng muôn phần, bốn người này tiếp xúc, Lữ An liền phát giác được bọn hắn tối thiểu là tam phẩm vũ phu, cộng thêm một cái không, có động thủ lão đại, cho cái chính là năm cái tam phẩm vũ phu, quả thực có chút khó mà đối phó nhà. Xem ra chỉ có thể chủ công một người, nếu không bị bọn hắn hao tổn chết đều nói không chừng, nghĩ đến chỗ này, Lữ An trực tiếp nhìn về phía trước mắt một người, ánh mắt lập tức lạnh tấu xương đứng lên, toàn bộ người khí thế cũng thay đổi. Chứng kiến Lữ An biểu lộ, cái tên lão đại ánh mắt lập tức vui vẻ đứng lên, là đoán được Lữ An sẽ như thế làm bình thường, tại Lữ An động trong đáy mắt, hô lớn một tiếng cất chuyện. Năm người nhất thời đứng ở Lữ An 5 cái góc, năm thanh đao trực tiếp toàn bộ chỉ hướng Lữ An, một trận gió đột nhiên thổi lên, Lữ An cảm giác xung quanh dường như xuất hiện một cái tầng gió, đem bản thân cho bao vào. Từ khi Lương Hàn Thủy rằng có cái kia cầu sau đó, Lữ An bây giờ đối với tại loại này bao bọc đồ đạc của mình rất là chán ghét, trước mắt đám người này đột nhiên lại làm ra cái này thì một cái đồ chơi, Lữ An lập tức nổi giận. Nhìn thẳng phía trước một người, kiếm khí đi đầu, mười đạo kiếm khí mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp đâm tới, sau đó rút kiếm mảnh liệt bổ tới. Người nọ không còn né tránh, thậm chí có điểm hưng phấn. Dao trong tay đột nhiên tản mát ra một hồi bạch quang, liền dao dường như đều biến lớn một vòng, hơi ngồi xổm, một đao trực tiếp nhắm ngay phía trước chém xuống dưới, một hồi lạnh thấu xương dao khí trực tiếp đem Lữ An kiếm khí toàn bộ quét vỡ, giữ thế chưa tiêu, cùng vẫn thiết kiếm đột nhiên đối với đụng vào nhau. Ken. Một hồi kịch liệt tiếng vang trực tiếp đem Lữ An cho chấn động trở về, Lữ An lui vài bước mới dừng, nhưng mà vung dao người nọ không chút sức mẻ, ánh mắt tràn đầy ý trà phúng. Lữ An rất là không hiểu, lúc trước rõ ràng là một cái tam phẩm vũ phù, nhưng vừa mới một đao kia lực quả thực cùng với ngũ phẩm vũ phù liều mạng rồi. Hơn nữa cái kia đao khí rất là kỳ quái, cùng kiếm khí của mình toàn bộ bất đồng, không có chút nào linh khí đáng nói, chỉ có sắc bén cảm giác. Mọi người đều biết, kiếm khí cảnh, lấy khí ngự kiếm là cảm ngộ đao trên thân kiếm bản thân linh khí, mới có thể dẫn dắt trên người mình nội lực hoặc là chân nguyên đạo vào đao này kiếm bên trong, làm cho kia tản mát ra chỉ có hạ quang, cho nên mới phải có đủ loại kiếm khí, tỷ như Lương Hàn thủy tu luyện Hàn thủy quyết, như vậy kiếm khí của hắn là như thế âm hẳn, mà Lư An kiếm ý bởi vì ngũ hành bí quyết nguyên nhân, dị thường lăng lệ liệt, dị thường tinh khiết, rất là bất phàm, nhưng mà, trước mắt này đao khí Đầu là thuần túy sắp bén, nhập lại không có bất kỳ đặc sắc, nhưng mà uy lực rồi lại mạnh như thế, làm cho Lư An rất là khó hiểu. Chứng kiến Lữ An nghi hoặc biểu lộ, cái kia lão đại ngược lại là rất lớn phương hướng giải thích đứng lên, chúng ta trận pháp này tên là Tứ Nguyên Quy nhất trận, tại trong 5 người cấu trúc một cái tuyến, làm cho 5 người hợp làm một thể, có thể đem dư 4 người nội lực chuyển rời đến trên một người, nói cách khác, ngươi đánh một người, liền là đồng thời đối mặt 5 người. Lữ An ha ha cười cười, thực hào phóng, loại này bí mật vậy mà đều dám nói ra. Nói cho ngươi biết lại có thể thế nào, loại này trận pháp có thể chuyên môn dùng để đối phó ngươi loại cao thủ này đấy ngươi có bản lĩnh đồng thời đem chúng ta 5 người toàn bộ giết chết, là được rồi, nhưng mà ngươi có thực lực này sao?" Hắc hặc Lao đại nói xong cũng phá lên cười. "Ai nói nhất định phải đồng thời giết chết các ngươi năm cái mới có thể phá, ta giết một cái không thì tốt rồi, không liền phá sao?" Lữ An cười lạnh nói. "Mơ mộng hao huyền." Lão đại hừ lạnh một tiếng. Lữ An tuy rằng trên mặt phong khinh vẫn đảm, gió nhẹ mây bay, nhưng mà trong nội tâm thế nhưng là nhanh chóng rất, biết không có thể tại như vậy rông dài rồi, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không dù cho cuối cùng thắng. trong khách sạn người cũng chết không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây cái Lữ An trực tiếp tâm chấm xuống, mũi kiếm trong nháy mắt xuất hiện một cái điểm sáng, cái điểm sáng này vừa giống như một cái vòng xoáy giống nhau bắt đầu phân điên cùng hấp thụ lực An nội lực trong cơ thể, bất quá cùng lần trước bất động, lần này đầu hấp một nửa liền ngừng, Lữ An còn may mắn thở dài một hơi, không nói hai lời, nhắm ngay phía trước trực tiếp chỉ một cái, ánh sáng giống như giống như sao băng tìm đi ra ngoài, kiếm khí trực tiếp tràn ngập toàn bộ đường đi, sắc. Bến kiếm khí trong nháy mắt đem xung quanh tất cả phong ốc cho xé rách đứng lên, trực tiếp biến thành, thành tổ ong. Đối diện người nọ từ lúc Lữ An xuất kiếm lúc trước đã như thế chuẩn bị xong, hình thể trực tiếp tăng vọt một vòng, chao tay đao mang trực tiếp thu một vòng lớn. Hiện nhân cũng là lấy hết toàn lực. Một đao thẳng tiếp theo, lập tức toàn bộ bầu trời đêm đều bị chiếu sáng, sau đó truyền đến 5 tiếng kêu đau lớn. Hết thảy đều thở bình thường lại sau đó, Lữ An kinh ngạc chứng kiến, vừa mới người nọ vậy mà không chết, nói cách khác vừa mới hắn ngăn trở bản thân mạnh nhất một chiều bất quá nhìn xem hắn toàn thân đều là máu tươi bộ dạng, Lữ An còn là thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía mặt khác bốn người, tất cả từ khỏe miệng có máu, che ngực. Lão đại vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lữ An, mà Lữ An cũng không có nhìn về phía bọn hắn, trực tiếp ly khai, hướng phía khách sạn đổi đến trở về, liền cũng không chẳng muốn giết, cái kia lão đại ngơ ngác trên mặt đất. Sở Mạt Tâm trầm nói một câu, "Chúng ta đi." Lữ An giờ phút này chính đem hết toàn lực trở về chạy, trên mặt cũng tận là mồ hôi. Đợi đến lúc Lữ An chạy về khách sạn thời điểm, nỗi lòng một miệng lớn khí, ba người đều hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, trên mặt đất nằm hai cái thi thể. "Công tử, người cuối cùng đã trở về." Vệ ương mặt đầy nước mắt khóc hô, "Người rên hay sao?" Lữ An đối với Tỉnh Minh hỏi. Tỉnh Minh lắc đầu, trả lời, "Không phải ta, phía trước thiếu chút nữa bị hai người này cho đắc thủ, đột nhiên xuất hiện hai người giúp chúng ta giải quyết hết." "Giúp chúng ta?" "Người nào?" Lữ An nghi ngờ hỏi. "Phủ thành chủ người." Lý Lý khẳng định trả lời. Lữ An lúc này mới chợt hiểu hiểu ra đi qua. Xem ra giá tỉnh phụ bắt đầu chó cùng rất dậu rồi, loại này hạ lưu thủ đoạn cũng bắt đầu dùng. Lữ An phẫn nộ nói ra. "Như vậy xem ra, sắp thực phải đi cùng thành chủ lại tán gấu Hàn Huyên." Lý Lý nói ra. "Ta đây liền đi liên hệ rồi." Thỉnh Minh đang định đi ra ngoài, đã bị Lữ An cho kéo lại. "Đêm nay liền chung thực đợi, cái kia đều đừng đi, bây giờ quốc phòng thành rất loạn." Lữ An mở miệng nói. Thành Minh nghe nói như thế, ý thức được cái gì, toàn bộ người sắc mặt đại biến, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi run rẩy nói, "Thanh bang Lữ An vô nhẹ nhẹ tỉnh minh bà vai, Thanh Bang chưa hẳn, mục tiêu của bọn hắn là người, đợi ngày mai rồi hay nói. Thỉnh Minh tối đầu, chỉ có thể đồng ý. Ngày hôm sau, vừa mới bình tĩnh vài ngày quốc phong thành, lại một lần nữa lăn lộn loạn cả lên, tất cả thế lực lớn đội ngũ toàn bộ vọt tới trên đường phố, đầu lĩnh chính là trên tay trên đầu đeo băng tỉnh Nghị ra. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía tỉnh Minh chính là cái kia khách sạn La Qua, tất cả mọi người là đầu bảng trắng lăng, thần tình rất là bi tráng nghiêm túc. Lữ An, Thỉnh Minh, đi ra. Tỉnh Nghị gia mắt rưng rưng nước quá to. Thỉnh Minh sáng sớm liền chạy ra khỏi đi, đi Bang nơi đó. Cái này trong khách sạn duy trì có chỉ có Lữ An cùng Lý Lý tới trò. Vệ ương thì là bị cái này trận chiến cho hù đến rồi, núp ở Lý Lý sau lưng, đầu cũng không dám mạo hiểm. Lý Lý hiện tại cũng là khuôn mặt bối rối, nhìn xem Lữ An, hỏi: "Công tử, vậy phải làm sao bây giờ?" Lữ An cười lãnh hai tiếng, kẻ trộm hô làm kẻ trộm. Sau đó nhàn nhạt theo trong khách sạn đi ra, một người đối mặt cái này một lớn đám người. Tình Nghị ra, hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới làm chi? Con tạo hình đều một loại khác thường sao? Lữ An chép bữa. Tình Nghị Gia hung nói: "Tốt ngươi Lữ An, bây giờ còn dám khẩu xuất cùng ôn. Chuyện chính ngươi làm tỉnh ngươi không rõ ràng lắm. Lữ An một buông tay, cái này ta còn thật không biết, Tình Nghị gia nói ra nói ra. Hừ, đừng cho là ta sợ ngươi, đêm qua, ngươi liên hợp Tình mình, vậy mà phải một lớn đám người đến tối giết chúng ta, Hứa lão, Lưu đại lang tử, Vương nhị cậu, Lý hổ, cả đêm đều bị các ngươi giết đi, còn có ta huynh đệ hai người, cũng là thiếu chút nữa cũng gặp độc thủ của các ngươi, may mắn lúc ấy phát hiện sớm, liều mạng một cái cánh tay mới chế tạo phục các ngươi thích khách, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao?" Tình Nghị tức giận nói. Lữ An còn là một bộ không cho là đúng bộ dạng, cười nói: Chứng cứ? Chứng cứ gì, lấy ra nhìn một cái." Tình Nghị Gia vung tay lên, đặt lên đến. Người phía sau trực tiếp đem một cái toàn thân là máu hắc y nhân cho dơ lên đi lên, ném tới Lữ An phía trước. Lữ An tiếp cận qua nhìn qua, toàn bộ người lập tức bối rối, dĩ nhiên là Tôn Thiên. Nam trên mặt đất vẫn không nhúc đích, chứng kiến Lưu An đã tới, lộ ra một bộ khó có thể nói hình dáng dáng tươi cười, vừa mới cười, kết quả là tác động vết thương trên người, trực tiếp ho lên, trong miệng phun ra tốt vài búng máu. Lữ An hiện tại thật sự có điểm không hiểu nổi rồi, tại sao có Tôn Thiên? Nhận thức hắn sao?" Tình Nghị cười lạnh nói. Lữ An nhẹ gật đầu chà lôi, không quen. Vẫn còn nói xạo, đêm qua hắn cũng đã chiêu, chính là ngươi sai khiến Tôn Thiên đến hành tinh đấy, Tôn Thiên ngươi nói có đúng hay không hắn, ngươi điểm cái đầu. Tình nghị ra tin tưởng 10 phần nói. Tôn Thiên nghe nói như thế, khó khăn chống đỡ đứng lên thân thể, đối với tất cả mọi người nhẹ gật đầu, dùng khan khan cuống họng nói ra, "Vâng." Sau đó nhìn về phía Lữ An, lộ ra một loại nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lữ An tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, nghiêm nghị quát, "Vì cái gì? Cho ta cái lý do." Tôn Thiên miệng nhẹ nhàng há rồi há, không có có bất kỳ thanh nào, nhưng mà Lữ An xem hình dáng của miệng khi phát âm đọc lên hai chữ, thủ." Vệ ương thời điểm này trực tiếp bật ra, hô lớn: người cái này đại lựa gạt, vậy mà hám hại công tử nhà ta, giáp tâm ở đâu?" Lữ An đưa tay đem vệ ương cho ngăn lại, đối với lấy người trước mặt lên tiếng phá lên cười, "Các người đã hiện tại cũng xác định như vậy rồi, muốn làm gì nói thẳng đi. Đương nhiên là vãi là đại ca nhà ta đến mạng." Tất cả mọi người lập tức kích bắt đầu chuyển động, lập tức náo dự dỗ. Tình Nghị ra lộ ra nụ cười hài lòng, một bộ gian kế thực hiện được bộ dạng. Tình Minh đột nhiên theo Lữ An sau lưng chạy tới, kéo lại Lữ An vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Thu Thiên." Lữ An đem muốn xông tới Tình Minh giữ chặt, nói ra Đi tìm Lý đại nhân, nói cho hắn biết, đến giải quyết một cái, nếu không ta không dám cam đoan nơi đây phải chết bao nhiêu người." Tỉnh Minh nhìn xem Lữ An cái kia dị thường ánh mắt lạnh như băng lại càng hoảng sợ, theo bản năng nhẹ gật đầu, lập tức vừa lăn vừa bỏ chạy. Muốn chạy? Tỉnh Tam gia chứng kiến Tỉnh Minh rời đi, lập tức xuống tới. Lữ An nắm đấm hơi hơi nắm chặt, nhìn xem sông lên Tỉnh Tam gia, sắc mặt băng lánh xuống tới, tốc độ cực nhanh, đã dùng hết toàn lực, một quyền trực tiếp nhắm ngay đầu của hắn. Thẩm Tam gia căn bản không có kịp phản ứng liền rắn chắc đã một quyền, toàn bộ người bay lên, trên không trung vòng tầm vài vòng, ngã xuống tại tỉnh nhị ra trước mặt, sau đó liền không nhúc nhích. "Động thủ đi, đừng nét nữa rồi." Lữ An hung hăng nói, trong mắt lóe vẻ điên cùng hà quang. Quy một chương 122, giảng đợi đến lúc tỉnh mình mang theo Lý Quan lúc trở lại, đã bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Chỉ thấy Lữ An một tay cầm kiếm, quanh thân mười đạo kiếm khí lơ lửng, toàn thân tràn đầy máu, trước mặt nằm mấy chục người, gãy chi tùy ý có thể thấy được, tiếng kêu rên nổi lên một phía. Lữ An hơi hơi thở hổn hển, đầu nhìn thẳng trước mặt đám người kia, đột nhiên miệng cười cười, "Đừng ngừng, tiếp tục nha." Tỉnh nhị gia, lại tại sao lưng đã lâu như vậy?" Còn chưa động thủ sao?" Tình Nghị ra bị Lư An nhìn thoáng qua, toàn bộ người theo bản năng lui về sau một bước, trước mắt một màn này cùng Tình Nghị Gia đoán trước có chút bất đồng, vốn tưởng rằng dẫn trăm một chút người khẳng định có thể đem Lư An cùng Tình Minh giải quyết xong, nhưng mà không nghĩ tới cái này, Lư An vậy mà gặp mạnh như vậy, vừa mới bữa tiệc này chậm giết, trong nháy mắt liền đem sông lên hơn 10 người giết đi, những người còn lại thoáng cái đều bị dọa phá mật, từng cái đều thần tình lộ vẻ do dự, phía trước cái kia một bộ muốn báo thủ khí thế, hiện tại cũng biến thành sợ hãi bộ dáng, cả đám đều hướng sau trước mặt chەل lấn. Lữ An khinh miệt mắng một câu, đều là một đám bắt nạt kẻ yếu. Sợ hai kẻ mạnh đồ bỏ đi, quả thật là người nào cứng rắn người nào thắng. Tình Nghị Gia bây giờ sắc mặt âm trầm đến không được, nhưng mà còn thật không dám trực tiếp xông lên cùng Lữ An mặt đối mặt đọ sức, bởi vì hắn cũng biết hắn mình tuyệt đối không phải Lữ An đối thủ. Đúng lúc này, Tình Nghị ra chứng kiến Lý Quan cùng Tỉnh mình cùng đi rồi, sắc mặt trong nháy mắt đại hỷ, kinh hô lên: "Lý đại nhân, ngươi cuối cùng, ngươi xem hắn trước mặt mọi người, trên đường hành hung." Lý Quan nhìn nhìn nằm tại thi thể trên đất, cũng là nhíu những, những mày, lại nhìn nữa đám kia bị sợ phá gan người, không khỏi nở cười, quay đầu nhìn về phía Tình Nghị Thông, việc này Bốn quan tất nhiên sẽ cho các người một cái công đạo các người rời đi trước đi Tình tìnhị ra nghe nói như thế lập tức mặt đều tái rồi lời này nghe như thế nào cảm thấy như vậy không được tự nhiên đây lý đại nhân cái này người đem qua còn phải người ám sát nhiều cái người liền hứa kim phong đều chết hết nếu không phải ta lấy ngợi ta hôm nay cũng không thấy được người rồi hơn nữa ta có nhân chứng Tình tìnhị ra tranh thủ thời gian lại thêm một câu lý quan nếu mày nhẹ gật đầu người nọ chứng nhận lưu lại các ngươi trước tiên có thể rời đi tình nghị ra lập tức liền nó này đại nhân ta cho các ngươi thể rời đi nghe không hiểu sao lý quanết hầu lập tức lớn lên Tỉnh Nghị Gia nghe nói như thế, do dự một chút, căm tức xoay người, mang theo người của mình rời đi trước, mà khác người cũng là nhìn chung quanh, không có cách nào khác cũng chỉ có thể tạm đi. Đại nhân tới thực kịp thời nha. Lữ An cười nói. Lý Quan đối với Lữ An cung kính nói, Lữ công tử lời này là đang nhạo báng tại hạ nha. Đại nhân nói nở nụ cười, ta nào dám trêu chọc đại nhân. Lữ An trả lời. Nếu không phải ta đến kịp lúc, cái này chừng trăm người sẽ phải bị công tử toàn bộ giết sạch rồi. Lý Quan lòng còn sợ hay nói, cho nên mới còn là quá kịp thời một chút, ta vừa định đối với cái kia tỉnh Nghị động thủ lâu rồi, đại nhân liền chạy tới. Lữ An đang tiếp nói. Lý quan cười cười xấu hổ, công tử đừng nói đùa, thành chủ muốn cùng công tử lại tán gẫu trò chuyện. Lữ An lập tức kinh ngạc một cái, thành chủ. Lý quan nhẹ gật đầu, trả lời, thành chủ nói, chuyện này hiện tại khiến cho có chút phiền toái, muốn cùng ngươi câu thông một cái. Lữ An nhẹ gật đầu, câu còn không được. Lý quan đối với người đứng phía sau phân phó nói, đem nơi đây chỉnh đốn một cái, sau đó liền mang theo Lữ An đi đến phủ thành chủ. Lữ An trước khi đi còn phân phó Tình Minh, đem Tôn Tiên xem trọng rồi. Tình Minh dùng rất ánh mắt quái dị nhìn toán qua Tôn Tiên, sau đó nhẹ gật đầu. Phủ thành chủ, còn là trà xanh. Lý Quân hỏi, Lữ An nhẹ gật đầu. Lý Mục theo ngoài cửa đi đến, vừa tiến đến liền chịu không nổi bừng kín cái mũi, cười mắng, lớn như vậy vị. Lữ An cười cười xấu hổ. Nghe nói ngươi vừa mới vẻ mặt hưng phấn, đại sát tứ phương. Lý Mục sau khi ngồi xuống, Lữ An vẫn đang không biết ứng với nên trả lời như thế nào, chỉ có thể tiếp tục cười cười. Lý Mục bị Lữ An phản ứng làm cho tức cười, cười mắng, chán vắm nha. Một câu cũng không nói. Lữ An đầu có thể mở miệng nói, thành chủ, ngươi hỏi cái này mấy vấn đề, có chút khó trả lời. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi làm đây? Lần trước liền nói ngươi có chút cập tiến, tự cho là thông minh, lần này vẫn như cũ như thế, còn trái lại uy hiếp Lý Quan, hảo tiểu tử." Lý Mục sắp nói. "Lữ An phản bác, vậy bọn họ hãm hại ta, ta có biện pháp nào đây? Cũng không thể đứng đấy bị bọn hắn giết đi. Ngươi cảm thấy là ai hãm hại ngươi?" Lý Mục hỏi ngược lại. "Vậy khẳng định là Tỉnh phủ nha, chứ bọn họ ra còn có thể là ai?" Lữ An trả lời. Lý Mục đột nhiên phá lên cười, chỉ vào Lữ An coi mắng, "Ngươi còn là quá non, non rồi, nếu như biết là hãm hại, còn chủ động đi cùng bọn họ kết thủ. Ngươi còn muốn tỉnh minh trở lại Tỉnh phủ, một lần nữa không chế cái này quốc phong thành." Lữ An trong nội tâm lộn bộ một cái, hình như là như vậy cái đạo lý, tối hôm qua chuyện kia dù cho không phải mình làm đấy, nhưng là hôm nay chuyện này có thể là mình làm đấy, rất nhiều người như vậy, trên căn bản là đem cái này quốc phong thành toàn bộ đều đắc tội. Nhìn xem Lữ An dần dần ngưng trọng biểu lộ, Lý Mục cười nhạo nói, "Hiện tại biết rõ nguyên do rồi hả? Phản ứng cũng quá chậm, bị người đuổi nghịch xoay quanh, sau đó mới phản ứng tới." Lữ An nhẹ gật đầu, vẻ mặt tái nãy. Lý Mục lập tức cán mũi, "Tốt rồi, ngươi vẻ mặt này trang phục cho hai xem, nói sự tình." Lữ An biểu lộ lập tức nghiêm túc trở lại. "Ta nghĩ đem quốc phong thành cả hợp lại, Lộn xộn cái gì thế lực toàn bộ giải quyết điểm, liền lưu lại một cái." Lý Mục thẳng như nói. Lữ An nhẹ gật đầu, nhưng mà giống như ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, "Cái kia chuyện tối ngày hôm qua." Lý Mục nhìn về phía Lữ An ánh mắt tựa như nhìn về phía một người ngu ngốc, ngươi cảm thấy sẽ là ta làm nơi sao? Lữ An lúng túng gãi gãi đầu. Sự tình đã tiến triển đến bây giờ tình trạng này rồi, đã bị chết không ít người rồi, cũng đủ rồi, theo hành hạ như thế xuống dưới, đoán chừng còn phải chết trên không ít, không đáng, chuyện sau đó ngươi liền đừng còn nhiều, ta tâm lý năm chắc có ý đích khác, những chuyện này làm quá nhanh quá cấp tiến đến rồi." Lý Mục nói ra. Thành chủ có ý tứ là đem sở hữu thế lực toàn bộ biến mất, chỉ trừ một nhà. Lữ An hỏi: "Không sai, người chọn lửa có hai cái, một cái Tỉnh Minh, một người khác là Tôn Tiên, người cảm thấy hai người kia cái kia so sánh phù hợp?" Lý Mục cười hỏi: "Thành chủ, người cái này không phải cố ý cùng ta nói đùa sao? Ta khẳng định chọn Tỉnh Minh, Tôn Tiên cái này người có chút tâm, hôm nay chính là hắn hại ta một lần." Lữ An không chút do dự nói: "Người đã đều nói như vậy, vậy còn là Tỉnh Minh đi, coi như là ta đền bù tổn thất hắn đi." Lý Mục thản nói. Lữ An nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi một câu: Cái kia hack down nam tử là ai? Lý Mục Thần sắc trong nháy mắt biến đổi, lạnh lùng nói, cái này tạm thời không phải ngươi cần còn đấy. Lữ An vừa định truy vấn, nhưng nhìn Lý Mục cái kia lãnh đạm biểu lộ, còn là thu hồi lòng hiếu kỳ của mình. Lý Mục đột nhiên tiếp tục mở miệng nói ra, Tỉnh Thủy Hà sau khi chết, cái này Tôn Thiên kỳ thật vẫn luôn là của ta người. Lữ An quá sợ hãi, không thể nào. Lý Mục nhẹ gật đầu, không sai, liền là người của ta, Tỉnh Thủy Hà sau khi chết, hắn liền đã tới tìm ta, đều muốn ta vạy lạ Tỉnh Thủy Hà báo thù, ta tuy rằng đã đáp ứng, nhưng là vì có chút nguyên nhân một mực không thể làm thành chuyện này. Sau đó hắn cùng với ta dần dần từng bước đi đến, đến rồi, chuyện lần này, ta cũng không nghĩ tới hắn dám làm như thế, hơn nữa hắn tại này kiện sự tình bên trong làm trợ giúp tác dụng, cái này đầm nước chính là bị hắn quấy được đấy, ngươi chính là bị hắn lừa. Nghịch xoay quanh. Vì vậy lúc trước hắn dù sao vẫn là không có ở đây cái này Quốc Phong Thành, chính là đi ra ngoài giúp đỡ thành chủ làm sự tình hay sao? Hơn nữa chuyện này hắn cũng tham dự. Lữ An hỏi ngược lại. Lý Mục gật đầu, cho ta làm việc, cũng vì chính hắn làm việc đi, tuy rằng tiểu tử này đầu có chút ương, nhưng lại cũng là người có năng lực, vì vậy ta vừa mới sẽ đem hắn liệt vào một trong số đó đợi lát nữa chính ngươi đến hỏi hỏi hắn xem đi. Lữ An lúc này mới chợt hiểu hiểu ra tới đây, nhẹ gật đầu hỏi, vậy hắn làm như vậy, chẳng phải là làm rối loạn thành chủ lúc trước cách làm sao? Hừ, ai bảo ngươi tới chính là thời điểm này đâu rồi, vốn là sớm muộn gì vấn đề, bị ngươi như vậy một thăm dự, toàn bộ đều loạn xáo, hắn hiểu rất rõ ta, ta chưa bao giờ coi trọng quá trình, chỉ coi trọng kết quả, hắn chính là liệu đến loại kết quả này, cho nên mới không có sợ hãi đi làm chuyện này, biết rõ ta sẽ không cầm hắn như thế nào, dù sao hắn chỉ là thay đổi loại phương pháp, làm cho kết quả mau chóng phô bày đi ra. Lý Mục có chút tức giận nói nói, Lữ An Giận dữ nói, cảm giác bị người làm vũ khí sử dụng được một mực là ta nha. Lý Mục hặc hặc hạ cười cười, vô vô bà bay, ngươi còn là quá non, non rồi, cái này người ở bên trong đều ở đây trên giang hồ lăn lộn đã nhiều năm như vậy, ngươi một cái miệng còn hôi sữa chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử tự nhiên sớm đã bị người tính toán lên. Cái kia tỉnh phủ người xử lý như thế nào đây? Những người khác đều cái chết không sai bị lắm, liền thừa bọn họ. Lữ An dò hỏi, không phải ta hạ tâm, một thân nhất định liệt, mấy ngày nay ta sẽ xử lý tốt, bọn hắn còn có chút dụng, ngươi ngày này cho ta thành, thành thật thật tiến tiến điểm. Lý Mục ánh mắt hơi hơi co rụt lại, Lữ An toàn bộ người đều kinh ngạc một cái, cảm giác giống như lại bất chi bất giác quấn vào một cái âm u giống nhau, thật là toàn bộ hành trình đều bị người khác trở thành một cái thương. Thời điểm này, Lý Mục phất phất tay, khiến cho Lý Quan đem Lữ An tiến đưa đi ra phụ thành chủ. Dọc theo con đường này, Lữ An đều đang suy tư, cả chuyện theo bắt đầu cho tới bây giờ, cái này kỳ quặc thật sự là có chút nhiều lắm, cái kia chính là đây hết thể phát triển thật sự là quá là nhanh, thật sự giống như một mực có người ở sau lưng phụ rút, theo ngày đầu tiên cùng Lương Hàn Thủy gặp nhau, lại đến sau đó tỉnh mình quỳ xuống cầu người. Sau đó tỉnh phủ mà bắt đầu phản công, thần luân cự chết rồi, sau đó Lương Hàn Thủy cũng đã chết, lại sau đó phủ thành chủ can thiệp hai cái, trong vòng một đêm lại chết nhiều người như vậy, đây hết thảy phát triển cũng nhanh điểm, hơn nữa ý định rất không rõ xác thực, theo lý muốn cho tỉnh minh thượng vị không nên như thế cấp tiến. Nghĩ tới đây, Lữ An Hỏa khí thoáng cái liền lên đây, tuy rằng còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà cái này nguyên do có lẽ nghĩ thông suốt, chính là kia cái trợ giúp người. Toàn bộ người sắc mặt rất là âm trầm quay về đến khách sạn, liền chứng kiến tỉnh minh tự cấp tôn thiên sứ lý miệng vết thương. Tôn trên thân tuy rằng đều là vết thương, đấy. Nhưng mà Lữ An nhìn qua đã biết rõ, đều là một ít không quan trọng bị thương ngoài ra, cũng không có đả thương gần động xương. Lữ An một tay lấy Tỉnh mình cho kéo sang một bên, trực tiếp bóp Tôn Thiên cổ, một tay liền đem hắn cho sách đứng lên, tấn tại trên tường. Một màn này, trực tiếp đem Tỉnh mình cho dọa phát sợ rồi, cả Lâm nói, "Công, công tử, ngươi đây là đang làm cái gì?" Lý Lý cùng Vệ ương tuy rằng lúc trước sẽ biết nguyên nhân, nhưng mà Lữ An lớn như vậy hỏa khí hãy để cho hắn hai lại càng hoảng sợ, cô lại ở một bên, một câu cũng không dám nói. Tôn Thiên sắc mặt trực tiếp liền biến màu xanh rồi, toàn bộ mặt đều bóp méo đứng lên, hai mắt đều lật đi qua miệng mũi khẽ trương khẽ hợp, đều muốn hấp khí, rồi lại như thế nào đéo muốn không đi vào, hai tay hai chân còn là tán loạn nắm bắt loạn, toàn bộ người cũng bắt đầu co Lý lý có chút không đành lòng nhắc nhở, "Công tử, hắn sắp chết." Thình Minh cũng là kích bắt đầu chuyển động, "Công tử, van ngươi." Tôn Tiên nghe được cái này thanh âm, vậy mà khó khăn đã nứt ra miệng, phát ra kiệt kiệt nhẹ răng cười âm thanh. Lữ An lông mày nhíu chặt hơn, hít một hơi, vung lòng tay, Tôn Tiên trực tiếp rơi trên mặt đất, bụm lấy vết hầu, miệng lớn thở phì phò, co có ngồi trên mặt đất. "Công tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta hỏi tiên sinh hắn cũng không có nói cho ta biết." Tình minh sốt ruột nói, mắt chứa dòng nước mắt nóng, cảm giác đều muốn khóc lên rồi. Lữ An nhìn Lý Lý liếc, vẻ ương rồi lại đoạt trả lời trước, tiên sinh một mực không cho ta nói, nói là các loại, chờ công tử trở về rồi hay nói. Lý Lý nhẹ gật đầu, không biết lao phu loại làm này, làm đúng không đúng. Nói xong hạ thấp người một cái. Lữ An không để ý không hỏi con lão hồ ly này, quay đầu nhìn về phía có quắc ngồi dưới đất Tôn Thiên, trực tiếp hỏi, có thể nói chuyện sao? Tôn Thiên hít khí vô lực nhẹ gật đầu, bên cạnh ho khan vừa nói nói, công tử hỏa khí phát xong. Lữ An lông lại, cười lạnh nói, như thế nào, còn muốn cô ý ta? sẽ khiến ta trực tiếp giết ngươi. Như vậy ngươi đối với tần luân ấy này có thể ít một chút rồi hả? Tôn Thiên đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lữ An. Ta tiểu buồn bực rồi, tại sao có thể có ngươi người như vậy? Liên vì cái kia không biết là người nào người. Lữ An tràn ngập nộ khi nói. Tôn Thiên ngồi dưới đất, thời gian dần qua nợ nụ cười, bên cạnh cười bên canh cục, còn dùng tay xoa xoa trong ánh mắt chảy ra nước mắt, một bộ cười khổ không được bộ dạng. Một màn này xem ở đây bốn người sững sở sững sờ đấy. Đừng giả bộ, những chuyện ngươi làm ta cũng biết rồi, ta chỉ rất là yêu kỳ, làm sao sẽ chọn ta? Lữ An ngồi ở trên mặt đế, giận không kìm được mà hỏi. Tôn Thiên xoa xoa nước mắt, vùng vùng tóc, như một không có việc gì người giống nhau. Theo trên mặt đất bỏ lên, công tử không hổ là công tử, bạch bảng đệ cửu quả nhiên danh bất hư truyền. Lữ An thỏ tay trực tiếp đã cắt đứt Tôn Thiên mà nói, "Đừng, bạch bảng đệ cửu lại có thể thế nào, còn không phải bị ngươi đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, ta chỉ rất là hiếu kỷ, ngươi tại sao phải chọn ta?" Tôn Thiên cười khẽ một tiếng, không biết công tử hay không còn nhớ kỹ cái kia đã sói. Lữ An trong nội tâm kinh ngạc một cái, hỏi ngược lại, "Ngươi theo dõi ta?" Tôn Thiên lập tức khoát tay náo, "Không không đều là vật khí, trùng hợp mà thôi." Nếu muốn theo dõi công tử cái này nhóm cao thủ, ta còn làm không được. Vậy là ngươi làm thế nào biết chuyện này hay sao?" Lữ An hỏi. "Không biết công tử hay không còn nhớ kỹ cái kia bị ngươi sử dụng kiếm khí đâm thủng miệng người. Người kia vừa vặn là người của ta, theo khi đó lên, ta mà bắt đầu chú ý công tử người này rồi." Tôn Thiên thản nhiên nói. Lữ An mánh liệt hít một hơi, chậm trì hoán. Kỳ thật ta cùng công tử là có qua gặp mặt một lần đấy, đang ở đó cái tiếp tế đứng, ta lúc ấy là ở chỗ đó, các loại, chờ người kia, kết quả phát hiện người nọ vậy mà bị thương, vì vậy ta mà bắt đầu chú ý tới công tử. Chắc hẳn công tử hiện tại cũng biết ta vãi là thành chủ làm việc đi, lúc kia ngay tại cho thành chủ làm việc. Tuôn Thiên tiếp tục nói, "Sau đó thì sao?" Lữ An hỏi, hắn có thể không tin cũng bởi vì là nguyên nhân này. Lúc ấy ta thủ hạ kia nhân khí bất quá, đều muốn lấy lại danh dự, vì vậy liền tới tìm ta, muốn để cho ta giúp hắn, ta thuận miệng liền đáp ứng xuống, rồi, bởi vì giống như công tử loại người này, trên thân tài phú khẳng định có ít, vì vậy ta cũng động nổi lên cái tâm tư này, nhưng mà thật vừa đúng lúc chính là, lúc kia, Bạch Bảng xuất hiện, mà ta sau khi nghe ngóng, vừa so sánh mới đúng, khá lắm, nhưng làm ta cho lại càng hoàn tạp. Không nghĩ tới công tử Dĩ nhiên cũng làm là cái này trên bảng. Danh sách bạch bảng đệ cửu. Tôn Thiên cười ha hà nói, phảng phật là đang nói giỡn bình thường. Mà Lữ An thì là nghe được càng ngày càng trái tim băng giá, cảm giác này đều là một cái lồng, bản thân từng bước một hướng bên trong tại chui vào. Sau đó ta liền thay đổi một cái tâm tư, cái này chẳng tử rựa vào chúng ta nhất định là không tìm về được rồi." Tôn Tiên đáng tiếp nói, "Sau đó ngươi liền đưa tới những người khác, liền muốn lấy lại danh dự." Lữ An hỏi ngược lại. Tôn Tiên lắc đầu nói, "Không không không, loại chuyện nhỏ nhặt này tính" ta làm sao sẽ để ở trong lòng đâu rồi, ai bảo công tử vậy mà thật vừa đúng lúc lại đi quốc phong thành tiến lên đâu rồi, như vậy ta liền mạnh động làm cho công tử ngươi giúp ta làm chút chuyện ý tưởng, sao lại không làm đây? Lữ An nhìn về phía Tôn Tiên ánh mắt lại thay đổi, một cô thật sâu kiêng kỵ, tính cả Lý Lý cũng là như thế, nhìn về phía Tôn thiên ánh mắt đều chạy ra một cô ánh mắt quá gì. Giúp ngươi giết Lương Hàn Thủy. Lữ An nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tôn Tiên gật đầu cười, không sai, hai người các ngươi người nào chết rồi, với ta mà nói đều không có gì chỗ xấu. Cái này bình tĩnh tự nhiên thanh âm trực tiếp làm cho Lữ An tóc gáy đều bị dựng lên. Nhìn về phía Tôn Thiên ánh mắt giống như xem một người chết bình thường. Tôn Thiên vẫn là không chút nào sợ cùng Lữ An đối mặt, cười nhạo một tiếng, "Công tử, muốn giết ta tùy thời có thể giơ động tay, không biết ta đây lời nói là kế không tiếp tục đây." Lữ An nắm tay, mặt sắc mặt xanh mét, rạng. Quy một chương 123, mạch lộ. Lý Lý đứng ở một bên dùng một bộ rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm vào Tôn Thiên, uống trà tay đều đang run rẩy, dường như so với Lữ An còn muốn kích động. Một bên vệ ương cũng là như thế, sắc mặt đặc biệt phức tạp, một hồi xem Lý Lý Một hồi xem Lư An, một hồi lại xem Tố Tiên, trong ánh mắt chính là cái kia tình cảm biến đổi liên tục, tất cả mọi người không có chú ý tới cái này, chỉ có 10 tuổi ra mặt thiếu niên, càng không người biết rõ, một màn này âm nhu quỷ kế sẽ đối với thiếu niên này tương lai tạo thành cỡ nào cực lớn ảnh hưởng. Tôn Tiên nhìn về phía Lư An, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, giọng nói kia dường như chính là đang cùng mấy người kể chuyện xưa bình thường, chuyện này tuy rằng từ đầu tới đuôi ta đều có thăm dự, nhưng là chân chính động thủ chính là ngươi, ta loại tiểu nhân vật này sao có thể sai khiến động người đây? Tối đa cũng chính là tại bên cạnh thêm vài thanh lửa mà thôi, cho ngươi sinh ra loại ý nghĩ này mà tôi. Lư An cười lạnh hai tiếng, cũng không có nhận lời nói. Chỉ có thể nói là vận khí ta tốt, vốn ta mục tiêu lần này chỉ là Lương Hàn Thủy mà thôi, cùng công tử nhập lại không có có bất kỳ quan hệ gì, nhưng mà công tử xuất hiện sẽ khiến ta thật sự là kiềm chế không tại vui sướng trong lòng nhà, không có biện pháp mới đưa công tử dụ dỗ đấy. Tôn Thiên hơi có vẻ ấy này nói, Tình Minh vẻ mặt chất phác, mở miệng nói, "Tôn Thiên, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi." Tôn Thiên nhìn về phía Tình Minh, cười to nói, "Ta cho ngươi thất vọng? Ngươi cho tới bây giờ không phải là chúng ta chỉ nhìn qua chính là cái người kia, thất vọng của ngươi tại chúng ta có quan hệ gì đâu?" Nếu không phải thành chủ nhớ tình bạn cũ, ngươi đã sớm chết hơn 10 trở về, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi một cái quần áo lụa là có thể sống đến bây giờ tình trạng này. Là ta, ngươi biết không? Là ta. Tôn Thiên cuối cùng hai câu nói cơ hồ là dùng giống đấy, toàn bộ người miệng lớn thở hổn hển. Tình mình vẫn là một bộ lạnh nhạt ánh mắt, nội tâm không có chút nào gợn sóng, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Tôn Thiên. Tôn Thiên nhìn xem Tình mình cái này bức biểu lộ, mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng nói, đúng vậy, hiện tại cuối cùng là thành hơi dài một chút. Kỳ thật ta không tin, một mình ngươi có thể làm nhiều chuyện như vậy." Lữ An phần bác. Tôn nhẹ gật đầu, thành cần nói Không sai, ta một cái nho nhỏ mà ạ động, xác thực không làm được nhiều chuyện như vậy, nếu như sau lưng không có có người khác ủng hộ, khẳng định không làm được nhiều như vậy. Ta đây muốn biết cái này cao nhân là ai?" Lữ án hỏi. "Công tử đừng đợi, chờ ta đem cả chuyện đều nói một lần, công tử lại đoán một cái, cái này cao nhân là ai?" Tôn Tiên trả lời. Công tử tại tiến vào quốc phong thành sau đó, vậy mà tiến vào gian phòng này khách sạn, quả thực khiến ta kinh nha không ít, như vậy ta tiểu ít đi rất nhiều phiền thoái, cũng không cần nghĩ biện pháp làm cho tỉnh mình cùng ngươi gặp nhau, chính các ngươi sẽ tiếp xúc đến, đương nhiên hai người kia là ta ngoài ý liệu đồ chơi. Vốn tại sao phải sợ bọn hắn gây sự tình, kết quả cái này tự cho là thông minh lao đầu còn là giúp ta không biết." Thôn Thiên hặc hặc phá lên cười. Lily dùng ngón náy con mắt nhìn Liệt Lư An, sau đó thở dài, túi đầu xuống. Tại công tử ở đến cái này khách sạn thời điểm, ta mà bắt đầu ra bên ngoài tản điểm tin tức đi ra ngoài, đem tin tức này cố ý tản ra đã đến Lương Hàn Thủy chỗ đó, quả nhiên hắn liền ngồi không yên, giống như hắn loại này ngút trời kỳ tài, tất nhiên sẽ không bỏ qua loại này dương danh lập vạn cơ hội, một cái thứ 9, một cái 50, ngày hôm sau liền vô cùng lo lắng tới tìm ngươi rồi, kết quả đáng tiếc nha. Cả người vậy mà đã đến cái điểm đến là rừng đùa giỡn sao? Quả thực sẽ khiến ta thất vọng rồi một hồi lâu." Chôn Tiên đáng tiếng nói. "Sau đó đây?" Lữ An hỏi. "Sau đó." Ta suy tư rất lâu, muốn phân bố một cái đại cục, chỉ cần công tử chưa có chạy, chệ như vậy sớm gặp Tiến Bèo trên đấy, kết quả không nghĩ tới công tử tâm như vậy mềm, Tình Minh một quý ngứa đáp ứng, sẽ khiến ta kinh ngạc rất lâu, công tử thật là có một viên lòng từ bi nha." Chôn Tiên nói đến đây, không khỏi vỗ tay lên. Lữ An nhiên lặng nhìn về phía Tình Minh, Tình Minh vẻ mặt lúng túng. "Là ngươi dạy Tình Minh làm như vậy hay sao?" Lữ An hỏi một câu. Tôn Tiên vội vàng khoắt tay, loại chuyện này ta làm sao có thể đi cố ý đi dạy hắn, bất quá ta đã sớm làm cho người ta cùng hắn nói ra một cái tỉnh, muốn báo thủ, phải là cao thủ, nếu như là bạch bảng, cao thủ thì tốt hơn. Tình minh ánh mắt trong nháy mắt lập lòe đứng lên, nhớ tới cái kia đã mất đi người, vẻ mặt phiền muộn. Bởi như vậy, công tử trực tiếp liền đồng ý rồi, đến tiếp sau an bài ta liền không cần đi làm, sự tình tiến triển như thế thuận lợi, thậm chí sẽ khiến ta cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, thiệt tòi ta còn cân nhắc đây là không là người khác cho ta ở dưới cái bẫy đây. Tôn Tiên nói ra. Thần Luân chết có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ? Lili đột nhiên lên tiếng hỏi: Lao ra hỏa, phản ứng không sai sao, cái này đều bị ngươi đoán được?" Tôn Thiên Tán tưởng nói: "Tình Minh nghe nói như thế, toàn bộ người trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, trực tiếp xuống tới, đối với Tôn Thiên đầu chính là một quyền, giận dữ hết, "Vì cái gì? Vì cái gì?" Tôn Thiên thủ một bụng máu bọn, khét cười nói: "Vì cái gì? Còn không phải là vì muốn cho ba của ngươi báo thủ, không đến điểm kích thích, có thể nhanh như vậy liền đến bây giờ mức này." Tình Minh thoáng cái ngây dại, đều muốn tiếp tục xông lên, Lữ An một chút kéo lại, người nói tiếp: "Lương Hàn Thụy lần thứ nhất sau khi bị thương, ta liền làm người trùng gian." Tại hắn cùng tỉnh phủ giữa làm người trung gian, cũng thích hợp chấp chấp quan hệ của hai người, cái này quan hệ liền tạm thời không nói đến, đến rồi, so sánh phức tạp, dù sao hai người bọn họ liền đứng ở cùng một cái chiến tuyến lên, cũng thì có đằng sau lần kia ám sát. Tôn Thiên nói ra. "Vậy ngươi sẽ không sợ, đêm hôm đó thực đem tỉnh minh ra đi?" Lữ An hỏi ngược lại. "Yên tâm, đây không phải là thì có công tử có ở đây không? Khẳng định không chết được, các loại, chờ công tử ra cửa, ta mới khiến cho người đi truyền tin tỉnh phủ đấy, vì vậy tỉnh minh khẳng định không chết được." Tôn Thiên nhàn nhạt, nhạt trả lời. Cho nên nói, đêm hôm đó mục tiêu chính là Trần Luân. Lữ An không hiểu hỏi. Tôn Thiên gật đầu, trả lời: "Xem như thế đi, mặc kệ Lương Hàn Thủy sẽ giết hay không hắn, dù sao hắn hẳn phải chết, đến lúc đó trợ giúp một lớp là được rồi. Bất quá cái kia Lương Hàn Thủy thật đúng là thản tính vậy mà ẩn nút cả buổi lại đi ra động thủ, vốn lúc kia ngay cả ta đạo đều chuẩn bị." Tình Minh nhìn về phía Tôn Thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh, thậm chí có một tia sát ý. Lại về sau, công tử đi đại náo tình phủ, cường sát Lương Hàn Thủy, đây thật là sẽ khiến ta nhiệt huyết sôi trào nha. Sau đó, không nghĩ tới chính là, công tử vậy mà như thế nhanh liền đi gặp thành chủ rồi, từ nơi này bắt đầu ta biết ngay. Sự tình trầm dại bắt đầu không bị ta đã không chế, vốn muốn sớm chút cùng công tử tâm sự đấy, kết quả không nghĩ tới công tử một mực ở bế quan, đợi đến lúc biết rõ công tử bế quan sau khi đi ra, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đi gặp thành chủ rồi, ta biết ngay. Ra chỗ sơ xuất rồi, thời gian kém nha. Tôn Tiên đáng tiếng nói, bởi vì ngươi cùng phụ thành chủ càng chạy càng xa nguyên nhân đi, hơn nữa chuyện này thành chủ nhập lại không biết rõ tình hình đi. Lữ An hỏi ngược lại. Tôn Tiên gật đầu, đúng, chuyện này thành chủ thật đúng là không nhất định sẽ đồng ý, nhưng mà hắn khẳng định biết rõ ta tại làm chuyện này đấy, không có phản đối cái kia chính là đồng ý chứ? Bất quá ta xác thực không hy vọng hắn đến đúng một tay, hắn một mực sẽ khiến ta rất thất vọng, ta vì hắn làm không công nhiều năm như vậy, thế nhưng là hắn ngay cả ta cơ bản nhất yêu cầu cũng không thể thỏa mãn. Nói xong, Tôn Thiên nghiến răng rụng quyền nặng đầu nặng nện cho một cái sàn nhà, trên quyền máu tươi trực tiếp bưu đi ra, khuôn mặt thống hận cộng thêm bất đắc dĩ. Vì vậy ngươi về sau mới cùng ta nói chuyện này, ngày đó ta cũng cảm giác được, ngươi chết mệnh tại hướng tỉnh nhị rỗi nước bẩn, nhưng mà ngươi càng sâu có ý tứ là muốn cho ta liên tưởng đến thành chủ trên thân đi. Bởi vì chuyện kia thành chủ nếu như không đạt được, tỉnh thị làm sao có thể thược chiếm tứ tổ. Lữ An nói ra. Không sai. Ngày đó ta chính là như vậy muốn đấy, nhưng mà ta chỉ có thể sử dụng so sánh mịt mở phương thức đi thử một chút, nếu như Quang Minh chính đại hướng thành chủ trên thân đậy, là cá nhân đều có thể biết có vấn đề, đáng tiếc không thành công, công tử bị tỉnh nhị cho hấp dẫn qua, ta biết ngay công tử rất tin tưởng thành chủ, sau đó ta không có biện pháp mới đi tìm tình phụ người. Tôn Thiên gật đầu nói. Lữ An cười lãnh hai tiếng, không có trả lời. Kết quả tình phụ thật là quá mức ngu xuẩn rồi, cái này một ý chuyện cũng làm không được, vậy mà mình mở bắt đầu nội chiến đến rồi, ta đây liền thuận theo thành chủ ý tứ, tiễn đưa bọn hắn lên đường. Thôn thiên sau cùng rồi nói ra. Lữ An nghe xong được lời này, "Còn không có đáp lại." Tôn Thiên giang tay ra, bất đắc gì nói, "Thực chính là như vậy, không, có mặt khác rồi." Lữ An tiếp tục cười lạnh hai tiếng, nhìn xem Tôn Thiên ánh mắt, bình tĩnh mà vương vàng, dường như đem xem thấu giống nhau, ngược lại hỏi một câu, "Vậy ngươi giải thích một cái tình phủ cùng đại chu quan hệ đi. Ngươi chính là cái kia cao nhân cũng là đại chu người đi." Tôn Thiên toàn bộ người lập tức sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Lữ An. Lữ An chứng kiến Tôn Thiên phản ứng, mỉm cười, thở dài một hơi, "Thành công rồi, hả? Nói hay là không?" Tôn thời gian dần qua lại co quắp ngồi xuống đi lên, tha cho có ý tứ nhìn xem Lữ An. Khinh ngật cười cười, bất đắc dĩ mà hỏi, "Hù ta?" Lữ An một buông tay, "Đây không phải là kêu hù, cái này gọi là kéo sợi đầu. Theo người nói làm Lương Hàn Thủy cùng tỉnh phủ người trung gian thời điểm, ta thì có điểm nghĩ tới, sẽ liên lạc lại người quanh năm không có ở đây quốc phong thành, có lẽ dù sao vẫn là hướng Tạ An thành dựa vào đi. Đã đến Tạ An, xa hơn năm cái kia nhưng chỉ có đại chu rồi, Lương Hàn Thủy thế nhưng là đại chu quốc sư, ngày đó tại tỉnh phủ ta giết Lương Hàn Thủy thời điểm, cái kia tỉnh nghị phản ứng tựa như đã chết cha. Ruột giống nhau, như vậy tưởng tượng, sở hữu sự tình không đều có liên là sao?" Tôn Tiên sắc mặt bình tĩnh vô tay lên, trong miệng còn một mực tán dương, "Công tử, ngươi có thể không phải bình thường thông minh, thật đúng là xem nhẹ ngài." Lữ An chậm rãi đem mặt đưa tới, nhẹ nói nói, "Ngươi phía trước mình cũng nói, miệng bị ta xuyên thủng chính là cái người kia, cũng là theo tả An xuất phát đấy, đây hết thể thật sự là quá mức rõ ràng, đoán đều không cần đoán, kỳ thật ngươi đã sớm cùng phụ thành chủ ý tưởng đi ngược lại rồi à. thậm chí đã trở mặt đi." Tôn Tiên trực tiếp tức miệng mắng to, phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi, "Lão tử vẫn luôn là người Hán, tâm cũng là người Hà Tâm." Lữ an hơi có vẻ kinh ngạc, nhàn nhạt trả lời, "Đó là ta trách oan ngươi rồi." Đây không phải là nói nhảm sao ta đi đại chú chính là vì tìm người kia mà thôi, thành chủ nói chuyện cùng tối lắm giống nhau biết rõ người nọ là ai một mực không nói loại chuyện này còn không phải được ta tự mình tới kết quả ta phát hiện tình nhị chính là cùng đại chú có lui tới vì vậy tôn Thi tâm tình một kích động trực tiếp tự mình nôn ở ra nói phân nửa mới phát hiện nói sai lại tranh thủ thời gian ngầm miệng đều nói phân nửa rồi không nói sao sao Lữ An vui vẻ nói chuyện này không thể nói nói muốn gặp chuyện không may, chủ yếu ta cũng là không có hiểu rõ vì vậy càng không thể nói giết ta cũng không có thể nói Hơn nữa các ngươi biết rõ cũng không có chuyện gì tốt tỉnh, nhất là Tiểu mình càng không thể biết rõ sẽ có họa sát thân. Tôn Thiên miệng khép lại, cứ như vậy đình chỉ rồi. Cái kia phía sau ngươi chính là cái kia cao nhân đi, rốt cuộc là người nào? Lữ An rất là tò mò hỏi. Tôn Thiên nhìn Lữ An hai mắt, như trước không có trả lời. Lữ An lại hỏi mặt khác mấy vấn đề, Tôn Thiên đều là không mở miệng, cứ như vậy yên lặng ngồi trên mặt đất không nói lời nào. Lữ An lắc đầu, đối với một bên sắc mặt rất kém cõi tình mình nói ra, đưa hắn giao cho phụ thành chủ đi. Minh do dự hai cái, trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hắn cũng là vì tốt cho người, điểm xuất phát không sai, tuy rằng phương thức sai rồi, đã thấy ra điểm." Lữ An vô vô tỉnh minh bạ vai nói ra. Nói xong lời này, lập tức đối với Lý Lý thầy cho ngoắc một cái tay, lên lầu. Lý Lý thăng thở, dung đuôi đắc ý đi theo, lại đem vệ ương đổi trở về phòng, chính hắn đi tới Lữ An trong phòng. Lữ An cho Lý Lý rót một chén trà, khẽ đẩy đến trước mặt hắn, duỗi tay ra, nhẹ lời nói nói, tiên sinh uống trà. Lý Lý không người, hai tay vừa tiếp xúc với, khuôn mặt thất lạc. Tiên sinh không cần như thế, việc nhỏ mà thôi." Lữ An an ủi. Lý Lý lắc đầu, chán nói: làm cho công tử thất vọng rồi. Lữ An yên lặng cười cười, trả lời: "Tiên sinh nửa đường chọc vào đi, chuyện này hiểu rõ không nhiều lắm, phán đoán có vấn đề cũng rất bình thường, nhưng mà tiên sinh quyết định kia làm vô cùng tốt lắm, trực tiếp làm rối loạn cái kia tôn tiên trật tự, làm cho hắn lộ ra một tia trận tướng, huống chi chúng ta cũng không có gì tổn thất." Lý Lý chỉ có thể cười cười xấu hổ, nhẹ gật đầu, trả lời: "Người đọc sách quả nhiên không thể bảo thủ, một mặt chết đọc sách quả nhiên vẫn chưa được nha." Lữ An nhẹ gật đầu, "Như thế không sai, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, lúc trước của ta một cái sư trưởng chính là cái này ý tứ, hắn một cái đồ đệ càng thậm chí Giáng vẻ thư sinh quá nằm đi, cũng là đối với hắn như vậy nói, lúc này đây nói thật còn là may mắn mà có tiên sinh một câu kia nhắc nhở. Lý Lý khoát tay áo, không có làm đáp lại, uống một hớp trà, lập tức đứng dậy đối với Lữ An xoay người hành lễ, sau đó liền cáo lui. Lữ An tại Lý Lý đi rồi, một thân một mình chờ trong phòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ nổi lên cái bàn, cả chuyện đến bây giờ cơ bản cũng liền kết thúc, đến tiếp sau sự tình phủ thành chủ sẽ cùng tiến, Tình Minh trở lại tỉnh phủ có lẽ cũng chính là thời gian vấn đề. Bây giờ còn cần giải quyết một người cái kia chính là tỉnh nhị ra rồi, còn có chính là kia cái tôn tiên cái gọi là cao nhân rồi. Không biết có phải hay không là Lý Mục muốn bắt cái kia cá lớn, Lữ An hơi hơi cười lạnh một cái, vẫn là cùng thành chủ nhắc nhở một cái tỉnh nhị cùng đại chu quan hệ, cái này giống như lại liên lụy đến đội chuyện phức tạp, Lữ An trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, nằm ngồi ở cái ghế, thật sự là một chút cũng không bất lo nha. Quy một chương 124, đại cục đã định. Thành chủ, cái kia tỉnh nhị tỉnh tam chạy. Lý quan cung kính nói. Lý Mục mặt không biểu tình, dừng một hồi, giận dữ nói, đáng tiếc nha, liền chạy như vậy, không có ý nghĩa, cuối cùng là liền mò đầu cá con, còn là cái kia Lữ An bắt được đấy, cá lớn như vậy bảo trì bình thản, ai Thiết lập ván cục hạ sáo, kết quả bị người làm lục siếp thu xem, làm cho kiếm trương doanh người trở về đi, hiện tại bắt đầu giải quyết tốt hậu quả đi. Lý Quan trả lời, đối phương cùng thành chủ cũng đánh cho nhiều như vậy quan hệ, biết rõ thành chủ lợi hại, tất nhiên không dám coi thường thành chủ, thấy tình thế không ổn cũng chỉ có thể chạy, bất quá bọn hắn cũng đã bị tổn thất nặng rồi, một vị bạch bảng thiên tài như vậy vẫn lạc. Lý Mộc cười nhạt một tiếng, cũng thế, không thể quá mức liều lĩnh, bất quá Lý Quan ngươi giá mã thí công phu này càng thấy gọi nha. Lý Quan mỉm cười gật đầu, lập tức cáo lui đi. Mấy ngày nay, Lữ An đều dừng lại ở giá khách sạn bên trong. Cánh cửa không xuất ra, bất qua chuyện bên ngoài còn là biết được đấy, Tình Minh một ngày 2 3 lần chạy về đến cùng Lữ An Bao Tin. Nay tình nghĩ vậy mà sẽ bị hắn chôn thoát rồi hả? Thiên sinh chuyện này ngươi thấy thế nào? Lữ An nhìn xem Lý Lý hỏi. Thấy thế nào? Thành chủ tất nhiên có sắp xếp của hắn, hắn loại này tiểu nhân vật không quan trọng vô cùng, hơn nữa công tử lúc trước không phải đi cùng thành chủ lại Hãn Nguyên một lần sau Lý Lý trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu. Lần kia cùng Tôn Tiên trò chuyện xong sau, Lữ An ngày hôm sau liền đi tìm Lý Mục rồi, kết quả hai người Hãn không có vài câu, đã bị Lý Mục cho chạy về. Đối với tình nghị chuyện này, Lý Mục trả lời vô cùng là lập lờ nước đôi, một mực làm cho Lữ An không cần lo cho chuyện này, chỉ có thể coi là là mất hứng mà về, bất quá cũng là đã biết cái đại khái, cái kia liền là sự tỉnh này không nghĩ được đơn giản như vậy, vì vậy mấy ngày nay, Lư An liền nữa thúc tỉnh mình không muốn đi xuất đầu, ngoan ngoãn dừng lại ở trong khách sạn, không sao cả đi ra ngoài. Hiện tại này tỉnh nhị vậy mà chạy, nói thật kết quả này hãy để cho Lư An cảm thấy thật bất ngờ đấy, chỉ có thể nói rõ Lý Mục đến tiếp sau hành động cũng không có thành công, cũng là đáng tiếc, bất quá đối với tỉnh minh mà nói, rốt cuộc có thể quang minh chính đại trở lại tỉnh phủ rồi. Lữ An đối với tỉnh Minh nói ra, "Việc đã đến nước này, chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, về sau nơi này chính là thiên hạ của ngươi." Tình Minh mắt chứa dòng nước mắt nóng, trực tiếp quỳ xuống, đối với dập đầu một cái, "Công tử, đa tạ." Lữ An đem hắn đỡ lên, "Tuy rằng sự tình kết thúc, nhưng mà ngươi việc cần phải làm còn có rất nhiều, đừng cho thành chủ thất vọng rồi, cũng đừng để cho ta thất vọng rồi." Tình Minh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Lý Lý vớt dâu mỉm cười cảm thắn một câu, "Thiện đấy." Vệ ương thì là khinh miệt cắt một tiếng, một tiếng này trực tiếp làm cho Lý, Lý quá hóa giận, hung hăng đá Vệ Ưng một cước, gây mọi người hặc hặc phá lên cười. Lữ An sau khi cởi xong nhìn qua lý lý cùng về ương nói ra chuyện này như là đã báo một giai đoạn kế tiếp chính là chuyện của các ngươ lý lý đứng dậy hành lễ cung kính nói công tử lòng mang thiên hạ nhân nghĩa đi đầu lao phu bội phục không thôi Lữ An thở dài nói tiên sinh lại tới nữa nói ta nhân nghĩa ta đồng ý thế nhưng là cái này lòng mang thiên hạ từ đâu nói lên đây lý lý trả lời trong chân công tử vãi là quốc phòng thành sở tác sự tình liền gặp mấy chữ này rồi nhiều năm lộn xộn, công tử bỏ ra vài ngày thời gian liền giải quyết xong trong thành này dân chúng cũng không biết nên như thế nào cảm tạ công từ đây nữ An tuổi mang một câu tiên sinh già mà không tính thật sự là cưỡng từ đoản lý. Vệ Ưng cũng ở một bên cùng một câu, chính là chính là, mỗi ngày đã biết rõ đập công tử vô mộng ngựa, đều nhanh thành lĩnh hót rồi, ra mà không kính. Lý Lý tức giận râu ria đều bắt đầu về lên, đứng dậy ra vẻ muốn đánh, Vệ Ưng tranh thủ thời gian chạy tới Lữ An sau lưng, lễ lưới. Lữ Lư An ngăn cản hai cái, nói ra, tốt rồi, hai ngày này chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Lý Lý gật đầu, một bên tỉnh mình tranh thủ thời gian nói ra, công tử đừng như vậy gấp, sẽ khiến ta hảo hảo cảm tạ một cái, lại đi cũng không muộn. Lữ An vừa muốn nói chuyện, Lý Lý liền nhận lấy lời nói gốc, công tử ta cảm thấy được tình đại lời này nói không sai là nên làm cho hắn hảo hảo hiến một cái người chủ địa phương rồi." Lữ An nghe xong lời này, cũng nghiêm chỉnh phản bác, chỉ có thể gật đầu. Tình Minh đối với Lý Lý lộ ra một bộ cảm kích dáng tươi cười, Lý Lý gật đầu lấy bảy ra đáp lại. Lữ An vừa định đứng dậy ly khai, lại nghĩ tới một cái khác sự tình, nhìn về phía Tình Minh hỏi, "Thanh Bang sự tình ngươi định làm gì?" Nghĩ kỹ chưa?" Tình Minh cùng Lý Lý liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, "Mấy ngày nay ta cùng Lý phu tử thương lượng nhiều lần, ta đã bắt tay vào làm bắt đầu làm, đem Trường Thủy Bang cùng Bang chỉnh hợp, còn là lấy Thanh Bang danh tiếng." Lữ An nhẹ đầu, nói nhỏ, "Nhà xem thế sự đi như khói." Vì khác ngân tình tồn tại như máu, thanh băng hai chữ cũng coi như không phụ lòng cái kia tần luân rồi. Gặp Lữ An cũng không có phản đối cái này cách làm, Tình Minh nuốt lòng một miệng lưỡi khí, yên tâm, trên mặt rất là nhẹ nhóm. Người đã đã tại làm chuyện này, cần phải đối xử tử tế những người kia, không muốn làm ra một ít khác người sự tình, nếu không ta khẳng định sẽ không bỏ qua người, dù cho ta không có ở đây, ta cũng sẽ dặn dò thành chủ đấy. Lữ An hung hăng nói. Tình Minh thành khẩn gật đầu, trả lời, công tử xin yên tâm, nếu như ngay cả loại chuyện này ta cũng làm không được, không dùng công tử độc thủ, khi đó nhất định sẽ có một người khác đem ta cho giết chết. Tốt nhất như thế." Lữ An Thản nhìn nói. Mấy ngày kế tiếp, Tình Minh cùng với Lý Quan cùng một chỗ chậm rãi đem chọn cái Quốc Phong thành cho chỉnh đốn đứng lên. Lúc trước bởi vì thế lực khắp nơi lao đại bị người ám sát, toàn bộ Quốc Phong thành tại một khắc này hỉu loạn rối tinh rối mù, tất cả cái thế lực phía dưới đám người kia đều vì tranh đoạt vị trí kia đánh chính là túi bụi, sao một cái loạn chữ có thể hình dung. Tình Minh tại thành chủ bài mưu đặt kê xuống, dẫn thanh bang đội ngũ từng bước một đem những người này tái hết, cho vẹn bỏ ra 1 tháng mới đem chuyện này làm xong. Hiện tại toàn bộ Quốc Phong thành chỉ còn lại có một cái thế lực, cái kia chính là thanh bang. Mà Lữ An thì là bị Tỉnh Minh cương ép giữ chặt chết sống không cho hắn đi, cứng rắn đợi ở chỗ này đợi một tháng, bất quá Lữ An cũng không có lãng phí một tháng này, Vạn Kiếm quyết lần nữa đã có đột phá, hiện tại Lưu An đã có thể khống chế 15 chuôi kiếm rồi, theo 10 đến 11 có chút khó, sau đó 11 đến 15 liền đơn giản, chỉ là thời gian cùng thuần thục vấn đề, không bao lâu liền ra tăng lên một thanh kiếm, 10 ngày thời gian, dĩ nhiên có thể thuần thục khống chế 15 thanh kiếm rồi, hơn nữa không chỉ như thế, sau đó 20 ngày, Lữ An đã có một cái càng lớn đột phá, cái kia chính là hình thành kiếm khí, Lữ An đã có thể nắm ở trong tay rồi. Ngày đó Lữ An tại lúc nghỉ ngơi, nhìn bên cạnh những thứ này kiếm khí, không hiểu đã có một loại chịu không nổi biểu lộ, toàn bộ người biểu lộ cũng rất là kỳ quái, bởi vì này chút ít kiếm khí bộ dáng thật sự là quá ẩu tả rồi, nói khó nghe điểm chính là 10 đạo dài nhỏ cổ sáng mà thôi, nhiều lắm là chính là một cái hình kiếm mà thôi, căn bản là chưa nói tới là kiếm bộ dạng, kết quả là Lữ An bắt đầu ở phía trên này động nổi lên đầu góc. Có thể nói đây cũng là một cái từ số không bắt đầu quá trình, Lữ An theo cô động thứ nhất đem chính thức kiếm bắt đầu, thời gian dần qua đem ra tăng đã đến thứ 2 đêm, dù cho bỏ ra nhiều thời gian như vậy Lữ An cũng chỉ có thể duy nhất một lần cô động ra năm thanh mã thôi, trong này độ khó có thể nghĩ. Chân nguyên vẫn còn tốt, tuy rằng tiêu hao có chỗ gia tăng, nhưng còn chống đỡ lên, duy chỉ có một vấn đề, cái kia chính là lực khống chế vấn đề, đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao. Đoạn thời gian kia, linh thức chi hại cách mỗi cả buổi, dường như giống như là bị rút khô giống nhau, Lữ An chỉ có thể nằm ngủ mở giấc, ngốc ngồi chờ nó khôi phục lại. Một lần lại một lần nếm thử, rốt cuộc làm cho Lữ An có thể duy nhất một lần cô động ra năm thanh chính thức kiếm, có cạnh có góc cái chủng loại kiếm, cái này vài thanh kiếm bộ dáng, Lữ An đều là dựa theo vấn thiết kiếm bộ dáng phòng chế. Ngay tại Lữ An thưởng thức những thứ này kiếm thời điểm, đầu góc nóng lên, đột nhiên thỏ tay như muốn nắm ở trong tay, kết quả duỗi tay ra qua, thanh kiếm này liền nát, Lữ An tay cũng bị ngừng xúc kiếm khí cho kéo lên một cái lỗ hổng. Vì vậy, Lữ An đầu góc nóng lên, lại rơi xuống một cái quyết tâm, cái kia chính là muốn hoàn nắm ở trong tay. Lại mất ăn mất ngủ bỏ ra nhỏ nửa tháng sau, Lữ An khuôn mặt vui vẻ, một thanh ánh vàng rực rỡ vẫn thiết kiếm giữ tại Lữ An trong tay, cho dù Lữ An trên tay tất cả đều là miệng vết thương, còn đang không ngừng nhỏ máu, nhưng mà loại này hưng phấn trực tiếp làm cho Lữ An quên mất kiếm khí làm cho mang đến cái chủng loại kia đau đớn. Lữ An kiếm ngửa đầu, trực tiếp đối với trời hạc hạc phá lên cười, vẻ mặt tràn đầy đều là cái loại này dày vò sau khi thành công hưng phấn. Vì thanh kiếm này, Lữ An trọn vẹn bỏ ra hơn 10 ngày, thử hơn trăm lần, trên tay từng đao vô số miệng vết thương cũng đủ để biết rõ thanh kiếm này là không dễ. Lữ An hiện tại cũng chỉ có thể dày vò ra như vậy một thành, hơn nữa cũng chỉ có thể bày làm ra vẻ mặt thôi, không thể vận dụng cho thực chiến, thậm chí cũng không dám lộ xộn, bởi vì này không nghĩ qua là không chừng liền nổ, lúc trước cũng đã nổ qua hai lần rồi. Vì để cho thanh kiếm này thành hình, hầu như ngưng tụ lực An trong cơ thể một nửa ngũ hành lực lượng, uy lực có thể nghĩ Không nghĩ qua là chính là một cái trọng thương, vì vậy Lữ An hiện tại chỉ có thể nắm ở trong tay qua qua tay nghiệm. Lữ An đem thanh kiếm này cầm ở trong tay, nguyên lai like đây chính là kiếm khí cảm giác, loại này đặc biệt cảm giác lần thứ nhất làm cho Lư An đối với kiếm khí đã có càng thêm thực chất nhận thức, lại mỏng vừa mịn, lại xác nhọn lại lợi, bao giờ cũng đều tại tản ra một cỗ tan vỡ cảm giác, thậm chí làm cho Lữ An cũng không dám dùng sức nắm chặt, thì cứ như vậy trên tay cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác từ bên ngoài, bị khống chế đến mức tận cùng kiếm khí vẫn như cũ đang không ngừng tan vỡ Lữ An tay. Lữ An tản đi trong tay thanh kiếm này, như có điều suy nghĩ nói, Tâm chỗ tại, kiếm khí nhất định đạt, tuyệt đối khống chế, khả năng cái này là kiếm khí cảnh chính thức hàm nghĩa đi. Thốt ra lời này xong, rút ra vẫn tiết kiếm, Lặng Yên lời nói một tiếng, điểm tinh. Trên mũi kiếm chính là cái kia ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện, nhưng mà lúc này đây Lữ An dị thường nhẹ nhàng thoải mái, không hề giống như lúc trước như vậy chật vật, bất thình lình cảm giác thành tựu, làm cho Lữ An trực tiếp đối với trời phá lên cười. Cái này càn rỡ tiếng cười, trực tiếp đem Lý Lý cùng Vệ Ương cho hấp dẫn tới đây, làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vệ Ương gấp gáp hỏi. Xem ra công tử lại đột phá, thật đáng mừng nha. Lý Lý cũng là cười nói. Lữ An nhẹ gật đầu, khuôn mặt vẻ mặt hưng phấn, "Tiên sinh, bị ngươi đã đoàn đúng, khổ cực rồi một tháng cũng coi như có chút thành quả. Vậy là tốt rồi, thiệt thòi ta một tháng này cơm không có phí công tiền đương." Hắc hắc. Vệ Dương cũng là cao hứng nói. Lữ An vuốt vuốt Vệ Dương đầu, đối với Lý Lý hỏi, một tháng này như thế nào?" "Công tử xin yên tâm, một tháng này tiến triển vô cùng thuận lợi, tại Lý đại nhân dưới sự trợ rút, tình ngại sự tình làm rất nhẹ nhàng, trên cơ bản đã làm xong." Lý Lý trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, "Bộ dạng như vậy nha, vậy chúng ta là thời điểm nên xuất phát, ở chỗ này chờ cũng đủ lâu rồi." Vệ ương cao hứng nhảy hai cái, rốt cuộc muốn đi nha, một tháng này sao chép sách chỗ đấy, tay của ta đều biến hình. Nói xong còn bắt tay tiến tới Lữ An trước mặt. Lý Lý trực tiếp chính là một cái náo nhảy, nghiêm túc nói, không cho phép náo, làm cho công tử nghỉ ngơi một chút, công tử còn có chuyện muốn ăn bài. Lữ An nhẹ gật đầu, cái này Lý Lý đều nhanh thành bản thân con run trong bụng rồi, cái này đều bị hắn đoán được, nếu như muốn đi, dù sao cũng phải cùng thành chủ nói một tiếng, coi như là chịu hắn không ít trong non. Lý Lý gật đầu đáp, nên phải đấy. Sau đó hai người liền rời đi. Lữ An đang chuẩn bị dựa mặt một phen, đột nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là lương hàn thủy cái ngọc bội kia còn giống như chưa có xem, lập tức dọt chút huyết, nhìn qua, Lữ An lập tức đại hỉ, lông mi đều cười lệch ra, thật sự là giàu có nhà, chống chân linh tinh tinh thì có 20 khối, những thứ khác linh tinh đổi là vô số kể, Lữ An cũng không có tán vỡ, sau đó binh khí thì có hai thành, một thanh địa vũ kiếm, một thanh thiên binh, đáng tiếc cái thanh này thiên binh là một thanh đao. Mặt khác chính là một ít đồ nổn nàn rồi, dù sao đồ vật có rất nhiều, hơn nữa Lưu An có rất nhiều cũng không nhận thức, nhưng mà để cho nhất Lữ An vui vẻ đúng là thậm chí có hàn sát thiết, hơn nữa số lượng rất kinh người, ngoại trừ hàn sát thiết, còn có mặt khác một loại kim trúc, nhìn xem cũng rất là quý trọng bộ dạng, bất quá bây giờ Lữ An cũng không biết. Lữ An tâm tình thoáng cái tốt hơn, cái này giết người đến tài phú thật là nhanh nha, chắc không được tất cả mọi người muốn làm cái này đi đâu rồi, cái gì đều không cần khô, giết mấy người lấy được tài phú, so với người tích lũy cả đời đều muốn nhiều, cớ sao mà không làm đây. Lữ An lập tức rửa mặt một phen, đi xuống lầu dưới, phát hiện tỉnh minh cũng đã trở về, chính dưới lầu chờ, không hiểu hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải bệ bội nhiều việc sao? Hồi công tử Vừa vừa lấy được tin, nói công tử bế quan đi ra, lập tức liền chạy về. Thỉnh Minh cung kính nói, "Lữ An liếc hắn một cái, "Được rồi, trở về thì trở về rồi à, ta nghĩ gặp thành chủ, ngươi an bài một cái." Thỉnh Minh lập tức gật đầu, lập tức an bài người xuống dưới. "Đúng rồi, chúng ta hai ngày này liền định rời đi, dù sao ngươi dạy vào cũng không sai biệt lắm." Lữ An tiếp tục nói một câu, "A." Thẩm Minh vẻ mặt thất lạc, lúc trước không phải nói muốn cho ta hảo hảo toàn bộ một cái người chủ địa phương sao? Lữ An cười nói, "Ngươi thực cho là ta ở tại chỗ này 1 tháng là vì cho ngươi tận tình địa chủ hiếu nghĩa Còn không phải sợ ngươi đụng phải một ít ngươi chuyện không giải quyết được. Một bên vẻ hưng không có đình chỉ, trực tiếp khì khì bật cười. Thình Minh mặt lập tức liền đỏ lên, lúng túng nói, ta còn tưởng rằng thật là muốn cho ta tận tình địa chủ hữu nghị đâu rồi, ta còn cao hơn hưng rất lâu, chuẩn bị thật nhiều đồ vào đây. Cái này lời nói nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Lữ An vô vô bợ vai của hắn, cũng không phải lập tức đi, mời chúng ta ăn bữa ngon là được rồi. Tình Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ gật đầu. Phủ thành chủ, Lữ An, hôm nay tìm ta có chuyện gì? Lý Mục dùng một loại có thâm ý ánh mắt xem kỹ lấy Lữ An. Hồi chủ ta ý định muốn rời đi, vì vậy ta là đặc biệt đến cùng thành chủ cáo biệt." Lữ An trả lời. Lý Mục cổ một tiếng, "Cái kêu một giảm một trẻ sao? Ta cũng nghe nói hắn hai sự tình rồi, tại đây quốc phong thành đúng là chờ đợi không ít cuộc sống." Lữ An gật đầu, "Hiện tại đại cục đã định, sự tình cũng xử lý không sai biệt lắm, vì vậy ta cảm thấy được không sai biệt lắm cũng nên xuất phát." Lý Mục nhìn xem Lữ An, cười nói, người cái này là mình nhịn không nổi đi." Thực lực tác mạnh, nhịn không được muốn muốn đi ra ngoài tìm người thử xem. Lữ An nghe nói như thế, lúng túng gãi đầu, "Xin lỗi trả lời, thành chủ đã nhìn ra nha." Vừa qua khỏi tại gãy Tây cao chịu gió lớn, đừng quá lỗ liễu rồi, ngươi còn chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, còn là quá yếu, chệ như vậy sớm muốn gặp chuyện không may đấy." Lý Mục giàn giò. "Cái này, không đến mức đi." Lữ An hỏi ngược lại. "Không đến mức? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ cái này cái đầu có bao nhiêu đáng giá? Từ khi ngươi giết Lương hàng Thủy chuyện này chuyển ra sau đó, ngươi cái này cái đầu đã giá trị mười miếng linh tinh tinh rồi, đây đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều là một khoản cực lớn tài phú rồi." Lý Mục tức giận nói. "Như vậy đáng giá? Thế nhưng là ta tại sao phải bị treo giải thưởng đây?" Lữ An hiểu. Lương Hàn Thủy thế, nhưng là Đại Chu Quốc sư đệ tử, cộng thêm ngươi lại là Bạch bảng thứ 9 tên tuổi hai cái này cộng lại, ngươi cứ nói đi. Lần này các ngươi đi Đại Chu, ta xem là giữ nhiều lại ít. Lý Mục lắc đầu nói ra. Lữ An sắc mặt trắng bệnh, khô trừng mắt, một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dạng. Lý Mục nhìn xem Lữ An bộ dáng này, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng, ném đi một thứ gì qua. Lữ An vội vàng tiếp được, nhìn qua, dĩ nhiên là một tấm màng, không hiểu nhìn về phía Lý Mục. Đây là một cái mặt nạ, mang đeo nó, có thể cải biến dung mạo, như vậy người khác liền không biết ngươi rồi, rất quý trong đấy, thì cứ như vậy một trường chớ là mất." Lý Mục đau lòng nói ra. Lữ An tranh thủ thời gian xoay người nói cảm ơn, "Đa tạ thành chủ." Hắc hắc. Lý Mục đau lòng vất vơ tay, ý bảo Lữ An có thể rời đi. Lữ An lập tức vui cười a vui cười a rời đi phụ thành chủ. Tại Lữ An đi rồi, Lý Mục đứng dậy, đi tới một gian phòng lúc giữa, đối với bên trong cung kính nói, "Đại nhân, hết thể đều dựa theo phân phó của ngài làm." Người nọ nhàn nhạt từ một tiếng. Quy một chương 125, trên đường. Tại tỉnh minh mắt chứa dòng nước mắt nóng đưa tiện phía dưới, Lữ An, Lý Lý, Vệ Ưng ba người hướng về Thảo Nguyên, về Tạ An thành lên đường rồi. Giờ phút này Lữ An đã mang theo Lý Mục cho cái mặt nạ kia, toàn bộ người dĩ nhiên thay đổi một bộ bộ dáng, toàn bộ người lập tức lớn hơn 10 tuổi, xem bộ dáng đã sắp có 30 tuổi rồi, tuy rằng bộ dạng hơi chút tăng thương một chút, nhưng nhìn xem coi như là có khác hàm xúc thú vị đi. "Công tử, người cái dạng này cho ta xem cảm thấy có chút lạ lẫm nha, có chút không thói quen, còn là trước kia cái dạng kia tốt đã thấy nhiều." Vệ hương dùng ngón tay chọc chọc Lữ An mặt. "Tương Nhi đừng làm rộn, công tử cũng là bất đắc dĩ làm chi." Lý Lý quát lớn một câu. "Vì đoạn đường này ít điểm phiền toái, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, về sau nhớ kỹ, ta họ An danh dịnh." Đừng nói lớn miệng." Lữ An dặn dò một tiếng. Vệ tướng cười ha hả gật đầu. "Công tử, An công tử, mặc dù có cái này cần phải, nhưng có phải hay không có chút quá cẩn thận điểm?" Lý Lý nhỏ giọng hỏi một câu. Lữ An lắc đầu, trả lời, "Tiên sinh, có chỗ không biết, chuyện này khả năng so với người nghĩ còn muốn nghiêm trọng một chút, tuy rằng thành chủ không cùng ta làm rõ, nhưng là bọn hắn sau lưng khẳng định còn đang nổi lên lấy cái gì động tác, mà ta lúc trước lại thật vừa đúng lúc cùng nhau đi vào, đem cái kia lương Hàn Thủy cho giết chết, vô duyên vô cớ lại lấy dính, cái này này một cái phiến phức, lúc trước không đề cập tới cũng có việc gì, hắn vừa nói như vậy, gia đều bị giận mình, đây chính là Đại Chu Quốc sư, còn không bao gồm hắn đám lúc trước đều muốn chào chính là cái người kia, nhất định cũng là Đại Chu người, hiện tại chúng ta lại công khai đi địa bàn của bọn hắn, không cẩn thận có thể làm sao. Nghe xong lời này, Lý Lý lập tức hữu sầu đứng lên, cảm giác chuyến này tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rồi, bất an nhìn Liệt Lư An, trong nội tâm nổi lên nói thầm, có phải hay không tìm lộ người, cảm giác mình có chủ tâm tìm cái đại phiền thoái. Nhìn xem Lý Lý cái này một bộ không chết không sống biểu lộ, Lư An cười to hai tiếng, nói ra, tiên sinh, đừng để ý, phiền toái có vất quá đầu phải chú ý điểm thì tốt rồi, nhìn ngươi cái này thật lạc dạng. Lily lúng túng cười cười, chỉ có thể nói vất vả công tử, làm cho công tử đi dò xét hang hổ. Lữ An tranh thủ thời gian khoát tay chặn lại, ta là người mặc dù không phải một người tốt, nhưng mà từ trước đến nay nói lời giữ lời, hơn nữa chuyện này cũng là tự chính mình gây ra đấy, cùng tiên sinh không quan hệ, tiên sinh không cần để ở trong lòng, chỉ cần một lòng học ở trường là đủ, chuyện khác ta thì sẽ giải quyết. Lily khẽ không người, lần nữa tạ ơn. Vệ Ưng ở một bên nhìn không được rồi, tiên sinh, ngươi cái này người cái gì cũng tốt, chính là quá nét mực rồi, chít chít méo mó đấy. Làm lục đệ tử đều nhanh nhìn không được rồi, công tử đều đã đáp ứng, ngươi vẫn còn làm gì vậy, cổ Hủ Những lời này trực tiếp đem Lý Lý đối một câu đều cũng không nói ra được, vệ ương hất lên tay hãy cùng tại Lư An sau lưng, hai người cười cười nói nói đứng lên. Rơi vào cuối cùng Lý Lý chỉ có thể cười khan một tiếng, chống một cái cây gỗ, chậm dãi theo tới. Lư An nhìn phía sau cái này vệ ưng rất là cưng chiều vướt đuốt đầu của hắn, nói ra, vệ ưng ngươi vì cái gì như vậy yêu thích ta. Vệ ương lệnh ra cái đầu, suy tư một chút, cười nói Bởi vì công tử trường phạt ác dương diện, trường kiếm đi chân trời xa xăm, ta rất hâm mộ, phu tử không cho ta như vậy, ta chỉ có thể nhìn sách sao chép sách. Lữ An trực tiếp cười ra tiếng, ngươi nhà người, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một người như vậy nha, hảo hảo đọc sách là tốt rồi, ta còn hâm mộ ngươi xuất khẩu thành thơ, mà ta chỉ biết là rút kiếm với người, có câu nói gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Vệ ương tranh thủ thời gian chỉ ra chỗ sai nói, công tử, lời này cùng ngươi nói không phải một cái đạo lý, ngươi lầm. Lữ An lung tú một cái, đúng không? Cái kia thay lời khác, mình sở dục chớ hao tại ngươi. Vệ ương bỗng nhiên ở một bên, ngây người rất lâu, phản ứng tới đây, hô lớn, "Công tử, nào có những lời này nha. Người lại hù ta." Lý Lý tại sau lưng nhìn xem hai người vui đùa ầm ĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người đi một chút rồi ngừng, ngừng, hoa hơn nửa tháng, cuối cùng đã tới cái kia tiếp tế đứng. Lữ An thở dài một hơi, duỗi lưng một cái, cuối cùng đã tới, qua nơi đây liền tất cả đều là thảo nguyên rồi, chúng ta được tìm thương đội, nếu không phía dưới đường cũng không hay đi. Lý Lý gật đầu, toàn bộ nghe công tử an bài. Ba người tại đây tiếp tế đứng bên trong lúc gần lúc hiện, Lữ an một mực ở tìm một người, cái kia chính là Hồng Nôn. Tuy rằng cái này người sợ chết lại có điểm cân buồn, nhưng mà dù sao từng có tiếp xúc, coi như là đã có giải, Lữ An cũng có thể tin nhiệm. Lung lay cả buổi, Lữ An trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhìn qua lên trước mắt hai cái thân ảnh quen thuộc, vừa định tiến lên, rời đi một bước cũng nhớ tới một việc, cái kia chính là mình gương mặt này. Tham dò đối với sau lưng Lý Lý nói ra, "Tiên sinh, thấy được chưa, chính là hai người kia, chúng ta đi theo đám bọn hắn cái kia đội. Lý Lý gật đầu, nghe hiểu Lữ An trong miệng ý tứ kia. Lữ An lập tức lại móc ra một cái nén bạc đưa tới. Lily tiếp nhận lập tức tiến lên. Bắt đầu cùng Hồng Nôn bắt chuyện đứng lên, một mực Hàn Huyên một hồi lâu, Hồng Nôn từ chối rất lâu, mới ý cười đầy mặt cố mà làm nhận lấy này khối nén bạc. Lữ An ở một bên nhìn xem hai cái này, lao đầu tử qua lại quanh cô và mèo, nói chuyện trời đất, Hàn Huyên một hồi lâu mới riêng phần mình cười ha hả tách ra, xem cũng là sững sờ sững sờ, cái này người đọc sách diễn xuất quả thật là làm cho người ta lao mắt mà nhìn nha. Lý Lý lập tức phản hồi cười ha hả nhìn xem Lữ An, "Công tử, hắn đồng ý. Tiên sinh, ta phát hiện ngươi không thích hợp làm lục một cái dạy học người đọc sách, càng thêm thích hợp làm một quốc gia chi thần, vừa mới một màn kia, xem ta đây mặc cảm nha." Lữ An cảm khái nói: "Công tử quá khen, nói thật dễ nghe điểm là đạo lý này, nói khó nghe điểm không phải là định mà sao?" Lý Lý tự dễ một câu, ánh mắt rất là cô đơn. Vệ Ưng lại ở một bên nhìn không được rồi, tranh thủ thời gian đáp lời nói: "Phu tử, ngươi cái này người liền vui đùa đều nghe không hiểu, thật là một cái chết đầu óc, so với đồ đệ ngươi còn không bằng." Lý Lý lúc này cũng phản ứng tới đây, hặc hặc thẳng vui cười. Lữ An niết miệng, trong nội tâm lại nổi lên nói thầm: "Lão đầu tử này thật đúng là làm cho người ta không bất lo nha." "Công tử, cái này còn phải đi bao lâu mới có thể ra thảo ư nha?" Vệ Ưng vẻ mặt ai oán nói: Lúc này mới mới vừa đi một ngày, ngươi liền nhịn không nổi. Tối thiểu còn phải có một tháng." Lữ An cười nói. "Ha." Vệ Ưng hét to một tiếng, toàn bộ người thất vọng nằm chết dí đống cỏ khô trên. "Mù kêu to cái gì? Tối thiểu ngươi không dùng sao chép sách đúng không? Nhìn xem hôm nay nhiều xanh, nhìn xem giá thảo nguyên nhiều bao la, cảm thụ gió này, cỡ nào tươi mát, có phải hay không còn có một cỗ cỏ xanh mùi thơm." Lữ An ăn đùi một câu. Vệ Ưng như người, đem mặt chôn ở đống cỏ khô trồng, phát ra ô o thanh âm, nhìn một ngày ta cũng đã xem đã đủ rồi, thật sự là quá nhàm chán." Lữ An lắc đầu nở nụ cười. Lili ở một bên nhìn xem Lữ An, hỏi: "Công tử, ngươi có phải hay không tại kỳ vọng lấy cái gì?" Lữ An không có minh bạch ý tứ, ngược lại hỏi một câu: "Tiên sinh nói là có ý gì?" Công tử từ khi tới nơi này cái thảo nguyên, toàn bộ người liền trở nên vô cùng phấn phấn, lúc trước trong mắt còn có một tia sầu lo, nhưng mà hiện tại trong mắt hơn nữa là một loại mong ngợi, là ở kỳ vọng lấy cái gì sao?" Lý Lý nghi ngờ hỏi. Lữ An hai tay gối đầu về sau, nằm xuống, nhìn qua xanh thảm bầu trời, nhàn nhạt, nhạt trả lời: "Khả năng thật sự tại kỳ vọng lấy cái gì đi." Lili gặp Lữ An không có ý định tiếp tục để ý tới bản thân, chỉ có thể bước vẫn... râu ngắm nhìn một phía, cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng lực xuất ra túi rượu, cực kỳ cẩn thận toát một ngụm nhỏ, vẽ mặt sảng khoái. Đợi đến lúc bầu trời tối đen thời điểm, vẻ ương tử trên xe bước xuống, nhìn qua đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Lý, toàn bộ người lập tức liền phát hỏa, hô lớn, "Công tử, phu tử lại đem rượu để uống xong." Lữ An nghe được âm thanh về sau, theo trên xe nhảy xuống tới, theo Lý Lý trên thân đem túi rượu cho đoạt lại, lúc này, vừa liếc nhìn Lý Lý, sắc mặt đỏ bừng, còn có chút chóng mặt hồ, cười mắng, "Cũng không tệ lắm phải không, biết rõ lưu lại mấy miệng, ngươi còn tiết kiệm đấy sao?" Lý Lý vẻ mặt lúng túng, cười ha hả trả lời, Cố ý cho công tử lưu, không dám một người đỡ hưởng, hắc <cười> hắc. Ta cũng không uống, ngươi còn dư lại rượu, đây chính là ngươi một tháng phần, uống xong cũng chưa có, lúc trước xuất phát thời điểm liền đã nói với ngươi, hiện tại cũng đừng nghĩ lấy chơi xấu. Lữ An trực tiếp từ chối nói. Lý Lý thở dài một hơi, trơ mắt nhìn Lữ An rượu trong tay túi, liếm liếm đầu lưỡi, còn một tháng nữa sao? Xem ra có được đọi nước. Cái này chính ngươi nhìn xem làm, ta mặc kệ ngươi. Lữ An trực tiếp đem túi rượu ném cho Lý Lý, Lý Lý một thanh ôm vào trong ngực, giấu đi, sau đó liền hung dữ nhìn chằm chằm vào vẻ ương. Hừ, ai bảo ngươi uống nhiều như vậy? chắc không được vừa mới một mực có cố mùi rượu đâu rồi, ta còn tại buồn bực đây. Vệ ương không cam lòng yếu thế nói, từ khi đã có Lư An chỗ rửa sau đó, Vệ ương liền không còn có sợ qua lý lý. Sao chép sách là trộm không được nữa, vậy cho ta thư xác nhận. Lý Lý nghĩ nửa ngày, biện xuất một câu nói như vậy. Vệ ương lập tức mặt đều tái rồi, cùng cái này xanh mượt thảo nguyên giống nhau lục. Công tử, ngươi xem, phu tử quan báo tư thủ. Vệ ương hướng phía Lư An làm đúng nói, cái này ta không có ý kiến, sách là đồ tốt, được không? Lữ An đồng ý nói ra. Hai người đều là vui tươi hơn hẳn, duy chỉ có Vệ Ưng vẻ mặt buồn rười rượi hồ, vì cái gì bị thương đều là ta." Thời điểm này, Hồng Nôn giống như trước đây, mang theo một lớn khối thịt đã đi tới, đối với ba người cười ha hả nói, "An thiếu ra, đường xá sát xôi, chiêu đại không chu toàn, xin tha thứ." Lữ An khẽ gật đầu, mà Lý Lý thì là chạy ra đón chào, nhanh nhẹn nhận lấy cái kia khối thịt, ném cho vệ thượng, lại đem Hồng Nôn kéo đi qua, hai cái lao đầu bắt đầu tán gẫu. Cho chuyện một chút, Hồng Nôn trực tiếp hưng phấn lên, "Lao Lý, ngươi cái này đầy người mùi rượu, uống rượu không cứ gọi ta là một câu, chờ, ta đi cầm rượu, bảo vệ ngươi không uống qua." Lý Lý nghe nói như thế, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, khuôn mặt vui vẻ. Lữ An thì là không để ý không hỏi hai cái này lao đầu, cùng Vệ Ưng hai người phối hợp tại đó nướng thịt. Tại một trận cơm nước no nê sau đó, Hồng Nôn đã uống đến mộng rầm rầm mùa đông rồi, Thỉnh Phượng đập vào giệm nước, bắt đầu cùng Lý Lý bắt đầu kể vai sát cánh rồi. Các người nghe nói qua Thảo Nguyên Tri Vương sao? Hồng Nôn chỉ vào hôm nay lớn tiếng nói. Lữ An lông mày nhíu lại, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới đầu kia màu tuyết trắng Lang Vương. Lý Lý lắc đầu, Vệ Ưng thì là bị lời này cho hấp dẫn, rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Hắc hắc, chưa nghe nói qua đi, đổi chưa thấy qua đi. Hắc hắc, ta đã thấy. Hồng Nôn hưng phấn nói. Cái kia mời Hồng Hinh nói một chút. Chúng ta chủ tớ ba người có thể là lần đầu tiên bước lên thảo nguyên, cái gì đều không biết. Lý Lý tranh thủ thời gian hòa cùng một tiếng. Lần thứ nhất. Vậy các người làm sao lại nghĩ đến muốn tìm cái thương đội? Hồng Nôn không hiểu hỏi. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng vẫn là từng có một tia hiểu rõ, nghe người ta nói đấy. Lữ An tranh thủ thời gian nhận lấy lời nói gốc. Hồng Nôn gật đầu a xong hai tiếng, tiếp tục nói, "Giá thảo nguyên nhiều sói, nếu như là một hai người cùng đi mà nói, tuyệt đối là sống không quá hai ngày, các ngươi có thấy hay không cách đó không xa có phải hay không có lõm đa lõm đốn lu quang?" Nói xong đi theo ngón tay cùng một cái phương hướng. Vệ ương thuận theo ngón tay phương hướng nhìn sang, kiếp mắt chém một hồi, còn thật sự có mấy cái lục quang, vẻ mặt sợ hay nói, thật là có. Tại đây là sói ánh mắt, mỗi khi buổi tối thời điểm, chúng nó sẽ xuất hiện, dò xét lánh địa của bọn nó, giống chúng ta loại người này thường xuyên xuất nhập chúng nó lãnh địa người, chúng nó đã nhận thức, cho nên mới không có tiến công, đầu là đứng xa xa nhìn chúng ta. Ông lốt ngón tay chỉ vào ánh mắt của mình nói ra, các người không sợ sao? Vệ Ưng nhíu mày hỏi. Sợ? Chúng nó thế nhưng là thảo nguyên chi thần sứ giả, chúng ta thế nhưng là thảo nguyên con dân. Có cái gì tốt sợ đấy, mỗi lần chúng ta tiến vào thảo nguyên, lại đến ra thảo nguyên, chúng nó đều cùng theo phía sau chúng ta, đưa mắt nhìn hộ tống chúng ta, hắc hắc. Hồng Nôn thần kỳ nói. Vệ Ưng nghe được hai mắt sáng lên. Hồng Nôn cũng rất là hưởng thụ loại này tươi đẹp mộ ánh mắt, có đôi khi chúng nó tiếp cận thời điểm, chúng ta sẽ chủ động cho chúng nó điểm thịt ăn, trên cơ bản mỗi chuyến đều có một một hai lần, coi như là báo đáp chúng nó, vất vả hộ tống chúng ta. A. Cái kia ngươi chính là nói, lúc này đây chúng nó cũng sẽ đi qua. Vệ Ưng kinh ngạc hô. Hồng là chuyện phải làm trả lời, đúng rồi, bất quá không cần sợ. Chúng ta cái này chi thương đội thế, nhưng là ra mắt Lang Vương người, chúng nó đối với chúng ta cũng rất khách khí, không, có gì đáng ngại ngươi yên tâm." Vệ ương gật đầu, nhưng mà chói chặt lông mày, nhưng là bại lộ lo lắng của hắn. "Cái kia Lang Vương đây, như thế nào cái một sự việc?" Lý Lý tọ mò hỏi, hừm ngôn nhẹ giọng ho một cái, sắc mặt đều nghiêm túc, đó là một cái nguyên hắc phong cao bữa tối, chúng ta đột nhiên bị hơn 1000 đầu sói cho bao vây, phóng nhãn nhìn lại đều là xanh mơn mận ánh mắt, từ nơi này đỉnh núi một mực kéo dài rời khỏi sau đỉnh núi, ánh mắt làm cho, đều là lục quang, lúc kia, ta cũng cho là ta muốn chết rồi, sống như vậy cả đời. Cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như vậy sói, chúng ta trong thương đội không ít người đều bị dọa đến kẻ gia quân. Doa người a? Hơn 1000 đầu. Ta vậy mới không tin. Vệ ương trực tiếp phản bác. Hồng Nôn nhếch hầu một sách, "Qua hóa tử, lựa ngươi sinh con không có đem, chính là hơn 1000 đầu, chỉ nhiều không ít, cái kia thật đúng là đàn sói cuồng loạn nẻ múa, một tiếng sói tru, đều muốn cái này mây trên trời đều cho đánh tan, trận kia trước mặt được kêu là một cái, một cái, lợi hại." Cái từ này Hồng Nôn muốn thẳng đập đuổi, cuối cùng biện suất một cái lợi hại. "Vậy các ngươi là làm sao sống được đây?" Lữ An đột nhiên lên tiếng hỏi. Hồng Nôn lại đổ một muỗng Hào khí đích nói ra, cái kia buổi tối, ta vì bảo hộ thương đội người, dẫn huynh đệ của ta cùng đàn sói đại chiến một đêm, chém giết trên trăm đầu sói, đều nhanh sức cùng lực kiện rồi. Thời điểm này, Thảo Nguyên Chi Thần Hiền Linh, một đầu mạo tuyết trắng hình thể dị thường, cao lớn la vương, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đối với bầu trời đêm thét dài không chỉ, sở hữu sói tại một khắc này toàn bộ quy xuống, liền ngựa đều ngoan ngoãn quy xuống, dị thường. Vì vũ, nhất là cặp mắt kia, lục cùng với bảo thạch giống nhau, đặc biệt ánh sáng long lanh, chợt trợn. Chợ. Gắt ngươi, phía trước còn nói sói không ăn các ngươi đâu rồi, này sẽ lại cùng bọn họ đại chiến? Còn kéo ra một cái la vương. Vệ Ưng khinh thường nói. Hồng Luân vừa quay đầu nhìn thẳng Vệ Ưng, "Qua quá tử, cái này là mấy tháng trước sự tình, ta còn có thể lừa ngươi không thành, không tin ngươi có thể đi hỏi nơi này những người khác, bọn hắn thế nhưng là toàn bộ thấy được. Cái kia về sau đây." Lý Lý hỏi. "Về sau?" Sau đến tự nhiên là Lang Vương làm cho đàn sói thối lui, khả năng Lang Vương niệm chúng ta là Thảo Nguyên con nhân dân, liền thả chúng ta rời đi, còn hộ tống chúng ta một đoạn thời gian đâu rồi, để cho chúng ta an toàn ra Thảo Nguyên." Hồng Luân thẳng như nói. Lữ An nghe xong được cái này chuyện xưa, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp nằm xuống. Từ từ nhắm hai mắt, nói nhỏ một tiếng, "Lang Vương, ăn sắt Lang Vương." Quy một chương 126, Bạch Giả Soa. Hồng Nôn tại nói cái này chuyện xưa sau liền lung la lung lay đi trở về, như bức thổi nó no bụng, rượu cũng uống chừng, vẻ mặt thỏa mãn. Tại Hồng Nôn rời đi sau đó, Vệ Ưng vẫn là cau mày, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Phu tử, ngươi cảm thấy đây là thiệt hay giả?" Lý lý không cho là đúng nói, lời nói vô căn cứ, không đáng để lo, "Chuyện xưa mà thôi, nghe một chút thì tốt rồi." Vệ Ưng một nghe nói như thế, toàn bộ người đều nhẹ nhõ một tia, "Ta cảm thấy được cũng thế, có sói ta tin tưởng, hơn 1000 đồng, còn trắng màu Lang Vương." lựa gạt tiểu hài từ đâu rồi, hừ. Lữ An nằm trên mặt đất, chậm rãi mở miệng nói, "Thật sự." Hai chữ này trực tiếp đem Lý Lý cùng Vệ ương cho hấp dẫn tới đây, đồng thời ngược lại hỏi một câu, "Công tử, ngươi nói đùa à?" Lữ An theo trên mặt đất ngồi dậy, vứt vứt cổ, sau đó theo Lý Lý trong ngực đem sữa dê rượu cho đở lại, uống một hớp lớn, sắp đến Lữ An ánh mắt đều đóng lại, chậm rãi mở miệng nói, "Hắn nói là sự thật." "Công tử vì sao như thế nào khẳng định?" Lý Lý không hiểu hỏi. "Khẳng định? Bởi vì lần kia ta cũng ở đây, nếu không phải ta" Bọn hắn đám người này đã sớm toàn bộ chết rồi, bây giờ còn có thể làm cho hắn ở chỗ này khoác lác bước. Lữ An cười nói, "Thiệt hay giả?" Vệ ương vẫn như cũ còn là một bộ không muốn tin biểu lộ. Lữ An mỉm cười, "Đương nhiên là thật sự, bất quá cả chuyện cùng hắn nói hơi có chút xuất nhập." Vì vậy Lữ An đem chuyện này một lần nữa nói một lần, dựa theo tình huống lúc đó đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Vệ Ưng hai mắt sáng lên nhìn xem Lữ An, ta nghĩ sợ sợ đầu kia lang vương. Lữ An mắt liếc, "Nghĩ gì thế? Đây chính là một đầu yêu thú, thực lực mạnh như thế nào ta đến bây giờ cũng không có làm hiểu, còn muốn sợ? Còn là cầu nguyện không nên đụng đến nó." An ổn chạy ra cái này Thảo Nguyên đi. lý gật đầu, cũng là quát lớn vẻ ương một câu, không muốn loạn thêm phiền, còn có chuyện này không muốn nói ra, đừng bại lộ công tử thân phận. Vệ ương nhếch môi nhẹ gật đầu, không tình nguyện nằm xuống. Lữ An ngáp một cái, dựa vào ở một bên cũng hiếp mắt đứng lên. Đêm nay, Lữ An ngủ được rất cứng nhắc, rất an ổn, không biết là bởi vì uống rượu nguyên nhân hay là bởi vì đi vào Thảo Nguyên nguyên nhân, dù sao nhiều ngày trôi qua như vậy lần thứ nhất ngủ được thư thái như vậy, cũng có thể là bởi vì lúc trước cái kia hơn 1 tháng xác thực mệt đến, đến rồi. Giờ phút này trời mới vừa tờ mờ sáng, trước mặt đống lửa giờ phút này cũng đã tắt rồi, chính tỏa ra nhiều lần khói xanh, cách đó không xa đã có người tỉnh, đang tại nấu cái gì? Lữ An đứng dậy rũa mấy cái lưng ngòi, đưa tới, nhìn qua là đại phi, tò mò hỏi, "Ngươi đang làm cái gì?" Đại phi lại càng hoảng sợ, toàn bộ người đều run lên xoay người nhìn lại, thở dài một hơi, "Má, mẹ ơi, An thiếu ra ngươi muốn hủ chết ta nha." Lá gan nhỏ như vậy, không giống tại trên thảo nguyên sông cuộc sống nhà. Lữ An trào phúng một câu, "Giá thảo nguyên là càng ngày càng khó lân lộn, càng ngày càng nguy hiểm, vừa thấy một cái lang vương" không biết ở đâu lại toát ra một cái bạch giả xoa, như vậy gần nhất rất nhiều thương đội cũng không dám đến thảo nguyên rồi, vốn còn muốn nghỉ ngơi trong đoạn thời gian, theo ta thúc cái này toàn cơ bắt đầu hốc gắng phải đến đi một chuyến, nói cái gì có lang vương che chở, không sợ cái gì kêu bạch giả xoa, cái dám loại, lần trước nếu không phải đụng phải một cái lợi hại công tử, chúng ta sớm liền biến thành trên mặt đất phân sói rồi. Đại phi bên cạnh dậy vào bên cạnh oán giận nói, toàn bộ người tựa như cái oán phụ giống nhau, ở một bên nói nhỏ không ngừng. Lữ An ở một bên nghe vô cùng là không hiểu đấu, nghi kỳ nói, bạch giả xoa. Đại phi không có trả lời. Đưa thêm một chén nữa màu đen đổ vật đưa cho Lữ An, chấp nhận uống đi, hắn mẹ diện hổ. Lữ An nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, Bạch Dạ Xoa là cái thứ gì? Đại phi nhíu môi một cái một núi bay, bất đắc gì nói, không biết, chỉ biết là hắn đã giết rất nhiều người, có người ở xa xa ra mắt mà thôi, một đôi vết hồng hai mắt, miệng đầy răng nanh, toàn thân đều là màu trắng đấy, thân cao vài thước, tay chân thật dài, chưa thấy qua, đều là nghe nói, bất quá xác thực đã chết không ít người rồi, gần nhất thương đội rất nhiều đều ngừng. Thiện hay giả? Chuyện như vậy quá tà dị. Lữ An không tin mà hỏi. Ta đây chú ấy biết, ai biết là thật là giả. Dù sao giá thảo nguyên chính là như vậy, thường cách một đoạn thời gian sẽ toát ra một chút chuyện xưa, cái gì lâm nhân, quái vật gì, cái gì kỳ lân, hơn nhiều đi, qua hai tháng liền đã quên, bất quá lần này chuyển vô cùng thực. Đại phi trả lời. Nói nghe một chút. Lữ An hiếu kỳ nói. Đó là một cái khá lớn tương đội, cộng lại khả năng có một chừng trăm người, khá lớn đi, bọn họ là theo Tạ An thành xuất phát, hướng bắt đấy, kết quả rời đi không có vài ngày, liền lại đã trở về, nhân số chỉ còn 10 cái rồi, mấy người kia từng cái đều bị thương, hơn nữa nhìn qua chính là bị bắt tổn thương đấy. Nhưng mà cái này vết cạo rất kỳ quái, nội thành lao đại phu đều phán đoán không được đây là vật gì đấy, những người kia rủ sao đã nói là một cái màu trắng hình người đồ vật chào tồn. Thương đấy, giống như chơi giống nhau, còn đem bọn họ mặc khác hơn 80 người toàn bộ giết đi, sau đó lại miêu tả một cái những quái vật kia tướng mạo, nội thành thì có lão nhân nói đây là thảo nguyên ngắc ngộng, kêu đêm trăn mới, mỗi khi thảo nguyên xuất hiện đại sự thời điểm, loại vật này sẽ xuất hiện, chuyên môn đi ra thu hoạch tính mạng đấy. Đại phi vừa ăn vừa nói nói, vậy các ngươi còn dám ra đây? Lữ An sau khi nghe xong cười nói, còn không phải ta cẩu nhật kiếp Bằng không thì ngươi cho rằng ta cao hứng đến nhà Đại phi vẻ mặt u bán, "Ngươi nào đồ chó hoang?" Hồng Nôn thanh âm đột nhiên theo đại phi sau lưng chuyển tới. Đại phi không nói hai lời, trực tiếp một cái đứng dậy liền chạy. "An thiếu ra, tối hôm qua ngủ được hoàn hảo." Hồng Nôn chiêu bài thức dáng tươi cười lại hiện ra. Lữ An nhẹ gật đầu, nhìn xem Hồng Nôn tại thịnh đồ vật, Lữ An tò mò hỏi, "Hồng Lao đại không sợ bạch giả xoa?" Hồng Nôn hơi sững sờ, lập tức phản ứng tới đây, trả lời, "Cái gì bạch giả xoa, đều là lừa gạt quỷ đấy, cái này chuyện xưa ta khi còn bé liền nghe nói qua, lừa gạt lừa gạt tiểu hải tử." Nhưng vừa vận Đại Phi nói như vậy sinh động, dường như việc này cũng thật sự giống nhau. Lữ An đuổi theo hỏi một câu: "An thiếu ra, không nói gần ngươi, chuyện này vốn là một kiện rất kỳ quặc sự tình, một cái thương đội trưởng trăm người đi ra ngoài không có vài ngày, chỉ còn lại có mười mấy người trở về, cái gì cũng không có trở về, liền thừa người đã trở về, ngươi không cảm thấy kỳ quặc?" Lại làm ra cái này thì một cái trò, nói cái gì là bạch giả xoa, ta nhổ vào. Hồng Nôn rất là chịu không nổi phỉ nhổ nói. Hồng lão đại có ý tứ là bọn họ là gạt người lừa gạt tiền tài, cố ý biên lý do. Lữ An hỏi ngược lại: "Cái này ai biết được?" Dù sao cùng ta không quen, liên quan gì ta, lao tử Lang Vương đều gặp rồi, nhiều lần thoát chết, còn sợ ngươi một cái chó má dạ xoa. Hồng Nôn quá mức là khinh thường mắng. Lữ An nhẹ gật đầu, bưng bắt cơm rời đi rồi, bất quá cảm giác, cảm thấy chuyện này khả năng không phải Hồng Nôn muốn đơn giản như vậy, tựa như lúc trước chính là cái kia Lang Vương giống nhau, ai có thể nghĩ vậy trên thảo nguyên sẽ có như vậy một đầu bạch lang vương, như vậy hắn trong miệng người bạch dạ xoa cũng nói không chừng cũng thật sự. Cái này mới vừa đi một ngày, Lữ An trong nội tâm liền lại bắt đầu lo lắng, không khỏi trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Công tử tại cùng bọn họ trò chuyện cái gì đây? Lý Lý tò mò hỏi. Lữ An lập tức đem chuyện mới vừa cùng Lý Lý một lần nữa nói một lần. "Dạ Xoa, thật sự có thứ này?" Lý Lý vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Lữ An lắc đầu, nghe qua chưa thấy qua. "Không bố, như vậy sao? Đây chẳng phải là muốn đi tìm một cái đạo sĩ hòa thượng đến xua đuổi trừ tà?" Vệ Ưng con lại ở một bên, nhỏ giọng nói. Nhìn xem vẻ ương cái kia sợ hãi bộ dạng, Lữ An không khỏi cười ra tiếng, "Sợ cái gì, ban ngày, yên tâm đi." Vệ ương nhẹ gật đầu. Trong lòng không một vật, nơi nào gây bùi bặm, nhất nghiệm tất cả tự tại, trong nội tâm không tồn tại, vậy nó liền không tồn tại. Lý Lý đột nhiên quay đầu đối với Vệ Ương nói như vậy hai câu nói. Vệ Ương tranh thủ thời gian gật đầu, thì thầm đứng lên, thần sắc rất là ngưng trọng. Lữ An bật cười, cười nói: "Tiên sinh, lời này của ngươi thật có thể giò người." Lý Lý lắc đầu trả lời: "Lá gan quá nhỏ, không có biện pháp, từ nhỏ thì cứ như vậy, đối với chuyện quỷ quái, hắn cho tới bây giờ đều là kính nhi vi chi. Lữ An nhún vai. Kế tiếp chính là bình thản không thú vị chạy đi rồi. Lữ An cũng là mừng rỡ kia làm cho, nằm ở đống cỏ khô lên, chúng gió nhìn lên trời, rất là thích thú. Lý Lý cùng Vệ Ương hai người, xách lật được nội sức lực, coi như là xách âm thanh lang lang rồi vào đêm, ba người như là tối hôm qua giống nhau, ngồi vây quanh tại bên đống lửa, ăn thịt nướng, uống chút rượu, rất là nhàn nhã, ban ngày theo như lời sự tình, hiện tại trên cơ bản đều ném ra đằng sau rồi. Xa xa vẫn như cũ vẫn có vài đôi ánh sáng âm u nhìn chằm chằm vào, bất quá tại Lư An quan sát một cái, cái này vài đôi ánh sáng mờ mu biến tới gần tốt hơn nhiều, bây giờ nhìn lại đã rất rõ ràng rồi, thậm chí rượi vào cảnh ban đêm, đều nhanh có thể chứng kiến những cái kia sói thân hình rồi, nhưng Lữ An cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái, dù sao đã từng thấy qua hơn 1000 đầu lang, cái này vài đầu sói thật đúng là không đệ và mắt bất quá đêm nay tiếng sói chu này lên khoác trên vai nấp, từ xa mà đến gần, tại đây yên tĩnh trên thảo nguyên còn là lộ ra rất là trói tai đấy. "Công tử, tối nay là không phải có chút kỳ quái." Vệ Ương nuốt từng ngụm nước mà hỏi. Lữ An không có để ý lời này, Vệ Ương quay đầu nhìn về phía một bên Lý Lý. Lý Lý nhìn xem Vệ Ương cái kia ánh mắt khẩn trường, trả lời một câu, "Nhiều người như vậy tại, không, có gì đáng ngại, huống chi công tử đều tại đâu rồi, công tử thế, nhưng là liền Lang Vương đều đánh chạy qua đâu rồi, không cần sợ." Vệ Ương chỉ có thể nhẹ đầu. "Đừng nghe tiên sinh nói lung tung, không phải đánh chạy, là lừa gặp chạy." Lữ An cái chính Vệ Ưng lại là sắc mặt thảm đạm, "A" một tiếng. Lữ An vừa định cười, toàn bộ người khẽ động, tranh thủ thời gian đứng lên, nhìn về phía phương xa. Lý Lý không hiểu hỏi, "Công tử làm sao vậy?" Vệ ương cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Công tử ngươi đừng như vậy vội vàng hấp tấp đấy, ta sợ." Lữ An làm một cái chớ lên tiếng động tác, toàn bộ người biểu lộ đều nghiêm túc, một mực chăm chăm hướng về phía cùng một cái phương hướng, bởi vì mới vừa từ cái hướng kia chuyển đến một tia sắc ý, thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi nhẹ nhàng đi qua. "Các ngươi ở chỗ này đừng núc núc, ta đi xem, có cần thiết, đi." Lữ An dặn dò. Lý cùng vẻ ương không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Sau đó Lữ An lẽ lên rồi biến mất, biến mất tại trong bóng đêm. Nguyên bản con này lên khoác trên vai nấp tiếng sói tru, giờ phút này vậy mà cũng bất tri bất giác biến mất rồi, giá Thảo nguyên lộ ra đặc biệt yên tĩnh, một loại dự cảm bất tường sông lên Lữ An trong lòng. Sẽ không xui xẻo như vậy, thật sự đụng với cái kia Bạch Dạ xoa rồi a. Lữ An trong nội tâm nổi lên một tiếng nói thầm. Lữ An giờ phút này rất nhanh hướng phía cái hướng kia vận động, thân hình ở đằng kia trên cỏ tận lực nằm thấp, sau đó không khỏi buồn bực đứng lên vừa mới còn có ánh sáng âm u giờ phút này vậy mà toàn bộ đều biến mất, chung quanh đây sói vậy mà cũng không trông thấy rồi. Lữ An tiếp tục đi phía trước sơ tới, cái này có mùi máu tươi càng ngày càng đậm, tại đây tươi mát hương cỏ vị trong lộ ra đặc biệt cái mũi, thậm chí làm cho Lữ An đã có buồn nôn cảm giác, là một loại mang theo mùi hôi mùi máu tươi. Lữ An cao chặt lông mày, đứng dậy điều tra nhìn thoáng qua, hai mắt trong nháy mắt co rụt lại, sợ tới mức hắn lại nằm xuống. Một đầu bộ lông ố vàng đồ vật đang tại cách đó không xa gặm ăn lấy cái gì, vẻ này hôi chính là theo cái hướng kia chuyển đến đấy. Cán đồ chơi này cùng thương đội khoảng cách nói thật thật sự rất gần, nếu như không giải quyết tốt, thương đội tất nhiên muốn gặp nạn, cái gọi là bạch dạ xoa phải là trước mắt thứ này đi. Lữ An nhẹ nhàng rút ra vẫn thiết kiếm, không người chậm rãi sờ tới, đợi đến lúc hơi chút gần hơi có chút, Lữ An mới đưa cái kia đồ chơi thấy rõ, cũng quá lớn điểm đi, toàn thân đều là lông trắng, nhưng mà đã bị nhuộm thành màu vàng nhạt, hình thể cực lớn, tứ chi trắng kiện, một viên cực lớn đầu lâu, miệng đầy răng nanh, là chân chính tất cả đều là răng nanh, trực tiếp dài đến miệng bên ngoài, giờ phút này tràn đầy máu tươi, chính không ngừng xuống nhỏ máu, cộng thêm màu vàng nhạt chất lỏng cũng, đang từ từ nhỏ tại rơi xuống nhỏ dọn trên mặt đất, bước lên một hồi nhàn nhạt khói vàng, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt, tại Lư An đứng dậy nhìn về phía nó thời điểm, liền nhìn thẳng Lư An, dưới chân giống phải một cái sói thi thể, chỉ còn lại có một nửa. Giống một tiếng, đối với Lư An đột nhiên lớn giống lên, Lữ An lập tức cảm nhận được một cố vô cùng tanh hôi mùi vị theo hắn trong miệng nhẹ nhàng đi qua, cảm thấy dị thường buồn nôn, trực tiếp nắm cái mũi. Cái kia đồ chơi nhìn chầm chằm vào Lữ An nhìn rất lâu, gặp Lư An không có có phản ứng gì, tiếp tục gặm ăn đầu kia sói, đem đầu sói trực tiếp một cái cắn được trong miệng, vừa dùng lực, giật giạc, toàn bộ đầu sói trong nháy mắt bị cắn nửa, trong miệng phun ra màu trắng màu vàng, màu đỏ chất lỏng, thêm chút nhai nhai nhấm nuốt hai cái, trực tiếp một cái nuốt xuống dưới. Lữ An nhìn xem xứng sờ sững sờ đấy, có thể nói là bị sợ ngây người, mấy miệng, vật kia liền đem đầu sói cho toàn bộ ăn xuống dưới, một chút xương cốt cặn bát đều không có thừa. Cái kia đồ chơi tại sau khi ăn xong lại nhìn chầm chằm Lữ An một hồi lâu, không có hành động, vậy mà đánh cho trọn vết nấc, sau đó khinh thường liếc qua, sau đó liền lảo đảo hướng phía một phương hướng khác đã đi ra. Lữ An cứ như vậy nhìn vật kia ly khai, trong nội tâm một hồi lo lắng, vừa mới muốn tiến lại không dám lên, ánh sáng vật kia hình thể liền so với tuyết thú muốn lớn hơn nhiều. Toàn thân tỏa ra khí thế càng là so với kia Lang Vương muốn mạnh hơn không ít, hơn nữa cái kia nhân tính hóa động tác cũng làm cho Lư An kiêng kỵ không thôi, thứ này tất nhiên cũng là một con yêu thú, hơn nữa có thể là một cái rất mạnh yêu thú, nếu không phải nó ăn no rồi khả năng sẽ phải đến một trận ác chiến đến rồi. Lữ An hít hai cái khí, chậm chí hoãn, sau đó hướng về vừa mới nó chờ địa phương đi tới, càng tiếp cận chỗ đó, càng thối, một cỗ tanh hôi mùi vị, cộng thêm một cỗ cực kỳ nồng đậm hư thối mùi vị, không đến Lư An ánh mắt đều nhanh chóng không ra rồi. Hiện ở chỗ này chỉ còn lại có một bãi máu đen, cộng thêm một ít lông sói, liền cột đều khô chết rồi. Nhạt nhạt khói vàng còn theo trên mặt đất không ngừng trở lên hút lên, Lư An phát hiện buốc lên khói vàng địa phương lại bị ăn mòn rồi. Toàn bộ người nhấp khẩn bờ môi, không khỏi cảm nhận được một tia nghĩ mà sợ, cái này đầu yêu thú hẳn không phải là một mình hắn có thể giải quyết đấy, cho dù hắn gần nhất thực lực đã có một tia tăng trưởng, nhưng còn không, có lòng tin này, còn làm mau chống thúc dục hồng luôn bọn hắn ly khai đi. Vừa định quay người ly khai, liền cảm thấy mình sau lưng có cái gì tại nhìn mình chằm chằm, trong nội tâm dâng lên một cố dự cảm bất thường, không phải là cái kia đồ chơi lại đã trở về đi. Chênh thủ thời gian quay người, liền mơ hồ chứng kiến một thân ảnh hướng bản thân đánh tới, tốc độ cực nhanh. Toàn bộ người trong nháy mắt kinh hãi, nhưng lại đã tới không kịp. Quy một chương 127, có nên hay không? Lữ An ngực trùng trùng điệp điệp chịu một kích, toàn bộ người trong nháy mắt bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Lập tức trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lực một hồi kịch liệt đau nhức, nhìn thoáng qua liền trên thân áo bảo trắng trên cũng trực tiếp bị bắt nát rồi, tam đạo trưởng giải lỗ hổng, cố nén kịch liệt đau nhức, đều muốn đứng lên, lỗ thai liền chuyển đến một trận gió âm thanh. Lữ An sắc mặt trong nháy mắt khó coi, không kịp đứng dậy, chỉ có thể chật vật hướng bên cạnh cuộn cuẩn hai vòng. Một cái thân ảnh khủng lô trùng trùng điệp điệp tại mới Lữ An nằm xuống địa phương cực lớn lực đánh vào làm cho cả mặt đất đều lom xuống dưới. Lưu An nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian bỏ lên, bất chấp tất cả, trực tiếp hướng sau rút lui, muốn kéo mở điểm khoảng cách. Nhưng mà vừa mới động, cái kia thân ảnh tốc độ nhanh hơn, trong ngáy mắt liền chạy tới, nhắm ngay Lưu An đầu lại là một kích. Gào thét mà đến thanh âm trực tiếp làm cho Lưu An thanh tỉnh không ít, theo bản năng khuất thân, gần trong gang tốc màu trắng thú trưởng, dán Lưu An ra đầu hoa tới. Mắt thấy bị quấn lấy lữ An cắn răng một cái trực tiếp một cái gấp đứng, toàn bộ người đột nhiên xử ngay tại chỗ, cái này một trái ngược lẽ thường cưỡng ép dừng lại, làm cho đã chấn tổn thương nội phủ trong nháy mắt không chịu được nổi, trực tiếp kịch liệt buốc lên đứng lên, một đống máu lần nữa phun tới. Nhưng mà cái này đại giới là đáng ra đấy, cái kia đoàn thân ảnh tốc độ cực nhanh, căn bản là không kịp quay người, trong nháy mắt trực tiếp chạy ra khỏi một lớn đoạn khoảng cách, lưu An nhân cơ hội này, trong nháy mắt rút ra vẫn thiết kiếm, nương tụ ra 15 đạo kiếm khí. Miệng lớn thở hổn cuối cùng là thấy rõ vật kia, là một đoàn màu trôi nổi bất định thân ảnh, xoay người lại, trực tiếp đối với Lữ An lần nữa lao đến. Lữ An khuôn mặt kinh ngạc Dĩ nhiên là đầu kia Bạch Lang vừa định lên tiếng, rồi lại đã không có cơ hội, đầu kia Bạch Lang, khuôn mặt phẫn nộ, tựa như một đạo bạch quang bình thường, từ đằng xa kích xạ mà đến, dây rộng thú trên lòng bàn tay lóe ánh sáng thú trảo đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bạch Lang tốc độ thật sự là quá là nhanh, Lữ An thậm chí không kịp điều khiển kiếm khí, chỉ có thể rút kiếm mà ngăn cản. Xì, thú trảo xung đột vẫn thiết kiếm, cực kỳ âm thanh chói thai trong nháy mắt vang lên, Lữ An kẻ sắt đất bay ra ngoài, lại trên mặt đất lăn vòng, vẫn thiết kiếm trực tiếp chọc vào đấy. Còn chợt đi đến mấy mét, mới đưa cái này lui về phía sau xu thế cho ngừng, trên mặt đất để lại một đầu dài dài dấu vết. Lữ An ổn định thân hình, trực tiếp hô lớn một tiếng, "Là ta." Bạch Lang nghe được thanh âm này, đầu là có chút dừng lại mà thôi, tình không có để ý Lữ An những lời này, bởi vì nó cũng đã vọt lên rồi. Lữ An chứng kiến nó cặp kia tựa như lục bảo thạch ánh mắt giờ phút này đều là phẫn nộ, thậm chí đều phát ra một tia quái dị màu đỏ sắc qua mang, mà lúc trước cái kia màu tuyết trắng bộ lông, hiện tại đã không có lúc trước cái chủng loại kia hào quang, mở đi không ít, phần thậm chí cũng xuất hiện một đạo thật dài vết thương, bộ dáng cùng lúc trước so sánh với, xấu không ít. Nhưng mà Lữ An không nghĩ tới chính là, cái này Bạch Lang thực lực vậy mà gặp mạnh như thế, chỉ là này tốc độ khiến cho Lữ An không có biện pháp, còn có lực đạo này cũng là như thế, cộng thêm trên hắn thú chảo cùng răng nanh, tùy tiện lại đến một cái, đoan chừng Lữ An đều gánh không được rồi. Nhưng mà hiện tại Lữ An đã không có nhiều thời gian như vậy có thể suy tư, bởi vì nó lại đến, trực tiếp nào tới, 15 đạo kiếm khí bay thẳng đến Bạch Lang đỉnh đi lên, lấy ánh mắt miệng núi làm chủ. Bạch Lang miệng hơi mở, trực tiếp đem hơn phân nửa kiếm khí toàn bộ cắn, sau đó lại làm một chưởng, còn lại kiếm khí toàn bộ đều hóa thành lũn đa lũn đố tiêu tán đã đến không trung. Lữ An bị một màn này sợ tới mức không nhẹ, nguyên bản còn muốn hơi chút kéo dài một cái thế công của nó, kết quả trong nháy mắt đã bị nó giải quyết đã xong, nhưng mà trong chấp ngắn này, Lữ An còn là nắm chặt. Toàn bộ độ người đột nhiên trước Di chuyển hai bước, sau đó nhẹ nhàng ngậy dựng, đem trong tay kiếm điều chỉnh một cái tư thế, hai tay nắm chặt, nhắm ngay Bạch Lang đầu lâu, thân kiếm hung hăng vút tới. Bạch Lang không nghĩ tới Lưu An gặp trước Di chuyển, cậu thêm tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh, hai người khoảng cách thoáng cái biến tới gần, mà hắn căn bản không kịp tiến công cùng né tránh, chỉ có thể dùng đầu đỡ. Đương nhiên cũng có thể là cố ý dùng đầu đi đỡ. Tục ngữ nói đồng đầu thiết cốt đầu eo. Chỉ đúng là sói. Phanh một tiếng, Lữ An rõ ràng cảm thấy vẫn thiết kiếm vốn lượn một cái, sau đó tay trên truyền lại một cái đại lực, vẫn thiết kiếm phảng phất muốn rời tay, kịch liệt chấn động lên, nhưng Lữ An còn là cắn răng nắm thật chặt rồi, bất quá cái này cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng hãy để cho Lữ An toàn bộ người trên không trung bị quay một vòng, sau đó trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Lữ An tại rơi xuống đất đồng thời, nghe được một tiếng gào thét, lập tức tâm tình thật tốt, trực tiếp trở mình đứng lên, kết quả nhếch răng trợn mắt đứng lên, hai tay hổ khẩu đều là máu tươi, đã toàn bộ đều bị đánh rách tả tơi rồi, có thể thấy được vừa mới cả hai đụng nhau một kích này lực đạo mạnh bao nhiêu, Lữ An thậm chí muốn Nếu như vừa mới là mũi kiếm hướng cái đầu, khả năng một kích này có thể đem đầu của nó cho mở cái môi rồi a. Nhìn thoáng qua cách đó không xa tại dung đùi đắc ý Bạch Lang, Lữ An không khỏi nở nụ cười một tiếng, hô lớn, "Là ta, cho người ăn sắp chính là cái kia." Bạch Lang giờ phút này vẫn làm một đấy, còn đang không ngừng lắc đầu, vừa mới một kích kia mặc dù không có đối với nó tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng vẫn là bắt nó đụng bối rối, lại nghe đến Lữ An hô như vậy một tiếng, khuôn mặt nghi hoặc, vẻ mặt lóc trệ. Lữ An gặp Bạch Lang vẫn không có kịp phản ứng, trực tiếp đem trên mặt cái mặt nạ kia cho lấy xuống, sau đó đưa tới. Bạch Lang thấy rõ Lữ An dung mạo vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, như là đã gặp quỷ giống nhau, tranh thủ thời gian lui về sau hai bước, nghi hoặc nhìn Lữ An. Lữ An kiếm Bạch Lang phản ứng như thế quá gì, lại móc ra một khối hàn sa thiết, ném tới. Bạch Lang để sát vào hít hà, vẻ mặt vui mừng, một cái đem cái này hàn sa thiết cho nướt xuống, biểu lộ trực tiếp khá hơn, đối với Lữ An lộ ra ấy này ánh mắt, sau đó trực tiếp chạy đi lên, chổng mông lên, ngoắc ngoắc cái đôi, đem Lữ An cho té nhào vào đấy, điên cùng thẻ lươi ra liếm đứng lên. Lữ An bị Bạch Lang phản ứng cho lại càng sợ, nhưng vẫn là không có né tránh nó cái kia bộ nhào về phía trước, bất quá sợ nó một cái đem đầu của mình cho cắn. Chênh thủ thời gian đẩy ra nó, xoa xoa mặt, cả giận nói, tránh ứng ra, buồn nôn. Bạch Lang vẻ mặt u uất nhìn xem Lữ An. Lữ An bị cái ánh mắt này nhìn ra hòa khí, cả giận nói, ngươi còn có có án khí? Xem xem ý phục của ta còn có tay. Nói xong đêm đầy là máu tươi tay mở ra, tiến tới Bạch Lang trước mặt. Bạch Lang nhìn sau đó, thấp giọng ai đoán hai tiếng, núp ở một bên, thậm chí đều không dám nhìn tới Lữ An, một mình tại đó kêu rên. Lữ An điều dưỡng một lúc sau, tiến lên đá đá còn nằm rạp trên mặt đất Bạch Lang, hỏi, ngươi gần nhất tại ăn thịt người? Bạch Lang chênh thủ thời gian điên cuồng lúc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt. Vậy ngươi vì cái gì vừa thấy ta sẽ đem ta hướng trong chiếc hồ, hoàn hảo là ta, muốn là người khác đã sớm chết rồi." Lữ An hỏi ngược lại. Bạch Lang mắt mặt buông xuống, đầu lưỡi lộ ra ngoài, thấp giọng ai oán hai cái, sau đó liền xem là gọi bậy gọi, mù khoa tay mua chân. Lữ An nhìn hồi lâu cũng không có hiểu, vì vậy phối hợp nói đến trước mặt mình thấy sự tình, cái này vừa mới nói, Bạch Lang toàn bộ biểu lộ liền thay đổi, thậm chí còn là lộ ra hung hãn bộ dáng, oan khí ngút trời, gầm nhẹ hai tiếng. Lữ An giống như hiểu rõ ra, chỉ chỉ cách đó không xa vết máu, nói ra, nó tại giết đồng bạn của ngươi. Bạch Lang gật đầu. Sau đó nhân tính hóa ăn một cái ăn đồ vật, còn nhai nhai nhm nuốt hai cái. Vì ăn lư án hỏi, Bạch Lang nhẹ gật đầu lại lắc đầu, chỉ vào trời, đối với đấy, ai đoán cái cả buổi, vẫn còn so sánh tìm cả buổi, biểu lộ một hồi nghiêm túc một hồi nghiêm túc, dường như tại giảng một cái chuyện xưa bình thường, cuối cùng dùng quay đầu liếm liếm nó bên hông chính là cái kia vết thương. Lữ An nghe xong cả buổi, dù sao không còn có cái gì nghe hiểu, trực tiếp hỏi, ngươi cùng nó đánh qua. Bạch Lang nhẹ đầu, sau đó lại là một trận nước nợ nghẹn ngào nhẹ. Xem ra ngươi thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Lữ An nói ra. Bạch Lang cô đơn nhẹ gật đầu. Vậy ngươi phía trước làm gì vậy tập ta? Cho rằng là ta giết cái này đầu sói." Lữ An hỏi dò. Bạch Lang nhẹ gật đầu. Lữ An sợ lên Bạch Lang, nguyên bản mềm mại đến cực điểm ánh sáng lông trắng, hiện tại đã mất đi ánh sáng, thậm chí không ít đều dính lại với nhau, cùng lấy trước kia phó bộ dáng một đôi so với, kém xa, đã từng uy phong lẫm lẫm Bạch Lang, hiện tại xem ra thật sự bị khi phụ xỉ nhục có chút thảm rồi, vớt vớt đầu của nó. "Ta về trước thương đội rồi, ngày mai tại tới tìm ngươi đi." Lữ An nói ra. Bạch Lang đột nhiên há mồm, một miệng căn áo bảo trắng, lộ ra ánh mắt mong chờ. Lữ An sững sờ, tức nói, "Rất quý nhân." nhăn lòng miệng. Bạch Lang không có lòng miệng, cắn chặt hơn. Lữ An chịu giận dữ, thò tay hướng phía trắng đầu sói lệnh cho hai cái, Bạch Lang bị đau, không tình nguyện lòng miệng, bất quá thoáng cái tiến tới Lữ An chân bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn thẳng Lữ An. Lữ An thở dài một hơi, bất đắc di nói, người lớn như vậy, cùng theo ta trở về, gặp hủ đến bọn họ. Bạch Lang nghe nói như thế, lập tức liền vui vẻ, một đôi mắt trực tiếp híp lại thành khe hở, bắt đầu đùi đáp ý đứng lên, sau đó trực tiếp lui về sau hai bước, gầm nhẹ hai tiếng, thân thể lập tức phát sinh biến hóa, phát ra đùng, đùng không, rực thanh âm. Thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc độ nhỏ đi, trực tiếp biến thành chỉ có cánh tay lớn nhỏ, hoặc thoát thoát một cái nhỏ sữa chó. Lữ An xem vui vẻ, nhìn qua dưới chân cái kia xuất sắc quý Bạch Lang, dùng chân trêu chọc hai cái, Bạch Lang lập tức giận dữ, đã xảy ra ao một tiếng, nhỏ chân ngắn nhảy lên, trực tiếp đánh về phía Lữ An, sau đó va chạm, trực tiếp đem Lữ An đụng ngã lăn trên mặt đất. Lữ An ai ơi ba, một tiếng, trên mặt đất lăn một vòng, sau đó chật vật bỏ lên, cười khổ hai tiếng, mãng, cái gì đồ chơi. Bạch Lang chân đạp Lữ An đầu vai, Đối với bầu trời đêm đã xảy ra một tiếng tràn ngập ngây thơ tiếng sói tru, thật lâu không có giập loạn. Lữ An một tay ôm lấy Bạch Lang, một tay chống đỡ lấy, trực tiếp theo trên mặt đất đứng lên, sau đó đem Bạch Lang dơ lên trước mặt, dặn dò, cùng theo ta có thể, không thể loạn ăn cái gì, nhất là người. Bạch Lang ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Lữ An lại quan sát một cái cái này tiểu bạch sói, trên thân dài khắp lông mềm như nhung lông trắng, duy trì có cái trán da thậm chí có một cái trang lưới liềm, một đôi màu xanh nhạt ánh mắt bây giờ lại biến thành màu lam, xanh thẳm xanh thẳm đấy, rất lạ để mắt, hơn nữa Bạch Lang cái kia miệng nhỏ cười, không thể không nói là một cái anh tuấn con. Lữ An cười cười, cảm cái nói, lớn lên thật không lại sao. Xem ra là lửa không ít nhỏ sói cái rồi à. Lập tức đem sói con đặt ở đầu vai, nếu như muốn cùng ta, có một số việc hay là muốn cùng ngươi nói rõ ràng đấy, ngươi là yêu thú, ta là người, ngươi muốn cùng ta đi người thế giới sao. Bạch lang gật đầu. Tốt, đã như vậy, ta đây từ tục tiểu liền nói trước, ta nói cái gì ngươi phải chiếu vào làm, cái này người trong thế giới có thể là có không ít cao thủ, còn nhiều, rất nhiều một kích có thể đem ngươi chạm giết người, chớ chọc xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ta cũng không phải là dùng hàn sa thiết đem ngươi lừa gạt đến đấy, là chính ngươi muốn đi theo ta đấy, như là lúc sau không quản được miệng của mình, không quản được bản thân viên kia thu tâm, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí, nếu như ta có thể đáp ứng cho ngươi cùng theo ta, ta đây liền có lòng tin đem ngươi trực tiếp chém giết." Lữ An hung hăng nói. Bạch Lang không cho là đúng nhẹ gật đầu. Lữ An cười lạnh một tiếng, linh thức chi hải bên trong trong nháy mắt xuất hiện một thân ảnh, cầm trong tay vẫn thiết kiếm, chỉ chỉ Chu Tước, Chu Tước không dám kiên nhục, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, khí chàng toàn bộ triển khai, trực tiếp tản mát ra một cỗ hung chi khí làm cho Lư An trực tiếp biến thành một cái hung thú, mà đoạn kiếm cũng tản mát ra không gì sánh kịp kiếm khí, so với trước bất cứ lúc nào đều muốn cuồn bạo, đều muốn sắp bén, lấy Lư An làm trung tâm, phạm vi 10. Thứ bên trong hết thảy tất cả đều thành mảnh vỡ. Bạch Lang đột nhiên bị hai cổ hơi thở làm cho ba phủ, cổ thứ nhất man hoang hung thú chi khí, khiến nó không khỏi run dậy lên, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, lại không muốn túi đầu xuống, cho dù đang run dậy, nhưng vẫn như thế đều muốn ngẩng đầu tới chống đỡ. Nhưng mà cổ thứ hai quần bạo đến cực điểm kiếm ý trực tiếp khiến nó bưng tha cho cái ý nghĩ này. Đạo này kiếu ý dường như thiên địch bình thường trực tiếp đem Bạch Lang theo Lữ An đầu vai áp đã đến trên mặt đất, Bạch Lang toàn bộ run rẩy lên, động cũng không dám động, thậm chí phát ra một tia gào hét. Lữ An tại nghe được cái này thanh âm đồng thời, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tản đi cái này hai cổ hơi thở. Bạch Lang lập tức như nhặt được đại xá, đối với Lữ An rất là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, trong mắt toát ra một tia e ngại. Lữ An đối với Bạch Lang mỉm cười, dường như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau, đem mặt nạ một lần nữa mang tốt, sau đó đem Bạch Lang lên, lại ném đi một khối hàn sa thiết cho nó ăn, cười hỏi, "Nếu như theo ta, ta đây nên cho ngươi lấy cái tên" Người nói người muốn tên là gì Bạch lang quật cường bắt đầu tỏ vẻ rất khinh thường hai người cứ như vậy một bên trò chuyện vừa đi trở về thương đội Vệ ưng nhìn xem l An sắc mặt tái nhận đã trở về trong tay còn ôm một cái tiểu cầu lập tức lòng hiếu kỳ tiểu đứng lên đây là ta vừa nhà đấy rất hung đấy không muốn đơn giản đi đụng. Lữ An dặn dò một tiếng liền chuẩn bị đi ngủ vẻ mặt hối hận vừa đi vừa lầm bầm một câu ai có nên hay không khiến nó cùng theo nha cảm giác cảm thấy sẽ xảy ra chuyện Bạch Lang nhìn một vòng sau đó người nào cũng không có để ý trực tiếp nhảy tới lưu An trên ngực vòng đã thành một đoàn cũng bắt đầu để đi ngủ quy mô chương 128, đánh lén ban đêm. Ngày hôm sau tất cả mọi người đối với cái này đầu đột nhiên xuất hiện tiểu bạch sói rất là hiếu kỳ, nhất là Hồng Nôn, nhìn chằm chằm vào nó, nhìn tâm vai vòng, không ngừng sết miệng, cái này, cái này, đây là sói là chó đi. Lữ An suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, hẳn là sói đi, buổi tối chứng kiến nó tại một mình du dãng, đáng thương đấy, nó vừa nhìn thấy ta, liền ôm lấy bắp đuôi của ta, không có biện pháp ta mới đem nó mang về. Hồng Nôn vẻ mặt tràn đầy cười mỉm mà hỏi, An thiếu gia, chẳng biết có được không đem cái này tiểu bạch sói bán cho ta. Lữ An vẻ mặt vui vẻ, trả lời Nếu như Hồng lao đại có ý tưởng, chẳng không ngươi cũng có thể, chỉ cần cái này sói con nguyện ý." Hồng Nôn tranh thủ thời gian cười nói cảm ơn hai tiếng, sau đó đã nghi thỏ tay ôm lấy. Bạch Lang nghe được Lữ An cái kia mấy câu, vốn là có chút mất hứng, hiện tại lại chứng kiến người nọ tay bẩn sờ đã tới, lập tức giận dữ, trực tiếp há miệng ngao o o một tiếng, ra vẻ một cắn, sợ tới mức Hồng Nôn tranh thủ thời gian rút tay trở về, lúng túng nói, "Còn rất hung đấy sao?" Bạch Lang liếc hắn một cái, sau đó bỏ lên trên Lữ An đầu vai. "Hồng lão đại chỉ có thể ngươi có thể đem nó ôm đi, vậy nó liền thuộc về ngươi rồi, nếu như không thể lợi nói" Ta đây cũng không có biện pháp." Lữ An giang tay ra. Hồng Nôn lại thử hai lần đều đã thất bại, ngay cả cọp lông đều không có độ phải, còn thiếu chút nữa cắn hắn vài miệng, bất quá cũng may Lữ An đã đánh qua mời đến, nếu không Hồng Nôn cũng không biết đã chết bao nhiêu trở về. Cuối cùng Hồng Nôn chỉ có thể hậm hực mà về, khuôn mặt thất lạc. Tại Hồng Nôn đi rồi, Ly đối với Lưu An nói ra, "Công tử, ngươi cái này đầu nhỏ Bạch Lang, nhìn xem rất là bất phàm nha, bất kể là màu lông còn là hình thể đều là đẳng." Bạch Lang nghe được có người khoa nó, lập tức vui vẻ, đứng ở Lữ An đầu vai ngẩng đầu rực một bộ uy vũ bộ dạo. Lữ An nhẹ gật đầu. Vậy cũng không, cái này ra lông tuyệt đối là tốt nhất, nếu không ta cũng sẽ không thu lưu nó, trước tiên đem nó nuôi lớn rồi nói sau, cái này ra lông đều có thể bán trên không ít tiền. Bạch Lang đứng ở Lữ An đầu vai trùng trùng điệp điệp đạp một cước, trực tiếp làm cho Lư An lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Gây Gay li Lily hặc hặc phá lên cười, thật sự là một đầu linh thú nhà, thật không ngờ thông hiểu nhận tính, tương lai nhất định bất phạm, công tử loại này linh vật cũng không thể tùy ý tặng đưa cho hắn người. Lữ An khoát tay áo, chỉ cần chính nó không chạy thì tốt rồi. Nói xong cùng cắt một khối thịt nướng đưa tới. Bạch Lang ngửi rất lâu, cái này nướng chín cộng thêm phối liệu thịt nó có thể chưa từng có nên qua, trong lúc nhất thời thậm chí có điểm không dám ăn, còn đánh cho nhiều cái hxì. Lữ An nhìn xem Bạch Lang thật lâu đều không có giễu miệng, cười xấu xa một cái, một tay lấy nó ôm lấy, sau đó đem miệng của nó đẩy ra, đem thịt nhét đi vào, lại đem miệng của nó cho nắm. Cái này một loạt động tác trực tiếp bắt nó cho làm cho bối rối, các loại, chờ nó kịp phản ứng thời điểm, thịt đã tại trong miệng, không nghĩ qua là nhai ngay nhấm nuốt hai cái, ánh mắt trong nháy mắt sáng, lập tức theo Lữ An trong lực dãy sau đó đối với lên trước mặt cái này, một lớn khối hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với Bạch Lang mà nói, trước kia ăn đều là tàn khốc thịt tươi, không có mùi vị còn khó hơn lấy xé rách, ăn thói quen vẫn là tốt, nhưng là hôm nay đột nhiên ăn vào nướng chín sau đó thịt, nguyên bản khó có thể xé rách thịt trở nên lòng luôn luôn ra, cái này nóng hổi thịt còn tản ra một loại đặc thù mùi thịt vị, một cái xuống dưới, trong thịt tuân ra nước thịt hơn nữa cái kia đặc thù hương liệu tạo thành mùi vị, hương mà không chán, lại dẫn nhàn nhạt mặn mùi thơm, loại này mùi vị trực tiếp kích thích đến đầu lưới của nó, tiếp theo lại tràn ngập miệng của nó, loại cảm giác này thật là miệng đầy chảy mỡ nha, một cái liền đã yêu loại cảm giác này, hai mắt trực tiếp híp lại thành chăng lưới liềm, nghiêng đầu, chảy ra nước miếng. Lữ An nhìn xem Bạch Lang cái này một bộ thiếu nợ đánh chính là Đức Hạnh, trực tiếp một cái tắt đem nó cho ném bay ra ngoài. Bạch Lang trợn mắt nhìn, nhưng nhìn đến Lữ An trong tay thì lúc, toàn bộ biểu lộ lại biến thành vừa mới lấy thích bộ dáng, trên mặt đất sôi nổi đứng lên. Lữ An ra bên ngoài trực tiếp quan ra, Bạch Lang nhanh như chớp liền nhảy lên lão cao, một cái cắn. "Công tử, ngươi xác định đây quả thật là sói sao?" Vệ Ưng hỏi. "Đúng rồi." Lữ An khẳng định trả lời. "Vậy sao ngươi giống như vẫn chó giống nhau hơn nó?" Vệ Ưng không hiểu hỏi. "Giống nhau giống nhau, hai loại động vật lớn lên không sai biệt lắm là được rồi." Lữ An tiếp tục ném thịt một người một sói đùa chết đi được không có một hồi Bạch lang ăn bụng đều phồng lên miệng đầy chảy mỡ thỏa mãn nằm ở một bên ngủ công tử cái này tiểu bạch sói cũng quá có thể ăn đi Vệ ương kinh là nói vừa mới đến lúc này một hồi chọn vẹn ăn hơn 10 cân thịt đối với nó no cái này hình thể mà nói sắp thực thuộc về tham ăn một loại rồi Lữ An lung túng nói câu dài thân thể dài thân thể lý lý cười mà không nói nhưng nhìn hướng Bạch lang ánh mắt đã có điểm bất đồng nữ ăn đứng dậy đọcimông đã tìm được hơn luôn cô ý đi tìm hắn Hànuyên trò chuyện Hồng Lão đại có biện pháp gì hay không nhanh hơn một cái tốc độ nữ ăn hỏi tăng thêm tốc độ. Vì sao? Hồng Nôn không hiểu hỏi. Thời gian đang gấp, hơn nữa nơi đây cảm giác giống như có chút không an toàn, tất cả mọi người tại chuyển cái kia Bạch Dạ Xoa sự tình. Lữ An trả lời. Hồng Nôn hảo khí đích trả lời, "An thiếu ra xin yên tâm, cái này cái gọi là Bạch Dạ Xoa là chúng ta mụ chuyển đấy, không đảm đương nội thực, cái này trên thảo nguyên truyền thuyết rất nhiều rồi, chớ để ở trong lòng." Lữ An nhìn xem Hồng Nôn cái kia không cho là đúng bộ dạng, cười lạnh hai tiếng, hỏi ngược lại, "Cái kia Hồng Lao đại lúc trước theo như lời Lang sự tình cũng là giả dối." Hồng tranh thủ thời gian phản bác một câu. Cái này cũng không phải là giả dối, ta thế nhưng là tận mắt thấy, không tin có thể đi hỏi đại phi bọn hắn, bọn hắn cũng tiếp xúc qua đấy. Đã như vậy, cái kia hồng lao đại rựa vào cái gì nếu nói đến ai khác là đồn đại đây?" Lữ An trả lời. Những lời này trực tiếp đem Hồng Lôn cho đối nói không ra lời, làm cản tại nguyên chỗ. "Phản bác, có thể là bọn hắn nhìn lầm rồi, trên thảo nguyên sống lâu rồi, tổng sẽ đụng phải một ít hiện tượng kỳ quái, động kinh cũng nói không chừng, đắng người kia sau khi trở về đều điên rồi, tiên điên mà nói sao có thể tin đây." Lữ An gật đầu cười, trả lời, "Hồng lão đại nói có đạo lý, nếu lần kia đụng phải Lang Vương thời điểm, cũng chết hơn phân nửa, Hồng Lao đại cũng điên lên rồi, đoán chừng tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng thật sự có Lang Vương tồn tại đi. Hồng lão đại cười gật đầu, đồng ý, nhưng làm mình tưởng tượng, cảm giác Lữ An lời này có điểm lạ, một bộ thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, cảm giác lập tức ý thức nói, người nói là bọn hắn thật sự gặp. Lữ An mỉm mai, ta đây cũng không biết, dù sao ta là lần đầu tiên đến Thảo Nguyên, cái này thật thật giả giả ta cũng không biết, cái gì Lang Vương, cái gì Bạch Dạ Xoa, ta đều chưa thấy qua, nhưng mà ta chỉ biết là đi ra ngoài trường trăm người, trốn về đến hơn 10 người, từng cái đều nói cái gì Bạch Dạ Xoa. Còn có người bị sợ điên rồi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn khẳng định đụng phải một ít gì đó, hơn nữa là một cái cực kỳ khủng bố đồ vật, ta nghi Hồng Lao đại gặp được Lăng vương. Thời điểm cũng hẳn là bị giật mình đi. Thiếu chút nữa mất mạng trở về đi. Nói xong lời này, Lữ An trực tiếp quay người liền rời đi, ám chỉ đã đủ rõ ràng, nếu như tin, vậy tốt nhất, nếu như không tin vậy cũng không có biện pháp, bản thân chỉ có thể hết sức bảo toàn bên người mấy người kia rồi. Bất quá cũng may Lữ An nhắc nhở sau đó, Hồng Quân lập tức liền nhanh hơn tốc độ, nguyên bản 2 ngày lộ trình, hơn 1 ngày đã đến, tuy rằng mọi người đều có chút không rõ ràng cho lắm nhưng cũng chỉ có thể nghe theo Hồng ngôn an bài. Tại liên tục chạy đi đổi đến vài ngày về sau, rốt cuộc có nhân hòa ngựa ăn không tiêu, Hồng ngôn nhìn trước mắt đều có điểm bệnh mỏi mọi người, hạ lệnh điều chỉnh một ngày, ngày mai ra lại phát. Lữ An nằm ở đống cỏ khô lên, đột nhiên cảm giác thương đội ngừng, nhìn nhìn mặt trời, phát hiện mới là giữa trưa, đối với Lý Lý hỏi, như thế nào ngừng? Lý Lý lập tức tiến lên hỏi thăm một cái, đem nguyên nhân báo cho biết cho Lữ An, Lữ An bắt đầu, nhưng mà trong nội tâm rồi lại tuôn ra hiện ra một tia dự cảm bất tường, không riêng gì Lữ An, liền Bạch Lang cũng thế, thu hồi bình thường lười biếng bộ dáng, đột nhiên nghiêm túc, đối với bốn phía quan sát. Ngươi cũng cảm nhận được. Lữ An hít mũi một cái hỏi. Bạch Lang gật đầu. Xem ra vật kia là nhìn chằm chằm vào chúng ta. Lữ An lầm bấm nói. Bạch Lang lập tức lộ ra một bộ hưng phấn bộ dáng, khỏe miệng hơi lấy, trong mắt đều là ánh mắt cừu hận. Lữ An nhìn xem có chút nổ lông Bạch Lang, đem lông của nó phát hơi hơi vút lên, không nổi, buổi tối chúng ta đi nhìn xem, nếu như có thể giải quyết, liền ở bên ngoài trước giải quyết xong, nơi đây quá nhiều người, một độc thủ, đoán chừng phải chết trên không ít. Bạch Lang không có để ý này, như chứa hung ác nhìn quanh lấy bốn phía. Thì cứ như vậy một đoàn người xuống xe bắt đầu nghỉ ngơi. Thẳng đến màn đêm đi lên, Ba người nhất lang ngồi vây quanh tại đống lửa chỗ thịt nướng ăn cơm, bất quá đêm nay, Bạch Lang muốn ăn không tốt, liền thịt đều ăn không vô mấy miệng, thần sắc một mực bảo chỉ khẩn trương cao độ. Vệ ương không hiểu hỏi, "Công tử, tiểu Bạch sói nó làm sao vậy? Thịt cũng không muốn ăn." Lữ An yên tâm thoải mái ăn một cái thịt trả lời, "Không có nó, mấy ngày gần đây nhất ăn quá nhiều thịt, khả năng chắn đi." Vệ ương a a xong 2 tiếng sẽ không có lý gặp tiểu Bạch Lang, tại tùy ý ăn chút gì về sau, Lữ An lại nghe thấy được vẻ này mùi vị đạo quen thuộc, bên cạnh Bạch Lang cũng nghe thấy được, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lữ An đứng dậy duỗi lưng một cái, Đối với Lily cùng Vệ Ương nói ra, đợi sẽ như quả chuyện gì phát sinh, tận lực tránh tốt rồi, đừng có chạy lung tung. Vệ Ương không rõ lời này ý tứ, vừa định lên tiếng hỏi một câu, cũng đừng Lý Lý ngăn lại, đã biết, công tử. Lữ Anừ một tiếng, lập tức liền ôm lấy Bạch Lang bay thẳng đến cùng một cái phương hướng rời đi, thừa dịp cảnh ban đêm chậm rãi sợ tới. Vẫn như cũ còn là trước kia vẻ này tanh hôi mùi vị, tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe thấy được, nhưng mà cái này quả thực hay để cho Lữ An có chút chịu không được. Trong lực Bạch Lang đã không kìm nén được bản thân xúc động rồi, giống như cảm giác được cái gì, trực tiếp theo Lữ An trong lực nhảy ra. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể chậm rãi khôi phục nguyên lai bộ dáng, Lư An thậm chí cảm giác nó so với trước còn lớn hơn hơi có chút. Bạch Lang khôi phục hình thể sau đó, lần nữa đối với bầu trời đêm thét dài một tiếng, một tiếng này vô cùng to rõ, giống như tướng dạ trống không mây đều đánh tan, ánh trăng cũng lộ ra ngoài, sau đó một đạo ánh trăng đột nhiên ngút trời mà hằng, trực tiếp chiếu xạ đã đến Bạch Lang trên thân, Bạch Lang lập tức lại phát sinh biến hóa, thân thể đột nhiên tăng vọt đứng lên, bộ lông lập tức biến dài quá khâu ít, chân, phần đuôi lông chẳng biến dài, tạo thành một mạng lớn lưu vân bình thường bộ lông. Chỗ đạo kia trăng lưới liễm cũng phát sáng lên. Phát ra nhu hỏa bạch sắc qua mang, toàn thân bộ lông vào lúc này lại tản mát ra nhàn nhạt sáng bạc sắc qua mang, rất là để mắt. Đồng thời bạch lang khí thế cũng tại lúc này tăng vọt đứng lên, Lữ An đứng ở một bên, lập tức cảm nhận được một cố không gì sánh kịp hung lệ chi khí, xông thẳng lên trời, đem trong bầu trời đêm mây toàn bộ chấn vỡ, toàn bộ bầu trời đêm đều tản mát ra sáng ngời hào quang, có thể nói ban ngày. Lữ An nhìn qua lên trước mắt cái này đầu bạch lang, cảm nhận được một tia lạ lắm, cái này khí thế cường đại lại có một tia tìm đậm nhanh. Bạch lang ánh mắt sắp nhọn, nhìn thẳng phương An thời điểm này đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cảnh minh sáng ngời dị thường nhưng mà xa xa nhưng là mây đen giăng đầy, lộ ra đặc biệt tâm trầm, một đen một trắng lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bạch Lang trực tiếp cắn Lữ An, quan ra, đưa hắn ném tới trên lưng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang hướng phía phương xa mà đi. Người đây là muốn dốc sức liệu mạc sao? Lữ An bất đắn hỏi. Bạch Lang không có trả lời, nhưng mà động tác trở nên càng thêm nhanh chóng. Càng thêm thần kỳ chính là, tại Bạch Lang động thời điểm, ánh trăng trực tiếp cùng theo Bạch Lang bắt đầu vận động, hướng phía cái kia mây đen giăng đầy phương hướng tới. Cả hai giao giới địa phương, giờ phút này cũng phát ra phản ứng, từng đạo điện mang tại phụ cận thoáng hiện đi ra, khi thì hiện hiện Khi thì chỉ bảo, Bạch Lang động tác cực nhanh, thoáng cái liền chứng kiến cách đó không xa chính là cái kia Bạch Dạ Xoa. Tại Bạch Dạ Xoa trông thấy Bạch Lang trong náy mắt, cũng là đột nhiên giống lớn một tiếng, giống. Bầu trời mây đen lập tức trở nên càng thêm đen rồi, hơn nữa theo chỗ cao áp xuống dưới, Lữ An lập tức cảm nhận được một cô áp bách lực lượng, trùng trùng điệp điệp đặt ở đầu vai của mình, sau đó Bạch Dạ Xoa cũng phát sinh biến hóa, vốn là rất cao lớn thân thể lập tức tăng vọt đứng lên, đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, kết nối lấy mây đen cùng thân thể của hắn, nguyên bản có chút áo vàng bộ lông, giờ phút này bắt đầu biến thành đen, trong miệng răng nanh cũng trở nên càng thêm hẹp dài, trong Miệng chảy ra màu vàng nước miếng biến thành màu đen, nhỏ tại trên mặt đất lập tức đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố, màu đỏ ánh mắt trở nên càng thêm đỏ tươi. Khi thế toàn thân cũng tăng vọt đứng lên, Lữ An cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác các bách, thật là yêu khí ngút trời. Hiện tại có lẽ xưng là hát dạ xoa, nó đột nhiên một đập chân, Lữ An cảm giác mà đều chấn động một cái, sau đó nó bay thẳng đến Bạch Lang lao đến. Trên bầu trời mây đen cũng tùy theo mà động, hướng về ánh trăng quẩn quận mà đến, lập tức trên bầu trời đã xảy ra kịch liệt phản ứng, điện mang tứ tán, thậm chí còn có ù tiếng sấm. Lữ An nhìn xem xong lại dạ xoa, trong lòng cũng là có chút kinh hãi khiếp sợ cũng là lập tức rút ra vẫn thiết kiếm, nương tụ ra 15 đạo kiếm khí, đi đầu tới. Kết quả kiếm khí trực tiếp bị dạ Xoa theo tay vung lên, toàn bộ nát. Lữ An sắc mặt một đen, Bạch Lang nhún lên, đem Lữ An từ phía sau lưng đánh xuống, sau đó nghiêm nghị tách giải, nhìn xem gần trong gang tấc dạ Xoa, một cái nhảy lên, trực tiếp nào tới. Tốc độ nhanh hơn Bạch Lang thoáng cái liền đem dạ Xoa phốc ngã trên mặt đất, dạ Xoa còn trên mặt đất hướng sau trượt đến mấy mét mới dừng lại, Bạch Lang há mồm một cái cắn lấy Dã Xoa trên bờ vai, vang lên hàm răng cùng xương cốt tiếng ma sát, Dã Xoa lập tức phát ra một tiếng thê lương gào to. Bạch Lang chân trước lại nhắm ngay Dã Xoa đầu trực tiếp quét ngang qua. Phanh một tiếng, trực tiếp trùng trùng điệp điệp tướng dạ xiên đầu ấn trên mặt đất, ngoài miệng đột nhiên dùng sức, một xé rách, trực tiếp theo dạ xoa trên vai kéo xuống một lớn khối bộ lông, thuận tiện lồ xuống một lớn khối huyết đụ. Dạ xoa lập tức lại phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu rên, một đạo máu tươi trực tiếp bỉu đi ra. Bạch Lang đắc thế sau đó, trực tiếp triệt thoái phía sau một bước, dạ xoa đối với Bạch Lang vừa mới vị trí, một cái tắt trực tiếp đập đi qua, kết quả vô cái không, không để ý thương thế nhanh chóng bỏ lên. Hai thú lạnh lùng nhìn nhau đứng lên. Vừa mới trong chớp nhoáng này đối kháng, trực tiếp xem người lư an, tình cảnh dị thường máu tanh, dạ xoa trên thân đã bị nhuốm đỏ. Mà Bạch Lang trong miệng còn ngầm cái kia khối huyết đục, hai thú giống như là thiên địch bình thường, vừa thấy mặt đã trực tiếp dốc sức liều mạng, không chút nào có lưu chỗ trống. Quy một chương 129, đen trắng chi tranh. Bạch Lang đem trong miệng huyết đục hướng trên mặt đất vừa phun, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa Dạ Xoa, khuôn mặt chằng ghét. Dạ Xoa thì là thở hỗn hện, cũng là không để ý đến trên vai huyết đục mơ hồ miệng vết thương, đối với hắn hình thể mà nói, cái này miệng vết thương thật đúng là không phải là cái gì đại thương, chỉ xem hình thể, Dạ Xoa dị tưởng khôi nô cường trắng, cơ hồ là Bạch Lang gấp hai. Lữ An đối lập một cái cả hai hình thể sau đó không gọi vãi la bạch lang ngắt một thanh đổ mồ hôi, nếu bạch lang bị đến trên hai cái, đoán chừng thì xong rồi. Đang lúc này, dạ xoa đột nhiên giống to sau đó hướng phía bạch lang vào tới, mà bạch lang cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp xông tới. Hai thú trong nháy mắt liền vốc lại với nhau, lăn ngã trên mặt đất, lẫn nhau cắn xé lôi kéo đứng lên, lập tức hét nục vang tung tóe, tiếng gào thét nổi lên bốn phía, nguyên bản xanh mướt thảo nguyên giờ phút này vẫn như cũ đã trở thành một mảnh phế tích, không có một mảng cỏ, bụi nổi lên bốn phía, thậm chí có địa phương đã bị ăn mọn, phát ra từng trận tiếng cười. An ở một bên cũng không biết ứng với làm như thế nào giúp đỡ bạch lang. Thật sự là quá mức hỗn loạn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn, cái gì đều không làm được. Dạ Xoa ỷ vào bản thân thân hình khôn ngô, không quan tâm, đơn giản chỉ cần dứt khoát làm cho Bạch Lang cắn cổ họng nơi cổ, sau đó Tráng Kiện chân trước nhắm ngay Bạch Lang phần bụng đột nhiên hai kích, đánh chính là Bạch Lang miệng buông lỏng, phát ra càng thê lương tiếng ai minh, sau đó Giả Xoa thử dịp Bạch Lang không cẩn thận trong mấy mắt, trực tiếp kéo lấy Bạch Lang chân sau trực tiếp kéo một phát, đem Bạch Lang ném đã đến một bên, trùng trùng điệp điệp đạp một cước. Bạch Lang trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, thậm chí còn bắn lên, trong miệng phun ra một búng máu, cùng lúc đó Dạ Xoa trong nháy mắt nào tới, trực tiếp đem Bạch Lang đặt ở dưới thân, nhắm ngay Bạch Lang đầu lâu, chân trước đột nhiên nện xuống dưới, Bạch Lang căn bản không né tránh kịp nữa, cả cái đầu trực tiếp bị nện vào mặt đất, nhưng mà Dạ Xoa không có ngừng, tiếp tục nện xuống dưới. Lữ An thấy như vậy một màn, trong nội tâm cảm thấy một hồi không ổn, để thế, trực tiếp một cái rút kiếm, một đạo rộng thùng thình kiếm khí hướng phía Dạ Xoa mà đi, nhưng mà Dạ Xoa không có chút nào để ý tới Lữ An, đón nữa một kích này, kiếm khí trực tiếp tan vỡ Dạ Xoa thân thể, báo tó ra một đạo máu tươi. Dạ Xoa bị đau, ngẩng đầu, nhìn phía sông lại Lữ An, giận dữ, rống lớn một tiếng. Tại Dạ Xoa ngẩn đầu trong nhe mắt, 15 đạo kiếm khí đã hướng phía Dạ Xoa ánh mắt mà đi, Dạ Xoa hai mắt tỏa sáng, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, tranh thủ thời gian nhắm mắt nghiêng đầu, kiếm khí trực tiếp đâm trúng Dạ Xoa ánh mắt. Tuy rằng Dạ Xoa thân thể cường tráng, nhưng mà ánh mắt như cũng là hắn yếu rớt địa phương, cái này 15 đạo kiếm khí trực tiếp đôi đi lên, toàn bộ đâm trúng một con mắt, phía trước mấy đạo kiếm khí đem mí mắt cho đâm rách, đến tiếp sau kiếm khí toàn bộ tiến nhập Dạ Xoa ánh mắt. Phơ một tiếng, ánh mắt trực tiếp bạo liệt ra. Giống, Dạ Xoa trong nháy mắt ngã lăn ở đấy, vương kiến ánh mắt của mình, thê lương giống lên. Lữ An thấy như vậy một màn, lập tức dừng bước, chính hắn cũng thật không ngờ một kích này vậy mà có thể đối với nó tạo thành lớn như thế tổn thương, cảm giác dạ xoa này phản ứng có chút chậm, hơn nữa có chút ngu xuẩn, vậy mà bỏ qua bản thân, không khỏi cười lạnh một cái, chứng kiến này, trong lòng thắng cũng coi một cái cất cao một nửa. Cùng lúc đó, Bạch Lang vội vàng từ trên mặt đất bỏ lên, nhưng là vừa vặn cái kia vài cái đã đem đầu sói lện huyết nhục mơ hồ, vẻ mặt tràn đầy là máu, nguyên bản màu tuyết trắng nõn ánh sáng long lanh bộ lông giờ phút này toàn bộ lấy dính bùn máu, sớm đã mất đi vừa rồi sáng rọi, nhưng mà cặp mắt kia như trước đặc biệt sáng ngời, không có chút nào ảm lộ ra trầm dãi cửu hận. Bạch Lang đứng dậy trực tiếp hất lên, đem trên thân bùn máu toàn bộ ném sạch, nhưng mà trên đầu có hai cái thật lớn lỗ hổng vẫn như cũ đang không ngừng ra bên ngoài tỏa ra máu, Bạch Lang bực bội gầm nhẹ một tiếng, nhìn cách đó không xa còn trên mặt đất lăn qua lăn lại giả xoa, vừa liếc nhìn đứng ở một bên Lữ An, vậy mà nếp miệng nở nụ cười một cái, trong mắt đều là vui vẻ. Lữ An sắc mặt như trước nghiêm trọng, chứng kiến Bạch Lang đặc biệt cao hứng bộ dạng, lập tức tạc một chậu nước lạnh, lộng ngu nó một con mắt mà rồi, cũng không có đối với nó tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, ngươi cao hứng quá sớm. Bạch Lang nghe nói như thế, ngạo hất đầu, ngẩng đầu thẳng tiến hai bước, gầm nhẹ một tiếng. Một bộ kế tiếp giự vào chính nó là đủ rồi ý tứ. Lập tức trực tiếp xuống tới, tứ chi thịt khô trên vân lóe bạch quang móng vuốt sắc bén, trường tốt dài vài thốn, nhắm ngay dạ xoa chỗ hiểm, trực tiếp nào tới. Ngay tại bạch lang cho rằng tốt tay thời điểm, nguyên bản còn trên mặt đất rẽ rựa dạ xoa, đột nhiên đình chỉ rẽ rựa, vươn một cái cháng kiện chân trước, chuẩn xác không sai bắt được bạch lang đầu lâu, sau đó trực tiếp đem bạch lang cho sách đứng lên. Bạch lang biểu lộ trong nháy mắt hoảng sợ đứng lên, tứ chi bắt đầu lùng tung nắm loạn, cho dù lợi dụng hơn nữa, hơn nữa, cũng kéo lê rất nhiều lỗ Nhưng mà dạ xoa cái kia không nhúc nhích chút nào, bàn tay một mực kiềm chế trụ Bạch Lang, tùy ý nó lung tung dày vỏ. Mất đi một con mắt dạ xoa vẻ mặt tràn đầy là máu, xung quanh cũng bị chính nó điên cuồng cong, trên mặt cũng là huyết nhục mơ hồ, nhưng mà trên mặt phẫn nộ chi ý làm cho người ta thấy được đặc biệt kinh hãi, một cánh tay kèm ở Bạch Lang, sau đó đem Bạch Lang đột nhiên hướng trên mặt đất mạnh liệt đập xuống. Phanh, rạp rạp. Hai thanh âm hầu như đồng thời văng lên. Bạch Lang dị thường thê lương gào to trực tiếp vang vọng bầu trời đêm, thật lâu không có tiêu tán. Cái này biến hóa phát sinh thật sự quá nhanh, các loại trở lực an kịp phản ứng thời điểm. Bạch Lang dĩ nhiên bị lệnh đã đến trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều nứt ra ra vài vết rách, Lữ An một cái không có đứng vững, cũng bị chấn lập trên mặt đất. Vậy mà gặp đụ nghịch lửa dối Lữ An thầm mắng một tiếng, nhanh chóng đứng lên, trên thân kiếm bạch quang lập lòe, vạn kiếm quyết cùng lúc trước bình thường đi đầu mà đi, lúc này đây dạ xoa không có chủ quan, vậy mà trực tiếp đem Bạch Lang giở lên, chấm trước người, Lữ An kinh hãi, trong nháy mắt đem kiếm khí thu trở về, nhưng là cả người đang trong nháy mắt tiếp cận đã đến dạ xoa dưới thân, hai tay cầm kiếm, trên thân kiếm kiếm khí đột nhiên tăng đột gấp đôi có hơn, nhắm ngay dạ xoa trần, trực tiếp đâm xuống dưới. Vẫn Thiết kiếm trong nháy mắt cắt ra dạ xoa ra lông, chui vào đi vào, nhưng mà giống như đâm đã đến thô sáp đồ vật, sau đó liền đâm không tiến vào, Lữ An cắn răng một cái, mạnh liệt hít một hơi, dùng hết khí lực toàn thân hướng phía dưới đâm một cái, Vẫn Thiết kiếm trực tiếp chọc đi vào, cả thanh kiếm trong nháy mắt chớ để vào một nửa, sau đó máu tươi trực tiếp chảy ra Lữ An một thần, vô cùng tanh hôi mực máu tươi màu đen lại vẫn có chưa ăn mòn hiệu quả, bắt đầu ăn mòn áo bảo trắng, áo bảo. Trong nửa nay lúc bước lên khói đen, Lữ An lại càng hoảng sợ, lập tức rút kiếm ly khai. Dạ xoa chân đã trúng một kiếm sau đó, cả người đều đảo một cái, đau nó giống lên một tiếng nhưng mà cánh tay cũng không có bừng ra, mà là đem tay kia cũng bóp ở Bạch Lang phần eo, đem Bạch Lang cho ngang đi qua, cái kia giải khắp răng nanh, dị thường kinh khủng miệng rộng, nhắm ngay Bạch Lang phía sau lưng chuẩn bị cắn xuống đi. Lữ An lập tức sắc mặt đại biến, cái này một miệng xuống dưới là muốn trực tiếp đem Bạch Lang cổ sống cho cắn đứt, nếu rắn chắc cắn được, Bạch Lang khả năng liền phế đi. Bạch Lang cũng là biết rõ cái này một miệng lợi hại, tại dạ xoa đem nó ngang tới đây đồng thời, kịch liệt vùng vây đứng lên, một cái dạ xoa cánh tay, hơn nữa là thông suốt mệnh cái chủng loại kia cắn. Dạ xoa còn không có dưới miệng thành công, liền điên cuồng kêu lên. Lữ An liều mạng trên những thứ này vết dịch, trực tiếp ngưng tụ ra năm thanh ánh vàng rực rỡ vẫn thiết kiếm kiếm khí, vây quanh dạ xoa sau lưng, nhảy lên thật cao, năm thanh kiếm trực tiếp nhắm ngay cùng một chỗ trực tiếp đâm đi lên. Năm thanh kiếm trong nháy mắt đâm nát, nhưng mà cũng tướng dạ xoa ra lông cho đâm xuyên qua, lộ ra một cái lô máu. Lữ An xem chuẩn vừa mới chính là cái kia điểm, từ không chung mà rơi, mượn nhờ hạ xuống xu thế cả thanh kiếm trực tiếp đâm đi vào một thanh, sau đó liền kẹt rồi, Lữ An toàn bộ người cũng đọng ở dạ xoa trên lưng. Dạ xoa trên lưng bị Lữ An đã đến như vậy một cái, cả người cũng bắt đầu không nghe sử dụng hô lên, nhẹ buông tay, Bạch Lang trong nháy mắt tránh thoát kiểm chế. Nhưng mà miệng nhưng không có bung ra, vẫn đang chăm chú cắn dạ xoa cánh tay, mà khác bốn cái móng đuốt một mực khảm vào dạ xoa trên thân, Bạch Lang cũng động ở dạ xoa trên thân, thế muốn phế dạ xoa một cái cánh tay không thể. Dạ xoa bắt đầu kịch liệt vùng vây đứng lên, nhất là trên lưng một kiếm kia, khiến nó đau đớn gian ran, dùng còn giữ lại cái tay kia một mực ở hướng sau đảo, thế nhưng là cánh tay quá mức trắng tiện, căn bản luồn lượn không đến, như thế nào cũng đảo không đến. Dạ xoa tại thử mấy lần sau đó, lập tức cải biến phương thức, không quan tâm lư án rồi. Thời điểm này Bạch Lang phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, treo ở dạ xoa trên thân đồng thời, móng đuốt một mực nắm chặt xoa Tuy rằng khảm tiến vào trong thịt, nhưng là đồng dạng cũng hạn chế hành động của nó, Dạ Xoa đột nhiên vung tay lên, một cái tát đối với Bạch Lang phần lưng trực tiếp vô tới. Bạch Lang trong nháy mắt phun ra một búng máu, liền ánh mắt đều mở đi một tia, bầu trời ánh trăng cũng mở đi, mây đen trong nháy mắt đem ánh trăng cho bao phủ một nửa. Dạ Xoa một kích đắc thủ sau đó, nhập lại không có định chỉ, ngay sau đó lại là một cái, Bạch Lang muốn động, nhưng mà móng vuốt chào thật chặt, lại bị Dạ Xoa ra lông cho kéo lấy rồi, trong lúc nhất thời vậy mà thoát thân không ra, kết quả phần lưng lại là rắn rắn chắc, chắc bị đánh một cái. Rạp Lần này, Bạch Lang phát ra từ trước tới nay sau cùng thê lương tiếng thê, cả thân thể đều mềm nhũn ra, đọc ở dạ xoa trên thân, dạ xoa phát hiện Bạch Lang thân thể biến mềm nhũn, liền miệng đều bông lỏng ra, một phát bắt được nó chân sau, đem Bạch Lang theo trên thân kéo xuống dưới, nhắm ngay cổ sống chỗ trực tiếp một cái cắn, đột nhiên một xé rách, trắng trên lưng sói trực tiếp bị xé rách mất một lớn khối huyết nục, nhưng mà giờ phút này Bạch Lang nhưng lại ngay cả một chút phản ứng đều không có, dạ xoa gặp Bạch Lang không còn phản ứng, tiện tay liền đem nó ném tới một bên. Lữ An đang nghe cái này xương cốt đứt gãy thanh âm sau đó, lập tức cảm nhận được một tia không ổn. Sau đó liền thấy được Bạch Lang bị một thanh nêm xuống đất, không hề động đạn, toàn bộ người đều bối rối. Sắc mặt trong nháy mắt đại biến, một đoàn nội khí bay lên, hai tay nắm chặt vẫn thiết kiếm, nghiêm nghị quát to một tiếng, vẫn thiết kiếm trong nháy mắt bạo phát ra một đạo đặc biệt sáng ngời kiếm khí, hai tay xuống xé ra, kiếm triển khai, lập tức cắn chặt răng nuốt tại, chân đạp dạ xoa phần lưng, kiếm trong tay đột nhiên trượt, vẫn thiết kiếm trực tiếp tại dạ xoa trên lưng, kéo lên một đạo thật dài lỗ hồng, một mực kéo dài rời khỏi chân, máu tươi trực tiếp phun ra, chạy ra ra đến mấy mét xa, lực. trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Dạ xoa cũng vang lên sau cùng thê lương gào to, té xuống. Lữ An mượn này đem vẫn thiết kiếm cho rút ra, toàn bộ người rơi xuống, tranh thủ thời gian chạy tới hình thể đã thu nhỏ lại thành bình thường bộ dáng Bạch Lang bên người, đầy người đều là máu, liền thân thể đều là vặn vẹo đấy, nhưng chứng kiến nó vẫn còn hơi hơi thở, Lữ An nuối lòng một miệng lưỡi khí, nhưng mà nó cặp mắt kia xem Lữ An đau lòng không thôi, giờ phút này trong mắt đều là thất lạc, như bảo thạch đôi mắt lộ ra một tia vô tận không biết giải quyết thế nào, nơi khỏe mắt lại vẫn chảy ra, một tia nước mắt. Cách đó không xa kế trên mặt đất xoa một mực ở phát ra tiếng gầm, rất là thấp, còn đang không ngừng rãy rựa. Tuy rằng lư an hai kiếm trực tiếp làm cho dạ xoa máu chảy như tập trung, bị thương thật nặng, nhưng mà giống như cũng không có đả thương gần động xương, dạ xoa trên mặt đất vùng vẫy một hồi lâu, chậm rãi bình tĩnh lại, chậm rãi theo trên mặt đất bỏ lên. Lúc này trong bầu trời đêm ánh trăng đã thời gian dần qua bị mây đen làm cho che đậy, trên bầu trời một mảnh đen kịt, không có một tia ánh sáng, bắt đầu khởi động mây đen chậm rãi áp xuống dưới, rất thấp rất thấp, trên không trung tạo thành một cái vòng xoáy. Dạ xoa chịu như thế nặng tổn thương, mà lại ngẩng đầu nhìn đến cùng đỉnh mây đen lúc, lập tức hưng phấn lên, ngẩng đầu đối với bầu trời đêm đột nhiên giống lớn kêu lên, một tiếng lại một âm thanh. Bắt đầu khởi động mây đen càng thêm kịch liệt, dường như toàn bộ trời đều áp xuống dưới giống nhau, Lữ An ở một bên xem kinh hồn bạt vĩa, khí đều nhanh không xuyên thấu qua được rồi. Dạ Xoa đột nhiên đối với trời há miệng ra, mây đen quanh quần trên không trung đứng lên, sau đó thời gian dần qua tiến nhập Dạ Xoa thân thể. Dạ Xoa hình thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại, trên thân thể miệng vết thương cũng ở đây rất nhanh thu nhỏ lại khép lại, trên thân bộ lông cũng bắt đầu tản mát ra một loại khắc thường hát sắc mang, rất là quỷ Một màn này xem Lữ An tâm đều muốn nhảy cổ học trông, đây là muốn liên cấp. Hiện tại cũng mạnh như vậy, nếu như bị hắn lại tiến giai rồi, chẳng phải là muốn trở thành một đầu cấp bậc tông sư yêu thú. Cái kia nhất định phải chết. Lữ An biết rõ thời điểm này nhất định phải liều mạng, nếu không sẽ không có nếu không rồi, chỉ có một con đường chết. Dạ Xoa gào to càng ngày càng phấn khởi, tỏa ra khí thế càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ thảo nguyên đều nhận lấy ảnh hưởng, lấy Dạ Xoa làm trung tâm, phụ cận thảo nguyên trực tiếp chết héo, biến thành màu xám, hơn nữa sự phát hiện này giống như còn đang không ngừng ra bên ngoài khu trường, không có một hồi liền lan tràn đã đến Lữ An bên người. Lữ An lập tức cảm nhận được một cổ quái dị cảm giác, giống như trên thân có độ vật gì đó đang từ từ trôi qua rồi, một loại hoàn toàn nói không ra cảm giác. Đang lúc Lư An cảm thấy kỳ quái thời điểm, nằm trên đất Bạch Lang đột nhiên phát ra một tia gào thét, cả người cũng bắt đầu co cáp ánh mắt trừng cực lớn, tơ máu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ánh mắt, lúc trước bộ lông tuy rằng đã mất đi sáng dọi nhưng vẫn là thuộc về trắng luôn đấy, nhưng mà trên người bây giờ bộ lông chậm rãi biến thành khô héo màu xám, một cỗ mùi vị của tử vong theo Bạch Lang trên thân thể tản ra phát ra rồi, tựa như lúc trước vẻ này mùi hôi thối. Bạch Lang hình thể cũng ở đây dần dần thu nhỏ lại, hoặc là nói là biến co quắp, thời gian dần qua chỉ còn lại có một bộ bộ xương, trên thân thể huyết nhục vậy mà toàn bộ đều héo rút không thấy. Một màn này trực tiếp làm cho Lữ An cảm nhận được một kia sợ hãi, Bạch Lang nghiêng đầu, dùng cặp kia tràn ngập tơ máu ánh mắt nhìn Lữ An một lần cuối cùng, chậm rãi đóng lại. Chỉ có không cam lòng. Quy một chương 130, tiếp. Lữ An ngây người tại Bạch Lang bên người, chớp mắt nhìn một màn này đã xảy ra, nhưng lại cái gì đều không làm được, miệng há rồi há muốn nói điều gì, nhưng lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt đều lồi đi ra, mà ngực giống như bị cái gì cho chặn giống nhau, rất khó chịu, rất khó chịu, thậm chí cảm giác liền hô hấp đều không trôi chảy rồi. Lữ An giật giật cổ áo Muốn cho cổ áo lỏng một chút, có thể hô hấp càng thêm trôi chạy một chút, nhưng mà giống như nhập lại không có gì dùng, miệng lớn bắt đầu thở, lức bắt đầu kịch liệt phập phồng đứng lên. Toàn bộ người cũng bắt đầu run rẩy lên, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, cứ như vậy không hiểu run rẩy lên. Nếu chặt hai hàng chân mày lại, hàm răng chăm chú cắn, nhưng còn chống cự không nổi, hàm răng kịch liệt run rẩy va chạm đứng lên. Đát đát đát. Hàm răng va chạm thành âm, trực tiếp chuyển đến Lữ an trong đầu, lư an lập tức lại cảm nhận được một tia bực bội, lông mày đột nhiên phát nổ đi ra. Lư cũng ý thức được bản thân không đúng, thở sâu một cái, nhưng mà nhập lại không có, có tác dụng gì. Hồi tưởng lại vừa mới bạch lăng cái ánh mắt kia, trong nội tâm cũng cảm giác được một tia đau đớn, trong thân thể giống như có đồ vật gì đó muốn lao tới giống nhau, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm, nhặt vừa cười vừa nói, "Chớ phản kháng, chớ phản kháng." Lữ An từ tự nhắm hai mắt, lung lay đầu, lần nữa chợn mắt thời điểm, trong mắt hết thể tất cả đều biến thành màu đỏ như máu, vô luận là cái gì đều biến thành màu đỏ như máu. Sau đó trong cơ thể dường như có đồ vật gì đó chạy đến đi ra, trong nháy mắt chiếm hết toàn thân, linh thức chí hải, ngũ hành hoàn, đan điền, cho nên địa phương tất cả đều bị cái này cố màu đỏ khí tức sợ chiếm cứ, không, có một tia phản kháng thậm chí có thể nói là thật cao hứng tiếp nạp cố khí tức này. Linh thức chi hải ở trong cái thanh kia vẫn thiết kiếm cũng là trong nháy mắt biến thành huyết hồng, toàn bộ linh thức chi hải trong nháy mắt kích động đứng lên, vẫn thiết kiếm vậy mà cũng là chậm rãi biến thành hàn huyết bộ dáng, một cố lạnh tấu xương sát ý trực tiếp tản ra phát ra rồi, không phải kiếm ý, thuần túy sát ý. Chu Tức tại cảm nhận được cái này một loạt biến hóa sau đó, lập tức liền núp ở một bên, động cũng không dám động, cố khí tức kia còn muốn đem Chu Tức cũng cho bị nhiễm, nhưng mà vừa tiếp cận liền bị thiêu đốt hầu như không còn rồi, cả hai giữ vững một cái kỳ quái cân bằng. Nhưng mà vẻ này sát ý xuất hiện sau đó, chu tất cả người đều co lại đến trong góc lạnh run. Linh thức chi hại phát sinh biến hóa sau đó, trong cơ thể những địa phương khác cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản màu vàng ngũ hành lực lượng trực tiếp biến thành màu đỏ, đan điền cũng là như thế, cả người lập tức ở vào một loại cực độ phấn khởi. Lúc trước còn là cực kỳ khó chịu thân thể giờ phút này vậy mà cảm nhận được một loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Lữ An hít sâu một hơi, toàn bộ người trong nháy mắt thông sướng đứng lên, nhưng mà duy trì có trong nội tâm có một cái ý nghĩ, một cái tại báo cho, cái kia chính là muốn giết. Trong lòng cuối cùng chống cự trong nháy mắt biến mất. Lữ An tim đập một cái ra tốc. Đông đông đông, càng lúc càng nhanh. Toàn bộ người trong nháy mắt bị ý nghĩ này nơi bao bọc, khỏe miệng toát ra, cười ta một cái. Thật sự rất thoải mái. Nói vừa xong, toàn bộ người trên thân trực tiếp đã tuôn ra một cấu ngập trời sát khí, xông thẳng lên trời, nguyên bản quần quần mây đen trong nháy mắt bị cái này một cổ sát khí cho tách ra không ít. Vừa mới vẫn còn toàn tâm toàn ý tiến giai dạ xoa đột nhiên cảm nhận được Lư an biến hóa, hơi sửng sở, Miệt thị nhìn thoáng qua, Tịnh Công có để ý. Lữ An dùng ngón giữa cùng ngón tay cái hai ngón tay cầm theo vẫn thiết kiếm, nghiêng cái đầu, lấy nhìn cách đó không xa Dạ Xoa, đột nhiên nhếch miệng cười tà một cái. Sau đó ánh mắt đột nhiên co rút lại, đem vẫn thiết kiếm ném xuống đất, theo sau lưng đeo tháo xuống Hàn huyết, đột nhiên rút ra, lập tức linh thức chi hải bên trong xuất hiện một cái màu đỏ như máu bóng người, trong tay cũng là 5 cái thanh kia Hàn huyết. Không khí chung quanh tại Hàn huyết ra khỏi vỏ trong nháy mắt trực tiếp giảm xuống vài độ, đã khô héo màu vàng có khô, chậm rãi kết nổi lên băng sương, nhưng mà lúc này đây Hàn huyết giống như không có đối với Lưu An tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là xuất hiện ở kiếm trong nháy mắt, Lữ An dùng mình một cái, sau đó chính là xung sướng kiếm minh thanh âm, kéo dài không thôi. Mã Nguyên Bản cũng rất là lạnh thấu xương sát khí, tại thay đổi một thanh kiếm sau đó Cái này cố sát ý bành trướng gấp bội, dường như trực tiếp chọc lên trời, lúc trước bị mây đen che lại ánh trăng hiện tại lại lộ ra một kia. Trời không tối. Dạ Xoa như trước không để ý đến Lữ An, toàn tâm toàn ý làm lấy chuyện của mình, hoặc là nói là không có thời gian đi để ý tới Lữ An. Lữ An lắc lắc kiếm, nhìn nhìn Dạ Xoa đỉnh đầu cái kia đoàn bốc lên mây đen, thử lạnh một tiếng. Hán huyết mũi kiếm đột nhiên toát ra một cái màu đỏ như máu điểm sáng, linh thức chi hải bên trong bóng người cũng giống như thế, trong cơ thể sở hữu chân nguyên bắt đầu tuần hướng mũi kiếm, liên tục không ngừng. Lúc này đây, Lữ An không có có cảm giác đến khó nhận, hoàn toàn trái lại, cảm giác này vô cùng thoải mái. Muội kiếm tại trong nháy mắt biến thành một viên cực kỳ chói mắt màu đỏ như máu điểm sáng, báo hòa rồi, rút cuộc hút không thu được rồi, giờ khác này dường như đem trọn cái thảo nguyên đều ánh đỏ lên, phồn vinh mạnh mẽ tàn sát bừa bãi kiếm ý trực tiếp đem Lữ An chúng quanh 10 thước ở trong sở hữu cái bọc toàn bộ sẽ rách vỡ nát, tất cả đều không giữ thừa. Dạ Xoa cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng mà giờ phút này nó không cách nào bất ra, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ tại đó, vậy là tiến giai làm cuối cùng chuẩn bị, đối với Lữ phát ra cực kỳ phẫn nộ gào to. Lữ An nghe thế âm thanh trầm cười ánh mắt đều nheo lại rồi, lập tức nhìn phía không trung cái kia đoàn mây đen, tay hơi hơi nâng lên. Linh tốc chi hải bên trong thân ảnh cũng là như thế. Điểm Tinh. Khan Khan thanh kiếm theo lư an trong miệng chậm rãi nói ra. Một đạo hồng quang tựa như chính thức giống như sao băng, trực tiếp theo mũi kiếm chói lóe lên rồi biến mất, hướng phía mây đen mà đi, trên không trung kéo lên một đạo cực kỳ chói mắt màu đỏ sợi tơ, đem tròn cái bầu trời đêm cắt thành hai khối. Màu đỏ sao băng tiến vào mây đen, một khắc này, mây bên trong biến thành màu đỏ, tựa như bị mực nước nhuộm dần vạc nước giống nhau, thoáng cái toàn bộ tan ra, trong nháy mắt đỏ lên, bức lên mây đen giờ phút này đã biến thành vân bình thường, tràn toàn bộ bầu trời đêm. Sau đó, chính là im lặng tiêu tán. Tất cả mây đột nhiên tiêu tán không còn, lộ ra bị vật che chắn đã lâu ánh trăng, sáng tỏ ánh trăng lần nữa chiếu xạ đi ra, thời điểm này vậy mà tuyết rơi, thành từng mảnh bông tuyết chậm rãi từ không trung rơi xuống, màu trắng bông tuyết còn mang theo một tia đẹp đẽ ánh sáng màu đỏ, tại ánh trăng chiếu xuống, đỏ đậm đỏ đậm đấy. Dạ Xoa thì cứ như vậy nhìn xem đỉnh đầu tầng mây tại trong nháy mắt biến mất, ngây người rất lâu, sau đó tựa như điên rồi giống nhau, cực kỳ phẫn nộ, bắt đầu mãnh liệt truy mặt đất, mặt đất trong nháy mắt bị nện một mảng lớn, nhìn về phía lư ăn, giống lớn một tiếng, trực tiếp lao đến. Dạ Xoa tuy rằng tiến giai không có có thành công, nhưng mà thân hình của hắn nhỏ đi, Vũ Long biến thành càng thêm ánh sáng, thực lực so với trước cũng là tăng lên một lớn cấp bậc, ánh sáng cái tốc độ này liền so với trước nhanh lên một mạng lớn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hiện tại nơi này trạng thái ở dưới Lư An không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi, như trước giống như tản bộ giống nhau, thời gian dần qua hướng Dạ Xoa đi tới. Xuất kiếm, một đạo trượng dài màu đỏ kiếm khí đột nhiên trống rông xuất hiện, hoa hướng về phía vợt tới trước tới Dạ Xoa. Dạ Xoa nhập lại không có né tránh, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có hạ, không chút nào đem đạo kiếm khí kia để vào mắt, tay hơi hơi vừa nhấc, tính là cho cái này đạo kiếm khí một tia tôn trọng. Kết quả cũng là như thế, kiếm khi đầu cắt Đức Dạ Xoa cánh tay chô ra lông, kéo lên một ít lô lớn, sau đó liền đập nát rồi. Dạ Xoa nhắm ngay Lữ An thân thể trực tiếp nhào tới, Lữ An không núp lích, chỉ là đem kiếm giơ lên, hai tay cầm kiếm, nhắm ngay Dạ Xoa nhào đầu về phía trước phương hướng, mũi kiếm chợt hiện màu hồng đạo kiêu quang. Một màn này trực tiếp làm cho Dạ Xoa lại càng hoảng sợ, vừa mới cái kia kích tránh tầng mây một màn còn rõ mồn một trước mắt, Dạ Xoa trực tiếp trên không trùng cải biến phương hướng, đã rơi vào một bên, sau đó nhắm ngay Lữ An trực tiếp vung một trượng. Lữ An như trước không còn né tránh, vươn một trượng, trực tiếp tới chúng nó một cú cực lớn lực đạo trực tiếp truyền tới, đem Lư An cánh tay áp ngặt, thậm chí cánh tay đều bâ méo, toàn bộ người bị đập chợt đi đến mấy mét, nhưng mà Lư An biểu lộ không có chút nào biến hóa. Dạ Xoa một kích bị Lư An chặn lại, một màn này hãy để cho Dạ Xoa cảm nhận được một tia kinh ngạc, nhưng mà nó cũng không có dừng lại, trên mặt như cũng là dị thường phẫn nộ, một cái đạp bước, trực tiếp theo trên mặt đất nhảy lên, hai tay nhắm ngay Lư An trực tiếp nghện xuống dưới. Lữ An nhưng là không có né tránh, nhìn qua từ trên trời giáng xuống Dạ Xoa, 15 đạo hồng sắc kiếm khí xếp thành một hàng, nhắm ngay Dạ Xoa song quyển, kiếm khí liên tiếp đập nát nhưng mà cũng làm cho dạ xoa thế công trở nên hưu khí vô lực đứng lên. Sau đó Lư An giơ lên kiếm, hàn huyết lập tức tránh phát sáng lên, nhất là trên thân kiếm đạo kia chỉ đỏ, tại lúc này lộ ra đặc biệt chói mắt, xung quanh độ nóng lần nữa giảm xuống vài độ, mũi kiếm lần nữa phát sáng lên. Dạ xoa thân thể đều cứng một cái. Điểm tinh, khan khan tiếng âm vang lên, một đạo hồng sắc hào quang trực tiếp phóng lên trời. Dạ xoa trên không trung căn bản đến không kịp chống tránh, trực tiếp bị cái này một đạo quang mang đánh trúng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, sau đó ra, toàn thân tràn đầy màu đỏ hào quang. Hét thảm một tiếng lập tức vang lên. Sau đó ngã rơi xuống trên mặt đất, khó khăn bỏ lên, ngực xuất hiện một cái thật lớn lô máu, chính ra bên ngoài không ngừng tỏa ra máu. Dạ Xoa sờ lên ngực chảy ra máu, lập tức phẫn nộ rồi đứng lên, không ngừng giống kêu lên, hai tay không ngừng mảnh liệt truy mặt đất. Lúc này, lúc trước tiêu tán mây đen, giờ phút này vậy mà lại từ từ đoàn tụ rồi, khép lại gom lại đỉnh đầu của nó, dạ Xoa hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt vui vẻ, bất quá vừa liếc nhìn cách đó không xa lư ăn, khuôn mặt bực bội, phẫn nộ lại giống lên một tiếng. Gió nổi lên. Trên thảo nguyên đột nhiên thổi đến một trận cuồng phong, lấy Dã Xoa làm trung tâm điên cuồng ra bên ngoài quét tán phụ cận tất cả đồ vật đều cũng trực tiếp bị thổi bay. Lữ An cũng cảm nhận được gió này mạnh mẽ, áo bào trắng bị thổi làm phô lên, đi lên phía trước một bước đều cảm thấy có chút khó khăn. Lúc này, dạ xoa đỉnh đầu mây đen lần nữa tạo thành một cái vòng xoáy, mây đen lần nữa từ trên trời giáng xuống, bị dạ xoa nuốt xuống, dạ xoa hình thể lần nữa biến lớn lên, thậm chí trong tầng mây xuất hiện từng đạo du động điện mang. Lữ An cứ như vậy chơ mắt nhìn trước mặt hết thảy, không có bất kỳ động tác gì, có thể nói là tại yên lặng chờ lấy. Lúc này Lữ An tâm ở bên trong bình tĩnh, có thể nói liền cơ bản nhất cảm giác đều biến mất, cái gì nhanh cùng chậm, đau nhức cùng không đau, chém cùng tiến. Công công thủ, trong mắt hắn đầu biến thành một cái lựa chọn, cái kia chính là lúc này, đây có thể giết cùng cũng không giết. Hơn nữa đối với xung quanh vật dị thường linh mẫn, bất kể là gió còn là cỏ, hoặc là trên bầu trời mây đen, ánh chăng, tại lư an trong mắt đều lộ ra như thế cảm thủ, như thế rõ ràng. Không thể không nói loại cảm giác này thật sự rất tốt, dường như cái này phiến thiên địa đều là của mình, cái này phát sinh hết thể đều là tại trong mắt của mình phát sinh đấy, bản thân xem rành mạch, có một loại đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Duy nhất có chút khó chịu cái kia chính là trong đầu một mực có một thanh âm tại thúc dục, giết nó, giết nó, giết nó. Trong nội tâm bình tĩnh cùng trong đầu thúc dục, hai loại hoàn toàn bất đồng trạng thái làm cho Lư An cảm giác mình bị chi phối giống nhau. Trong mắt sở hữu năng động vật mình cũng muốn rút kiếm giết, đây cũng là vì cái gì Lữ An vừa động thủ liền từng chiêu chí mạng nguyên nhân, liên tiếp muốn sử dụng ba lượt điểm tinh, đương nhiên cũng có chân nguyên trong cơ thể dường như dùng không kiệt nguyên nhân. Tại yên lặng chờ một lúc sau, Lữ An đột nhiên nhướng mày, trong đầu cái thanh âm kia đột nhiên trở nên càng thêm thúc dục đứng lên, cái này biến hóa trực tiếp làm cho Lữ kích bắt đầu chuyển động, liền thở đều trở nên dập. Không do dự chút nào, rút kiếm, điểm tinh. Giống như sao băng màu đỏ sắc quang mang lần nữa đánh chúng vào đang tại biến hóa dạ Xoa, trực tiếp đem dạ Xoa đánh bay. Hình thể cường tráng dạ Xoa trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, dị thường cảm tức, không chung mây đen lần nữa chậm rãi tiêu tán, Dạ Xoa nhìn xem không chung mây đen tiêu tán, nó nhanh chóng kinh sợ âm thanh thảm kêu lên, không có chút nào để ý tới vết thương trên người, cùng với cách đó không xa Lữ An. Trên thân chậm rãi phát ra nhàn nhạt màu đen ánh sáng mờ mụ, ngẩng đầu, nghiêm nghị mở, giống, tiêu tán đến một nửa mây đen vậy mà lại bị giả Xoa một lần nữa ngưng tụ đứng lên, giả Xoa lần vui vẻ đứng lên. Cách đó không xa Lữ An không lúc đích, rất xa giơ lên kiếm, điểm tinh Lần nữa đem dạ xoa đánh bay, dạ xoa trên mặt đất đẩy đất lăn qua lăn lại, toàn thân là ó bỏ lên. Lữ An khỏe miệng đột nhiên toé ra nụ cười một cái, ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung mây đen, dơ kiếm, điểm tinh. Tựa như lúc trước giống nhau, mây đen trong nháy mắt biến thành hỏa tiêu vân, sau đó tiêu tán, lúc này đây là chân chính tiêu tán, bầu trời đêm trong nháy mắt bao la, liền một chút đám mây cũng không có. Dạ xoa ngốc ngồi dưới đất, nhìn qua bầu trời đêm, chỉ còn lại có một tháng sáng, quả nhiên là vạn dặm không mây. Sáng tỏ ánh trăng chiếu bắn xuống dưới, soi sáng dạ xoa trên thân, nguyên bản còn là tản ra một tia màu đen vầng sáng hộ lông. Giờ phút này vậy mà chậm rãi chốc ra rồi, biến thành cùng lúc trước giống nhau cái chủng loại kia ảm đạm màu đen, hình thể cũng đang từ từ biến lớn, biến thành cùng lúc trước giống nhau lớn nhỏ. Một màn này phát sinh như thế quá dị, nhưng mà đối với Lư An mà nói, chỉ là cái kia năng động đồ vật biến lớn rồi, rất tốt giết mà thôi, còn lại nhập lại không có bất kỳ biến hóa. Bên kia, lúc trước biến thành xương bọc ra Bạch Lang, giờ phút này tại ánh trăng chiếu xuống, vậy mà chậm rãi khôi phục lúc trước hình thể, hẻo rút huyết nục một lần nữa đã trở về, tuy rằng như trước đầy người máu, lặng gục ở chỗ này, từ từ nhắm hai mắt vẫn không nhúc Quy 1 chương 131, phá rồi lại lập. Trận này đại chiến phát sinh như thế quá dị, khắp thảo nguyên đều bị dày vào chật vật không chịu nổi, khắp nơi đều là gồ ghề, hơn nữa chung quanh đây đều biến thành hoang vu. Đối với Dạ Xoa mà nói, sau cùng thất vọng còn là nó, Lâm Môn một ước, khả năng nói chính là cái này tình huống, nguyên bản nó chỉ cần vượt qua cánh cửa này, như vậy hết thảy đều không giống nhau, mà hôm nay, nó như trước còn là trước kia nó, không có chút nào cả biến, dù cho cuộc chiến đấu này nó thắng rồi, nhưng mà thất bại cũng là nó. Dạ Xoa phát một hồi nốc, đặc biệt phẫn nộ nhìn thẳng Lữ An, huyết hồng hai mắt đều nhanh toát ra ánh rồi, đứng dậy, trực tiếp xông tới. Lữ An tại chờ thật lâu sau đó, Rốt cuộc chờ đến nó không có chút nào e ngại 15 đạo kiếm khí trong nháy mắt tướng dạ xin cho bao vây lại trực tiếp chọc đi lên lúc này đây dạ xoa vậy mà không đỡ ở màu đỏ như màu kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua bộ lồng chọc đi vào 15 đạo kiếm khí toàn bộ chọc ở dạ xoa trên thân thể dạ xoa không có chút nào để trong lòng những thứ này kiếm khí thậm chí nhắc lên tốc độ vẫn là trực tiếp xông về phía lư An một chút chỗ trống cũng không lưu lại trong nháy mắt liền đặt tới lư An bên người nhắm ngay lư ăn gạo thé một tiếng trực tiếpánnh liền lệ cho đi lên lữ ăn như trước không còn né tránh tay trái đưa tay vừa đỡ một cách này lư An không đỡ ở trực tiếp đem Lữ An tay cho đánh gãy, dư thế chưa tiêu lực đạo đem Lữ An trùng trùng điệp điệp nghệ lật trên mặt đất. Dạ Xoa lập tức lại là trùng trùng điệp điệp một cước đạp đi lên, Lữ An trực tiếp rơi vào trong đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà cái này kịch liệt động tác cũng là làm cho Dạ Xoa tác động tương thế, 15 đạo kiếm khí trực tiếp đâm nát, để lại 15 cái miệng vết thương, trong nháy mắt này trực tiếp bão tố ra đèn kỹ huyết dịch. Dạ Xoa trong miệng cũng là phun ra một búng máu, nhưng mà ngay cả như vậy, ánh mắt dị thường phẫn nộ, dùng cả tay chân, trực tiếp một cái lại một ở dưới mãnh liệt đập phá vài xuống, mặt đất không ngừng lóm. trực tiếp đem cái chỗ này lệnh đã thành một cái hố to. Bùi Bầm, Bốn Đất, máu tươi lập tức đầy trời tung tóe đứng lên, có Lư An, có Dạ Xoa bản thân đấy. Rất là máu canh. Bị lệnh đến địa lý Lư An đã trúng vài dưới mảnh kích, thân thể đều có điểm biến hình, trong miệng máu giống như không cần tiền giống nhau điên cuồng phun, nhưng là cả người như trước tỉnh táo không được, trong tay hàn huyết bao giờ cũng đang không ngừng phản kích, màu đỏ sắc quang mang bùng lên, kiếm khí một đạo một đạo từ dưới đất chạy ra đi ra, một kích lại một kích đánh vào Dạ Xoa trên thân. Cả hai dường như cũng giống như điên rồi giống nhau, điên cuồng tại lấy mạng tại bính, Dạ Xoa chảy ra máu đều nhanh đem thảo nguyên toàn bộ nhuốm đen, mà Lư An cũng sớm đã, đã trở thành một cái huyết nhân. Điểm tinh. Một tiếng khàn khàn thanh âm theo bùn trong vang lên, sau đó chính là một đạo so với trước mờ đi không ít ánh sáng màu đỏ chảy ra mà ra, trực tiếp đâm vào dạ xoa ngực, đem nó đánh bay lên, trực tiếp bay lên trời. Dạ xoa thân thể to lớn, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, ngực xuất hiện lần nữa một cái lô máu, giờ phút này dạ xoa sớm đã không còn lúc trước bộ dáng, toàn thân khắp nơi đều là huyết nhục mơ hồ bộ dạng, so với Bạch Lang, bộ dáng càng thêm thê thảm, nhưng mà thân thể khổng lồ, thân thể đặc biệt dày đặc, giống như cũng không có đả thương đến chính thức chỗ hiểm, như trước còn sống. Lữ An theo trong hầm bò lên đi ra, ngực lõm vào một mảnh lớn Một tay một cước đã bại biện ra một loại vận vẹo tư thế, dù cùng lấy, chỉ còn lại có một tay một chân coi như là bình thường, nhưng mà ánh mắt của hắn như trước bình tĩnh nhìn cách đó không xa té trên mặt đất dạ xoa. Lữ An dùng hàn huyết đem bản thân chống đỡ đứng lên, một chân chậm rãi nhảy tới, nhảy tới dạ xoa bên người. Dạ xoa giờ phút này còn nằm trên mặt đất, hơi hơi dãy rồi đấy, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng thở dốc, nửa vỡ ra đầu còn đang không ngừng lắc lư đấy, duy nhất còn dư lại cái tia con mắt trong đều là mê mang, cùng lang lúc trước ánh mắt giống như lúc. Chứng kiến Lữ An nhảy đi qua, ánh mắt trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, đã dùng hết khí lực toàn thân, ngồi xổm đứng lên. Cái này khé động, đầy người miệng vết thương như là cái sàng giống nhau, trực tiếp phun ra máu, huyết hồng ánh mắt trong nháy mắt mở đi một kia. Đã dùng hết khí lực toàn thân, dơ tay lên cánh tay, vô xuống đi, kết quả vậy mà đập lệch ra, vô tới Lữ An một bên, nhưng vẫn là đem Lữ An cho chấn lật đến trên mặt đất. Lữ An ngã xuống đất, vẫn là bình tĩnh sử dụng kiếm đâm hướng về phía bên cạnh thú trưởng. Thời điểm này, Dạ Xoa dường như đã không có cảm giác đau, một chút phản ứng đều không có, nhẹ nhàng khởi động thú trưởng, đem thân thể đi phía trước kéo một phát, miệng một trường, nhắm ngay Lữ An trực tiếp cắn. Lữ An nằm trên mặt đất, không hề động. Nhìn xem cái kia tràn đầy răng nanh miệng hướng bản thân cả tới, nhẹ nhàng đem hàn huyết bị giật lên, nhắm ngay cái tiêu miệng. Khóe miệng hơi hơi co rúm, nói câu, "Điểm tinh." Hết thể đều yên tĩnh trở lại, duy chỉ có cái kia bay múa đầy trời mưa máu, cùng với phóng lên trời màu hồng đảo sao băng. Không biết qua bao lâu, Lữ An cảm nhận được một cố lạnh lạnh cảm giác, nhưng mà cảm giác này rất là nụ hòa, rất thoải mái, chợt mắt nhìn qua, nguyên lai like là ánh trăng. Bị mây đen vật che chắn hồi lâu sau ánh trăng, lúc này rốt cuộc tản mát ra sáng ngời hào quang, toàn bộ thảo nguyên đều bị nó chiếu sáng, vạn không mây, trời quang vạn dặm. Dùng tại buổi tối hôm nay cũng lộ ra đặc biệt chuẩn xác. Cảm nhận được toàn thân cao thấp truyền đến đau đớn, Lư An chỉ có thể cười khổ một cái, lại đem mình làm thành cái dạng này rồi. Mà lúc này một bên khác, Bạch Lang tại ánh trăng chiếu xuống phát sinh biến hóa. Huyết nhục mơ hồ thân thể tại ánh trăng chiếu xuống chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa, hình thể lần nữa nhỏ đi, trên thân bộ lồng tại ánh trăng lộ ra đặc biệt chói mắt, một tầng sáng màu bạc ánh sáng không khỏi bắt đầu tỏa ra, không còn là hiện ra ánh sáng, mà là phát ra ánh sáng, Bạch Lang thân thể tản mát ra một loại tia sáng quái dị. Nguyên Bản đang nhắm mắt vậy mà một lần nữa bắt đầu chuyển động, mí mắt bắt đầu run bắt đầu chuyển động, vài cái sau đó trực tiếp mở mắt, lục bảo thạch bình thường ánh mắt biến mất, thay vào đó chính là sáng màu bạc đôi mắt, cùng ánh trăng giống nhau. Toàn bộ thân hình còn đang không ngừng thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, chỗ trán trắng lưỡi liềm càng ngày càng sáng, trực tiếp phát ra một đạo ánh sáng, nối thẳng ánh trăng. Không biết qua bao lâu, hào quang chậm rãi tiêu tán, Bạch Lang bỏ lên, hình thể đặc biệt nhỏ, so với trước tiểu bạch sói bộ dáng đều muốn nhỏ không ít, quả thực có thể nói là giống như mới ra sinh giống nhau, liền đứng lên đều có chút lảo đảo, run rẩy bẩy. Nhưng mà ngay cả như vậy, Bạch Lang như trước nỗ lực đứng lại, đối với ánh trắng phát ra sau khi sống lại tiếng thứ nhất thế giải xa ngập thanh âm non nớt trực tiếp quanh quẩn tại bầu trời đêm, chuyển lại tại trên thảo nguyên, thời điểm này trong bầu trời đêm đột nhiên bay tới mấy đóa mây trắng, hoàn toàn chính là bạch lang đối với tháng thét dài bộ dáng. Trung quanh cũng chuyển sói tiếng thét dài, toàn bộ thảo nguyên tối nay tiếng sói chu không ngừng, thật lâu đều không có giập loạn. Tiểu bạch sói chậm gì đi tới Lữ An bên người, vươn đầu lưới, liếm liếm. Lữ An chợt mắt thấy được một cái mơ hồ thân ảnh màu trắng, cười khẽ một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đợi đến lúc Lữ An mắt thời điểm, đã không biết qua bao lâu. A một tiếng, toàn bộ người vừa mới khẽ động liền thảm kêu lên, ánh mắt muốn chận rồi lại như thế nào cũng không mở ra được chỉ có thể nhắm mắt, phát hiện trước mắt ánh mặt trời có chút chói mắt, rồi lại cái gì đều thấy không rõ. Thời điểm này, đột nhiên cảm thấy có cái gì tại thẻ lươi ra liếm mặt của mình, ướt xuống đấy, vừa định tỏ tay, lại là a một tiếng. Cái này hai tiếng a trực tiếp kinh động đến người bên ngoài. "Công tử, người rốt cuộc tỉnh nha?" Lily đặc biệt vui vẻ hô. Lữ An mặc dù không có mở mắt ra, nhưng mà nghe được cái này thanh âm cũng biết là Lý Lý thanh âm, cái kia chính là mình cũng chưa chết, còn sống, không khỏi muốn cất tiếng cười to, kết quả vừa há miệng, gục hít một hơi khí lạnh, đâu bản thân nước mắt nước đều ra rồi. "Công tử, thương thế của ngươi vô cùng nặng, rất nặng rất nặng." Còn là không nên lộn xộn rồi." Lý Lý liên tiếp nói ba cái rất nặng, rất là lo lắng nói ra. Lữ An lập tức không có ở đây lộn xộn, tiếp tục nằm, đột nhiên cảm thấy tay bên cạnh giống như có một cái lông mềm như nhung đồ chơi một mực dán bản thân, muốn sợ nhưng mà nhớ tới còn là được rồi, thời gian dần trôi qua lại lâm vào ngủ say. Kế tiếp cái kia vài ngày sau, Lữ An mới chính thức mở mắt, có thể thấy rõ cái bọc. Vệ Ưng ở một bên kích động hét lớn, "Công tử ngươi rốt cuộc mở mắt nhà. Lữ An yếu ớt nói, "Lời này của ngươi làm cho người ta nghe xong rất kỳ quái." Vệ Ưng ở một bên vò đầu cười khổ. "Công tử cái này cũng không trách Vệ Ưng, ngươi đã ngủ năm ngày rồi." Lý Lý cảm khai nói. Lâu như vậy sao? Lữ An kinh ngạc một tiếng. Đúng rồi, chúng ta tìm được ngươi thời điểm, đều nghĩ đến ngươi đã bị chết đâu rồi, xương cốt đứt gãy hơn phần nửa toàn thân đều làm máu, liền khí đều nhanh không còn, hiểm lại càng hiểm. Lý Lý thở dài. Đúng, người xương cùng cái gì giống nhau, thiếu chút nữa sẽ đem ta cùng phu tử cho hụ chết. Vệ ưng cũng là lòng còn sợ hãi nói. Đúng rồi, các ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Lữ An không hiểu hỏi. Là tiểu bạch sói tìm chúng ta, đem chúng ta kéo qua đấy, chúng ta cũng là không hiểu đâu. Đột nhiên xuất hiện một đầu lớn cỡ bàn tay sói con, Liều mạng rất hai ta hướng một bên chạy, rời đi không có vài bước đường, liền chứng kiến công tử cả người làm máu nằm ở nơi đó. Vệ ương trả lời, "Tiểu bệ sói." Lớn cỡ bàn tay. Lữ An nghi ngờ nói, "Đúng vậy, chính là công tử mang về đầu kia sói, cũng không biết vì cái gì đột nhiên nhỏ đi nhiều như vậy." Lý Lý nói ra. Lữ An khuôn mặt nghi vấn, tại hắn trong trí nhớ, Bạch Lang không phải đã bị chết sao? Lại xuất hiện như vậy một đầu Bạch Lang, chẳng lẽ nó không chết? Đang lúc Lữ An nghi hoặc thời điểm, một cái bóng trắng đột nhiên nhảy lên trên, trực tiếp đã rơi vào Lữ An trên người. Lữ An đau dầm rì tốt hai tiếng. Bóng trắng đi lên sau đó, bắt đầu điên cùng thể lươi ra liếm mặt, Lữ An dùng năng động đạn cái tay kia, đem nó bắt hết nhìn qua, thật đúng là cái kia Bạch Lang, đầu như thế nào trở nên nhỏ như vậy? Lữ An nhếch miệng bật cười, chết sói, đi một bên, đập được ta đau chết, lại thể lưỡi ra liếm ta đây buồn nôn chết rồi. Nói xong giữa một tay lấy nó ném đi đi ra ngoài. Bạch Lang giống như cầu giống nhau, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, đứng lên, lại nhảy tới Lữ An bên người, dùng đầu liều mạng chắp tay, cái đuôi dao động không ngừng, gây Lữ An cười khổ không được. Vệ Ưng, đem ta nâng dậy, dựa vào một cái Lữ An nói ra. Vệ ương ở một bên nghe theo, đem Lữ An đỡ lên. Lữ An dựa vào sau khi thức dậy, liền phất phất tay, làm cho mấy người đi ra ngoài trước, bắt đầu kiểm tra thân thể. Một phen sau khi kiểm tra, toàn bộ người thở dài một hơi, trên thân ngoại trừ gãy xương bên ngoài, cũng không có những vấn đề khác, hơn nữa những thứ này gãy xương đã thời gian dần qua tự hành khép lại rồi, ngũ hành bí quyết tiên tiên hữu thế. Lữ An từ trong lòng ngực móc ra mấy viên nguyên khí đan nuốt vào, đan dược nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành từng cỗ một dòng nước gấm tuôn hướng toàn thân, toàn bộ người thư thái không ít. Nói, ngươi tại sao lại sống? Ta rõ ràng chứng kiến ngươi chết. Lữ An một phát bắt được nằm ở bên cạnh Bạch Lang. Bạch Lang há mồm, ai đoán cả buổi, Lữ An còn là một câu đều không có nghe hiểu, trực tiếp hướng một bên quăng ra, sau đó lấy ra một khối hàn sa thiết đã đánh qua. Bạch Lang lập tức vui vẻ, một cái liền nuốt xuống. Thật sự thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, làm cho cái này thì một cái đồ chơi, cái kia đồ chơi lợi hại như vậy, khẳng định không phải tên gì giả xoa, đen tối đấy, còn Bạch giả xoa. Nhìn xem đều có điểm buồn nôn, đúng rồi, là ngươi đem ta làm trò tới đây. Lữ An thầm nói. Bạch Lang nhẹ gật đầu. Cái kia đồ chơi thi thể đây, ngươi xử lý sạch. Lữ An tiếp tục hỏi. Bạch Lang nhẹ gật đầu, sau đó khoa tay mối chân hai cái. Lữ An xem hiểu rồi, cùng ngươi giống nhau, trực tiếp khô gắt, sau đó liền chết rồi. Bạch Lang gật đầu. Ngươi có biết hay không, ngươi đợi ra giẫm sau đó, cái kia đồ chơi lại vẫn muốn vào giai rồi, còn giống như muốn sang tiên tiếp, bất quá bị ta đã cắt đứt, còn giống như đã cắt đứt hai lần. Khi đó thế, nhưng là hùng hiền nha, nếu như bị nó thành công, ta hai liền đều chết hết, bất quá đã cắt đứt sau đó, tâm tình của nó liền không đúng, giống như bắt đầu cam chịu rồi, ta đây mới liều mạng mới đưa hắn tiêu diệt, trên thân xương cốt đều đứt gãy một nửa, sớm biết như vậy ta liền bản thân trước trợ. "Ai, ngươi nói ta phải không là so với ngươi lợi hại hơn." Lữ An đột nhiên một người lầm bầm lầu bầu nói đứng lên. Bạch Lang rất nghiêm túc gật đầu, sau đó lại khoa tay muối chân hai cái, còn chỉ chỉ trên trán trang lưới liệm, lại nước nợ nghẹn ngào không ngừng. Lữ An mắt liếc, ngươi cũng muốn tiến giai, sau đó độ tiếp. Ngươi ta nếu thành công cái tiếp nhưng chỉ có cấp bậc tông sư đại yêu thú, thực lực của ngươi cùng nó so với còn kém một chút cấp bậc, bằng không thì ngươi có thể bị nó truy chết. Nhấp lên cái này, Bạch Lang lập tức nội giận đứng lên, cắn lựa áo bảo trắng, trái ném phải dao động, bất quá không có cắn động, Lữ An tay bắn ra trực tiếp đem Bạch Lang cho bắn bay, lại đem áo bảo trắng vứt lên, "Máng, chó chết, y phục này rất quý nhân, còn tán, cắn, cắn hỏng lên giá tiền mới có thể sửa to đấy." Bạch Lang dường như bị cái gì khuất đục bình thường, vẻ mặt tràn đầy nộ khí, mặt chứa dòng nước mắt nóng, trực tiếp chạy ra xe ngựa. Lữ An tại Bạch Lang rời đi sau đó, toàn bộ người đều an tĩnh đứng lên, nhưng mà mày nhíu lại vô cùng nhanh, lắc đầu không giải thích, "Thiệt hay giả? Chết mà phúc sinh, thiệt hay giả? Còn có loại chuyện này, thiệt hay giả? Gặp quỷ rồi đi, sẽ không thật là quỷ đi." Lữ An liên tiếp bảy cái hỏi lại, trong đầu vậy mà nghi vấn Cuối cùng thở dài một hơi, thầm nói, là Quỷ cũng sẽ không hại ta, dù sao ta cũng giúp hắn báo thủ. Buổi tối, Lữ An hơi chút uống điểm cháo, vẫn nhìn một bên ăn thì tan thực vui mừng Bạch Lang. "Công tử ngươi làm sao vậy?" Lý Lý không hiểu hỏi. Lữ An trả lời, "Tiên sinh, rõ ràng ngươi thấy được nó chết rồi, kết quả về sau nó lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của ngươi, ngươi cảm thấy là thật là dạ." Lý Lý bị hỏi có chút ngượng, bất quá nhìn xem Lữ An nhìn chằm chằm vào Bạch Lang, giống như đoán được cái gì, cười nói, "Công tử, cái này lại thế giới không thiếu cái lạ, tục xưng mèo đều có 9 cái mạng, ngươi đúng không?" Lữ An cảm giác lao nhân này giống như thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, bộ dạng hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Công tử, tiểu bạch sói tất nhiên rất là bất phàm, trên thân có chứa một tia quái dị sự tình cũng không kỳ quái, dù cho thật sự gặp công tử theo như lời sự tình, cũng chẳng có gì lạ." Lý Lý trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, cảm thán một câu, chính là trở nên nhỏ như vậy có điểm lạ, giống như vừa sinh ra giống nhau. Khả năng cái này là cái gọi là phá rồi lại lập, trọng đầu lại đến đi." Lý Lý tiếp một câu. Lữ An cười đối với Bạch Lang chép miệng, Bạch Lang nhảy lên nhảy dựng chạy tới, kết quả chạy quá nhanh bị chân của mình cho chữa chân rồi, Lữ An mỉm cười đem nó cho bé lên, đặt ở trên đùi, cho ăn nó ăn một ít khối thịt. Bạch Lang cao hứng ánh mắt đều híp lại thành trang lưới liễm. Quy một chương 132, đến. Lữ An thương thế, Bạch Lang biến hóa, trong vòng một đêm đã xảy ra cứ như vậy phát sinh, với tư cách thương đội lao đại, lại thu tiền hồng luôn mà nói, chỉ có thể giả vờ không biết, cũng không có hỏi đến, thậm chí cũng cấm bọn thủ hạ nghị luận, mà hắn còn chủ động cung cấp một ít thuốc trị thương. Lữ An đối với Hồng Nôn lần này hành vi rất là thỏa mãn, vì vậy tại Lữ An có thể đi đi lại lại thời điểm, cố ý đem Hồng luôn gọi vào một bên, hai người nhất lang Hàn Uyên Hàn Thiếu ra không biết có gì phân phó. Hồng Nôn rất là cung kính nói, tại Lữ An sau khi bị thường, Lữ An liền phát sinh hồng nôn để lộ ra một loại không hiểu cung kính, không biết là hắn xem xảy ra điều gì, hay là bởi vì sợ hãi. Mấy ngày nay, Tiên toái Hồng Lao đại rồi. Lữ An thản nhiên nói, chỗ đó đều là một ít đất thuốc trị thương mà thôi, không đáng tiền. Hồng Nôn rất là khách khí trả lời. Hồng lão đại, ngươi nói cái này trên thảo nguyên, thật sự có cái gọi là thảo nguyên chi vương sao? Lữ An thình lình hỏi cái này này một vấn đề. Hồng Nôn không do dự chút nào, trực tiếp trả lời, vậy khẳng định có nha, hơn nữa là ta thấy tận mắt qua đấy. Cái này không làm được dạ. A, ngươi chỉ chính là đầu kia Bạch Lang Vương sao?" Lữ An hỏi. Hồng Nôn nhẹ gật đầu, tuy rằng ta không biết công tử chuyến này ý định rốt cuộc là cái gì, nhưng ta biết rõ, công tử người nhất định là một cái cực kỳ lợi hại tu hành giả, bởi vì ngươi trên thân cái kia hai thanh kiếm, rất là bất phàm, có một thanh ta còn giống như đã từng thấy qua, bất quá không phải rất khẳng định. Cái này là ngươi đột nhiên biến tôn kính nguyên nhân sao?" Lữ An mở người, không nghĩ tới dĩ nhiên là nguyên nhân này. Hồng Nôn gật đầu, đêm hôm đó, thuận tay cầm lên cái kia hai thanh kiếm, thiếu chút nữa đi ta một tay, vì vậy ta biết ngay Có thể sử dụng loại vũ khí này cao thủ, tất nhiên không phải ta loại tiêu chuẩn này vũ phu có thể so sánh với đấy, giờ phút này loại này tôn kính cũng là nên phải đấy. Lữ An khép cười một cái, thật không nghĩ tới dĩ nhiên là kiếm nguyên nhân, vốn tưởng rằng hắn nhìn ra Bạch Lang thân phận, sau đó liên tưởng đến chính mình rồi đâu rồi, vừa còn muốn lấy cùng hắn ngã bài đâu rồi, giờ phút này chỉ có thể lắc đầu cười khổ một cái. Đã như vậy, Hồng lão đại ngươi cũng không cần quá câu nệ, vẫn là cùng lúc trước giống nhau thì tốt rồi, quá khách khí cũng không tốt lắm, lộ ra không thạo. Nói xong Lữ An liền đem chơi đùa Bạch Lang kiếm đứng lên đi trở về. Hồng Nôn cũng kính gật đầu. Đi đến một nửa, Lữ An đột nhiên quay đầu nói ra, đúng rồi, chuyển tin ngươi một cái, gần nhất không cần phải gấp chạy đi rồi, bình thường đến là được rồi, thời tiết tốt như vậy, ta nghĩ cái kia cái gọi là dạ xoa chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nữa đi." Hồng Nôn nghe xong lời này không sao cả nghe hiểu, đợi đến lúc Lữ An trở lại thương đội thời điểm, hắn mới phản ứng tới đây, toàn bộ người vốn là sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh đều ùng ra, sau đó lại là một hồi may mắn, cuối cùng mới là yên tâm, hướng phía phương xa, quỳ xuống, đối với tà Dương, thì thào tự nói rất lâu, "Công tử, ngươi cùng Hồng Lao đại nói gì đó?" Vệ Dương tỏ mặt hỏi, "Không có gì." Nói chút ít sự tình mà thôi." Lữ An trả lời một câu. "Công tử không phải là muốn tìm hắn ngạ bài đi?" Lilyda Miotuk chí mà hỏi. "Tiên sinh, có đôi khi ta thật sự nghĩ đến ngươi là ta trong bụng côn trùng nha." Lữ An cười nói. "Lily cũng là mỉm cười hạ thấp người, rất là đã ý. Ta cùng hắn hàn huyên một cái, phát sinh hắn cũng không có nhận ra ta, chỉ là bởi vì vũ khí của ta mới cung kính như thế, cái kia dứt khoát khiến cho hắn tiếp tục như vậy xuống dưới tốt rồi." Lữ An giải thích một tiếng. "Ta nhớ được, ngày đó là Hồng lão đại đem công tử vũ khí lấy về đấy, hơn nữa ngày đó nét mặt của hắn rất khó chịu." Ta còn tưởng rằng là lo lắng công tử thương thế đâu rồi, đúng rồi, công tử ngày đó đến cùng đã xảy ra cái gì?" Vệ Dương tỏ mặt hỏi. "Muốn biết?" "Đã biết, ngươi buổi tối không chừng lại ngủ không được, ngươi nói trước đi nói xem, đêm hôm đó đã xảy ra chút gì đó." Lữ An vừa cười vừa nói. "Muốn, đêm hôm đó từ khi ngươi sau khi ra ngoài, bầu trời liền đã xảy ra một loạt biến hóa, một hồi tháng đủ sáng, một hồi mây đen giăng đầy, một hồi lại bắt đầu xét đánh rồi, ta cho rằng muốn giới mưa to nữa nhà, Hồng lão đại cũng là nói như vậy, còn sẽ khiến ta mau chóng đi tránh mưa, kết quả suy nghĩ cả nửa ngày, Ánh sáng sét đánh mà không có mưa, bất quá sau đó vận khí ngược lại là rất không tồi, thấy được vài khối sao băng, hơn nữa là màu đỏ đấy, rất thần kỳ. Vệ ương đem tự mình biết đổ vật trực tiếp một kia ý thức nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, ta nhìn thấy cũng là cùng ngươi tình huống này không sai biệt lắm, ta chịu nặng như vậy tổn thương, kỳ thật chính là bị lôi cho bộ đấy, còn có một vì sao rơi đè vào trên người ta, như vậy ta mới chịu nặng như vậy tổn thương. Nói xong còn nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Vệ Ưng một bộ ngươi cho ta là người ngu biểu lộ, Tà Nhãn nhìn qua Lữ An. Ngươi không tin, ngươi thể hỏi đó. Lữ An nói xong trực tiếp đem ăn thị tán miệng đầy chảy mỡ bạch lang cho bế lên. Hai chúng ta bị xét đánh rồi, ngươi nói có đúng hay không? Lữ An giơ bạch lang nói ra. Bạch lang tại Lữ An ánh mắt đe dọa phía dưới, một mục nhẹ gật đầu. Một màn này xem Vệ Ưng rất là kinh ngạc, ánh mắt đều biến lớn một vòng, vẻ mắt không dám tin từng nói, không thể nào. Lữ An đem bạch lang ném tới một bên, lừa gạt ngươi làm gì thế, thật sự. Lý Lý thời điểm này cũng từ một bên ngắt lời nói, "Tương Nhi, đừng hỏi nữa, công tử nói tất cả, còn muốn hỏi ra cái gì?" "Thế nhưng là phu tử, ngươi tin sao?" Vệ Ưng ủy nói, "Ta tin nha." Công tử nếu như đều như vậy rất nghiêm túc cùng ngươi nói, vì cái gì không tin đây? Hơn nữa chuyện này ngươi biết cũng không có gì hay chỗ, không cần đi như vậy truy vấn mọn mộn, mọn, đợi đến lúc phù hợp thời điểm, ngươi liền sẽ biết đấy." Lý Lý chọc vào tay háo thản nhiên nói. Vệ ương chỉ có thể thè lưới, nhẹ gật đầu, bắt đầu khơi dậy tiểu bạch sói. "Công tử, đại khái còn có bao lâu chúng ta đến Tạ An thành đây?" Lý Lý đột nhiên hỏi cái này này một vấn đề. "Chúng ta đi mấy ngày?" Lữ An nói. "Sắp có 20 ngày rồi a." Lý, Lý trả lời. "Ta đây đoán chừng còn có 4 ngày có lẽ đã đến đi, lúc trước mấy ngày nay đi nhanh." nguyên bản một tháng lộ trình, ít nói có lẽ rút ngắn 4 5 ngày đi, như thế nào? Nóng này, Lữ An cười nói. Lý Lý tranh thủ thời gian cười cười trả lời, không đổi không đổi, chính là mỗi ngày ăn thịt này, uống sữa dê rượu, còn thật sự có điểm uống không quen. Lữ An nhìn xem lão đầu này, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một cái bầu rượu, rót một chén, đưa cho hắn, cao lương thiêu, trong tay của ta uống ngon nhất rượu. Lý Lý lập tức vui cười lông mày đều chọn đi lên, tranh thủ thời gian tiếp nhận, nghe nghe, giống như không có gì mùi rượu, trực tiếp một cái buồn bực xung dưới, lần này con, trực tiếp đem cái này lão tiểu quỷ cho bị sặc, mặt lập tức liền đỏ lên. Sau đó Lily cau mày, môi môi dư vị một hồi lâu, hô Hồ lớn: "Công tử, rượu này đủ vị, lại đến một ly." Lữ An lại cho hắn rót một chén. Lúc này đây Lily uống rất chậm, mỗi lần đều là nhấp một ngụm nhỏ, nhưng mà cái này vào miệng sau đó thuần khiết mùi thơm, hãy để cho Lily dư vị vô cùng, không ngừng tán thưởng rượu này tốt. Lữ An lập tức đem rượu này lai lịch nói một lần, Lily nghe được rất nhiệt túc, đem lão tiểu tên một mực ghi tạc trong đầu của mình. Rượu qua 3 tuần sau đó, Lily uống cũng không xê xích gì nhiều, mà vẻ ương đã sớm đi ngủ, Lữ An thời điểm này lên tiếng hỏi một câu: "Tiên sinh, bây giờ còn muốn lại tiếp tục bơi không?" Lily đánh thẳng lấy ngủ gật, lời này không nghe rõ, khi mắt ngược lại hỏi một câu, "Công tử ngươi nói cái gì?" Lữ An lập tức lại hỏi một lần. Lily a a hai tiếng, dao động cái đầu ngự khí trầm thấp trả lời, càng đi càng cảm thấy được sách này nửa đường để ý buồn cười, cái gọi là sách thánh hiền, thật là cho thánh hiền người làm cho đọc, nhưng mà trên đời này lại có mấy cái là thánh hiền người đâu, còn nhiều mà chúng ta loại này phổ la đại chúng, trong sách đạo lý ngàn vạn, cũng không như người khác rơi tay ra, 10 năm tích góp một chiều hóa thành hư ảo, đáng tiếc đáng tiếc, sách này đọc chi làm gì dùng, sách này kỳ thật không đọc. Cũng được. Đối với cái này cái trả lời Lữ An rất cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi ngược lại: "Tiên sinh, ngươi xác định không uống nhiều?" Lời này đều có thể từ trong miệng ngươi nói ra. Lý lý gượng cười hai tiếng: "Công tử đường ngoài ý muốn, kỳ thật đi, hôm nay chính là rượu mượn kinh sợ người gan, đổi lại bình thường lời này ta còn thực nói không nên lời, nhưng là hôm nay uống rượu còn là đáng giá nói nó vừa nói, cái này thế đạo đối với những cái kia phạm sai lầm người thật sự là quá phóng túng rồi." "A, chuyện đó giải thích thế nào?" Lữ An tò mò hỏi. Quan không lạ không bị quan, dân không lạ không bị dân, làm quan không thèm nhìn dân chúng chết sống, dẫn chúng không thể trung thực lạm lục dân chúng toàn bộ đều loạn xáo, cái này thế đạo có thể tốt." Lý Lý hừ lạnh nói, "Không ai còn sao?" Lữ An ngược lại hỏi một câu, "Quản, như thế nào quản? Ai tới quản? Quản tới đây sao? Đây là một cái thế đạo vấn đề, cũng không phải một người nguyên nhân, thế đạo rất xấu cùng người rất xấu là không giống nhau, thế đạo rất xấu là một đám cá nhân tạo thành đấy, chỉ cần có mấy người không tốt, thế đạo này liền lộ ra đặc biệt không chịu nổi, cho nên nói, hoa vài thập niên đọc vạn quyển sách lập trí cứu thiên hạ, không bằng 2 3 ngày đoạt mấy lần cấp phát bút hoành tài đến lợi ích tức thế, cớ sao mà không làm?" Lý Lý có chút chán chường nói, "Lữ An gãi gãi đầu, Tiên sinh, người cái này nói có chút cao thâm rồi, ta giống như không sao cả nghe rõ." Lý Lý khoát tay áo, "Không nói nữa, không nói nữa, thế đạo quá loạn, lập chí cứu thiên hạ, đáng tiếc mấy ngày liền dưới đều vẫn chưa đi xong, đã bị trên đường đạo tắc cho làm, thiên hạ này không cứu cũng được à. Nói xong lời này, Lý Lý trực tiếp đứng dậy, lào đảo cũng đi ngủ. Lữ An không khỏi thầm mắng một câu, thật là một cái đáng giận lao đầu tử nhà. Cái dạng này chẳng lẽ không phải đổi có lẽ đi tú sao? Nhưng mà Lý Lý nhập lại không có nghe được lời này, sớm đã đi xa. Ngày hôm sau, Lý Lý dường như không có nhớ ký ngày hôm qua công kích đọc sách truyện này giống nhau. Đứng dậy cùng Lữ An chào hỏi, sau đó mà bắt đầu đốc thúc về ương đi học tụ lòng. Lữ An tỏ mờ hỏi, "Tiên sinh, đêm qua chúng ta trò chuyện cho ngươi còn nhớ rõ sao?" Lý Lý Nghi hoặc nhìn Lữ An, trả lời, "Chúng ta hàn huyên cái gì sao?" Lữ An khoát tay áo, không có ở để ý tới cái này dễ quên lao đầu tử, bỏ tới đống cỏ khô trên điều dưỡng thân thể. Tiếp theo vài ngày liền đặc biệt bình tĩnh, chạy đi, hạ chạy, cứ như vậy qua 5 ngày rốt cuộc gia thảo nguyên rồi, mà Lữ An thân thể cũng tốt 7, 8 phần rồi, tối thiểu đã có thể sống động tự nhiên. Cuối cùng đã tới sao? Vệ Ưng hưng phấn đem trong tay sách chỉ lên trời trên quan gia, ngửa mặt lên trời phá lên cười, rốt cuộc không cần học thuộc lòng rồi. Lý Lý lập tức quát lớn, còn không mau nhặt lên, ngươi ném đều là thánh nhân cái tinh. Thời điểm này Hồng Nôn cũng là đã đi tới, nói ra, mấy vị, đêm nay chúng ta có thể vào thành, không biết mấy vị như thế nào cái ý định hay sao? Lữ An trực tiếp trả lời, Hồng lão đại không cần phải khách khí, đến lúc đó vào thành chúng ta đều có ý định. Hồng Nôn nghe nói như thế, cũng là nhẹ gật đầu, lập tức trở về bắt đầu phân phó những người khác nắm chặt chạy đi. Công tử, chúng ta đây đến lúc đó cái gì an bài nha? Vệ Ưng tỏ hỏi. Lữ An cười trả lời, có thể có cái gì ăn bài, không phải là tìm khách sạn, chịu chút tốt, uống chút rượu, hảo hảo ngủ một giấc. Vệ Ưng hưng phấn gật đầu, một tháng này, suốt ngày ăn cái này khô cằn thịt nướng đều nhanh ăn nổ ra, hiện tại ta muốn ăn nó cái hai chén đĩa rau cỏ. Lữ An bẹp hai cái miệng, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó hai người bắt đầu tính toán còn điểm mấy thứ gì đó đồ ăn, đốt đỏ cá, sông tôm, cơm trắng, nóng hổi màn đầu. Lý Lý nhìn xem hai người không ngừng lắc đầu, rất là khinh thường, nhưng Mã Yết hầu chỗ nhất động tác cũng là bại lộ ý nghĩ của hắn. Lúc trạm vào tối, thương đội rốt cuộc đặt tới Tạ An Thành, Lữ An xuống sau đó rôi lưng một cái. Hồng Nôn thời điểm này đã đi tới, bỏ đi mất một chút thì khô, sữa dây rượu coi như lễ vật, Lily cảm tạ thu xuống dưới, sau đó cùng Hồng Nôn tạm biệt. Lữ An đứng ở cửa thanh miệng, cũng nhớ tới cái kia hết ăn lại uống lao đạo sĩ, cười khổ một tiếng, thần nhân nha. Lập tức ba người tiến nhập Tạ Thành, vẻương khuôn mặt hưng phấn, nhìn xem dọc theo đường những thứ này tiểu thương tiễn, đông nhìn xem tây nhìn một cái, tiểu hai tử tính tình lộ rõ, bất quá chỉ là nhìn xem, một vật đều không có mua, bởi vì hắn hiện tại trong đầu muốn đúng là bữa cơm kia, không ngừng thúc An cùng Lily đi nhanh lên. Lily đối với Lữ An nãy cười khổ một tiếng, Lữ An không thèm để ý chút nào, dẫn hai người tới lúc trước bản thân đã từng ở qua cái gian phòng kia khách sạn nhỏ, đã muốn nhiều cái đồ ăn, lại điểm một bầu rượu. Ba người cười tủm tỉm liếc nhau một cái, lập tức bắt đầu ăn uống thả cửa. Thằng đến ăn xong lau sạch sau đó, ba người mới vỗ bụng trở về phòng. Lữ An tại trở về phòng sau đó, không có nhàn rồi, đem lúc trước cái kia phó địa đồ đem ra, bày tại trên mặt bàn, Nghiên cứu đứng lên. Nếu như ngồi Vân Chu mà nói, theo tả An thành xuất phát đến đại chu khu phức thành, sau đó trên Vân Chu, khả năng không tốn bao nhiêu thời gian có thể đến thành quân học phủ rồi, nhưng mà lên Vân Chu chẳng phải là bại lộ thân phận hiểm. Nếu như không ngồi vân chu vậy có chút thời gian hoa đẹp rồi tới trước con phụ sau đó là thứ câu sau đó là đông đô tốt nhất mới đến thành quân học phủ đường xá xa xôi nha Lữ An gại gã đầu đây cũng là cái đầu lớn vấn đề quy một chương 133 đường dài đằngng đáng sự tình rất nhiều ngày kế tiếp ba người chính ăn điểm tâm Lữ An mở miệng nói ra hiện tại chúng ta đã tại tả An thành rồi kế tiếp liền muốn đi vào đại chu rồi hai con đường có thể chọn đầu thứ nhất cái kia chính là ngồi vân chu khả năng hơn nửa tháng trái phải có thể đến thành quân học phủ rồi bất quá khả năng có chútuyền thoái một con đường khác cái kia chính là chầm rai đi Khả năng lên giá trên non nửa năm mới có thể đến, hai chọn một, chọn một cái đi. Lý Lý không có suy nghĩ trực tiếp trả lời, đi đường, không ngồi Vân Chu. Vệ Ưng thì là ngây ngốc mà hỏi, Vân Chu là cái gì? Lữ An lập tức đem Vân Chu giải thích một bên, Vệ Ưng a xong vài thanh âm, tò mò hỏi, phu tử vì cái gì không ngồi Vân Chu nha? Lý Lý trả lời, chuyến này vốn chính là du học, nếu như trực tiếp ngồi Vân Chu, vậy coi như cái gì du học đây? Nếu như là thời gian đang gấp, đã sớm đã ngồi, đây là thứ nhất, thứ hai, chính là công tử nói phiền toái, nếu như ngồi Vân Chu mà nói, không chừng gặp bại lộ công tử thân phận, kia mạo hiểm liền lớn hơn càng thêm không đáng, làm cho công tử Lâm vào loại này liên cảnh, không đáng. Lữ An nghe thế hai cái lý do, không khỏi đối với Lý Lý cao nhìn thoáng qua, muốn vô cùng là chủ đáo, bất quá Lý Lý vậy mà biết rõ Vân Trù cũng là làm cho Lữ An có chút ngoại ý muốn đấy, hiện tại cảm giác lao đầu này càng ngày càng thần bí, khẳng định không phải một người bình thường giáo thư tiên sinh. Công tử ngươi cảm thấy thế nào? Lý Lý sau khi nói xong lại thăm dò tính hỏi một câu. Lữ An lắc đầu, ta không thời gian đang gấp, chống không rất, các ngươi đã muốn đi đường, vậy đi đường đi. Hai cái đại nhân làm xong sau khi quyết định, vềương chỉ có thể nhún vai gật đầu đồng ý. Lữ An không đúng lúc đối với Lý, Lý nói ra, "Tiên sinh, xem ra chúng ta được rút cái thời gian hào hảo trò chuyện một chút." Lý Lý không có chút nào ngoại ý muốn nhẹ gật đầu, ngược lại là vẻ ương trên mặt xuất hiện một cái nghi vấn biểu lộ, không rõ lời này đại biểu cho cái gì. "Công tử, trên đường có rất nhiều thời gian, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện." Lý Lý thêm một câu. Lữ An hài lòng nhẹ gật đầu, "Nếu như quyết định rồi, như vậy chúng ta chỉnh đốn một cái, chuẩn bị điểm lương khô, chuẩn bị lên đường đi." Thầy cho hai người ngay ngắn hướng gật đầu. Lữ An nâng lên tiểu bạch sói trực tiếp trở về phòng, còn chưa ăn no tiểu bạch sói vẻ mặt ưu hoán, dùng sức đập nước. Lữ An cho một khối hàn sắt thiết, nó mới trung thực xuống dưới. Buổi chiều, ba người một sói cộng thêm hai con ngựa xuất phát. Lữ An tại mua sắm lương khô thời điểm, lại hoa số tiền lớn mua hai con thảo nguyên hà khúc mã, thích hợp đường dài di chuyển, bất kể là phụ trọng còn là trở người đều là tốt nhất chi chọn. Đường xá sát xôi, ánh sáng đi cái kia một da một trẻ có thể sẽ không chịu được nổi đấy, bất quá vệ ứng sẽ không cỡi ngựa, vì vậy liền cứ mua hai con, cũng may là một cái lao đầu, một thiếu niên, thể trọng đều rất nhẹ, đối với ngựa mà nói, không có gì áp lực. Vốn nghĩ đến tiếp tục tìm thương đội, nhưng nhìn xem, tiến vào đại chu sau đó chỉ cần chừng 10 ngày có thể đến Khúc Phụ rồi, vì vậy ba người quyết định còn là mình dọc theo đường đi đi, không đáng cùng người các nhóm. Thì cứ như vậy, ba người theo Tạ An thành xuất phát, vượt qua biên giới, đi thẳng tới Đại Chu cảnh nội. Khốc Phụ thành với tư cách theo Đại Chu biên giới đại thành đệ nhất, địa vị cực cao, bất kể là thương mậu còn là quân sự, tại Đại Chu đều là số một số 2 tồn tại. Tòa thành này cùng Tạ An thành có khác nhau rất lớn, Tạ An tuy rằng cũng là biên thành, nhưng mà nó phụ cận còn có hai tòa đồng dạng quy mô thành trì, hơn nữa sau lưng có một cái lớn như thế thảo nguyên. Cái này rất lớn hạn chế nó phát triển, nếu như từ thành trì định nghĩa mà nói, Khúc Phụ thành hẳn là cùng Quốc Phong thành giống nhau tồn tại, mà Tả Tạ An càng giống là đội quân tiền tiêu bình thường. Lý Lý lại giới thiệu nói, bởi vì có chút nguyên nhân, Đại Chu chủ động tiến công Đại Hán, mà Đại Hán trực tiếp đem cái này bà tòa thành trì trực tiếp buông tha cho, chiến tuyến có rút lại đến Quốc Phong thành, Đại Chu đều muốn tiếp tục tiến công, phải kéo dài qua cái kia mảnh thảo nguyên, đây đối với quân đội tiếp tế mà nói là một cái rất lớn khảo nghiệm. Vì vậy tại làm âm ỉ mấy tháng sau đó, Đại Chu cảm thấy được không bù mất, liền chủ động lui binh rồi, rút về Khúc Phụ thành mà đại hán khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, chỉ là đem cái này ba tòa thành trì chiếm trở về, sau đó liền kết thúc, trận này động tính khá lớn chiến tranh, cuối cùng cứ như vậy không giải quyết được gì kết thúc. Từ khi sau đó, đại chu mà bắt đầu phát triển mạnh khúc phụ thành, vài thập niên xuống, quốc phụ thành dĩ nhiên đã trở thành đại chu cảnh nội 5 vị trí đầu thành trì rồi, bất kể là quy mô còn là quân bị lực lượng đều là thuộc về cao cấp nhất cái chủng loại kia. Tại quốc phụ phát triển sau đó, hán chu thương mậu cũng có một cái thật lớn bay vọt, qua lại thương đội đều thông qua quốc phụ hướng đại chu cùng đại hán chuyển vận hóa, coi như là đem tòa thành trì này ý nghĩa trở nên hơi trọng yếu hơn. Nghe xong những thứ này sau đó, cũng là làm cho hai người đối với khúc phụ tòa thành này đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. "Phu tử, chuyện này làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy?" Vệ ương tò mò hỏi. Lý Lý trả lời, nhìn nhiều sách sẽ biết, đều có ghi chép. Vệ ương túi đầu á a xong hai tiếng. "Không đến mức đi, mặc dù có làm cho ghi chép, nhưng mà có lẽ không có như vậy hết sức nhỏ đi." Lữ An hỏi. "Vậy nhìn nhiều vài cuốn sách, mỗi trong quyển sách giảng đồ vật tất cả không giống nhau, sau khi xem xong bản thân kết hợp một cái là được rồi." Lý Lý trả lời. "Cái này Tuyết Pháp Lữ An thực tại không có lý do gì có thể phản bác, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu." Tiểu Bạch Sói nhìn qua cái nhìn này, nhìn không tới đầu đường, ngáp một cái, người biếng nằm ở lư an đầu vai, rất là nhàm chán. Ba người cũng rất là nhàm chán chậm rãi đi tới. Hán Đô Trường An, Tiễn Thanh, ngươi cuối cùng đã trở về nhà, lúc trước không phải nói sớm liền muốn trở về rồi sao? Như thế nào lại làm trễ mãi thời gian dài như vậy? Vũ Văn Nguyên đoán giận nói. Trên đường xảy ra chút việc, sẽ trở ngại rồi. Tiến Thanh nhàn nhạt trả lời. Xuyên Nhi, đi đem người trà kêu đến. Vũ Văn Nguyên đối với sau lưng Vũ Văn Xuyên nói ra. Vũ Văn Xuyên cung kính đầu, quay người đi. Vũ Văn Xuyên phụ thần, Vũ Văn Phụng, đại hán triều trong trấn Tường Quân, đại hán triều bộ binh người thứ hai, quyền cao chức trọng, chủ quản thành trưởng an quân vụ công việc, dưới trướng nổi danh nhất đúng là Kiếm Trương Doanh, Lý Mục chính là đã từng Vũ Văn Phụng bộ hạ. "Cha, Tiến Thanh đại nhân tới rồi." Vũ Văn Xuyên đối với Vũ Văn Phụng nói ra. Vũ Văn Phụng nghe nói như thế, vội vàng hỏi, "Ở đâu?" Đang tại phòng trước cùng thúc thúc nói chuyện tiém. Vũ Văn Xuyên trả lời. Vũ Văn Phụng gật đầu lập tức lập tức đứng dậy, đi tới. đại nhân, ngươi cuối cùng đã trở về." Vũ Văn Phụng thở dài nói. Tiễn Thanh không cười, cười nói, "Vũ Văn tướng gần đây tốt chứ?" Tiến đại tông sư, ngươi đây là đang cố ý trêu chọc ta nha." Vũ Văn Phụng Dương cả giận nói. Tiến Thanh nghe xong lời này, lập tức hặc hặc phá lên cười. "Vũ Văn Phụng tội mắng, tiến đại nhân nha, ngươi không có ở đây mấy ngày nay, thế nhưng là làm cho ta có chút không chịu nổi a." Tiến Thanh bình tĩnh trả lời, "Tướng quân, bán thảm cũng không cần rồi, tình huống ta đã đại khái đã biết, hoàng hậu trô đó dọn dẹp gốc, đặc biệt làm cái này thì một cái hôn sự, muốn bức ngươi tỏ thái độ, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Cái này còn không phải đại sự nha. Ba ngày thúc dục, thúc ta đây tất bạc." Vũ Văn Phụng giận dữ nói, "Ngươi xem ngươi xem, vừa vội rồi a." Tốn hộ tướng quân tộc cũng không phải là bị chuyện này gấp chẳng đấy, đừng Đường ta, nói đi, muốn cho ta làm như thế nào?" Yến Thanh trực tiếp làm lục mà hỏi. "Hắc hắc, Yến đại nhân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta muốn biết bệnh hạ như thế nào muốn đấy, chuyện này tự chính mình tìm bệnh hạ cảm giác, cảm thấy không phải cái sự tình." Vũ Văn Phụng trả lời. "Tại đây cái, kia xử lý, đến lúc đó ta đi tìm bệnh hạ hiểu rõ một cái, bất quá ta đoán chừng bệnh hạ khả năng cũng sẽ không tỏ thái độ, cười ha hả đã trôi qua rồi." Yến Thanh xem chừng nói ra. "Dạng như vậy, chẳng lẽ thật sự đến làm cho xuyên nhi cùng trưởng tôn gia cô nương đánh một trận?" Nhưng mà Xuyên Nhi không hăng hái tranh giành nha, tám phần không phải là đối thủ của nàng, bởi như vậy, chúng ta chẳng phải là lâm vào bị động rồi." Vũ Văn Phụng nói ra. Vũ Văn Nguyên cũng cùng một câu, "Cái kia trưởng Tôn Vân đã sớm là phát mặt cảnh, không chừng hiện tại cũng đã là động tiến cảnh, toàn bộ kém một cái cảnh giới, vậy làm sao có thể thắng nha?" Vũ Văn Xuyên xấu hổ cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Tiễn Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bản, "Chuyện này thật đúng là không dễ làm, các người hiện tại bị kẹp ở giữa, quả thật có điều khó, hôn phối vẫn còn là chuyện nhỏ, cái này sau đó ảnh hưởng mới là chuyện lớn, quan hệ đến quốc chi căn bản nha." Vũ Văn Phụng đối với Vũ Văn Xuyên phất phất tay, ý bảo làm cho hắn lui xuống trước đi, Vũ Văn Xuyên ngoan ngoãn rời đi. Trưởng Tôn ra ra một cái hoàng hậu, cổ tay cực kỳ rất cao minh, quên nói chuyện thẳng tắp bay lên, thậm chí đều nhanh can thiệp chiều chính rồi, hoàng hậu lại sinh ra một cái tam hoàng tử, còn là bệ hạ sủng ái nhất hoàng tử, nhưng mà mọi người đều biết đại hoàng tử mới là thích hợp nhất thái tử nha, cũng là bởi vì đại hoàng tử cùng tam hoàng tử sự tình mới khiến cho ta không dám dễ dàng cùng Trưởng Tôn ra tiếp xúc. À, Vũ Văn Phụng thở dài nói, đứng dài không đứng nhỏ, ta cũng là cùng tướng quân giống nhau thái độ, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì đại hoàng tử không chịu thua kém thang hái tranh rảnh, nhà. Tiễn Thanh cũng là đồng ý nói, chính là như vậy cái để ý, thái tử chi tranh từ trước đến nay không phải chuyện đùa, thần tử tham dự vào lại có mấy nhà có thể có kết cục tốt hay sao? Thật vất vả tích lũy đứng lên của cái cũng không thể tại này kiện sự tình trên thua bởi không còn. Vũ Văn Nguyên cũng là giận dữ nói, lời này qua, Vũ Văn Phụng nhắc nhở, An ngay nói thật mà thôi, cái này Tam hoàng tử bối cảnh hùng hậu, có trưởng tôn ra chống đỡ, còn có hàng tử thực giúp đỡ, văn thần một khối đều nhanh bị lôi kéo xong, hiện tại lại muốn kéo võ tướng một phương, nói khó nghe điểm, đây không phải đang ép vậy hạ làm quyết định sao? Ta xem dứt khoát liền đứng đại hoàng tử rồi, cùng hắn trưởng tôn ra Liều mạng. Vũ Văn Nguyên tiếp tục nói, Yến Thanh cũng nói, "Tốt rồi, đừng nói nữa, những lời này nếu như bị ngoại nhân nghe được, các người Vũ Văn ra liền chết rồi." Vũ Văn Nguyên hất lên tay áo, thử lạnh một tiếng. Võ tướng không thể so với văn thần, bọn hắn có thể tùy ý đứng thành hàng, nhưng mà võ tướng không được, nhất là tướng quân loại này tay cầm trọng binh người, vừa đứng đội nói rõ độ vật liền nhiều lắm, người xem cái kia Lý lão gia tử lên tiếng chưa?" mắt liếc, "Lão gia tử? Ai dám đi tìm hắn trò chuyện chuyện này, đây không phải là muốn chết sao?" Vũ Văn Nguyên tức giận nói, Vì vậy ta cảm thấy được chuyện này, các người gấp không đến, chính là đợi từ chối, bọn hắn có thể làm như thế nào? Dù sao bệ hạ không lên tiếng, vậy không biểu lộ thái độ, hoàng hậu chi lệnh, bằng Vũ Văn đại tướng quân cái thân phận này chống đỡ một cái cũng không là cái vấn đề lớn gì, đương nhiên có thể thích hợp bề ngoài bề ngoài lập trường, đừng quá quá tại là tốt rồi." Tiễn Thanh đề nghị, nói nhẹ nhàng linh hoạt, trưởng tôn gia tại có chút trên sự tình kẹt mấy lần, người còn có thể như vậy phòng khinh vấn đạm, gió nhẹ mây bay, nói như vậy. Hiện tại lớn thương lượng đám kia thằng danh con không biết lại đang ngủ làm cái gì, liền đại chu cũng ở đây rục rịch. Tại biên thủy làm một ít trộm đạo sự tình, cái này muốn thật sự đánh nhau, chẳng phải là bị bọn hắn âm chết rồi. Vũ Văn Nguyên đoán giận nói, "Đại chủ, cùng cái kia Hàn tử thực kẻ sướng người họa, một ngoại nhân công khai cũng xứng làm Lục Tam hoàng tử lão sư, hắn chuyện này giao cho ta." Yến Thanh nói như đinh chém sắt. Vũ Văn Phụng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cười nói, "Sẽ chờ đại nhân những lời này rồi." Yến Thanh lập tức cảm giác giống như bị lừa được, máng, "Hai người các ngươi huynh đệ chỉnh diễn tốt lắm." Vũ Văn Nguyên cùng Vũ Văn Phụng hai người kìm lòng không được nở nụ cười. Hàn Sương, nghe nói cái kia Yến Thanh đã trở về, Một cái duyên dáng sang trọng nữ tử chậm rãi nói, Hàng Tử thực cung kính trả lời, hồi hoàn hậu, đúng vậy, giống như bị sự tình gì chậm trễ một đoạn thời gian, hiện tại mới vừa về. Hắn sau khi trở về, không biết đối với Hàn sư an bài có ảnh hưởng hay không. Hoàng hậu hỏi. Hàn Tử Thức khẽ lắc đầu, nay đại hán chiều còn là bệ hạ định đoạt, Hàn Yến Thanh có thể lật ra bao nhiêu sóng, đơn giản chính là thêm một cái miệng một đôi tay mà thôi. Có Hàn sư những lời này, ta đây an tâm, Lý Lao ra từ chỗ đó sai khiến bất động, Vũ Văn gia hay là muốn tận lực đi bước một bước đấy, chỉ cần bọn hắn tỏ thái độ, cái này thái tử vị trí cơ bản liền ổn định rồi. Hoàng hậu phân phó nói: "Hoàng hậu việc này không nổi, bây giờ còn không tới cái kia phân thượng, hơn nữa Bệ hạ khẳng định cũng không muốn chứng kiến trưởng tôn ra cùng Vũ văn gia nhanh như vậy liền quan hệ thông ra, cái này hai nhà tại trên triều đình ảnh hưởng quá lớn, nếu như ép bọn hắn trực tiếp đứng thành hàng đại hoàng tử vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, bất quá gần nhất đại hoàng tử chô đó động tinh gì đều không có, thật sự là có chút quá an tĩnh, sẽ khiến ta rất là hiếu kỳ." Hàng Tử thực trả lời: "Tại không bọn hắn Vũ văn ra một cái đại mỹ nhân, bọn hắn có cái gì không vui lấy, cái này lão đại gần nhất lại chống đối hạ, bị Bệ hạ cấm túc rồi." Hoàng hậu vui vẻ nói: Còn có việc này." Hàng Tử Thực nghi ngờ nói. Hoàng hậu tiếp tục nói, "Ngày đó bọn hắn hai cha con tại Thái Nhất Tông trên sự tình đã có chia rẽ, hai người dùng em, sau đó lao đại đã bị bậy hạ câm túc rồi." Hàng Tử Thực cười lớn đầu, "Cái này đại hoàng tử nếu như vẫn luôn như vậy lỗ mãng, vậy cũng tốt." Hoàng hậu nghe được hàng Tử Thực lời này, lập tức che miệng khẽ nở nụ cười. "Tuân Nhi gần đây như thế nào? Vài ngày không có gặp hắn rồi." Hoàng hậu nhẹ dọng hỏi một câu. "Lão phu gần nhất làm cho hắn trong phủ an tâm tu luyện, lập tức sẽ phải phá cảnh rồi." Hàn Tử Thực trả lời. "Phá cảnh?" Vậy thì thật là vất vả Hàn sư rồi, Tuần Nhi tại Hàn sư dạy bảo xuống, thật đúng thản nhiên thay đổi một người. Hoàng hậu mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Tam hoàng tử còn là biết rõ nặng nhẹ đấy, hoàng hậu đem Tam hoàng tử giao cho lão phu, lão phu tất nhiên sẽ hảo hào dạy bảo đấy, tương lai vua của một nước bây giờ còn rất non nớt, là cần muốn hào hảo đánh bóng một cái đấy." Sau đó Lao phu còn ý định tiến đưa Tam hoàng tử đi trong quân rèn luyện một phen. Hàn tử thực trả lời: "Tốt, Đại Hán triều vốn là dùng võ lập nghiệp, nếu Tuần Nhi có thể tại trong quân sở hoạch, cái kia không còn gì tốt hơn rồi, ta nghĩ bệ hạ biết rõ tin tức này cũng sẽ rất vui đấy." Hoàng rồi nói ra Hàn Tử Thực khẽ gật đầu, lập tức cung kính cáo lui. An vị thẳng thời điểm này, Vũ Văn Xuyên một thân một mình ngồi ở trên hành lang, nghe trong phòng yến thanh mấy người tiếng nghị luận, mở mịt nhìn xem bốn phía, đột nhiên nói ra, "Nếu Lữ An tại thì tốt rồi." Lữ An không đúng lúc hát hơi một cái, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Quy một chương 134, thử hỏi trời bao la hay là đất rộng? "Công tử thương thế của ngươi có tốt chưa?" Vệ Dương cười híp mắt hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, không hiểu hỏi, "Làm sao vậy? Công tử lúc trước không phải nói muốn dạy ta luyện quyền sao. Nếu như công tử thương thế tốt lên rồi, bây giờ là không phải có thể dạy ta rồi hả?" Vệ Ưng vẻ mặt vui vẻ nói: "Mưu Hồ Đồ, không hảo hảo đọc sách, luyện cái gì quyền?" Lý Lý bất mãn quá lớn. Lữ An cười ha hả trả lời: "Hình như là đã nói như vậy, bất quá lúc trước đều bị chậm trễ, ngươi đã muốn học, vậy cũng lấy nhà, văn võ song tu cũng là rất không tệ, ngươi thấy đúng không, tiên sinh?" Lý Lý nghe nói như thế, đều muốn phản bác thực sự tìm không ra tốt lý do, chỉ có thể nâng cao nhiều nếp nhăn mặt, nhẹ gật đầu. Vệ ương lập tức hai tay giơ lên trời, vui vẻ kêu to lên: "Công tử, chúng ta đây bắt đầu đi." Lữ An hổng đầu cười, nói ra: "Đều muốn quyền, như vậy hay là muốn đánh trước đặt nền móng đấy?" Ví dụ như trước tăng cường một cái thể chất của ngươi." Vệ Ưng nghi ngờ hỏi, "Vì cái gì? Không phải là gia quyền, vì cái gì không trực tiếp lợi quyền?" Cái gọi là công phu quyền cước đều là thành lập tại bản thân cường đại trụ cột phía trên, nếu không một quyền xung dưới, có hoa không quả, thiếu khí vô lực, đánh vào trên thân người, người khác đều không có cảm giác, cái kia chỉ có thể gọi là làm nhểu ba chân công phu." Lữ An giải thích nói. Vệ Ưng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, "Ta đây ứng với phải đánh thế nào trụ cột đây?" Lữ An trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra hai khối hàn sa thiết đưa tới, "Từ hôm nay trở đi ngươi là tốt rồi, tốt bảo quả nó, không thể ném đi." càng không thể làm cho tiểu bạch sói ăn. Tiểu bạch sói nguyên bản đánh thẳng lấy cổ gật, đột nhiên nghe thấy được Hàn Sa Thiết gọi vị, lập tức hưng phấn lên, kết quả là nghe được Lữ An những lời này, thoáng cái vừa mềm nằm sấp năm sấp năm xuống. Vệ Ưng không cho là đúng nhẹ gật đầu, tiếp nhận Hàn Sa Thiết vừa mới bắt được, liền kêu lên, đây cũng quá nặng đi. Không có nặng hay không, cũng liền 10 cân mà thôi, đây là rèn luyện ngươi sức chịu đựng, đúng rồi, từ hôm nay trở đi không được cõng ngựa, hay dùng đi. Lữ An dặn dò một tiếng. Vệ Ưng vẻ mặt đau khổ chỉ có thể gật đầu. Lý Lý cười mắng, cho ngươi tìm tội nhận, tự tìm đau khổ ăn. Vệ Ưng quật cường vừa nghiêng đầu, Ta cam tâm tình nguyện. Trạc vạng, Vệ ương sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lữ An cùng Lý Lý ngồi ở bên đống lửa, cười nhìn xem Vệ ương. Làm theo khả năng, ải. Lý Lý thở dài một hơi nói ra. Lữ An thì là cười tủm tỉm không nói chuyện, cắt một miếng thịt, đưa cho nằm rạp trên mặt đất tiểu bạch sói. Vệ ương hiếu khí vô lực trả lời một câu, "Phu tử." Còn có một câu nói gọi là, "Có chí ắt làm nên." Lý Lý bị Vệ ương trọc cười, "Vậy ngươi tiếp tục cố gắng, hôm nay mới ngày đầu tiên." Vệ Ưng khoát tay áo, nằm trên mặt đất không có một hồi liền đã ra động tác khò làm cho công tử phí tâm Lý Lý cho vệ ương xây một cái quần áo, thở dài nói nói, "Không có việc gì, hắn có phần này tâm là chuyện tốt, chỉ cần hắn có thể kiên trì, tất nhiên có sở hạch." Lữ An trả lời, "Hy vọng như thế đi, Ưng Nhi từ nhỏ hay theo ta, làm chuyện gì đều không có quá lớn kiên nhẫn, đọc sách luyện chữ cũng là tại của ta đốc thúc giới mới nguyện ý đi làm, hy vọng lần này hắn có thể tại công tử giáo dục dưới có sở mà đi, ma luyện một cái tính tình cũng tốt." Lý Lý nói ra, "Cũng không hẳn vậy đi, ta xem hắn đối với chính hắn sự tình muốn làm rất kiên trì nha, tựa như đi thành quân học phụ chuyện này." Hắn liền đặc biệt kiên định, nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không đáp ứng chuyện này, ngược lại là tiên sinh ngươi, tính tình nhạt vô cùng. Lữ An liếc qua Lý Lý. Lý Lý thành khẩn nhẹ gật đầu, chuyện này là ta thực xin lỗi hắn, nếu như không phải của hắn kiên trì, ta thảy cho hai người xác thực không có khả năng đi ở chỗ này, khả năng vẫn còn nơi nào đó xử lấy ăn mày đâu rồi, chuyện này hay là muốn đa tạ công tử thanh toàn. Lữ An rất là to mò hỏi, kỳ thật ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, cùng tiên sinh ở chung được một đoạn thời gian, tiên sinh thật là một vị bình thường giáo sư thư tiên sinh sao? Lý Lý gượng cười trả lời, công tử không dùng pen con làm vọng, có lời gì có thể nói thẳng. Lữ An hơi lộ ra lung túng, cũng đã làm nở nụ cười một tiếng, sau đó suy tư một chút, trực tiếp hỏi: "Tiên sinh thật sự vẫn luôn là giáo thư tiên sinh sao?" Lý Lý nghe được còn là vấn đề này, đâu có thể trả lời, xem như thế đi, ngoại trừ dạy học cũng chưa làm qua cái gì khác lợi hại sự tình. Lữ An đối với cái này cái trả lời vô cùng thất vọng, như vậy đấy sao? Lý Lý cười khổ một tiếng, thành khẩn trả lời: "Thật sự." Lữ An chỉ có thể nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cái kia thành quân học phủ tại sao phải cho người đi làm lục phó viện trưởng? Một người bình thường dạy học có thể không đảm đương nổi đi. Lý Lý uống một ngụm rượu, nhàn trả lời: Có thể là bởi vì vì sư đệ phát đạt, sau đó muốn chiếu cố một cái ta đây cái sư huynh đi, cho nên mới cô y đã viết một bộ tin tới đây, thuận tiện khoe khoang một cái sự thành tựu của hắn. Lữ An ngoài ý muốn hỏi ngược lại, là cô y viết thư khoe khoang một cái, sau đó thuận tiện chiếu cố một cái tiên sinh đi. Lily lúng túng cười cười, đây là ta đoàn đấy, nhiều năm như vậy không có ra cửa, thừa dịp bây giờ còn có thể đi được động, đi ra ngoài đi đi lại lại một cái, lại liếc mắt nhìn cái này bắc cảnh tốt sân hạ, cũng coi như không uổng công này sinh ra. Lần nữa, Lữ An bắt được cái này cảm tử. Công tử thật sự là nhạy cảm vô cùng, đúng là lần nữa Trước kia ta cùng công tử không sai biệt lắm lớn thời điểm, cũng từng cùng theo của ta phu tử du qua, cũng rời đi đã nhiều năm, thu hoạch tương đối khá." Lý Lý trả lời. "Vậy lần này biết rõ đi không có gì chỗ tốt, vì cái gì còn muốn đi đây?" Lữ Án hỏi. Với bắt đầu thu được tin thời điểm, ta thật sự có cái ý nghĩ này, muốn tại đại chu lăn lộn cái một quan nửa trước, tại đó dưỡng lao cũng được nhà, bất quá về sau làm như ta nghĩ đến vệ ương thời điểm, ta liền cải biến ý tưởng, bản thân như thế nào đều không sao cả, nhưng mà vệ ương có thể tại đại chu đạt được tốt hơn buổi dưỡng, đây là một cái không dung bỏ qua cơ hội nha." Lý Lý thẳng thắn trả lời. Lữ An khẽ gật đầu. Kết quả đâu rồi? Cái này tiểu tử ngốc vẫn cho rằng ta đi đại chu là muốn mở ra tài hoa, ha ha. Lý Lý cười khổ hai tiếng. Tiên sinh nếu như là nghĩ như vậy đấy, vì cái gì không nói thẳng ra đây? Lữ An khó hiểu nói. Lúc ấy đều cùng dây lưng quần đều đâm đi lên, nói ra có gì hữu dụng đâu. Thằng đến đụng phải công tử, mới có chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa hắn hiện tại có cái này thì một cái ý muốn rất tốt, tối thiểu hắn hiện tại rất vui vẻ, không có gì gánh nặng. Lý Lý giải thích nói. Tiên sinh lời này quả nhiên là làm cho Lữ An đã giật mình nha. Lữ An hổ thẹn nói, bởi vì này chuyến đại chu hành trình Lữ An trong lòng vẫn là có căn đâm đấy, nếu không phải Vệ Ưng, cái kia một quỷ cái kia một phen lời nói, Lữ An là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tại Lữ An xem ra, Lý Lý từng đã là lý tưởng, đối với mình mà nói chỉ là một câu, cái kia chính là liên quan gì ta? Nhưng mà Vệ ương mà nói, liền không giống nhau, tuy rằng rất lỗ mãng, nhưng mà rất trắng ra, đơn giản rõ ràng đều muốn cầu người, khẩn cầu tại thay Lý Lý nói, hắn một cái 10 tuổi hải tử, có thể có cái gì khát vọng đáng nói đây? Tuổi con nhỏ, tốt một câu không cầu trở nên nổi bật, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Nhưng mà trong lòng nguyên nên có xấu hổ nha. Lữ An nhẹ nhàng nói, Lý, lý không nghe rõ Lư An trong miệng nói gì đó Nghi hoặc ngược lại hỏi một câu công tử vừa vừa nói gì đó Lữ An tranh thủ thời gian bắt đầu lập tức rời đi chủ đề tiên sinh kỳ thật ta cảm giác cảm thấy ngươi không phải một người bình thường bởi vì ngươi vậy mà biết rõ do trù. cái này đối với người bình thường mà nói hầu như là không thể nào tiếp xúc đến đấy còn ngươi nữa đối với có chút sự tình xử lý trên lộ ra quá lạnh nhạt nhìn qua chính là khống chế quá lớn tình cảnh đấy mà không phải giống như vùi ở một cái địa phương nhỏ bé dậ mọi người lý, lý vớt ve sợi dâu trong lúc nhất thời vậy mà không có mở miệng mà là đang suy nghĩ tiên sinh Đừng biên chuyện xưa cho ta nghe rồi." Lữ An nhìn qua đã biết rõ Lý Lý suy nghĩ tự, đoán chừng lại muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra rồi. Lý Lý lập tức sững sốt hai cái, lập tức ho nhẹ một tiếng, che giấu bị nhìn xuyên lung túng, trả lời, "Công tử nói đùa, ta chỉ là ở tổ chức ngôn ngữ mà thôi, dù sao lớn tuổi có một số việc đã quên mất không sai biệt lắm." Hắc <cười> hắc. "Vậy bây giờ tổ chức có tốt chưa?" Lữ An mắt liếc. Lý Lý tranh thủ thời gian gật đầu, "Tốt rồi, tốt rồi, là như vậy, trước kia cùng theo phu tử đi du học thời điểm, một nhóm bốn người, à, ba người, ta, phu tử, ta sư đệ." có thể nói đem chọn cái bắc cảnh đều đi dạo một lần rồi, nhưng mà bắc cảnh lớn như vậy, chỉ dựa vào đi, khẳng định là không thể nào đấy, vì vậy liền tiếp xúc đến Vân Chu, ừ, là loại này. Lữ An dùng tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lý Lý, muốn xem ra thật giả, nhưng mà Lý Lý rất bình tĩnh, thần tình không có chút nào biến hóa. Khi đó các ngươi như vậy có tiền, ngồi một chuyến Vân Chu sẽ phải bà khối linh tinh đâu rồi, ngươi du học nhiều năm như vậy, cái kia được tiêu hết bao nhiêu linh tinh đây? Lữ An hỏi ngược lại. Lý Lý gật đầu cười nói, công tử lại bắt được trọng điểm, khi đó thầy của ta cũng là một vị người tu chân. Tuần nữa thực lực còn không tụ, vì vậy tiền phương diện này sự tình không cần quan tâm, tựa như công tử giống nhau, đi ra ngoài bên ngoài khẳng định có chút ít góc, dù gì, khẳng định cũng không nói chết. Nếu như tiên sinh lão sư là người tu trần, cái kêu tiên sinh vì cái gì không có đi đường này đây? Lữ An hỏi. Cái này nói như thế nào đây, công tử ngươi tin mệnh sao? Lý Lý đột nhiên hỏi. Lữ An thoáng cái bị vấn đề này cho hỏi khó rồi, không có minh bạch lời này là có ý gì. Mệnh? Có ý tứ gì? Thầy của ta cho ta coi số mạng, nếu như ta đi thẳng con đường kia, tương lai hoặc là có đại kiếp nạn, hoặc là không được chết giả. Vì vậy ta liền thay đổi một con đường, chuyên môn làm cái giáo thư tiên sinh." Lý Lý giải thích nói, "Cũng bởi vì cái này, tiên sinh có phải hay không đang nói rõ nha? Tiên sinh sẽ không thật là một cái người tu chân đi." Lữ An vẻ mặt không tin nói, "Công tử sức tưởng tượng có chút phong phú nha." Lý Lý rất nghiêm túc nói ra, trong mắt lộ ra một tia thành khẩn. Lữ An chỉ có thể khô khan nhẹ gật đầu, không đang tiếp tục hỏi tiếp rồi, bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu như Lý Lý thật là người tu chân, đi thành quân học phủ có lẽ cũng không cần phải cầu bạn thân hỗ trợ, nghị thông suốt cái này, đem tiểu bạch sói một thành kéo đi qua làm lục đầu. Sau đó trực tiếp nằm xuống. Tiểu Bạch sói ăn quá trống đỡ, như vậy chủi xuống, trực tiếp đánh cho nhiều cái ở một cái, Lữ An chịu không nổi nắm cái mũi, mang chửi: "Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, đều muốn bị ngươi cho ăn chết rồi, hả? Chẳng lẽ là bởi vì thật sự quá nghèo?" Nghĩ vậy câu nói, Lữ An trực tiếp đột nhiên đứng dậy, nhìn xem một bên vẫn còn độc trước Lý Lý. Lý Lý bị Lữ An chằm chằm được cảm thấy một tia không được tự nhiên, không hiểu hỏi: "Làm sao vậy?" Lữ An tay làm càn lắc đầu, sau đó lại lần nằm xuống, tự một cái, vậy là vừa mới ý nghĩ của mình cảm thấy một tia buồn cười. Lý Lý một mình dao động trong tay vung bầu rượu lẩm bẩm nói, muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không phải, thiểu niên Du Nha. Phu tử a. Hôm sau, Vệ Ương rên rỉ bò lên, mơ mịt nhìn xem bốn phía, bẹp một cái miệng, bụng ọt ọt ọt vang lên, sờ lên bụng mới nhớ tới bản thân đêm qua giống như đều không có ăn cái gì, trực tiếp gục đầu ngủ, hiện cùng một chỗ đến bụng liền đói bụng, vừa liếc nhìn ngủ được rất han lý lý, dạo qua một vòng, rồi lại không nhìn thấy lự ăn, vẻ mặt kỳ quái. Đang chuẩn bị đứng dậy đánh thức lý lý thời điểm, ở phía xa thấy được một thân ảnh, lập tức đứng dậy đi tới. "Tỉnh." Lữ An nhìn qua đến gần Vệ Ương nói ra. Vệ Ương nắm thật chặt y phục trên người, Rút mình một cái nhẹ gật đầu, nhìn qua trong lực ôm kiếm rồi lại thần tình nghiêm túc lư An, to mò hỏi, "Công tử, ngươi đây là đang làm cái gì?" Lư An đem trong lực kiếm thu vào, sau đó một lần nữa trên lưng, cười trả lời, coi như là rèn luyện thân thể đi." Từ khi trước đây không lâu sử dụng qua hàn huyết sau đó, Lư An liền quyết định thử sử dụng hàn huyết, kết quả phát hiện, hàn huyết vẫn là cùng lúc trước giống nhau, chỉ là năm thì có điểm khó có thể nhận lại, kiếm này trên hàn khí thật sự là quá mạnh mẽ, không có một hồi sẽ đem Lư An tay đông cứng rồi. Vì vậy Lư An liền quyết định mỗi ngày đều thử hai lần, chậm rãi rèn luyện bản thân khí lực, lực có thể làm cho mình cầm lâu hơn một chút. Công tử, ngươi còn muốn rèn luyện khí lực nha." Vệ Dương kinh ngạc nói. "Vậy khẳng định nha, cái này tập võ cùng với đọc sách giống nhau, học hải vô nhai, đến chết đều học vô cùng." Lữ An trả lời. "Gạt ngươi, tục xương võ vô đệ nhị, lời này rõ ràng nói đúng là võ đạo đỉnh phong tất nhiên có một cái đệ nhất nhân, như vậy hắn không phải là cái này võ đạo của sao?" Vệ ương phản bác. Lữ An cười cười, vỗ vỗ Vệ ương đầu, ai dám nói đem trên đời sở hữu thư tịch đều xem xong rồi. Cái này hình như là không ai dám nói. Vệ trực tiếp trả lời. "Cái kia không thì tốt rồi nha, lại có ai dám nói, võ đạo đích đỉnh phong là ở chỗ đó đây." Dù cho ngươi đi rất xa, nhưng mà ngươi làm sao dám nói con đường này cứ như vậy dài đây?" Lữ An hỏi ngược lại. Vệ ương cảm thấy rất có đạo lý, trung thực nhẹ gật đầu, lập tức lại nghĩ tới một vấn đề, cái kia người tu đạo đây, bọn hắn cũng là không có đầu cuối đấy sao? Lữ An dừng lại, suy tư một cái, chỉ chỉ đỉnh đầu trời, nói ra, người tu đạo khả năng tựa như hôm nay giống nhau, đến cùng có bao nhiêu bao là, ta cũng không biết, có thể là không có đầu cuối cái chủng loại kia đi. "Công tử kia đây." Vệ Dương cười hỏi, "Ta cùng bọn họ không giống nhau, ta là cái này đấy, mà có bao nhiêu lớn, tương lai ta khả năng liền có bao nhiêu lớn?" Bây giờ ta, khả năng cứ như vậy rộng rãi đi." Lữ An nói qua dùng hai tay ở phía trước tìm một vòng tròn. Gây Vệ ương cười lên ha ha, hỏi ngược lại, "Công tử ngươi lại lừa gạt người, đó là đất rộng còn là trời bao la đây? Vấn đề của ngươi thật sự là nhiều nha, đều là một ít vấn đề kỳ quái." Lữ An bị hỏi đầu lớn. Vệ Ưng chờ mong nhìn xem Lữ An. Lữ An bất đắc gì nói, "Đất rộng, đất rộng, nhất định là đất rộng á." "Hắc hắc, công tử, tương lai đệ nhất thiên hạ." Vệ Ưng đột nhiên vui vẻ hô to lên, sau đó bỏ chạy hướng về phía Lý Lý, đưa hắn cứu tỉnh. Lữ An chậm rì rì đi tới, cười khổ một cái cũng là ngược lại hỏi mình một câu, điều này cũng đúng tốt vấn đề, rốt cuộc là trời bao la còn là đất rộng một chút đây. Quy một chương 135, xin hỏi thế đạo có bao nhiêu loại? Ba người tại sau khi ăn điểm tâm xong, thu thập một cái lập tức tiếp tục ra đi. Vệ Ưng tuy rằng tay chân chua không được, nhưng vẫn là sắc mặt kiên định muốn tiếp tục kiên trì. Lữ An cảm thấy rất vui mừng, lập tức lại bỏ thêm một khối hàn sắt thiết. Vệ ương mặt đều tái rồi. Lý lý thì là cười mà không nói, dung đuôi đắc ý bưng ngồi ở trên ngựa, cầm lấy một quyển sách rất là nhàn nhã nhìn xem. Ba người thuận đường rời đi không bao lâu, tiến vào một mảnh cánh rừng Tiên Cánh Dừng Lữ An liền cảm nhận được một tia khát thường, trên mặt cười lạnh không chỉ. Lý Lý buông sách, không hiểu dò hỏi, "Công tử làm sao vậy? Tiên sinh, ngươi cảm thấy giới đời này tại sao phải có nhiều như vậy ma tắc?" Lữ An đột nhiên cười ngược lại hỏi một câu. Lý Lý lập tức biến sắc, không hiểu hỏi, "Công tử lời này ý tứ chỉ là cái gì? Chẳng lẽ?" Lữ An ngắt lời nói, "Chỉ là muốn đã đến vấn đề này mà thôi. Công tử, ngươi vấn đề này làm cho ta có chút khó có thể trả lời, nếu hỏi ta trên sách đạo lý ta ngược lại là có thể từng cái giải thích nghi hoặc, cái này thì có điểm khó khăn." Lý Lý xin lỗi nói. Lữ An vẻ mặt không tin. Tiên sinh hôm nay như thế nào khiêm ngường như vậy, còn không phải là bởi vì lúc trước thích lên mặt dạy đời, kết quả bị người hào hào chào phủ một lần, hiện tại nào dám lại tùy tiện há miệng chỉ điểm Giang Sơn." Vệ ương che miệng cười trống nói, "Công tử, ta xem còn là lại thêm một khối hàn xa thiết đi, không có nghe ra hắn mệt mỏi." Lý Lý đề nghị một tiếng. Lời này trực tiếp sợ tới mức vệ ương khẽ run dậy, tranh thủ thời gian nhắm lại miệng. "Tiên sinh, còn là nghiên cứu thảo luận một cái vừa mới ta hỏi vấn đề đi." Lữ An hỏi. Lý Lý gật đầu trả lời, "Nếu như công tử có hứng thú này, ta đây liền tùy tiện nói một chút đi, đảm đương không nội tục." Cái này đạo tặc tán sát bữa bãi chỉ có thể nói rõ là đương chiều người sai lầm, chưa đủ tàn nhẫn. Chỉ đơn giản như vậy." Lữ An nghi ngờ nói. Lý Lý nhẹ gật đầu, theo ngô huyện xuất phát, đi qua non nửa đại hàn hướng, trên đường đi thầy trò chúng ta hai người ít nói cũng đã tao ngộ vài chục lần rồi, hoàn hảo là may tốt, xem hai người chúng ta một già một trẻ, quần áo tà tơi, vơ vét một bên sau đó mới thả chúng ta rời đi, thế nhưng là công tử ngươi biết không, chúng ta đụng phải những cái kia đạo tặc bọn chúng đều là thanh niên tráng hán, rõ ràng có một thân tốt khí lực, thời gian trôi qua rồi lại so với chúng ta còn nghèo, mà so với chúng ta càng thêm rách dưới không nên nuôi sống gia đình, rồi lại từng cái đều muốn trở thành theo như đồn đãi cái loại này miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt lục lâm hào hán. Những lời này lập tức làm cho Lư An hứng thú, đã từng theo tái bác hội trà huyện trên đường, hắn cũng đã gặp qua mấy đám đạo tặc, bất quá giống như cũng cũng không có Lý Lý nói thảm như vậy, làm sao sẽ đây? Nay đại hán triều thế, nhưng là bắc cảnh ba đại vương triều trong giàu có nhất vương triều, làm sao sẽ không chịu được như thế? Lý Lý cười khổ một tiếng, công tử, ngươi không bản thân đi đi một lần ngươi là không biết cái này cái gọi là thế đạo nóng lạnh nha. Tựa như cái kia Quốc Phong Thành trong không như cũng là như thế, bên đường ăn xin, áo rách quần manh có khối người trộm đạo, vào rừng làm cấp là giặc nhiều vô số kể. "Công tử, phu tử nói nghe được lời này thật sự, đoạn đường này tới đây, nửa trước đoạn trên người chúng ta là có tiền, tham ăn có thể uống, phần sau đoạn chúng ta thật là một đường bị người đoạt tới đây, có thể tới cái này Quốc Phong Thành ta đều cảm thấy là một cái kỳ tích, vì vậy tại đụng phải công tử tốt như vậy người sau đó, liền dường như thấy được hy vọng." Vệ ương cao mày lên tiếng. Lữ An đối với cái này cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, thật sự khó khăn như thế sao? Lý Lý cười khổ một tiếng là so với công tử muốn còn khó hơn hơn, vì vậy ta lúc trước cũng đã nói, công tử là cái loại này không ăn nhân gian khói lửa tiên nhân. Lữ An nghe nói như thế, thoáng cái đã trầm mặt. Bắc cảnh lớn như vậy, rất nhiều người cả đời đều chỉ có thể vui ở một cái địa phương nhỏ bé ở trong, muốn rời khỏi, đều có các loại bất đắc dĩ nguyên nhân, đi không được chẳng muốn động, đơn giản chính là không có biện pháp bất đắc dĩ, đi ra ngoài sông, nào có trộm đạo đến đơn giản. Lý Lý lại cảm thán một tiếng. Chẳng lẽ không có biện pháp cải biến sao? Lữ An không hiểu hỏi. Cải biến? Đây là sâu tận xương tùy tính trước như thế nào sửa? Lý Lý trực tiếp trả lời. Cái kia đương chiều người liền không nghĩ tới cái biến cục diện này. Lữ An cau mày nói, dựa theo tình hình bây giờ là không thể nào có thay đổi. Lily đột nhiên thanh âm lớn lên, vì cái gì? Lữ An rất là khó hiểu. Câu cửa miệng đạo tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ, loại này tư duy tại Bắc cảnh nhân trung đã là thâm căn cố đấy rồi, nhưng mà lời này nói tới ai đây? Nói rất đúng người đọc sách, nhưng mà người đọc sách chú ý là cái gì? Nhân hiếu thuận lễ trị, đây là mấy đại vương triều trị quốc gốc rễ, ngươi muốn cho bọn hắn cải biến, hầu như liền là chuyện không thể nào. Mà đám kia đạo tặc là những người kia, đều là không có đọc qua sách đấy. Đối với bọn hắn mà nói, cái gì nhân, cái gì lễ, chống đỡ không hơn trong tay một miếng thịt, làm cho tu đồng thời trị bình người đọc sách đến cải biến bọn hắn, hầu như không có khả năng, bây giờ chính lệnh căn bản là không có biện pháp ước thúc bọn hắn. Lý Lý Chán ghét nói, đây chính là vì cái gì gặp có nhiều như vậy người đọc sách nguyên nhân sao. Tình nguyện không ăn cơm, cũng muốn mua một cuốn sách. Lữ An hỏi ngược lại, cái này thế đạo có thể trở thành giống như công tử như vậy người tu đạo, khả năng trên vạn người trong mới có một cái, mà người này xuất tử ở đâu. Đều là đến từ đám kia tầng trên nhân sĩ Giống như đám này mau tặc, chính là thuộc về tầng dưới chốt nhất đám người kia, bọn hắn cả ngày muốn đúng là như thế nào sống, như thế nào đoạn, như thế nào ăn, như thế nào mặc, người nào sẽ đi suy nghĩ đọc sách tu đạo đây. Vốn chính là người của hai thế giới, người tu đạo đối với người thường mà nói cái kia chính là cao cao tại thượng tiên. Lily nói một câu. Lữ An chỉ có thể yên lặng gật đầu, nhưng vẫn là phản bác một câu, tiên sinh có phải hay không nói quá mức bi quan một chút. Lily cũng là không có phản bác, nhẹ gật đầu, trả lời, xem như thế đi, thế đạo lại loạn, phân tranh nhiều hơn nữa, chỉ có thể nói thế giới này kỳ thật còn là người bình thường thế giới. Lữ An nghe xong lời này, cảm thấy rất có đạo lý, toàn bộ người trong nháy mắt lâm vào trầm tư, trả lời, nghe tiên sinh nói vài câu, lập tức cảm giác được lợi rất nhiều nha. Lý, lý lắc đầu, ăn nhiều vài năm cơm, nhìn nhiều vài năm cảnh, nhiều đọc vài năm sách, chỉ thế thôi. Cái tiếp theo như ý của tiên sinh, đạo tác độ, cũng đều là một đám người đáng thương, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Lữ An tổng kết nói. Lý Lý lập tức lông mày nhướng lên, phản bác, loại người này, sau cùng đáng chết, nhất định phải hung hăng đánh giết. Lữ An cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, vẻ mặt khó hiểu. Công tử chớ trách, phu tử chính là như thế. Gết ác như kiều, đau khổ đọc sách thánh hiền, rồi lại muốn làm đạo phủ. Vệ Ưng tại một bên cười nói. "Lý lý Trừng vệ Ưng liếc, đối với Lư An nhàn nhạt trả lời, "Đương kim đau khổ đời, duy lấy đau khổ đối với chi, nếu không thế đạo này tất nhiên chỉ biết luận hơn, thế nhân đều biết tốt lợi ác hại, liền lợi và hại hại, lại không biết như thế nào đi tuân thủ đường lớn, như vậy đương chiều người phải làm nhất đấy, kỳ thật chính là cái này, đạo tập tàn sát vừa bãi, vậy cưỡng ép trấn áp, giết sợ, còn có ai dám đi làm đạo tặc, cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ có vào rừng làm cướp là dạng, trộm đạo." "Con đường này sao?" Đối với loại hành vi này nhất định phải nghiêm trị không được nuôi chiều. Lý Lý Fan này thuyết pháp cùng Lữ An ở trong sách chỗ đã thấy đạo lý quả nhiên là hoàn toàn bất đồng, tiên sinh nói rất đúng lấy bạo chế tạo bạo sao? Thế nhưng là trong sách này đạo lý, không, cũng không phải lấy bạo chế tạo bạo, mà là lấy lực lượng trị bạo, thánh hiền chi thư cũng là người ghi đấy, thánh nhân cũng là người, đây là bọn hắn cả đời tinh hoa, chỉ có thể nói, đều có đạo lý riêng, vì vậy ta đây lời nói cũng chỉ là nói một chút mà thôi, dù sao ý tưởng cùng thực tế là hai việc khác nhau, công tử nghe qua thì tốt rồi, không dùng thích cực. Lý, lý ấy này nói, phu tử vẫn luôn là như vậy chính hẳn một mực ở chất vấn trong sách tốt lợi ác hại, vẫn còn mỗi ngày cho ta xem gáy sách sách, ải, làm không rõ ràng. Vệ Ưng đau khổ trông mong thán một câu. "Tuổi con nhỏ ngươi biết cái gì là tốt lợi ác hại, chờ ngươi đã đến niên kỷ, dĩ nhiên là có tư cách đi chất vấn sở học tốt xấu, mà không phải tại học trong quá trình đi chất vấn sách này trung đạo lý tốt xấu, cái này là hai chuyện khác nhau, học đến nội dung, ngươi liền học đều còn không có thành công, làm sao có thể đi bình phán cái này dùng tốt xấu đây?" Lý Lý đem Vệ ương trực tiếp thôi mắng một trận. Vệ Ưng lườm miệng, một tiếng cung phát. Lữ An nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, nhẹ đầu, nói một câu. Ta cảm thấy được tiên sinh lời này nói rất có lý, đều muốn đi đánh giá nó tốt xấu, điều kiện tiên quyết là ngươi hiểu được cái này đồ tốt, ngươi bây giờ còn không có đem thứ này hiểu rõ đâu, sắp thực không có tư cách đi đánh giá nó đúng sai. Vệ ương vẻ mặt đau khổ, ai, liền công tử đều cảm thấy phu tử nói có đạo lý, xem ra sách này là không thể không có nhà, đáng thương ta đây non nớt bàn tay nhỏ bé, khả năng lại phải gặp hai ương. Hai người nhất thời bị vệ ương thần tình chọc cười. Công tử, hôm nay lời này còn là không dùng quá mức thật đúng, nghe qua là tốt rồi, nếu là thật sự xuyên ra đi, là muốn bị trở thành dị loại đấy, đại bất kính. Lý Lý lần nữa dặn dò một câu. Lữ An nhẹ gật đầu, cũng thế, vừa mới Lý Lý theo như lời xác thực cùng trong sách làm cho tiếp xúc hoàn toàn bất đồng, nhất là cuối cùng hai câu nói, quả nhiên là như sấm xét giữa trời quang, hoàn toàn phá vỡ Lữ An lúc trước đoán biết. Lý Lý tại Lữ An trong lòng địa vị không khỏi cất cao không biết. Ba người bên Thiên Nghiên cứu thảo luận thời gian dài như vậy, Tiểu Bạch Sói nghe được lỗ tai đều nữa, sửng sốt một câu đều nghe không hiểu, Bạch Nhãn Điên cùng lần, trực tiếp theo Lữ An trên thân nhảy xuống, sau đó một đầu chui vào trong rừng. Vệ ương kinh hai nói, "Công tử, Tiểu Sói rời đi ra ngoài." Lữ An nhìn thoáng qua, không để ý đến Tiểu Bạch Sói. Đối với Vệ Ương nói ra, không phải nó, khả năng đi tiêu chạy cũng nói không chừng. Vệ Ương nhẹ gật đầu, vẫn là lo lắng nhìn qua Tiểu Bạch sói rời đi phương hướng. Ưng Nhi, đừng quan tâm, ngươi ném đi, nó đều không làm được. Lý Lý cũng là nói ra. Vệ Ương nghe thế hai người đều nói như vậy, chỉ có thể gật đầu tiếp tục cùng theo hai người tiến lên. Ba người tại đây mạnh trong rừng đã đi rồi một đoạn thời gian, bất chi bất giác đã tiến vào một cái rừng rậm, xung quanh đều là đại thụ che trời, cần hai ba cái trưởng thành tráng hán mới có thể ôm lấy, cái này cây nhìn xem rất lạ cổ xưa. Công tử, cái này cùng nhau đi tới, có phải hay không đi nhầm? Lý, Lý nhìn xem bốn phía bất an hỏi. Lữ An nhàn nhạt trả lời, "Yên tâm đi, tiên sinh, trên bản đồ cũng là có cái này thì một cái cánh rừng, đều muốn đến khúc phụ thành liền nhất định phải xuyên qua cái mảnh này cánh rừng, hơn nữa nơi đây cũng có đường, nói rõ chúng ta cũng không có đi nhầm, tuy rằng lúc trước có những thứ khác lối rẽ, nhưng mà lượn quanh một vòng phải dùng nhiều đã rất lâu lúc giữa." Lý Lý khẽ gật đầu. "Nơi đây nhìn xem có chút rợa người, có thể hay không có một chút chuyện kỳ quái phát sinh, nói thí dụ như một ít tinh quái." Vệ ương nuốt từng ngụm nước sợ hãi nói, "Tinh quái? Ngươi tập võ tại sao có thể sợ mấy thứ này đây?" Lữ An tối đâm đâm cười nói, nghe xong lời này, Vệ ương lập tức rơi lên ngực, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt hung ác đứng lên, đi nhanh về phía trước. Nhưng mà vừa đi vài bước đường, cánh rừng phụ cận liền truyền đến một cái quái dị khác thanh âm, sợ tới mức Vệ ương lập tức rúc vào Lữ An sau lưng, sợ hai nói, "Công tử, chỗ đó có tiếng thanh âm." Lữ An cười khẽ một tiếng, an ủi một tiếng, "Sợ cái gì, không phải là một ít bẩn đồ vật mà thôi." "A? Bẩn đồ vật?" Vệ ương lập tức trừng lớn hai mắt con, vẻ mặt kinh hãi, "Tiên sinh, hiện tại ta nghĩ lại thỉnh giáo ngươi một vấn đề." Nếu như chúng ta vào lúc này gặp những cái kia đạo tặc, Lục Lâm hào hán, ta là giết hay là không giết? Lữ An chăm chú hỏi. Lý Lý nghe nói như thế, toàn bộ người đều lột bộ một cái, tao mày, khuôn mặt do dự, không dám tùy ý há mồm, chỉ là tham dò tính hỏi một câu, thật sự gặp sao? Lữ An nhẹ gật đầu, có chừng 10 người trái phải đi. Lý Lý lập tức kinh ngạc một cái, nói cách khác là mười cái mạng người. Lữ An gật đầu, tiên sinh, lúc trước nói nhiều như vậy, ta cũng đại khái nghe hiểu cái này tiên sinh làm cho thuyết đích đạo để ý, đường lớn bất bình, bày ra kiếm mà đi, chỉ là còn muốn cùng tiên sinh xác nhận một lần. Lý, lý lập tức lên giải, sắc mặt có chút trắng bệnh, há to miệng, nhưng mà vẫn đang không dám phát ra tiếng, trong mắt đều là không đành lòng, do dự nói, làm lục thực muốn như thế sao? Lữ An đối với lý, lý cái này trả lời rất là khó hiểu, tiên sinh lúc trước theo như lời đấy, ta cảm thấy rất có đạo lý, vì cái gì giờ phút này lại do dự đây? Lý Lý than thở nói, bởi vì cái này trách trách, thật sự quá nặng đi. Lữ An đối với cái này lời nói vẫn là khó hiểu, quá nặng đi. Tiên sinh chỉ cần khẳng định là được rồi, chuyện sau đó ta sẽ xử lý thỏa đáng, vì sao nói như vậy? Vệ Ưng tại ngừng hai người đối thoại sau đó co như là hiểu rõ cái này nguyên do, vội vàng nói, "Công tử." "Sắt." Lý Lý nghe nói như thế, toàn bộ người đều chịu chấn động, không thể tin được nhìn xem Vệ Ương, nổi giận nói, "Im ngay." Hai người đều là lại càng hoảng sợ, đối với Lý Lý cái này phản ứng rất là kỳ quái, một đầu sương ngủ. "Phu tử?" Vệ Ương kinh ngạc ngược lại hỏi một câu. "Thiên sinh, ngươi đến cùng làm sao vậy?" Lữ An cũng là thử hỏi một câu. Lý Lý nhìn quanh một vòng, chỉ vào những cây đó nói ra, "Ta thật sự là không hạ thủ được, bởi vì bọn họ cũng là sống sờ sờ người, không thể bởi vì ta một phen lời nói liền cướp đoạt bọn hắn sống tư cách." Thế nhưng là đám người kia đều là đạo tặc, cũng không biết giết bao nhiêu người rồi. Phu tử, ngươi đây là lòng dạ đàn bà." Vệ Hưng trực tiếp phản bác. Lý Lý nhẹ gật đầu, tiết khí trả lời, "Ta đây biết rõ, nhưng mà sẽ khiến ta gánh chịu cái này mười cái mạng người, ta cảm thấy được ta đảm đương không nổi." Lữ An như mày, "Tiên sinh, trước kia ta đụng phải loại chuyện này cũng là giết, việc này còn là ta làm chủ đi." Vừa dứt lời, Vệ Hưng ngứ khí trầm thấp, đầy cõi lòng nộ khí nói, "Công tử, bọn hắn làm một chuyện liền đã định trước đang chết. Phu tử sự tình muốn làm, hắn đảm đương không nổi, ta đến đánh." Lữ An vừa liếc nhìn túi đầu cam chịu Lý Lý sở lên vậy ương đầu, Người còn nhỏ. Quy một chương 136, vai trò trọng trách. Lữ An Yên lặng đi tới phía trước, ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trước, rút kiếm, kiếm khí trực tiếp đem phía trước mấy cây cây toàn bộ chém đứt, vài bóng người lại càng hoảng sợ, trực tiếp cái kia theo mấy cây phía sau cây chạy ra, Mở mịt liếc nhau một cái, sau đó chú mang lên. "Mẹ ơi, có thể là cái tu tiên người." "Đại ca, làm sao bây giờ?" "Nhìn xem rất có tiền. Có động thủ hay không?" "Sợ cái gì, cũng không phải không có giết qua, cạn." Vừa vận mười người, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tranh luận đứng lên. Không có chút nào đem Lữ An để ở trong mắt, 10 người này từng cái thân thể cường tráng, mấy cái cầm trong tay một thanh dài đao, mà khác mấy người là một cây thật dài quân gỗ, đỉnh vót nhọn, tính là một thanh đơn sơ trường mâu rồi. Cùng chúng ta một đường rồi, một cái tại chờ các ngươi động thủ, kết quả một mực không có động thủ, vậy cũng chỉ có thể ta đến động thủ. Lữ An cười lạnh nói: "Ôi ba, giống, xem ra thật sự là một cái tu tiên người." Trên mặt dài khắp tròm dâu trắng hắn nói ra. "Nói đi, muốn làm gì?" Lữ An chán ghét nói. "Muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi là tu tiên người chúng ta chỉ sợ ngươi." ở lão tử trên tay tu tiên người, số lượng cũng không ít, thức thời đấy, lưu lại điểm tiền mãi lộ, lao tử liền cho các ngươi qua." Người nọ tiếp tục nói. Lữ An nghe nói như thế, cảm thấy một tia ngoài ý muốn, xem ra 10 người này cũng không phải là một đám bình thường đạo tặng, vậy mà giết qua mấy cái người tu đạo, nhưng nhìn cái này nghèo kiết hủ lậu dạng, thật sự không thể tin được bọn hắn có năng lực như thế làm chuyện này. Gặp Lữ An không có đáp lại, người nọ trực tiếp hô, "Các ngươi có ba người, mỗi người 200 lượng, không cho các ngươi giảm giá, lưu lại 500 lượng liền cho các ngươi ly khai, bất quá cái kia hai còn ngựa lưu lại." "Vậy ta còn được cảm ơn ngươi rồi." Lữ An không giận ngược lại cười nói, đám kia đạo tặc lập tức bạo phát ra một hồi cười to, lao đại, hắn sợ, kỳ thật không dùng cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đã đoạt rồi hay nói. Ha ha ha. Lữ An quay đầu nhìn về phía Lý Lý, cảm khái nói, tiên sinh, kỳ thật ngươi là rất đúng. Lý Lý thở dài một hơi, túi đầu, bưng kín ánh mắt. Lữ An từ trong lòng ngực móc ra hai khối thỏi vàng, ước lượng nói ra, cái này có đủ hay không? Đối diện những người kia lập tức ánh mắt đều sáng, vui vẻ nói, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Lúc trước nói chuyện người nọ, nắm bắt Zhou Jia xấu xa nói, ngươi vừa mới do dự, hiện tại ta cải biến ý nghĩ. 500 lượng không đủ, 1000 lượng mới có thể. Lữ An cười nhạt một tiếng, lại từ trong lòng ngực móc ra hai khối thoi vàng, "Đủ chưa?" Thời điểm này, người nọ thần sắc trực tiếp kích bắt đầu chuyển động, "Hô, chưa đủ, hiện tại muốn 2000." Tất cả mọi người nhìn xem Lữ An trong tay thoi vàng, thần sắc đều trở nên điên cuồng đứng lên, muốn Lữ An một cái ăn tươi cái chủng loại kia. "Tiểu tử, chớ đưa tay ngươi trong vàng ném tới đây, chúng ta lo lắng nữa thả không tha các ngươi đi, nhanh lên." Người nọ liếm liếm bờ môi làm giả bình tĩnh nói. Lữ An cười khổ một cái, "Ngươi cái này người một mực nói chuyện không tính toán gì hết, ta rất khó tin từ nhà." Cái kia người nhất thời nóng nảy, thanh đao đều giơ lên, nói ra, "Nhanh lên, bằng không thì lập tức chém ngươi." Lữ An vừa quay đầu, uy hiếp ta. Đại ca, đừng tìm hắn nhiều lời, trực tiếp lên đi, liền tiểu tử này thoạt nhìn có chút sức chiến đấu, còn giữ lại một già một trẻ, tùy tiện giải quyết." Tên còn lại gấp khó giằn nổi nói. Lữ An lắc đầu, giận dữ nói, "Tiên sinh, ta đã cho bọn hắn nhiều lần cơ hội, thật sự trách không được ta." Lữ An nói vừa xong, duỗi tay ra, không trung đột ngột bảy biện ra mời đạo màu vàng kim óng ánh kiếm khí, mỗi đạo kiếm khi đối với trực tiếp nhắm ngay một người. Một màn này trực tiếp đem 10 người kia lại càng hoảng sợ, động cũng không dám động, tất cả mọi người cả lâm luốc không thẳng đầu lưỡi. Đại, ca, sao? Làm sao bây giờ? Kiếm, tiên. Làm sao bây giờ? Lúc trước cái kia hai cái lúc đó chẳng phải phô trương thanh thế, động thủ, giết hắn đi rồi hay nói, vàng chia đều. Đã nói rồi, chưa đều. ở. Động thủ. Lữ An bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem đám người kia vẻ mặt phấn khởi hướng bản thân theo tới đây, nhẹ tay nhẹ lẩy, kiếm khí trực tiếp bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt hóa thành 10 đạo kiếm quang, tất cả đều chuẩn xác xuyên qua 10 người đầu không trung trực tiếp tuân ra 10 đạo huyết tương. Lữ An nhẹ khẽ thở dài một hơi, nhẹ buông tay, kiếm khi tất cả đều tiêu tán, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng Vệ Ưng, phát hiện hắn chính sắc mặt trắng bệnh nhìn trước mắt một màn này, trên mặt mồ hôi lạnh liên tục ra bên ngoài bước lên. Lữ An đi tới, nhẹ tay nhẹ đặt ở Vệ ương trên đầu vuốt vuốt, nhẹ nhàng nói, đều là người xấu, không phải sợ. Lilyo liếc trong mắt, nghe được đám người kia thế trên mặt đất thanh âm, nhàn nhạt, nhạt nói câu, đi thôi. Lữ An đem Vệ Ưng ôm đến lập tức lên, sau đó nắm hai con ngựa, trực tiếp vượt qua trước mắt 10 cô thi thể, lặng tiếp tục đi lên phía trước. Giờ đi một đoạn đường sau đó, Vệ Ưng đột nhiên theo ngựa bay lên xuống, chạy tới một gốc cây bên cạnh, nôn ọe đứng lên. Lý Lý tranh thủ thời gian cũng xuống ngựa, chạy tới, giúp đỡ Vệ Ưng vô cõng. Nôn mẹ một hồi lâu, Vệ ương sắc mặt tái nhợt ngồi trên mặt đất, phát ra ngốc. Lữ An đem túi nước đưa tới, Vệ Ưng tiếp nhận uống một ngụm, nhưng mà biến sắc, lập tức lại quay đầu chạy qua một bên, nôn mẹ đứng lên. Lý Lý lại nghĩ tới thân, bị Lữ An kéo lại, quá trình này tổng muốn trải qua đấy, tương lai hắn nếu như muốn tiếp tục hoàn thành tiên sinh ý tưởng, khả năng còn có thể trải qua càng thêm khắc nghiệt sự tình. Lý, lý sắc mặt tại Lữ An giết 10 người kia sau đó, vẫn rất đề cục đấy Hiện tại lại nghe đến Lư An lời nói này sau đó, biểu lộ lập tức trở nên càng thêm khó coi, vẻ mặt không đành lòng, ngơ ngác đứng ở một bên nhìn xem chính vị Tây, nôn mẹ không chỉ vậy ương. Vệ ương quay người, lau miệng, trông thấy Lý chính nhìn chăm chú lên bản thân, không khỏi nết miệng cười cười, lộ ra thẹn thùng mà lại đơn thuần dáng tươi cười. Lý Lý chứng kiến nụ cười này, lập tức dường như trong nội tâm bị xúc động giống nhau, cái mũi đau sót, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Năm ngày sau, biến mất nhiều ngày tiểu Bạch sói đột nhiên nhảy lên đi ra, trực tiếp nhào tới Lữ An trong ngực, điên cuồng thẻ lưỡi ra liếm đứng lên, Lữ An đều bị lại càng hoảng sợ đem trong ngực tiểu bạch sói giơ lên, máng, nhiều ngày như vậy, chạy đi đâu?" Tiểu bạch sói khuôn mặt vui vẻ, lại bắt đầu nước nở nghẹn ngào đứng lên, hai cái chân trước không ngừng mู่ khoa tay múa chân. Lữ An chỉ có thể cười mắng một tiếng, nghe không hiểu, xem không hiểu. Tiểu bạch sói hù dụ ai đoán một tiếng. Một bên vệ ương đột nhiên kinh ngạc nói, "Công tử, tiểu bạch sói giống như so với trước lớn hơn một vòng." Lữ An thời điểm này, mới ý thức tiểu bạch sói còn giống như thật sự biến lớn thêm không ít, giơ lên nhìn một vòng, vài ngày không thấy, thật đúng là lớn hơn một vòng. Tiểu bạch sói theo Lữ An trong tay thoảng rẽ rựa thoát khỏi, sau đó rơi trên mặt đất, giãn dán ra dáng người Trẫm công tự như nhìn về phía Lữ An, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, nga o o o. Một tiếng so với trước càng thêm to do tiếng sói tru vang lên, quanh quần tại khắp trong rừng, đem một đoàn chim đều cho kích đứng lên. Lữ An hơi có vẻ kinh ngạc, vừa mới một tiếng này sói tru tuy rằng vẫn có chút non nớt, nhưng mà cùng lúc trước so sánh với đã có tiến bộ rất lớn, Lữ An thậm chí cảm nhận được một tia hung lệ chi khí, xem ra tiểu bạch sói là tiến đến dai, hoặc là nói nó bắt đầu tìm về thực lực. Vẻ hứng chứng kiến tiểu bạch sói thần khí bộ dạng, không khỏi khanh khách nở cười, sau đó trực tiếp một thanh nào tới, ôm lấy tiểu bạch sói đầu, dùng sức xoắn hắn, bắt đầu đùa lên tiểu bạch sói. Tiểu Bạch sói thập phần chán ghét lộ ra biểu lộ giằng nhanh, nhưng mà lại nhìn nữa Lư An ánh mắt sau đó, lại ngoan ngoãn rút trở về, thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý vệ ương fan này xóa nắn. "Tốt rồi, Ương Nhi đừng đùa, hắn thế nhưng là yêu thú, coi chừng hắn cắn ngươi." Lý Lý khẽ cười nói. Vệ Ương nghe được Lý Lý mà nói lập tức buông tay, tiểu Bạch sói hừ lạnh một tiếng, một cái liền nhảy tới Lư An trên vai, coi lại thành một đoàn. Thần khí đã xong. Đắc Chí, lúc nào khôi phục lại như trước bộ dạng rút cuộc Đắc Chí đi, bằng không thì chỉ có thể bị tiểu hại từ xoa nắng." Lữ An vừa cười vừa nói. Tiểu Bạch sói rất là không tình nguyện ai hai tiếng dường như đang nói, nếu không phải ngươi, ta đã sớm một trường đem hắn đập bay rồi. Lữ An trực tiếp đối một câu, ngươi dám? Tin hay không hôm nay sẽ đem ngươi làm thịt, hầm cách thủy nước canh uống. Tiểu Bạch sói bị khuất một cái, khẽ hừ một tiếng. Tại tiểu Bạch sói như vậy lăn qua lăn lại về sau, mấy người tâm tình tốt hơn nhiều. Kể từ sau ngày đó, ba người cùng nhau đi tới, đều là trầm mặt không nói, người nào đều không nói gì rục vọng, vẻ ương còn là vẻ mặt trắng bệnh, lí lí càng là vẻ bại vài, vài ngày, mỗi ngày đều chân mày buông xuống, trầm không nói. Mấy ngày nay, Lữ An thời gian trôi qua cũng là rất là phiền muộn, than thở không biết bao nhiêu lần. Bất quá tiểu bạch sói đã trở về, ba người tâm tình lập tức đều bị điệu bắt đầu chuyển động, thậm chí vẻ ương quét qua mấy ngày trước đây hơi mù, cười toe toét đứng lên, Lily cũng là lộ ra đã lâu dáng tươi cười, cười. Đang nhìn đến sự biến hóa này sau đó, Lữ An thoải mái dối cái lưng mệt mỏi, thoải mái phát ra một tia tiếng rên rỉ, lập tức đem tiểu bạch sói ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nuốt ve đứng lên, tiểu bạch sói thoáng cái lại vui vẻ, đầu liều mạng hướng Lữ An trên thân chấp tay, Lữ An thoáng cái vừa giận rồi, tại tiểu bạch đầu sói trên bắn hai cái náo nhảy. Tiểu bạch sói lập tức vẻ mặt khó hiểu, không rõ xảy ra chuyện gì, vừa mới vẫn còn sợ bản thân, sợ hai cái, liền bị đánh rồi. Mấy ngày nay làm cho công tử chế trẻ rế Lý Lý đột nhiên này này nói. Lữ An Nghi hỏi nói, có ý tứ gì? Sư phụ không hăng hái tranh giành, đệ tử ngược lại là rất không chịu thua kém, hăng hái tranh giành. Lý Lý vui mừng nhìn xem Vệ ương nói ra. Nói như vậy, tiên sinh bây giờ là muốn lái rồi hả? Lữ An hỏi ngược lại. Lý Lý nhẹ gật đầu, trả lời, đúng vậy, muốn lái rồi, tuy nói hiện tại làm không được khai tông lập phái, nhưng mà có cái này thì một cái dám ngăn cản gánh nặng đệ tử, đời này cũng thấy đủ rồi. Vệ Ưng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, phu tử, ngươi đây là đàng khoa trương ta sao? Lily vui mừng nhẹ gật đầu. Lữ An nhẹ gật đầu, Cao Hung nói: "Nếu như tiên sinh có thể nói ra lời nói như vậy, tương lai nhất định có thể có chỗ thành tựu, khả năng cái này thành quân học phủ chính là tiên sinh đẳng lòng chỉ địa." Công tử lời này nói còn quá sớm, lão phu niên Kỳ đã lớn hơn rồi, cá chép vượt long môn, có cái này ý tưởng rồi lại cũng không có loại này thể lực rồi, chỉ có thể dựa vào dưỡng nhi rồi, thừa dịp ta bây giờ còn có thể ghi có thể nói, còn là thử hào hào hoàn thiện cái ý nghĩ này, không chừng về sau còn có thể trên sử sách lưu lại mực đậm màu đậm một khoản, coi như là ghi tên sử sách đi." Lý Lý thản nhiên nói. "Tiên sinh, ngươi lại mù nói mạnh miệng, không e lệ." Vệ Ưng lẩm bẩm một tiếng, "Số tiểu tử, ta đây là cho ngươi trải đường đây." Lý Lý tức giận dâu ria đều bắt đầu về lên. Lữ An nhìn xem cái này, thầy trò quan hệ lại trở về lúc trước, cũng là lộ ra vui mừng dáng tươi cười, cảm khái một câu, "Đúng nha, ghi tên sử sách." Công tử đi nhanh đi, tăng thêm tốc độ, ta chờ không được đều muốn ghi tên sử sách rồi." Vệ ương một bộ kích động bộ dạng. Đang lúc Lữ An ba người tăng thêm tốc độ chạy đi thời điểm, đám kia bọn cướp táng tân chỗ, đột nhiên xuất hiện bốn người, từng cái thân mặc hắc sắc mặt lạnh lùng. "Đại nhân, mười người này đều là bị vạn kiếm quyết giết chết, một kích toại mạng." Thực lực của người này có lẽ không kém. Một người trong đó cung kính nói, "Vạn kiếm quyết sao? Đây chẳng phải là cùng mục tiêu của chúng ta lần này nhất trí?" Vị đại nhân kia trả lời, "Đại nhân, người nói gặp không phải là chúng ta muốn tìm chính là cái người kia." Tên còn lại đột nhiên hỏi, "Nhắc tới cũng là kỳ quái, chúng ta tại Tạ An Thành ngồi xổm lâu như vậy đều không nhìn thấy vẽ lên chính là cái người kia, chẳng lẽ hắn không tới Tạ An Thành?" "Đi là mặt khác hai tòa thành, hiện tại đã chạy đến chúng ta đằng trước đi." Một người cũng là tò mò hỏi, "Muốn biết, cái kia đuổi theo đi lên xem một chút không được sao? Cái này mấy người đã đã chết có 4 ngày rồi." Tính thời gian, xem ra bọn hắn mấy ngày nay khả năng sẽ phải đến khúc phụ thành rồi, phi kiếm truyền tin cho Lâm Vũ, làm cho hắn tại khu phụ thành hào hảo trang một chút có hay không xuất hiện một cái thiện sử dụng kiếm lạ lâm cao thủ, chúng ta là được chạy đi, nắm chặt thời gian, đi gặp lại người kia, nhìn xem có phải hay không cái kia làm cho cốt sư nổi giận lực ăn, loại người tài giỏi này, tiếc đáng tiếc. Vị đại nhân kia khẽ tuổi nói, "Vâng." Ba người khác ôm quyền phong người, một người trực tiếp xuất ra một cây bản kiếm, nói mấy câu, chỉ lên trời trên quang ra, phi kiếm lập tức lóe lên rồi biến mất, biến mất trên không trung. Sau đó bốn người lập tức xuất phát, biến mất tại trong rừng. Quy 1 chương 137, Hào phóng cùng Nội Liễm. Lữ An ba người nhìn qua cách đó không xa tòa thành kia, đều không tự chủ được thở dài một hơi. Vệ Ưng cũng là rốt cuộc rũ cái lưng mệt mỏi, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi nói ra, cuối cùng đã tới nhà, đoạn này đường đi ta đây thật sự là không chịu nổi nha. Hiện tại biết rõ khổ, đây mới là bước đầu tiên mà thôi. Lý Lý khinh thường nói câu. "Phu tử, ngươi sẽ nói ngồi trong trọng, trên người ta thế nhưng là hơn nhiều hơn mấy chục cân khối đâu rồi, vốn đang muốn nặng, may mắn tiểu Bạch Lang bàng ta cho ăn hết hai khối." Vệ Ưng bất mãn nói. Thốt ra lời này, nguyên bản chính đang ngủ ngon giấc tiểu Bạch sói, đột nhiên mở mắt, chân đạp một cái, đều muốn chạy, kết quả ở giữa không trung bị Lữ An cho sét ở. Người vậy mà ăn vụng." Lữ An nhìn thẳng tiểu Bạch sói lạnh lùng nói. Tiểu Bạch sói bị dọa đến bừng kín ánh mắt, liền một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Lữ An dùng ngón tay tại nó sợ não trên hung hăng bắn hai cái mới bông tay. Tiểu Bạch sói ôm đầu vẻ mặt quy quất, nước mắt nước đều mau ra đây rồi. Vệ Ưng thì là ở một bên chép miệng, nhìn xem tiểu Bạch sói khuôn mặt tái nhế. "Hai người các ngươi thật là một cái kẻ sợ hơi, ta thật sự là bội phục." Lữ An bất đắc dĩ cảm khái nói lại một hồi làm âm ỉ sau đó, ba người cuối cùng là đã đến khúc phụ thành cửa thành. Mới vừa vào cửa thành, Lữ An liền cảm thấy cái này khúc phụ thành bất đồng, cửa thành mà cao giác binh sĩ thật sự là nhiều lắm, hơn nữa mỗi cái nhìn qua đều là cực kỳ tràn đầy sức lực, theo khí thế nhìn lại, khả năng đều nhanh có nhị phẩm thực lực. Cái này đúng là hù đến Lữ An rồi, phải biết rằng tại trong quân doanh, loại thực lực này nhân vật cơ bản đều là ngũ trưởng cấp bậc, xa muốn từng đã là tái bát thành, loại thực lực này người thậm chí đều có thể làm lục bạch phu trưởng rồi, ngoại trừ Lữ An, cái này gì loại? Vì vậy ở cửa thành vậy mà một cái thấy được nhiều như vậy thực lực cường đại như thế binh sĩ. Quả thật làm cho lữ An trong nội tâm kinh ngạc một cái cái này đại chu thật đúng là tài đại khí thô Lữ An đối với đại chu địa vị thoáng cái cất cao không biết chứng kiến L lưu An sắc mặt có điểm lạ lý lý không khỏi lên tiếng hỏi công tử làm sao vậy có cái gì không đúng đấy sao Lữ An bắt đầu bị đại chu khí thế cho hù đến, đến rồi nơi đây đứng đám người này mỗi cái đều có thực lực không tầm thường khả năng đều có nhị phẩm nghe nói như thế lý lý cũng là âm thầm kinh ngạc một cái làmục thực là đại thủ Đức Nga xem ra hẳn là cố ý nhanh nhanh người xem đấy nhất là cho đại Hán tới đây đám người kia xem đấy quả nhiên là một hạ ma cô ý thuật về cô ý Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xuất ra thực lực này làm cho người ta nhà xem. Lữ An cũng là cảm khái một câu, đi thôi, cái này ra vai phủ đầu ta ăn. Lý Lý cười khẽ một tiếng, nắm hai con ngựa đi theo. Cùng tại Tả An thành giống nhau, ba người sau khi vào thành, vốn là hối hạ đi dạo một vòng, nhìn một lần cái này khúc phụ thành náo nhiệt, sau đó tìm một nhà tương đối mà nói so với góc vắng vẻ khách sạn. Làm lục Lữ An đi lúc tiến vào, khách sạn Lao bản đều có điểm kinh ngạc, bởi vì Lữ An ăn mặc quả thực tại không giống gặp người tới chỗ này. Khách quan, không biết là ở chợ còn là ăn cơm đây. Lao bản câu nệ mà hỏi. Lữ An nhìn một vòng Cái này bên ngoài thoạt nhìn có chút cũ nát khách sạn, bên trong ngược lại là chỉnh đốn sạch sẽ, cùng phía ngoài bộ dáng hoàn toàn bất đồng, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, ba vị ở chỗ. Lão bản lập tức lộ ra cao hứng dáng tươi cười, hô lớn một tiếng, đại mập mạp nhanh giúp đỡ khách quan đem ngựa dắt đến hậu viện hào hào cho ăn một trận. Vừa dứt lời, hậu viện liền chạy ra khỏi đến một người đại mập mạp, trong miệng hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt không tình nguyện. Lão bản đưa tới, đối với bản tử nói nhỏ, bọn họ là ở chợ đấy. Bản tử nghe nói như thế, biểu lộ lập tức cần, cần đứng lên, chạy đến ngoài phòng, theo lí lí trong tay tiếp nhận hai con ngựa, trực tiếp dắt đã đến hậu viện. Lý, Lý cùng vẻ ương thời điểm này cũng đi đến, bên ngoài kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, bên trong ngược lại là không nhiễm một hạt bụi sao. Ba vị, không biết là muốn mấy gian phòng nha? Ta cho người chỉnh đốn đi ra, chỉ cần 20 văn tiền một gian. Lão bản cười hỏi. Dễ dàng như vậy, cái kia muốn ba gian. Lữ An trả lời. Lão bản trực tiếp trở về một cái được rồi, sau đó đối với trên lầu lại là giống lớn một tiếng, "Xuân ương, chỉnh đốn ba gian phòng, tốt nhất ba gian." "Ba gian?" "Thiệt hay giả?" "Tốt, đã biết." Lầu trên truyền lại một nữ tử tự hỏi từ đáp đáp lại. Lão bản lập tức quay đầu nhìn về phía Lữ An. Giáo hỏi, hiện tại mấy vị có cái gì phân phó sao? Trước tiên là ở chợ hay là trước ăn một chút gì? Ăn trước điểm đi. Lữ An đáp. Ờ, được rồi, khách quan bên này mời. Lão bản không người đem ba người dẫn tới một bên. Tại Lữ An nhập tọa thời điểm, lại lấy ra một khối khăn mặt đem cái bản lao một lần lại một lần, sau đó cười hắc hắc nói, không biết ba vị đều muốn chút gì đó. Chúng ta nơi đây mặc dù là tiểu điếm, nhưng mà cơ bản có, đều có. Lữ An nhìn xem cái này đặc biệt ân cần lão bản, cảm thấy một tia buồn cười, cười hỏi, vị lão bản này, ngươi tiệm này không phải là hấp đi? Nghe nói như thế lão bản muốn là vẻ mặt khó hiểu sau đó bối rối giải thích đứng lên khẩn trương cả lâm mà nói hát điếm không không có thể là hát điếm ai dám tại khúc phụ thành mở hạt điếm nhìn xem lão bản này không biết làm sao biểu lộ cùng với b bối rối lung túng trả lời lữ An tranh thủ thời gian nói một câu chỉ đùa một chút ta xem bản này còn cũng quá sạch sẽ rồi quả thực có thể nói là không nhiễm một hạt bụi nhà theo chưa thấy qua cái nào khách sạn là như vậy vì vậy sẽ theo miệng vừa hỏi lão bản cười cười xấu hổ trả lời khách quan chủ yếu là đến người thật sự là quá ít vì vậy nhàn d không chuyện gì Liên tường xuyên lau cái bàn, quét mắt sạch, hắc hắc. Vệ Ưng nghe được cái này lý do, nhất thời không có đình chỉ, khi khi một tiếng, trực tiếp bật cười. Lý Lý lập tức trừng về Vệ Ưng liếc, biết lễ to lễ. Vệ Ưng bị dọa đến tranh thủ thời gian túi đầu. Cho chúng ta làm cho hai cái chiêu bài đồ ăn, lại đến mấy cái xào rau, trở lên một bầu rượu. Lữ An nói ra. Tiệm chúng ta chiêu bài, hầm cách thủy gà đất nổi, mới là yết, bất quá cần một chút thời gian mới có thể ăn. Lão bản trả lời. Ba người nghi ngờ một cái, sau đó nhìn nhóng liếc, đều thấy được đối phương trong mắt cái loại này vui vẻ từng cảnh, Lữ An trực tiếp mở miệng nói. Vậy cái này, lão bản, chúng ta về phòng trước, rửa mặt một phen, nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó tốt rồi ngươi lại bảo chúng ta. Xuân Nương, gian phòng thu thập xong sao? Lão bản giống lớn một tiếng. Tốt rồi. Lầu trên truyền lại một tiếng đáp lại. Lão bản lập tức nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian lần nữa đi đầu dẫn đường, đem ba người mang lên lầu, sau đó dẫn tới riêng phần mình gian phòng. Lữ An sau khi vào nhà, bẻ bẻ cổ, đưa tay ra mời lưng mỏi, nằm chết dí trên giường. Đang lúc Lữ An muốn cởi quần áo thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lữ An nghi hoặc đi mở cửa, vừa mở ra liền lại càng hoảng sợ. Một người mặc áo đỏ thiếu phụ chính dựa vào ở một bên, trong tay còn cầm lấy một thanh hạt dưa, bên cạnh gầm bên cạnh nôn, dưới chân là một cái bốc hơi nóng thủ nước. Người là?" Lữ An nhỏ giọng hỏi. "Ta là Xuân Nương nha, vừa mới nghe lão quở nói, đã đến một cái thiếu hiệp, vì vậy liền đi lên hỏi một chút xem vị thiếu hiệp kia có cái gì không cần." Xuân Nương nói xong lời này, đối với Lưu An nhẹ nhàng cười mà quyến rũ một cái, ngay sau đó, tay hướng phía Lữ An khuôn mặt đưa tới, dừng ở Lưu An cái cảm chỗ, nhẹ nhàng đụng một cái. Lữ An bị một màn này cho lại càng hoảng sợ, sắc mặt ửng đỏ, trong thủ thời gian lui về sau một bước, nói câu: Không cần, đang chuẩn bị đóng cửa, đã bị cái kia Xuân Nương lấy tay ngăn lại, hô ngực, thay đổi tư thế, nghiêng rượi vào một bên, đem thân thể đường con đều hiện ra, lại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đích thực hỏi một lần, thiếu hiệp, thật sự không cần sao?" Lữ An nhìn lướt qua, đều muốn bình phục một cái tâm tình, hít sâu một hơi, kết quả người được Xuân Nương trên thân cái kia đặc thù mùi thơm, tim đập vậy mà ra tóc đi lên, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, "Không cần." Nói xong lời này, trực tiếp đem Xuân Nương đẩy đi ra, một thanh đóng cửa lại. Phía sau cửa truyền đến Xuân Nương tiếng lạnh, thật đúng là cái có không có tác non. Nói xong cũng mang theo thùng gỗ rời đi. Lữ An nghe đến sắc mặt một đỏ, suy nghĩ một nhẹ nhàng, nhìn xem cái tuổi này lớn hơn mình nhiều hơi có chút nữ tử, nhưng mà thân hình đấy đã, nên vệnh lên địa phương vệnh lên, nên lồi địa phương lồi, nên tinh tế địa phương tinh tế, còn có cái kia trang điểm nhẹ nhàng nhìn xem, coi như tinh xảo khuôn mặt, hơn nữa cái kia thực chất bên trong lờ đáng toát ra đến mỹ ý, nhất cử nhất động lúc giữa, đem một cái thiếu phụ tuyệt vời nhất một mặt cho hiện ra đi ra, thậm chí thật sự làm cho Lữ An đã có một kia khác ý tưởng. Lữ An lắc đầu, uống hai chén trà mới dần dần bình tĩnh lại, sau đó mà bắt đầu tự trách, đối với vừa mới ý tưởng tỏ vẻ căm thù đến tận sông thủy, tự mình tỉnh lại một hồi lâu. Ngoài cửa phòng lại truyền tới một chàng tiếng gõ cửa, Lữ an toàn bộ người lại luôn cuốn một cái, thậm chí đều không có ý định lại đi mở cửa. "Công tử, an tâm đi." Vệ hương thanh âm trực tiếp truyền bảo, Lữ An lúc này mới thở dài một hơi. Ba người trực tiếp đi xuống lầu dưới, trên mặt bàn đã có 4-5 cái thức ăn, lão bản nhẹ nhàng nói ra, "Mấy vị, các ngươi trầm dùng, có việc gọi ta." Lữ An nhẹ gật đầu, trực tiếp cho mình ngược lại vài chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lập tức thoáng cái thư thái thật nhiều. Nhìn xem Lữ An liên tục uống tốt vài chén rượu, ly ly cảm giác có chút kỳ quái, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Công tử làm sao vậy?" Lữ An lắc đầu, thở dài một cái, vừa cười vừa nói, "Ăn cơm." Vệ Ưng nghe nói như thế, lập tức buông chân, ôm một cái đùi gà liền đặm, cho tiện ném đi một miếng thịt cho tiểu bạch sói. Lý, lý tuy rằng cũng động nổi lên chút dỗ, nhưng mà vẫn đang đối với Lưu An vừa mới hành vi tỏ vẻ rất nghi hoặc. Vừa muốn tiếp tục truy vấn, liền đã nghe được bên cạnh trên truyền lại thanh âm của một cô gái, "Mấy vị, dọn thức ăn lên a." Lữ An nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt co rụt lại, Xuân Nương bưng một bàn thịt bò, Lạc liền đã đi tới, còn cố ý vây quanh Lữ An bên người, người, nhẹ nhàng đem thịt bò bỏ vào trên mặt bàn, sau đó nghiêng đầu, đối với Lữ An trừng mắt nhìn. Lữ An mặt thoáng cái vừa đỏ rồi, Xuân Nương nhìn đến đây, đứng dậy, lấy tay lướt qua Lữ An đầu vai, đi tới Lily bên người, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Mấy vị chấm dùng đồ ăn dâng đủ à, có việc gọi ta." Nói xong đột nhiên che miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lily nhẹ gật đầu, khách khí hồi cảm ơn hai tiếng, sau đó Xuân Nương rời đi rồi. "Ồ, oh, công tử mặt của ngươi như thế nào thoáng cái hồng như vậy?" Lý Lý không hiểu hỏi. Lữ An lung túng trả lời, rượu này có chút mấy liệt." Lý bán tín bán nghi nhẹ đầu. Sau đó chính là tất cả ăn tất cả đấy, chỉ là Lữ An bữa cơm này ăn đặc biệt biến xoay. Đang nhìn đến lư An mấy người ăn không sai biệt lắm sau đó, lão bản liền thu thập một phen, sau đó Xuân Nương liền bưng một bình trà tới đây, kéo cái băng ngồi xuống. Cho ba người đều rót một chén trà, cười hỏi, mấy vị, cái này đồ ăn như thế nào nha? Còn lành miệng vị sao? Vệ ương vô bụng trả lời, rất lành miệng vị, đều ăn quá no. Xuân Nương che miệng lại nở nụ cười, vậy là tốt rồi, còn sợ mấy vị người ngoại lai like ăn không quen đây. Xuân Nương biết rõ chúng ta là người ngoại lai. Like. Lý Lý không hiểu hỏi. Vậy cũng không. Mấy vị khí chất cùng chúng ta đại chu người hoàn toàn bất đồng, dáng vẻ thư sinh nặng như vậy, chúng ta đại chu người thế nhưng là rất ngay thằng đấy, cũng sẽ không như vậy cùng đúng, có lòng nhắc nhăn. Xuân Nương nói xong lời này, một đôi linh động mắt to cứ như vậy nhìn thẳng Lữ An. Lữ An bị xem toàn thân không được tự nhiên, tranh thủ thời gian tiểu chân bắt chéo, đầu lệch ra đã đến một bên, tránh được Xuân Nương ánh mắt. Thời điểm này, Lily mới rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lữ An đêm nay sẽ có như thế kỷ quái biểu hiện, không khỏi nở nụ cười, trực tiếp mở miệng hỏi, không biết Xuân Nương cảm thấy công tử nhà ta như thế nào. Lữ An nghe thế lao đầu ở một bên châm ngồi thổi gió, trực tiếp vừa quay đầu Trừng mắt liếc Lý Lý. Xuân Nương hé miệng, đột nhiên cười xấu xa nói, "Có thể như thế nào? Chẳng phải một cái đầu, một đôi tay, một đôi chân, chẳng lẽ hắn còn có thể so với những người khác nhiều điểm cái gì?" Lý Lý thoáng cái bị Xuân Nương lời này về đích cho nghẹn ở, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra đằng sau phải nói như thế nào. Lao phu không phải ý tứ, chỉ chính là công tử nhà ta là người." Lý Lý tranh thủ thời gian vòng cái chủ đề. Lao tiên sinh, ngươi thật là gặp hay nói giỡn, công tử nhà ngươi là người, ta sao sẽ biết, nếu không đem công tử nhà ngươi mượn hai ta trời, sau đó ta lại hồi phục ngươi." Bảo quản đáp rõ ràng là người, sức chịu đựng, thói quen, phương thức." Xuân Nương có chút xấu hổ nói lời này. Lữ An ở một bên đều nhanh nghe đầu lớn rồi, trừng mắt liếc Lý Lý, nói thẳng: "Xuân Nương, ngươi hay là trước hiểu rõ lao đầu này đi, nghiên cấp rất có kinh nghiệm, phương thức phương pháp mọi thứ tinh thông." Lý Lý vốn là vẻ mặt quân bách, sau đó vẻ mặt đáng tiếc, cuối cùng cười hì hì lên tiếng nói: "Cái này không tốt lắm đâu." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà cái kia khuôn mặt vui mừng lại không giấu ở. Xuân Nương thở dài một hơi: tiên sinh, ta là không có vấn đề, phải xem chính ngươi có vấn đề hay không." Vệ Hưng nghe mơ hồ, "Các ngươi đang nói cái gì nha?" Già như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Cái gì kiên nhẫn, phương thức hay sao? Tiểu hài tử con nhỏ, về sau sẽ biết đấy, hiện tại không cần biết rõ." Lữ An trực tiếp trả lời. Thời điểm này, lão bản chùi tay từ sau viện đi đến, chứng kiến Xuân Nương cùng Lữ An bọn hắn ngồi cùng một chỗ, không vui nói, "Xuân Nương, ngươi lại ở chỗ này nói lung tung mê sảng." "Lão quan, ngươi cũng muốn thử xem." Xuân Nương hừ lạnh một tiếng, liền đứng dậy đã đi ra. Lão quan tranh thủ thời gian tới đây cho Lữ An mấy người chịu nhận lôi. Xuân Nương thì cứ như vậy, không biết có hay không đắc tội mấy vị. Hắc, hắc. Lý Lý tranh thủ thời gian khoát tay áo Hạ Hạ cười nói, "Lão bản nói quá lời, trà dư tự hậu, nói vui cười mà thôi." Lao quan lúc này mới thở dài một hơi, thở dài nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nàng cũng là người đáng thương, chồng phu chết sớm, chỉ để lại nàng một người lẻ loi hưu còn đấy, bất chi bất giác liền biến thành cái dạng này, ai, nói như thế nào đây, có thể nói có chút cam chịu đi, có chút cái kia cái gì. Ngươi là muốn nói bừa bãi hai chữ đi." Lý Lý giúp đỡ lao quan bổ sung câu nói kia. Lao quan thở dài nhẹ gật đầu, chỉ có thể nói cũng là vì sống sót đi, nàng một người cũng không dễ dàng, vì vậy nếu như vừa mới có đắc tội mà nói, mấy vị mời không nên tự tiện. Lữ An chứng kiến lao quan cái này một bộ than thở bộ dáng, lại nghĩ tới xuân nương cái kia cười mà quyến rũ ánh mắt, trong lòng thậm chí có một tia đồng tình. Quy một chương 138, giá trị con người, đang cùng lao quan Hàn Nguyên một lúc sau, Lữ An liền một mình lên lầu, lúc trước bị xuân nương như vậy một đùa giỡn, cảm giác mình người này giống như có điểm gì là lạ, không khỏi trong phòng tự giễu một hồi, lập tức bắt đầu thông lệ ngồi xuống. Lữ An cũng không biết mình thực lực bây giờ đến cùng tính là cái gì trình độ, theo Ly Khai Nguyên Nưu thành cho tới bây giờ cũng nhanh hơn hơn 4 tháng rồi, cùng nhau đi tới, tại tạ An thành thời điểm, Lữ An đột nhiên cảm giác muốn phá cảnh rồi còn nữa loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, nhưng mà nhớ tới có không ít người đều khuyên bản thân hào hảo đánh bóng bản thân, đơn giản chỉ cần đem nó áp xuống dưới. Phá cảnh mà nói, có thể đến ngũ phần rồi, nhưng mà ngũ hành quyết vẫn chỉ là hấp thu một cái, mặc dù có thủy tinh, nhưng lại không có can đảm con đi hấp thu. Ai? Nghĩ tới đây Lư An thoáng cái bực bội đứng lên, vô vô mặt của mình, hay là nghe tiểu Bạch cùng Yến đại nhân a, tiếp tục chịu đựng đi, nếu như có thể nấu cái một năm, đoán chừng khi đó mình cũng rất lợi hại rồi à, dựa vào vạn kiên quyết, nghệ thần quyết, cộng thêm ngũ hành quyết, có lẽ cũng có thể xông ra điểm danh đường đi. Nói thăm đến nơi đây, Lữ An không khỏi vui vẻ lên, khoảng cách cùng Tô một Cốc định còn có 3 năm rưỡi, cảm giác thời gian còn dư giả nha, không biết khi đó có thể hay không hấp thu cái thứ ba ngũ hành chi tinh. Lữ An suy nghĩ thoáng cái liền bay lên, một hồi muốn cái này, một hồi lại nghĩ tới chỗ đó, sau đó một người trong phòng ngốc nợ đủ cười. Đang lúc Lữ An đắm chìm tại cười ngây ngô trong thời điểm, có bốn người thừa dịp cảnh bàn đêm tiến nhập quốc phủ thành. Lâm Vũ bái kiến Vi đại nhân, đại nhân chuyến này khổ cực rồi. Lâm Vũ quỷ một chân trên đất, cung kính nói: "Đứng lên đi, cho ngươi tìm người, đã tìm được sao?" Vi đại nhân hỏi. Lâm Vũ đứng dậy trả lời: Đại nhân lúc trước sẽ khiến ta tìm mang kiếm lạ lâm cao thủ, mấy ngày nay ta cho người lúc này kiểm tra, ngược lại là trọng điểm chú ý mấy cái, nhưng mà đại nhân nói thực sự quá không rõ ràng, ta cũng không rõ ràng lắm trong này có hay không đại nhân muốn người. Vì đại nhân nhẹ nhàng gật đầu, vậy từng cái một thử qua đi rồi hay nói, chúng ta tại trở về trên đường phát hiện mấy cố thi thể, đều là bị người dùng vạn kiếm quyết giết chết, hơn nữa một kích chí mạng, vô cùng có khả năng chính là kia cái lữ ăn, trong khoảng thời gian này, cái kia lưu ăn có xuất hiện qua đi. Lâm Vũ lắc đầu, cái này chưa từng thấy qua. Quốc Thành gặp chuyện không may sau đó, người của chúng ta đã bị chạy ra. Cái kia Lữ An tin tức tại khi đó cũng cùng một chỗ biến mất, đến bây giờ đều không có chuẩn xác tin tức, bất quá tin tức nho nhỏ rằng, Lữ An là hướng Đại Chu phương hướng đã tới, khả năng một người, cũng có thể là mấy người, Hảo Hảo bàn tra một chút, đúng rồi, tiêu giao các chỗ đó có hay không đến hỏi qua. Vì đại nhân nói ra. Cái kia thật không có nhờ cậy qua bọn hắn. Lâm Vũ trung thực trả lời. Đã như vậy, hiện tại bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào đi tìm, cho ta tiêu tiền nện, cái này thì một cái lớn người sống tại Đại Chu cảnh nội hư không tiêu thất, nói ra cũng quá ném Vũ Lâm vẻ mặt mũi, ngươi ở đây giúp phụ thành coi như là trắng chờ đợi, tin tức gì đều không có. Quốc sư đại nhân của chúng ta hiện tại có thể chính ngọn lửa cháy, không, có địa phương hung đây." Vi đại nhân căn từ nói. Lâm Vũ nơm nớp lo sợ trả lời, "Vâng." "Mấy người các ngươi tạm thời trước cùng theo Lâm Vũ đi, ta có việc hiện tại phải trở về kinh đô, an bài một cái Vân chu. Vi đại nhân phân phó một tiếng. Một đoàn người lập tức đem Vi đại nhân đưa lên Vân chu. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng nhìn phía sau ba người, vừa mới Vi đại nhân nói lời, đều nghe thấy được sao? Một người cung kính ôm quyền trả lời, "Lâm đại nhân, người phân phó." "Ta chỗ này có một phần danh sách, các ngươi lần lượt điều tra, chú ý đừng lộ ra, nếu quả thật chính là cái kia lư ăn Các ngươi khả năng không phải là đối thủ, đến lúc đó các ngươi đã chết không có việc gì làm cho hắn chạy thoát." Lỗi liền lớn hơn. Lâm Vũ thẳng nhiên nói. Ba người lập tức ôm quyền tuân mệnh, cầm lấy cái kia phần danh sách đã đi ra, còn lại Lâm Vũ một người một mình đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt rất là ngạc ớn, không biết suy nghĩ cái gì. Không có một hồi, Lâm Vũ xuất hiện ở một cái vắng vẻ trong trà lâu. "Ôi ba, đây không phải Lâm đại nhân sao? Như thế nào có rảnh đến chỗ của ta?" Một cái toàn thân đều là thị thừa bản tử, vẻ mặt cười ha hả nói. Lâm Vũ cũng không chút nào nói nhảm, móc ra một viên linh tinh tinh vô vào trên mặt bàn, "Phạm bản tử, Đến các ngươi nơi đây, ngoại trừ cho các ngươi đưa tiền, còn có thể làm gì? Phạm Bàn Tử dùng tốc độ cực nhanh đem nải cái linh tinh tinh thu vào, vui tươi hớn hở nói, Lâm đại nhân mới nói, chi vô bất ngôn, không biết không nói. Vạch bảng đệ cửu, lư an hành tung. Lâm Vũ trực tiếp lên tiếng hỏi. Phạm Bàn Tử nghe nói như thế, sắc mặt thoáng cái khổ nào xuống, không tình nguyện đem cái kia miếng linh tinh tinh đem ra, một lần nữa bỏ vào trên mặt bàn, "Lâm đại nhân, chuyện này ta không làm chủ được." "Cái gì? Còn ngươi nữa Phạm Bàn Tử không làm chủ được sự tình?" Lâm Vũ không tin nói. "Chuyện này lúc trước có thể làm chủ." Nhưng mà hiện tại thật sự không làm chủ được rồi, bởi vì nơi này đã không phải là ta làm chủ rồi. Phạm Ban Tử vừa liếc nhìn viên kia linh tinh tinh, bi thống nói, Lâm Vũ hử lạnh một tiếng, vậy bây giờ nơi đây người nào làm chủ? Hắc hắc, hiện tại làm chủ là Tiểu Lão. Phạm Ban Tử trả lời một câu. Tiểu lao? Cái nào Tiểu lao? Cái kia Tiểu Vô. Lâm Vũ cả kinh nói. Đúng, chính là kia cái tiếu lao. Phạm bàn Tử trả lời một câu. Lâm Vũ toàn bộ người đều sợ ngây người, hỏi ngược lại, lão nhân gia người không phải tại Bắc vực Tuyết Sơn chôn đó sao? Như thế nào chạy nơi đây đã đến? Phạm Ban Tử giang tay ra, Một bộ ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai bộ dạng. Lâm Vũ hít một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vậy hắn bây giờ đang ở sao? Phạm Bản Tử nhẹ gật đầu, chỉ chỉ trên lầu, ở phía trên uống trà đây. Lâm Vũ sửa sang lại vào áo, câu lại nói, có thể dẫn ta đi gặp một chút không? Phạm Bản Tử gật đầu, ta đây liền không xác định rồi, chỉ cần thiếu lao nguyện ý, ta khẳng định không có ý kiến. Lâm Vũ lập tức đưa cho Phạm bàn Tử một túi linh tinh. Phạm Bản Tử lập tức trên mặt lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, tiếp nhận cái cái túi linh tinh, lượng, lập tức biến thành một bộ ân cần bộ dáng, ta tận lực ha ha, ha, ha. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó Phạm bàn Tử lập tức bỏ lên trên lầu, làm bằng gỗ thang lầu lập tức phát ra ken két ken két thanh âm, xem Lâm Vũ một hồi thở dài, mang một tiếng, sớm muộn ngã chết người mập mạp chết bẩm. Phạm Bản Tử đi vào một gian ghế lô trước, nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính nói, tiếu lao, Khốc phụ thành Vũ Lâm vệ Lâm Vũ muốn gặp một cái người." Một lúc sau, trong phòng truyền đến một tiếng, làm cho hắn lên đây đi. Phạm Bản Tử lập tức túi đầu không lưng nuôi xuống, trực tiếp xuống lầu, lại làm một hồi ken vang. "Ta nói không ít lợi hữu ích, tiểu lão mới đáp ứng gặp ngươi rồi." Phạm Bản Tử lời nói còn không có nói, Lâm Vũ chỉ có một người thăng lên lầu. Phạm Bản Tử nhún vai, hô lớn một tiếng, tận cùng bên trong nhất cái kia lúc giữa phòng. Sau đó chính là vẻ mặt cười ha hả, một bên huyết sáo, một bên đem cái kia cái túi linh tinh mở ra, cẩn thận đến. Lâm Vũ hít sâu một hơi, tại ngoài phòng hết sức cung kính nói, "Lâm Vũ cầu kiến Tiếu đại tông sư." "Vào đi." Trong phòng chuyển đến một tiếng. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, sau đó đóng cửa, quay người lại, trông thấy một cái lao nhân chính đang ngồi, trong tay đang cầm một ly trà, tranh thủ thời gian độn lên đi, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, "Lâm Vũ bái kiến đại tông sư." Tiếu vô nhàn nhạt liếc qua quỳ trên mặt đất Lâm Vũ, nói một câu. Đứng lên đi." Lâm Vũ đứng dậy, nhưng là phi thường câu nệ. Tiêu Vô nhìn xem đứng thẳng bất an Lâm Vũ, vừa chỉ chỉ bản thân đối diện vị trí kia, nói ra, "Ngồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Lâm Vũ như nhặt được đại xá, thở dài một hơi, thời gian dần qua ngồi xuống, sau đó nói, "Muốn biết Bạch Bảng đệ Cửu Lư An hành tung." Tiêu Vô vẻ mặt ngoài ý mến, nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt, lập tức lại hồi phục xong, hỏi, "Tiêu giao các quy củ hiểu không?" Lâm Vũ tranh thủ thời gian trả lời, "Hiểu, hiểu, hiểu." Lập tức móc ra hai quả linh tinh tinh. Tiêu Vô qua, lắc đầu. Lâm Vũ cắn một cái, Toàn cái lại móc ra hai quả. Tiếu Vô nhưng là không có mở miệng, trùng trùng điệp điệp hít một hơi, giơ lên chén trà, nhấp một miếng. Lâm Vũ mặt đều đen rồi, lại móc ra một viên, văn bố trên thân liền nhiều như vậy. Tiếu Vô tay một trương, năm miếng linh tinh tinh trong nháy mắt bay đến trong lòng bàn tay của hắn, lạnh nhạt mở miệng nói, "Trở về trở tin tức đi." Lâm Vũ nghe nói như thế, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, trực tiếp cung kính cáo lui. Sau đó sắc mặt âm trầm đi xuống lầu, trực tiếp rời đi, liền Phạm Bản Tử cùng hắn dặn dò đều không có để ý. Phạm Bản Tử không ngừng thở dài lắc đầu, Một bên mấy linh tinh một bên thầm nói, ngã theo chiều gió, đã có mới vui mừng đã quên lao thê. Hơn nữa còn vui cười a rầm gì đứng lên, liền thiếu vô tử trên lầu đi xuống cũng không có chú ý. Mập mạp chết bẩm ngươi lại nói thầm cái gì đây? Thiếu vô đứng ở Phạm Bản Tử sau lưng nhíu mày nói ra. Lời này trực tiếp dọa Phạm Bản Tử nhảy dựng, "Thiếu lao, ngươi làm ta sợ muốn chết. Mập mạp chết bẩm, nói nhỏ nói cái gì đó? Tiền này ở đâu ra?" Sung công. Thiếu vô mắng. Phạm bàn Tử chân mềm nhũn, lấy cái túi này linh tinh, vẻ mặt buồn rười, rười. "Thiếu lão, đừng, đừng, đừng." Nói qua liền là một thanh nước mắt, một thanh nước mũi khắp lên, bên cạnh khóc bên cạnh hướng Tiếu Vô trên thân cọ. Tiếu Vô nhìn xem Phạm Bàn Tử cái này một bộ không hăng hái tranh giành bộ dạng, thật sự là khí bất quá, trực tiếp chính là một cước, Phạm Bàn Tử trực tiếp bay lên, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy cái kia túi linh tinh, té trên mặt đất hai người ba. Vài âm thanh. Cút cho ta đứng lên. Tiếu Vô trầm thấp nói. Nghe được Tiếu Vô ngữ khí có chút trầm thấp, không dám lại đuổi mình ngang, tranh thủ thời gian bỏ lên. Vừa mới tên muốn lữ an tư liệu, muốn tới làm chi? Tiếu Vô hỏi. Theo tin cậy tin tức Bọn hắn Vũ Lâm vệ tại Quốc Phong thành ăn nhiều thiệt thòi, vì xấu hổ bố cục toàn bộ thất bại, liền Lương Lương Lương Đỗ đệ Lương Hàn Thủy đều chết hết, đây hết thể giống như cùng cái kia Lữ An có quan hệ, có thể xác định đúng là Lương Hàn Thủy bị Lữ An giết chết, vì vậy Vũ Lâm vệ một mực ở tìm Lữ An, ý định không rõ xác thực, nhưng 8 phần không là chuyện tốt tình. Phạm Ban Tử trả lời: "Chuyện này ta như thế nào không biết?" Tiếu Vô nghi ngờ nói: Người cũng không vấn đề nha." Phạm Ban Tử vẻ mặt vô tội trả lời: "Tiếu Vô mặt tối sầm, về sau Lữ An sự tình phải toàn bộ kinh tay của ta." "Tiểu lão, ngươi coi trọng như vậy tiểu tử này?" Tuy rằng hắn là Bạch Bảng đệ cửu, nhưng có phải hay không có chút xem quá nặng đi điểm? Phạm Ban Tử không hiểu hỏi, "Ngươi biết cái gì, lão tử đem Tiêu Giao lệnh đều tiến đưa hắn." Thiếu Vô Cả giận nói. Phạm Ban Tử toàn bộ người đều kinh ngạc một cái, toàn thân thị thừa đều run lên hai cái, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, "Tiêu Giao lệnh? Người trên tay có thể cứ như vậy một hồi, người không phải lại trêu chọc ta đi?" Thiếu Vô Trường Phạm Ban Tử liếc, lại dài dòng, "Có tin ta hay không cắt ngang ngươi cái chân thứ ba?" Phạm Ban Tử vội vàng đem chân cặp chặt, sau đó cười cười xấu hổ, "Từ giờ trở đi" Tin tức của hắn thăng làm việc mật cấp đình, mà khác làm một phần giả tin tức công bố ra ngoài, hắn ta bây giờ đang ở ở đâu? Thiếu vô nói: "Tốt như hôm nay vừa tới khu phụ, tại một cái khách sạn nhỏ ở lại." Phạm Ban Tử trả lời: "Giống như, Tiêu Dao các lúc nào cũng bắt đầu dùng giống như cái từ này rồi hả? Là chính là, không phải cũng không phải là." Thiếu vô hét hầu lại lớn lên. Phạm Ban Tử chỉ có thể bị khuất giải thích nói, bởi vì theo quốc phong thành đi ra liền chưa thấy qua hắn người này, suy đoán hẳn là dịch dung rồi, chỉ có thể theo ăn Mặc cùng bội kiếm đi lên tìm tương tự chính là, ta vừa mới nói đúng là tiếp cận nhất lữ ăn Tuy rằng dung mạo có chút bất động, Tiêu Vô nghe nói như thế, sắc mặt hơi chút tốt hơi có chút, lập tức mở miệng nói, nếu như chúng ta đều làm không rõ ràng lắm ai là ai, cái kia Vũ Lâm vệ liền càng không biết ai là ai rồi, cho bọn hắn chuẩn bị chút giả tin tức lừa gạt bọn hắn một cái, đem tầm mắt của bọn họ dịch chuyển khỏi là được rồi, bất quá từ hôm nay trở đi, đem Lữ An thân phận cho ta xác định xuống, nhất là hành tung không thể ném đi. Phạm Ban tử vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, trong nội tâm âm thầm mắng một câu, lại muốn làm giả rồi, lại muốn thật sự phiền não. Chuyện này nghe giống như rất đơn giản, nhưng mà đối với Phạm Bản Tử mà nói, đem ánh mắt dẫn dắt đến một người khác trên thân, cần tiêu phí tinh lực là cực lớn đấy, lập chuyện xưa, lý do, sau đó kết hợp lại, hết thể đều phải là hợp tình hợp lý, thậm chí có lúc cần thiết còn muốn tìm người đi diễn thuyết, đem một chuyện hướng hắn đoán trước phương hướng phát triển, cái này sở hữu chỉnh tự đều phải không chút nào kém, cái này cần cực kỳ nghiêm cần an bài cùng bố cục rồi. Đến lúc đó nếu như bị vạch Trần mà nói, sẽ đem Linh Tinh Tinh còn bọn hắn, hiện tại đem lự án tư liệu cho ta xem một lần. Tiêu Vũ đem năm miếng Linh Tinh Tinh đặt ở trên mặt bàn, sau đó chậm rãi rỉ lên lộ. Phạm Ban Tử sững sờ nhìn trước mắt cái này nằm miếng linh tinh tinh, bẹp miệng, cảm thán nói, "Gừng càng già càng cay, lao đầu vừa ra tay chính là năm khối, đáng tiếc đến lúc đó còn muốn trả lại cho hắn đám, ầy, bất quá tiểu tử này giá trị con người phát triển cũng rất nhanh rồi à. Nói xong cũng lộ ra vẻ mặt đau lòng. "Ngươi lại đang nói thầm cái gì đó?" "Tư liệu đây." Tiếu Vô Tiếng giống giận giữ trực tiếp từ trên lầu chuyển xuống dưới. Phạm Ban Tử tranh thủ thời gian rút ra một quyển sách nhỏ, vừa lăn vừa bò lên lầu. Thang lầu lại là một hồi í ỉ nhia nhia. Quy 1 chương 139, Nguyệt lưu âm lưu nha. Lữ An đi xuống lầu. Liên chứng kiến Lý Lý cùng Vệ Ương đã dưới lầu ăn điểm tâm rồi. "Sớm như vậy?" Lữ An hỏi. Lý Lý nhẹ gật đầu, "Lần đầu tiên tới, Vệ Ương muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện nhìn xem cái này khúc phụ vụ thành phố." Lữ An nghe xong, nhẹ gật đầu, "Cái kia như vậy đi, chúng ta ở chỗ này chờ lâu tầm vài ngày đi, hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, hảo hảo đi dạo một vòng, khó được đến một chuyến, lần sau đến cũng không biết là lúc nào, giá biên thủy đại thành đệ nhất, có lẽ có không ít thứ tốt." Vệ Ương cao hứng điểm nổi lên đầu, còn kém tháo chạy đi lên, đối với hắn mà nói, chỉ cần không chạy đi không sao chép sách, vẫn luôn là vui vẻ đấy. Lữ An lập tức móc ra một ít ngân lượng, đưa tới, "Chứng kiến tốt rượu, nhớ kỹ mua lấy một bình, chưa đủ đến lúc đó cùng ta nói." Lý Lý hoàn toàn minh bạch Lữ An ý tứ, không có cự tuyệt, mỉm cười sẽ đem tiền cho thu xuống dưới, bởi vì hắn đoán được Lữ An khả năng có chuyện của mình muốn làm, chắc có lẽ không phụng bồi hắn hai cùng một chỗ đi dạo rồi, đi ra ngoài bên ngoài, chuẩn bị ít tiền tổng không sai đấy. "Ta sẽ không cùng các ngươi rồi, chính các ngươi hảo hảo đi dạo, ta có chút việc muốn đi tìm người hỏi một chút." Lữ An gặp màn đầu nói ra. Lý Lý trực tiếp nhẹ gật đầu. Lữ An nhìn xem Lý Lý biểu lộ, không khỏi vui mừng cười cười cùng người thông minh cùng một chỗ thật là tốt nha, phía trước còn muốn nếu như Lý Lý không thu tiền này, bản thân nên làm cái gì bây giờ, kết quả không nghĩ tới chính là, lao nhân này đã đem bản thân dưới câu nói đều cho đo được. Ăn lo no rồi sao? Lý Lý hướng phía Vệ Ương hỏi. Vệ Ương nhẹ gật đầu. Cái kia chúng ta đi thôi, sớm chút xuất phát, sớm chút trở về, cơm tối còn là trở về ăn. Lý Lý đề nghị một tiếng. Vệ Ương không có ý kiến nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Lý dẫn Vệ Ương liền xuất phát, một già một trẻ chậm rì rì lung lay đi ra ngoài. Lữ An thì là tại nếm qua điểm tâm hướng lão quan hỏi mấy cái địa phương. Tỷ như một ít cũ kỹ ngõ các loại địa phương, lão quan nhớ lại sau đó, nói cái địa phương, Lữ An lập tức tạ ơn. Lữ An suy đoán tiểu Bạch sói đi tại đã kín người hết chỗ trên đường phố, cùng đại hán so với còn là cảm nhận được một tia khác nhau, bữa sáng cửa hàng trên có cháo có màn thầu, nhưng mà hơn nữa là một loại bánh bình theo chưa thấy qua loại này bánh, rất mỏng, còn có thể mang theo đồ vật, liền tương, thoạt nhìn vị rất ngon bộ dạng, đáng tiếc mình đã nếm qua điểm tâm. Thuận theo lão quan chỉ phương hướng, Lữ An một mực đi phía trước, qua một hồi lâu mới nhìn đến một cái quen thuộc ngõ, trên mặt tường tràn đầy rêu xanh, góc tường thì là bụi cỏ dại sinh nhưng lại làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng, không có chút nào tan hoang cảm giác, quả nhiên là cùng một cái cuốn mẫu. Lữ An cười khẽ một tiếng, bởi vì này cái ngõ cùng Nguyên Nưu thành chính là cái kia ngọ thật sự là quá giống, đồng dạng cũng là loại này phong cách, cũ kỹ nhưng không chút nào cũ nát. Lữ An thuận theo ngõ đi vào trong, hồi lâu sau, liền thấy được một tòa lệ lơi chơi trò chọi trà lâu, xử tại đó, chứng kiến một tên mập chính chống đỡ cái đầu, đập vào ngủ gật, Lữ An đi vào, dùng ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ hai cái. Tung tung. Đột nhiên vang lên thanh âm trực tiếp đem Phạm Bảng tử lại càng sợ, tay run lên. Đầu thiếu chút nữa dập đầu đến trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn đến một người trung niên gầy gò đứng tại trước mặt của mình, bất mãn nói: "Ngươi là người nào?" Lữ An chỉ chỉ trà lâu hai chữ, "Nơi đây không thể uống trà. Hôm nay không bán trà, chỉ có nước, một lượng một chén, thích uống không uống, không uống xéo đi." Phạm Bàn Tử bóp lấy thủy nhãn ngông lùng ánh mắt, đều là một cái đứa hạnh, không thấy tiền, không nói lời nào. Lữ An nhẹ nhàng thán một câu. Phạm Bàn Tử nghe nói như thế, lập tức lập tức thay đổi cái thái độ, sớm nói nha, ta còn tưởng rằng là vừa sáng sớm nắm chó lưu chó đây này, hắc Các ngươi nơi đây người nào làm chủ? Là ngươi sao? Lữ An lườm hai mắt cái tên mập mạp này, cảm giác cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Xem như thế đi, được xem yêu cầu của người rồi." Phạm Ban Tử thành thật nói. Lữ An nghe xong cảm thấy cũng không thành vấn đề, lập tức theo nhỏ vật trong móc ra màu đỏ con thạch, hỏi, "Đây là vật gì?" Phạm Ban Tử tiếp nhận, nghiên cứu một hồi, trả lời, "Viêm quan thiết, tính là một loại thật tốt nguyên liệu đi, thích hợp rèn vũ khí, cùng hàn sa thiết tương đối ứng với, một âm một dương, có thể kết hợp, có thể tạo được trung hòa tác dụng, rèn thiên binh thời điểm, có thể sẽ thêm một chút." Năm miếng linh tinh, cảm ơn." Lữ An sau khi nghe, nhẹ đầu. Nhìn không ra cái tên mập mạp này lại vẫn thật sự có chút bản lãnh, nói đến coi như cái cảng, trực tiếp móc ra 50 miếng linh tinh, đưa tới, "Đúng rồi, các người vũ khí thu sao?" "Vũ khí?" "Phải xem là cái gì vũ khí, mà vo cất bước đi, bất quá giá cả có thể sẽ không rất cao, bởi vì những vũ khí này bao nhiêu đều có điểm mạo hiểm đi." Phạm Ban Tử trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, đem cái thanh kia Thiên binh đao đem ra, đưa cho Phạm Ban Tử. Phạm Ban Tử tiếp nhìn qua, phát hiện là đem Thiên binh, một cái liền đầu lớn rồi, "Thiên binh nhà, thứ này giá cả không tốt định, hơn nữa tốt xấu cũng không tốt phân định, cái này ta không làm chủ được." Vậy ngươi tìm có thể làm chủ." Lữ An nói thẳng. Phạm Bản Tử nhìn xem Lữ An có chút tính bộ dáng gấp gáp, trực tiếp một chút đầu nói câu, "Ta đi hỏi một chút tiếu Lao xem." Lữ An lập tức lập lại hỏi câu, tiếu Lao? Cái kia Tiểu Lao? Là trước kia tại Nguyên Nưu thành chính là cái kia tiếu Lao?" Phạm bàn Tử nhìn về phía Lữ An ánh mắt đều hiếp mắt đứng lên, "Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ biết rõ tiếu Lao hành tung?" "Bởi vì ta ra mắt nhà, coi như con thuộc." Lữ An vui vẻ cười nói. Phạm bàn Tử bán tín bán nghi nhìn xem Lữ An, vẫn không nhúc Chứng kiến Phạm Bản Tử không tin bản thân, Lữ An chỉ có thể đem cái kia miếng ngọc bội đem ra, cho Phạm Bàn Tử liếc mắt nhìn, sau đó lập tức thu trở về, hiện tại thư sau. Phạm Bàn Tử tuy rằng đầu liếc với liếc, nhưng mà cái ngọc bội này hắn nên cũng biết, toàn bộ người lập tức đứng thẳng, ngực đều nhấc lên mấy cm, ý cười đầy mặt, một đôi mắt đều bị chen lấn đã thành một đường nhỏ, chờ một chốc chờ một chốc, "Ta đi bẩm bảo tiếu lão." Lữ An nhẹ gật đầu, cảm thắn một tiếng, ngọc bội kia thật đúng là đồ tốt. Không có một hồi, Phạm Bản Tử liền từ chạy xuống dưới, đem Lữ An cho mời đi lên. Lữ An trông thấy tiểu vô một lớn cũng sớm đã tại uống trà rồi, cũng là cung kính hành lễ nói, "Bái Tiêu Vô hạc, hạc cười cười, "Ngày hôm qua vừa mới còn nói về ngươi, hôm nay liền bản thân đưa tới cửa." Lữ An lúng túng cười cười, "Tiểu lao lời này nói quá gì, như thế nào ta cảm giác là dê vào miệng cọ nhà. Nghe nói tiểu tử ngươi, gần nhất lại làm kiện đại sự, dẫn xuất cái đại phiền toái, may còn có chút đầu góc, biết rõ sửa lại cái hình tượng, đã ẩn tàng thân phận, bằng không thì ngươi không chừng đã bị chết." Tiêu Vô Hử lạnh một tiếng. Lữ An trong lòng nhất thời lộ bộ một cái, ngược lại hỏi một câu, "Đã nghiêm trọng như vậy rồi hả? Ngươi cảm thấy thế nào?" "Hoàn hảo cái kia lý mục làm đúng hạ." đem những người kia đổi được xa xa rồi, bằng không thì theo quốc phong thành đi ra đã có người tại trông coi ngươi rồi, ngươi cũng không biết chết mấy lần." Thiếu Vô rất nghiêm túc nói ra. Lữ An chỉ có thể lúng túng nói, "Ta đây cũng không biết là tình huống như thế nào nha, chẳng lẽ là cái kia đại chú quốc sư?" Còn không dừng lại, tối thiểu có hai nhóm người, còn lại những cái kia nghĩ ra danh còn không tính." Thiếu Vô thẳng như nói. Lời này ngược lại thật sự đem Lữ An cho dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhiều như vậy nha. Thiếu Vô chỉ có thể mắt liếc Lữ An. Nhất hỏa nhân là đại chú người, cái kia mặt khắc nhất hỏa nhân đây. Lữ An rất là tò mò hỏi. Thiếu Vô lắc đầu, Rất đáng tiếc, ta cũng không biết khắc nhất hỏa nhân là ai. Làm sao có thể? Cái kia làm sao ngươi biết bọn hắn đang tìm ta? Lữ An rất là không hiểu hỏi. Tiểu Vô Như Bay, đoán đấy, trừ chúng ta tiêu giao các tại thu thập tin tức của ngươi bên ngoài, còn có mặt khắc nhất hỏa nhân cũng ở đây thu thập tin tức của ngươi, hoặc là nói là rõ xét ngươi. Lữ An toàn bộ người chịu sửng sở, nghe không hiểu lời này nói là có ý gì, có ý tứ gì? Nói đúng là ngươi bị người khác theo dõi, nhưng mà cụ thể là người nào, vì cái gì nhìn chằm chằm vào ngươi, ta không rõ ràng lắm. Tiểu Vô trả lời. Tiểu lão ngươi đây là đang làm ta sợ đi ngoại trừ giết một cái lương hàng thủy bên ngoài, ta không nhớ rõ ta còn phải lỗi người khác nhà. Lữ An nhưng là không tin lời này. Tiếu Vô chỉ có thể gật đầu trả lời, khả năng là bởi vì ngươi nổi danh đi, dù sao hiện tại cụ thể nguyên nhân cũng tìm không thấy, trước mặt kệ đi, đúng rồi, ngươi hôm nay là tới làm chi? Lữ An vội vàng đem cái thanh kia thiên binh đưa tới, cười hát hắc nói, "Tiêu thủ bẩn. Tiếu Vô tiếp nhận đau này, ước lượng, nhìn nhìn, lại sờ lên, những mày trả lời, "Bình thường thiên binh mà tôi, gặp không được mấy cái tiền, hơn nữa xử lý cũng so sánh phiền toái, nhiều lắm là gặp một viên linh tinh tinh." Lữ An chỉ có thể nhẹ nhàng ồ một tiếng. Sau đó suy nghĩ một chút, đem lương hàn thủy cái thanh kia địa vũ kiếm cũng đem ra. Thiếu Vô nhìn thoáng qua, trực tiếp trả lời một câu, 100 linh tinh. Lữ An than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, góp gió thành báo. Cuối cùng Lữ An đem lúc trước những cái kia không biết đồ vật toàn bộ đem ra, từng cái đặt ở Tiếu Vô trước mặt, làm cho hắn hỗ trợ nhìn xem, những thứ kia hữu dụng, những thứ kia đáng giá, rằng coi rất lâu, tăng thêm một đao kia một kiếm, Lữ An tổng cộng tới tay một viên linh tinh tinh cùng 500 linh tinh, cũng là Tiếu Vô cho tình bạn giá, vốn có rất nhiều thứ, hắn đều trước mắt. Dù sao Lữ An cũng mặc kệ giá giá cao thấp, tiêu thụ sổ sách tiêu thụ xong mới thôi, trừ mình ra muốn dùng đồ vật. Những thứ khác đã không có, còn gì nữa không? Thiếu Vô hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cái truyền tống trận kia sự tình điều tra thế nào? Có mi mục sao? Thiếu Vô lắc đầu, tạm thời vẫn là không thu hoạch được gì. Được rồi. Lữ An chỉ có thể thở dài một hơi, cái kia trong khoảng thời gian này, sư phụ ta có tin tức sao? Thiếu Vô vẫn là lắc đầu, không có chuyển ra cái gì tin tức. Lữ An lại thở dài một hơi. Không có tin tức, thật là tốt tin tức. Thiếu Vô nhàn nhạt nói một câu. Lữ An tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, nếu có tin tức, nhất định phải lập tức cho ta biết. Tiếu Vô nhẹ gật đầu, hỏi một câu, "Ngươi tại sao phải tiện đưa hai người kia đi cái gì thành quân học phủ?" Lữ An mỉm cười, "Có thể là bởi vì ta cũng muốn đi đọc sách đi." Tiếu Vô mắt liếc, chỉ có thể bất đắc gì nói ra, "Có đôi khi thật không biết tiểu tử người nhân phẩm là tốt còn là kém, tùy tiện gặp được mấy người đều có thể kéo đến một ít chỗ trong." Lữ An không có kịp phản ứng, chỉ có thể cười to nói, "Đúng rồi, trước kia Tượng Thành Bạch Vũ đã từng nói ta là một cái đại phiền phải tinh, dù sao vẫn là gặp được phiền toái, hặc Vân. Vân, Tiếu lao. Ngươi vừa mới lời kia là có ý gì? Cái phản ứng sau đó, Lữ An sắc mặt hoảng khái liền lại thay đổi, gấp gáp nói, ta là không phải lại thổi sang sự tình gì bên trong, không đến mức đi. Nhìn xem bối rối Lữ An, Tiếu Vô nhàn nhạt trả lời, gấp cái gì, có hay không phiền toái chính ngươi không biết sao. Lữ An suy nghĩ một chút, cả lắm nói, giống như ngoại trừ Lương Hàn Thủy bên ngoài, giống như không có mặt khác phiền thoái. Cái kia không thì tốt rồi, lo lắng cái rắm, hiện tại không có phiền toái là được rồi, sự tình từ nay về sau ai biết, không có việc gì ngươi có thể rời đi. Tiếu Vô có chút không kiên nhẫn nói. Lữ An vẫn là vẻ mặt nhí nhọ. Trong lòng lại nhảy đứng lên, này làm sao còn không hiểu thấu đem ta mắng một trận, ta liền hỏi một câu mà thôi, ta đương nhiên lo lắng, lần trước thiếu chút nữa ở giả giảm, người nào không sợ chết nha. Tiếu Vô chứng kiến Lữ An miệng một mực ở nói nhỏ, trực tiếp mắng, số tiểu tử, ở một bên nói nhỏ cái gì đây? Tiếu lao, thật sự không có chuyện gì sao? Lữ An tranh thủ thời gian hỏi một câu. Hiện tại khẳng định không có phiền thoái, về sau đi cái kia thành quân học phủ, có chuyện gì hay không, ta cũng không dám bảo đảm, ta biết ngay nhiều như vậy, nhiều hơn nữa ta đây cũng không rõ ràng lắm, huống hồ các ngươi có thể hay không đến nơi đó còn là cái vấn đề. Tiếu Vô trả lời Lữ An nhíu những mày, nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị cáo tử, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, trực tiếp đem ngoài phòng đang ngủ tiểu bạch sói cho ôm tiền đến, "Tiểu lao, nó là vật gì?" Tiểu lao nhìn chằm chằm vào nhìn thoáng qua, không chút lựa chọn trả lời, "Sói, chỉ là sói." Lữ An không tin trả lời. Tiểu bạch sói bất mãn ai oán một tiếng, "Liên là một loại bình thường yêu thú mà thôi." Thiếu vô bổ sung một câu. Lữ An sách đứng lên, đặt ở trước mặt, nhìn nhìn, "Ngươi là bình thường yêu thú sao?" Tiểu bạch sói lập tức hôi, nước nợ nghẹn ngào không ngừng, lại bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng, khoe tay múa chân cả buổi, lại đem Lữ An cho xem mơ hồ. Tiểu lão, ta cảm thấy được nó không phải một người bình thường yêu thú, nó là ta tại trên thảo nguyên gặp được, cực thông nhân tính, tuy rằng ta nghe không hiểu nó đang nói cái gì." Lữ An cãi lại một cái. "Cái kia chỉ có thể nói nó là một loại thông nhân tính yêu thú mà thôi, cũng không có gì lớn kinh sợ tiểu quái sự tình, chỉ cần yêu thú trưởng thành tới trình độ nhất định, thông nhân tính đó là chuyện sự tình tất nhiên, thậm chí có chút ít thiên phú dị bẩm yêu thú còn có thể biến thành người, vì vậy thông nhân tính cái này thật sự chẳng có gì lạ." Tiếu Vô Nhàn nhạt trả lời. "Biến thành người? Thiệt hay giả?" Lữ An bị lại càng sợ. Tiếu Vô nhẹ gật đầu. Bất quá thật rất ít, là cái loại này chính thức tiên phú dị bẩm tồn tại mới có thể. Lữ An suy nghĩ một chút, còn là đem trên thảo nguyên sự tình cùng Tiểu Vô nói một lần, tiểu bạch sói chết mà phục sinh, Dạ Xoa tiến giai độ kiếp, đều nói một lần. Mới đầu Tiểu Vô còn là chút nào không có hứng thú, nhưng mà vừa Lữ An nói ra đêm tối, Dạ Xoa, Minh Nguyệt, Độ Kiếp, chết mà phục sinh thời điểm, Tiểu Vô nhìn về phía tiểu bạch sói ánh mắt bắt đầu trở nên không giống nhau, thẳng đến Lữ An đem cái này chuyện xưa nói xong, Tiểu Vô mới thu hồi lại cái có điểm ánh mắt kinh ngạc. lão, ta cảm giác, cảm thấy đêm hôm đó giống như mộng giống nhau, yêu thú chẳng lẽ đều mạnh như vậy sao?" Lữ An hỏi trong nội tâm lớn nhất nghi hoặc. Tiếu Vô Mắt Liếc không có để ý Lữ An, mà là đem Lữ An trong lực tiểu bạch sói cho ôm lấy. Tiểu bạch sói tuy rằng không thích lao đầu này, nhưng cắn cũng không dám cắn, hơi chút vùng vây một hồi, đều một chốn, phát hiện căn bản là kiếm không thoát được, chỉ có thể chán ghét nhìn xem lao đầu này. Làm sao vậy? Tiếu lao? có vấn đề gì không? Lữ An lại hỏi một câu. "Số tiểu tử, ngươi thật là một cái phiền phức tinh nha, thật là đi đến cái nào, đều gặp được một ít thường nhân không chạm được sự tình." Tiếu Vô cảm khái một tiếng. "Tiếu lão, đây cũng là thế nào? Ngươi hôm nay đã dọa ta tốt nhiều lần." Lữ An vội vội rồi. Tiếu Vô mang theo Tiểu Bạch Sói Đông nhìn xem Tây Sờ Sở, nhất là trên đầu tháng kia răng, nhìn chằm chằm tốt trong chốc lát. Tiểu Bạch Sói cũng là ngược lại nhìn chằm chằm vào Tiếu Vô, vẻ mặt chịu không nổi. Tốt Một lúc sau, Tiếu Vô mới đưa Tiểu Bạch Sói để xuống. Tiểu Bạch Sói vừa rơi xuống đất, lập tức nhảy đến Lữ An đầu vai, phẫn nộ trừng mắt Tiếu Vô. "Tiểu lão, ngươi ngược lại là lời nói lời nói nha." Lữ An nói ra. "Cái này sói thật đúng là không phải bình thường sói, ngươi nghe nói thiên cổ thực sao?" Tiếu Vô hỏi một câu. "Nó là chó." Lữ An kinh ngạc nói. Tiểu Bạch Sói hất đầu hừ lạnh một tiếng. Tiểu Vô tranh thủ thời gian phủ nhận nói: "Không không không, nếu như muốn nói lời, Thiên cậu là nó biệt xương một trong, nó vốn tên là có lẽ Tiêu khuyễn giá lang, mà một cái khác có lẽ Tiêu ung hỏa, hai cái này đều là trong truyền thuyết hung thú." Lữ An đem tiểu bạch sói theo đầu vai lấy xuống dưới, nhìn trong chú nhìn xem hắn, "Trong truyền thuyết hung thú sao? Giống như rất khí phách bộ dạng đấy, hắc hắc." Chứng kiến Lữ An vẻ mặt hưng phấn, Tiểu Vô tiếp tục nói: người cao hứng quá sớm, chúng nó đều là thật sự hung thú, mà không phải yêu thú, nói khó nghe điểm, chúng nó đều là thai thú." Nghe được hai chữ này, Lữ An lập tức ngây ngẩn cả người, thai thú? Tiếu lao ngươi hôm nay nói lời dù sao vẫn là làm ta sợ ngày dựng khuyển Giã lang cùng ung hòa cả hai cho tới bây giờ đều là xuất gia thứ nhất nhưng là bất kể là cái nào chỉ cần bọn hắn vừa xuất thế tất nhiên sẽ có tại hòa lớn thiếu vô cao chặt lông mày rất là lo lắng nói ra không thể nào ngươi nói cái kia ung hòa biểu tượng tại hòa lớn ta ngược lại còn có chút tin tưởng cái kia đồ chơi toàn thân đều là một cỗ hư hưối mùi vị nhưng mà tiểu bạch sói biểu tượng tại họa lớn ta cũng không tin bởi vì chúng nó cả hai hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng tồn tại có thể nói tiểu bạch sói chính là kêu ung hòa thiên địch thiếu lao nếu ngày đó ngơi cũng ở đây Ngươi đã biết rõ ta vì cái gì nói như vậy." Lữ An phản bác một câu. Tiểu Bạch sói cũng là phối hợp điểm nổi lên đầu. Tiêu Vô chỉ có thể tiếp tục thở dài nói ra, "Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, bởi vì những chuyện này tình đều lúc trước lưu chuyển xuống, là thật là giả cũng nói không chính xác, ngươi cũng biết, truyền thuyết có rất nhiều, bất quá bất kể như thế nào, ngươi cái này đầu Bạch Lang khẳng định không phải là phản vật, rất có thể chính là ta nói chính là cái kia Huyền giã Lang." Lữ An nhẹ gật đầu, đối với Tiểu Bạch sói nói ra, "Có nghe hay không, tất cả của ngươi tên là Huyền Dạ Lang." Tiểu Bạch sói vẻ mặt chịu không nổi, ai đoán hai cái, biểu đạt bản thân bất mãn trong lòng. Như vậy chịu không nổi cái kia xem ra thật sự được cho người đặt tên rồi Lữ An tuổi cười nhìn về phía thiếu vô thiếu lao nếu không ngươi cho nó đặt tên thiếu vô vẫn còn cao mày trong tư đặt tên chữ cái kia ta suy nghĩ xem thiên cậu là có điểm có nghe vốn tên lại có điểm có đọc Lữ An nhẹ gật đầu một đen một trắng lẫn nhau làm bạn sinh lại lẫn nhau là trời địch Nguyệt hưu âm tỉnh tứcưu ngươi là bạn nguyệt mà sinh trên rán lại có một cái nguyệt nhà may mà liền kêu nga đi thiếu vô rất là hài lòng nhẹ ở đầu tiểu bạch sói nghe được cái này tên vậy mà trước mắt không có bất kỳ phản bác đầu hơi hơi hử lạnh một tiếng Lữ An thì thầm hai cái, cảm giác vẫn là đi, nếm thử tính kêu hai tiếng, tiểu bạch sói không có chút nào phản kháng, xem ra đối với cái tên này nó cũng là đã tiếp nhận, thậm chí kêu tiểu nha nó cũng có thể rồi. Đà Tạ tiếu lão." Lữ An thành khẩn nói cảm ơn. Tiểu vô khoát tay áo, tuy nói là hứng thú, nhưng mà như là đã xuất thế, như vậy cũng đã bảo trước một thứ gì đó đã tại đã xảy ra, nó có thể chết mà phục sinh nói rõ nó đều có song sót tư cách, ngươi mạnh khỏe tốt cho nó, nó cùng ung hòa sự tình muốn giữ bí mật, cái này trong lúc mấu chốt thực tế không thể nói ra đi, sẽ có đại họa đấy." Lữ An nhẹ gật đầu. Sau đó Tiêu Vô mà bắt đầu đổi người, Lữ An chỉ có thể mang theo Tiểu Nha đã đi ra. Tại Lữ An đi rồi, Tiêu Vô lại bắt đầu suy tư, chẳng lẽ thật là sen lẫn hay sao? Cả hai đều riêng phần mình đại biểu cho cái gì, vừa ra đời liền từng đôi xem giết, người nào thắng người đó định đoạn. Có như vậy quá tà dị sao? Tiêu Lao, người đang ở đây nói thầm cái gì? Phạm Ban Tử ở một bên hỏi. Không có gì, đem Lữ An sự tình ghi chép trong danh sách, để đơn, tùy thời truy tung, nhưng mà phải nghiêm khắc giữ bí mật. Tiêu Vô dặn dò một tiếng. Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Tiểu lão, của ngươi Sau đó lần lượt một thanh phi kiếm qua. Tiếu vô tiếp nhận cái kia thanh phi kiếm, lập tức toàn bộ người sắc mặt liến thay đổi, gấp gấp nói, ta ly khai một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này chính ngươi nhìn xem làm. Phạm ban tử còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, tiếu vô trực tiếp theo cửa sổ nhảy lên đi ra ngoài, lẽ lên rồi biến mất. Phạm ban tử thở dài một hơi, nói thầm một tiếng, lớn tuổi như vậy rồi, còn như vậy nôn nôn nóng nóng, một chút tông sư bộ dạng đều không có.